rất nhanh chân dung dần dần biến có chút bắt đầu mơ hồ đem n ớ p thang kia môn kia che giấu nơi cửa đột nhiên chuyển đến một trận gấp rút tiếng đập cửa âm thanh rất lớn xem ra gõ mười điểm dùng sức vương diệp y nguyên đứng ở hương ăn trước không có động tác chỉ có điều ánh mắt đặt ở cửa ra vào vị trí tiểu ngũ mặc dù không biết vương diệp đang làm cái gì nhưng hiển nhiên cũng biết không thể bị quấy dày hắn biểu lộ dần dần biến nghiêm túc xuất ra một cái hóa duy bao ở trong đó rút ra một cái tre kín vết rách tiểu an tự bằng hiệu đây là hoang thổ gian kia tiểu an tự dùng qua mấy lần về sau đã hư hại không ít chương ba trăm hai mươi hai ngũ ra ta nhường ngươi đi thôi sao để cho vương diệp ngoại ý muốn là cái này hương giải thiêu đốt tốc độ rất nhanh so với tiểu an tự cây kia gần nhanh hơn gấp đôi thời gian nhưng cái này không phải sao vẹn vẹn không để cho vương diệp bung lỏng ngược lại biểu lộ càng thêm nghiêm trọng loại tình huống này biêu cục còn do dự hồi lâu mới cho bản thân tuyên bố nhiệm vụ có thể tưởng tượng hậu tục tuyệt đối không có đơn giản như vậy lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng vang cái tiên nặng nề g h cửa gỗ không ngừng chấn động phát ra đông đông đông âm thanh từng khoảng ánh mắt từ các n g u ngách bên trong lăn ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp mấy người tràn ngập trào phúng thàng đến cửa chính đột nhiên t ồ n hại xuất hiện một vết n ư ớ c không chống nổi cửa chính tự hành mở ra một cái lao phụ cười mỉm đứng ở cửa vị trí lúc này lao phụ tay phải phủ đầy vết thương chính không ngừng nhỏ xuống máu tươi hẳn là trước đó gõ c tại nhìn thấy vương diệp trong nháy mắt lão phụ biểu lộ biến thâm trầm nhìn xem vương diệp thâm trầm nợ nụ cười sau đó lão phụ tiến vào lữ phủ thướng vương diệp phương hướng đi tới dừng lại ngũ ra ta nhồi ngươi đi thôi sao tiểu ngũ chống bảng hiệu đột nhiên phát ra một tiếng b ạ o g a sau đó đem bảng hiệu nâng lên một chút lần nữa chấn động trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn bảng hiệu bên trên lần nữa thêm ra vài vết rách nhưng một tôn có chút hư huyễn phật ảnh xuất hiện ở lữ phủ giữa không trung giờ khác này tiểu ngũ trên người tản ra uy nghiêm vô thượng hai mắt trợn mắt nhìn thẳng lão phụ tiểu nhị cũng tại thời khắc này đứng lên, chỗ cổ đường Vân du động. tụ tập đến chỗ mi tâm hình thành một cái con ngươi hình dạng sau đó lão phụ bóng dáng cứng tại tại chỗ vô pháp tiến lên nửa bước tiểu từ y nguyên đứng ở trong góc nhỏ trong tay mang theo dao r ó c xương mặt không biểu tình rất dễ dàng cũng làm người ta coi nhẹ rơi nàng tồn tại lão phụ biểu lộ dần dần biến dữ tợn trên người làn da bắt đầu diện tích lớn t ố i giữa sinh ngủ chất lỏng theo k h ô quắt làn da không ngừng tích rơi xuống mặt đất rất nhanh nàng có chút cứng ngắc lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước tiểu nhị không chế mất hiệu lực nhưng hắn cũng đồng dạng vì tiểu ngũ tranh thủ quý giá thời gian tiểu ngũ sau lưng cái kia tôn p h ậ ảnh xem ra hơi kỳ quái. cùng bình thường phật khác biệt tôn này phật ảnh tựa hồ mang theo hiền lành trách trời thương dân c h i s ắ c để cho người ta nội tâm sau đó ý thức bình tĩnh không có loại kia cao cao tại thượng cũng không có loại kia đ ạ m mạc chỉ có điều cái này phật ảnh tựa hồ càng thêm bạo lực lúc này cái này phật ảnh trực tiếp đem tiểu an tự bảng hiệu cầm lên nguyên bản xem ra m ộ ư ơ i điểm khoa trương bảng hiệu tại phật ảnh trong tay phản phất đồ chơi đồng dạng hắn cứ như vậy mang theo bảng hiệu trực tiếp nện ở lao phụ trên người bảng hiệu xuất hiện lần nữa một vết nứt phản phất tùy thời có thể phá toái đồng dạng một cố năng lượng đặc thù theo bảng hiệu trực tiếp truyền lại đến lao phụ trên thân thể, mang theo vạn quân lực lượng. gần như vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian lao phụ liền bị đập thành một bãi thịt nát nhưng rất nhanh trên mặt đất thịt nát tại mủ dịch bên trong chậm rãi nhúc ních hình thành một cái hình người tiểu nhị ngoại thân đường vân lần nữa cải biến lòng bàn tay từ đường vân miêu tả thành một cái chân chữ trong đó phát tán khí tức cùng vương diệp chấn tự quyết nhất trí chỉ có điều cái này năng lượng càng thêm tinh thuần rất nhanh chấn tự huyền không mà lên rơi vào cái k i a bầy thịt nát phía trên giảm bớt hắn tốc độ k h p lại mà tiểu ngũ thì là thừa cơ hội này khống chế sau lưng phật ảnh lần nữa g i lên bảng hiệu hướng về phía lao phụ lần nữa đập tới sắp khôi phục hình người thịt nát lần nữa sụp đổ hiện nhiên tiểu nhị tiểu ngũ dưới sự liên thủ đem bà lão này kéo dài ngay tại chỗ nhưng mà vương diệp cũng không có xả hơi bởi vì bức họa kia động trong tranh bên trái một hàng binh sĩ phía ngoài nhất hai cái đột nhiên biến mất ở trong tranh ngay sau đó cái này biến mất binh sĩ đột ngột xuất hiện ở chính đường bên trong nhắm ngay hương giải vị trí r ế t tới đây chỉ có điều hai cái này binh sĩ biểu lộ m ộ ư ơ i điểm chết lặng cứng ắ c phản phất vật chết đ ồ n dạng hoàn toàn không thấy vương diệp mặc cho vương diệp công kích vẫn còn đang quật cường đối với hương giải khởi xướng công kích vương diệ cầm bị sai đao không ngừng hướng trên thân hai người chém tới nhưng trên người bọn họ khôi giáp không biết là loại nào chất liệu mặc cho quỷ sai đao chém vào chỉ là xuất hiện lờ mờ bạch ấ n thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại coi như như thế tại loại này lực phản trần dưới bọn họ y nguyên bị không ngừng đánh lui lúc này thương g i ả i đã thiêu đốt một phần ba khoảng t r ư ờ n g giờ k h ắ c này tranh tiêu biến bắt đầu nôn nóng lại là bốn tên binh sĩ tự vẽ bên trong thoát ly trong lúc nhất thời ngay cả vương diệp đều hơi bận không q u a nổi tiểu t ư y mắng xuất hiện ở vương diệp bên n g cầm dao róc xương từ cái này chút khôi giáp bên trong lộ ra khe hở không ngừng x a qua thân thể nhanh nhẹn tính càng là xa không phải những cái này chết lặng binh sĩ có thể so sánh v ớ i rốt cuộc lần nữa miễn cưỡng chặn lại cái này s ó n g tiết ấu có thể ngoài cửa một cái trung niên đột ngột xuất hiện trên người tản ra quen thuộc dị năng giả thức tỉnh khí t ứ c vương diệp nhìn lại chân mày cao lại là cái kia chân chính năm lần thức tỉnh ra hỏa hắn cũng tới sao nhưng hắn rốt cuộc thuộc về thế l ự c nào so với lần thứ nhất gặp mặt vương diệp hiện tại đối mặt trung niên này sức mạnh đủ rất nhiều chỉ có điều vương diệp không có chủ động nói mà là đang đợi chờ trung niên này chủ động tỏ thái độ nhưng t ứ là trung niên thở dài một tiếng nhìn về phía vương diệp tiểu h o a tử mặc dù ta cực kỳ thưởng thức ngươi nhưng dừng tay a chuyện này không phải sao ngươi có thể tham dự hiện tại dừng tay rời đi ta bảo ngươi không chết vừa nói trung niên đi về phía trước hai bước vòng qua cùng lao phụ lâm vào rằng co tiểu ngũ tiểu nhị nhìn nói với vương diệp vương diệp biểu lộ băng lãnh nhìn xem trung niên thẳng n h i ê n nói nếu như ta không nói gì ta thưởng thức ngươi không có nghĩa là ta biết dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi bây giờ làm sự tỉnh đã vượt qua ta là danh tại thực lực tuyệt đối trước mặt ngươi kiên trì mặc dù nhìn như đáng ngưỡ ộ nhưng lại ngu xuẩn b u ồ n cười a đúng rồi ta đã lục g i á c theo âm thanh rơi xuống trung niên thân thể từng cái bộ vị đột nhiên l ó e lên trận trận c u ồ n sáng một cố cường hoành năng lượng lập tức quét sạch lưỡi phủ giờ khắc này trên người hắn phát tán khí tức thậm chí vượt qua vương diệp thấy lý tinh hà xuất thủ lần kia chân chính lục g i á c ta thu tay lại có thể nhưng tổng cần phải có một bàn giao dù sao ta cũng không phải sao một thân một mình vương diệp ánh mắt lấp lóe bất động thanh sắc nói ra đối mặt loại này kinh khủng tồn tại cùng y nguyên cưỡng ép trang bức còn không bằng cáo mượn văn hùng cũng không biết biêu cục mạnh bà phải chăng có thể c h ấ n chủ hắn chương ba trăm hai mươi ba thế lực khắp nơi ở giữa chiến đấu cũng may làm vương diệp tiếng nói sau khi kết thúc trung niên dừng bước lại trong mắt mang theo vẻ suy tư sau một chốc mới thản nhiên nói ngươi muốn cái gì b ằ n giao quả nhiên g i a hỏa này vẫn là kiên kỵ biêu cục một phương sao chỉ là không biết hắn lục g i á c thực lực lại ở vào cái gì đẳng cấp chỉ ít vương diệp cảm giác hắn không bằng mạnh bà kém xa ngươi cứ nói đi vương diệp bất động thanh sắc đem chủ đề đẩy trở về trong lúc nhất thời khó chịu ngược lại là trung niên này trung niên biểu lộ có chút tâm trầm lúc này hương giải đã thiêu đốt chừng phân nửa tiểu hoa tử bằng vào ta thực lực giết người thủy thi di tích từ đó hoang thổ tiêu dao cũng không phải là không thể được riêng phần mình lùi một bước lưu một cái mạng không tốt sao cái này bàn giao ta không cho được cũng không quyền lợi cho vương diệp nghe trung niên lời nói lông mày níu lại theo lời ngươi nói phía sau ngươi cũng có người chứ vậy liên tới một cái nói chuyện ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì đại lão ngươi lai cũng bất quá là một cái làm công vừa nói vương diệp biểu lộ nhìn như dần dần vông lòng xuống mà một bên tiểu tứ cũng dần dần thích đứng mấy tên binh sĩ công kích tiết đ ấ u vững vàng đem nó ngăn lại mắt thấy hương dài càng đốt càng ngắn trung niên đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh không thèm phí lời với ngươi nữa đây là ngươi tự tìm vừa nói trung niên thể nội năng lượng chấn động hướng về phía vương diệp vào tới đến cùng kéo không được sao vương diệp thở dài một tiếng một cái chân chính sáu lần giáp tình giả còn không phải hiện tại hắn có khả năng chống lại xem ra hành động lần này phải thất bại nhưng mà trước khi đi không dễ dụa một lần trung pi là không quá cam tâm a nghĩ đến vương diệp tại trong bao p ả i lấy ra bức lông năng lượng hội tụ ở giữa không t r ú n g không ngừng viết cái gì c h ấ n xá sắt c h ả m nguyên một đám văn tự đột ngột xuất hiện ở giữa không trung vương diệp dơ bút lông trông thấy trước mắt cái này sắp xếp văn tự s ư ớ n g sốt một chút đến cái này cũng không phải mình vi ta lúc này mấy con khỉ giơ một cái thần đàn đột nhiên nhảy tới lữ p h ụ trên t ư ợ n g thần đàn bên trên đứng đấy một cái tượng đất lúc này tượng đất dơ lên một ngón tay chính trong hư không k h ô ngừng n g viết cái gì mắt thấy không trung văn tự đã càng ngày càng nhiều tượng đất tay nhỏ vung lên vô số văn tự lít nha lít n phạm phất như châu chấu hướng về phía trung niên chen chúc đi thanh hoàng vương diệp lập tức đem cái này tượng đất nhận ra được tựa hồ là đã nhận ra vương diệp ánh mắt tượng đất xoay người lại hướng về phía vương diệp cơ cơ tay nhỏ sau đó lần nữa không ngừng b i ế t văn tự cái này đáng chết khoe khoang vương diệp thầm mắng một câu mắt thấy trung niên đau khổ chống đối những văn tự này đã không có nhàn hạ bận tâm phía bên mình bất động thanh sắc đem bút lông hướng cái k i a tượng đất đã đánh qua tượng đất trông thấy vương diệp cử động sửng sốt một chút l u n c u ố n tay chân dùng hai tay tiếp nhận bút lông xem ra m ư ơ i điểm cung kính nắm bút lông tượng đất viết chữ tốc độ càng nhanh năng lượng cũng càng cường hành cái kia trung niên đối mặt với đủ loại kỳ kỳ quái quái văn tự mỗi loại đều mang đặc biệt hiệu quả trong lúc nhất thời liền chống c ự đều hơi làm không được nhất là có bút lông da trì những văn tự này chất lượng lần nữa tăng lên một đoạn vương diệp nhìn một màn trước mắt nhẹ nhàng thở ra quả nhiên những đại lao kia vẫn là không có nhẫn tâm nhìn bản thân một mình chiến đấu h a n g hái phái viện binh sao nếu quả thật để cho mình ngăn trở cái này lục g i á c cao thủ cái kia thực sự quá nhìn lên mình trong lúc nhất thời cái kia lục rác trung niên phát ra trận trận gầm t é t trên người năng lượng tùy ý, lại chết sống vô pháp xông phá cái này từ văn tự hình thành đặc thù chật pháp xác định trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề về sau vương diệp lần nữa đem ánh mắt đặt ở tranh k i a phía trên theo thành hoàng đến tranh k i a phản p h ấ t không có chống cự ý nghĩ trên mặt đất mấy cái binh sĩ hư không tiêu thất tùy ý hương giải thanh niên không ngừng đem nó bao phủ đơn giản như vậy liền kết thúc sao vương diệp không có bất kỳ cái gì buông lỏng cảnh giác ý nghĩ ý nguyên gắt gao nhìn chằm chằm hương giải mắt thấy hương giải chỉ còn lại có một phần ba khoảng cách đột nhiên từ nơi xa xuất hiện một con tay gãy hướng lữ phủ trên không bay tới cái này tay gãy vương diệp quá quen thuộc cho dù là hiện tại đối mặt cái này tay gãy vương diệp đều không có bất kỳ cái gì chống cự ý nghĩ nó cũng phải xuất thủ sao cái kia thành hoàng trông thấy tay gãy dọa giật mình một cái vô ý thức liền muốn quay người chạy trốn nhưng nhìn thoáng qua vương diệp về sau nó khống chế mấy con khỉ dừng chân lại bày ra một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng trên người mình đau lòng nổ tiếp theo chút bùn đất xem như mực nước sử dụng bút lông trên không trung không ngừng viết rất nhanh một cái to lớn chữ chu xuất hiện ở giữa không trung giờ khắc này xung quanh quỷ khí điên cùng tan đi ngay cả năng lượng ba động đều hoàn toàn tính lại ngay cả nơi xa vương diệp đều cảm giác được thể nội năng lượng ngăn chặn cảm giác phản phất triệt để đã mất đi quyền khống chế thế nhưng tay gãy lại vẹn vẹn dừng lại trong chốc lát lại lần nữa hướng lữ phủ bay tới cuối cùng đem lữ phủ triệt để bao phủ thiên t ạ i thời khắc này tựa hồ cũng biến có chút â m t r ầ m theo tay gãy t i ế n đến lữ phủ đột nhiên đung đưa một cái lờ mờ hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở lữ phủ trên không bóng người xem ra có chút g i à n mua chắp tay sau lưng ngước đầu nhìn lên bầu trời nhìn thẳng cái k i a đứt gãy bàn tay tại thời khắc này cả tòa lữ phủ đều ở đây bóng người che chở phía dưới m ư cơ hội này bức tranh lần nữa không đ ư n g yên từng người từng người binh sĩ phản phất dưới như sủi、cảo. xuất hiện ở chính đường bên trong trong lúc nhất thời biến chật trội làm không những vật kia lao tử còn sợ các ngươi vương diệp biểu lộ băng lãnh không đi quản nữa trên không đó là thuộc về các đại lao đánh cờ hắn tạm thời còn chưa có tư cách gia nhập vào lần này binh sĩ mới là bản thân khảo hạch vương diệp trong lòng âm thầm quyết tâm sau lưng xuất hiện một đường đen kịt hư ảnh bên hông một cây dây gai a n mặc đen kịt trường bảo bộ mặt bị đen xương mù triệt để bão phủ theo hư ảnh xuất hiện thần đàn lên thành hoàng thân thể đột nhiên ngốc trệ chốc lát nhìn về phía hư ảnh này tựa hồ đang nhớ lại cái gì qua hồi lâu thành hoàng hướng về phía hư ảnh thật sâu bá sau đó sống lưng thẳng tắp đối chọi tương đối nhìn về phía trên bầu trời tay gãy ngay cả thủ hộ lấy lữ ư phủ cái tia giàn mua bóng lưng tựa hồ cũng trong nháy mắt này nhìn vương diệp hoặc có lẽ là vương diệp sau lưng nào ảnh k i a l ư ớ t mắt vương diệp thì là hoàn toàn không có thời gian lại đi quan sát b ô n phía trên người tản ra khí tức lạnh lùng tay trái quỷ sai đao tay phải chặt cốt đao trong miệng còn dùng răng ngậm cạo xương đao hướng các binh sĩ、si、vào tới chương ba trăm hai mươi bốn kết thúc giờ khắc này vương diệp sau lưng hư ảnh cùng vương đao phẳng phất ảnh từ đồng dạng đi theo phía sau hắn không ngừng chém vào lấy để cho vương diệp có chút ngoài ý muốn là những cái này xem ra giống như khối sắt giống như đao kiếm vô hại binh sĩ bị đi qua hư ảnh hắc khí tẩm bổ qua q u ỷ sai đao chặt về sau lại trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ hắc khí kia phản phất là binh sĩ thiên địch đồng dạng loại tình huống này để cho vương diệp ngạc nhiên mừng rỡ bản thân gắt gao ngăn khuất hương dài trước đem cái kia liên tục không ngừng tuân ra binh sĩ chém ngã một bên khác cái kia tay gậy ở giữa không trung hướng về phía lữ p h ụ không ngừng đập xuống nhưng dàn mua hư ảnh lại một mực đem lữ phủ bao phủ trong đó vô luận hắn cỡ nào dùng sức lưu p h ụ trừ bỏ rất nhỏ lay động bên ngoài đều không có bất kỳ cái gì d ị biến tiểu ngũ lúc này đã mang theo tiểu nhị thu tay lại đem mặt đất cái k i a đ ó n g không ngừng n ú p nhích thịt n h à o ném vào thành hoàng văn tự trong trận pháp cùng cái k i a lục giác cao thủ cùng một chỗ nhận lấy năng lượng tẩy lễ còn hắn thì lui vào chính đường bên trong t r ú n g sát vào binh sĩ trong đám mặc dù tổn thương không cao nhưng không chế đánh tràn đầy cái k i a tiểu an tự bảng hiệu mỗi lần vung vẩy về, về sau đều sẽ có một mảnh binh sĩ bị đánh lui bay rớt ra ngoài nhìn hiệu quả so tiểu tứ mạnh hơn nhiều mắt thấy cái này hương dài sắc đốt hết phương tây đột nhiên lơ lửng một bộ quan tài vách quan tài lằng không mở ra một tên lão tăng thi thể đột n g ộ t tự t r o n g quan tài ngồi dậy hai mắt nhắm nghiền lao tăng thi thể chậm rãi nâng tay phải lên trong hư không v i ế t xuống một cái to lớn vạn ký tự cái này vạn chữ lóe ra k i m quang xuyên thấu không gian đi thẳng tới lữ phủ phía trên đối với cái kia giản mua hư ảnh trấn áp xuống dưới xảy ra bất ngờ một đòn hư ảnh không có bất kỳ cái gì p h ò n g bị cấp tốc trở thành nạn bắt đầu không ngừng lay động mà cái kia tay gãy mượn cơ hội lần nữa đối với lữ phủ trên không trọng trọng vô xuống đi một cái cái kéo đột nhiên xuất hiện ở lao tăng thi thể trước mặt hướng về phía lao tăng ấn đường đ ầ m xuống một giọt dòng mau vàng tự lao tăng ấn đường nhỏ xuống hắn y nguyên nhắm chặt hai mắt nhưng quan tài lại cấp tốc khép lại lần nữa chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa cái kéo tự không trung bay múa một vòng đi tới lữ p h ụ trên không đem cái k i a tay gãy ngăn lại h ư ơ n g giải tại thời khắc này triệt để đốt hết trên hương án cái k i a thường thường không có gì lạ ngọc t ỷ đột nhiên bay lên chui vào trong bức tranh treo ở vậy khắc lấy nam thiên môn ba chữ cửa trên xà nhà chính đường bên trong vô số binh sĩ tại thời khắc này tập thể cứng đờ ngưng hành động cuối cùng tiêu tán trong i ê u tán t không khí.、Cái、kia tay gãy tựa hồ hơi không gãy Cái cam tay tựa lúc ò n nhắm ngay lữ phụ trọng trọng g phụ một lữ l đập cái, nhất à y mới ư ớ n nơi Trong n g đi. xa bay đi. Trong lúc h thời tựa hồ đông đảo thế lực ở giữa giao thủ dừng ở đây không chút d n g dài nhưng vương diệp hai mắt tại thời khắc này biến đen kịp phản phất đã mất đi thần trí đồng dạng phía sau hắn hát s ắ c nhân ả n h kia thì la bước một bước về phía trước dung nhập vào vương diệp thể nội một giây sau vương diệp đi ra chính đường nhìn về phía bầu trời cái kia rời đi tay gãy một giây sau một đường băng lanh tiếng hử từ trong hư không văng lên giống như bóng rắn giống như một đầu đen kỹ xiềng xích từ trong hư không đột ngột xuất hiện nhìn không thấy cuối cùng quấn quanh ở cái k i a tay gậy phía trên đột nhiên kéo căng cái k i a tay gậy không ngừng g i ã y ruộng cuối cùng rơi xuống một ngón tay lúc này mới trốn đi thật xa lữ phủ hư ảnh giờ khắp này quay người trở lại hướng về phía vương diệp phương hướng không người bái thật sâu chậm rãi tiêu tán t h a n h hoàng thì là hai tay giơ lên bút lông cái này bút lông trôi nổi mà lên bị vương diệp nắm trong tay mơ hồ trong đó tựa hồ có thể trông thấy mạnh bà bóng ráng xuất hiện ở nơi xa đồng dạng bao hàm thâm ý nhìn vương diệp liếp mắt cái k mà nàng thì là bưng rõ thức ăn đem cổ tay rơi xuống cây kia ngón tay thu hồi chậm rãi tiêu tán bị văn tự vây k h ố n cái này tên sáu lần g ắ á tình giả lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi muốn chạy trốn vương diệp cái kia băng lanh ánh mắt đặt ở trên người hắn không hơi nào tình cảm trong hai mắt không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên ở nơi này trong thân thể một chảo ba giọt tràn ngập năng lượng huyết dịch bị cách không nhấp ra mà cái kia trung niên thì làm mượn cơ hội này lảo đảo s ô n g ra lữ phủ biến mất ở hoang thổ bên trong vương diệp nhìn xem trung niên bóng lưng lần nữa giơ cánh tay lên nhưng không biết nghĩ tới điều gì lại đưa tay cánh tay để xuống chỉ còn lại có đoàn kia thịt não vẫn còn đang trên mặt đất không ngừng nào ngại thanh hoàng trông thấy bị bốn cái khỉ nâng lên đi tới thịt não trước đem nó nắm trong tay rồi mới hướng vương diệp bái rời đi lữ phủ trong lúc nhất thời lữ phủ khôi phục k i ê n tĩnh vương diệp trong mắt đen nhánh kia sắc thái tiêu tán trên người năng lượng bị triệt để dành thời gian thé xịu xuống đất tiểu ngũ trên người mang theo từng đạo từng đạo vết thương vội vàng đem vương diệp đỡ dậy tựa ở bên tường yên lặng thủ hộ lấy tiểu nhị có chút tan dạ ánh mắt nhìn vương diệp liếp mắt miệng ngập ngừng tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại yên tính xuống chỉ có tiểu tứ hoàn toàn như trước đây đứng ở trong góc nhỏ mười điểm yên tĩnh tựa hồ tại không có vương diệp khống chế lúc nàng v ĩ n h viễn chỉ là một tòa phổ thông phó tượng qua đại khái một canh giờ khoảng t r ư ờ n g vương diệp chậm rãi mở hai mắt ra lúc này thể nội năng lượng đã khôi phục một chút miễn cưỡng có năng lực hành động tiểu ngũ mừng rỡ nhìn xem vương diệp ca ngươi có thể tính tình đều kết thúc sao vương diệp sắc mặt hơi tái nhuận hỏi tiểu ngũ cổ quáy nhẹ gật đầu ca ngươi vừa rồi bộc phát quá mạnh vừa nói tiểu ngũ đem vừa rồi một màn sinh động như thật nói ra vương diệp biểu lộ lại ngưng trọng lên bản thân đột nhiên mất đi ý thức lâm vào bất tình khuyết lại giống như là biến thành người khác giống như là trong cơ thể mình có một cái khác tồn tại vẫn là bị người khống chế đâu loại cảm giác này không quá dễ chịu a nhưng mà bây giờ không phải sao cân nhắc những khi này vương diệp không ngừng khôi phục thể nội năng lượng tiểu ngũ thì là cảnh giác quan sát đến bốn phía lúc này bức họa kia đã một lần nữa treo ở trên tường chẳng qua là cho trước đó khác biệt bức họa này trước xuất hiện một đường vết nước không gian không biết thông hướng nào mà vương diệp cũng từ trong miệng tiểu ngũ biết được trước mặt mình ba dọn máu là đến từ vị kia lục giáp dị n ă n giả nếu như đem cái này ba d ọ t máu cho trương tử lương lời nói hắn ít nhất cũng phải cho ta lại đánh một năm công việc a vương diệp không biết nghĩ tới điều gì đem cái này ba d ọ t huyết dịch cất kỹ sau đó đem ánh mắt đặt ở họa trước vết nước không gian bên trên cái này vết rách tự nhiên mang theo một loại cảm giác quen thuộc chẳng lẽ bản thân lại có cơ hội nhìn nhìn lại ba tờ giấy kịch tính sao trong lúc nhất thời vương diệp có chút kích động t r ư ơ n g ba trăm hai mươi năm ba tờ giấy lần nữa khởi động nếu như cái này vết nước không gian thật dựa theo bản thân suy nghĩ đằng sau lại là một chỗ không gian lời nói trong lúc nhất thời vương diệp phảng phất là một cái truy càng độc giả giống như không thể chờ đợi nhất là quyển sách này cùng chính mình vận mệnh tương liên lúc này bức họa kia đã biến có chút mơ hồ từng tầng từng tầng sương mù phảng phất như mây đem cái kia to lớn nam thiên môn ba phủ mơ hồ trong đó có thể trông thấy nam thiên môn cửa trên x à n h à treo một khối đen xì đ ồ vật về phần xung quanh binh sĩ là không có k h ắ c thường biến hóa có lẽ thật có thể vương diệp hít sâu một hơi tiểu ngũ ngươi tại bên ngoài bảo vệ có bất kỳ khác thường gì ngươi liền hướng trong cái khe làm chút độc tĩnh ta hẳn là có thể nghe thấy để cho tiểu ngũ canh giữ ở cửa ra vào có hai cái mục đích một là sợ trong bức họa kia tình tiết xuất hiện lần nữa biến dị vạn nhất đem tiểu ngũ cũng nhét vào tình tiết bên trong đưa đến không tưởng được biến hóa hai là tiểu ngũ bản thân liền tinh thông hệ không gian để cho hắn canh giữ ở bên ngoài vương diệp càng yên tâm hơn một chút tiểu ngũ nhẹ gật đầu không nói gì đây cũng là vương diệp nguyện ý tiếp nhận tiểu ngũ một chút cho tới bây giờ không lắm miệng khả năng bình thường ra một chút nhưng thời điểm then chốt nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau vương diệp mang theo tiểu tứ bước vào vết nứt không gian bên trong thật ra có một chút một mực để cho vương diệp tương đối t Lần là lần bên người vốn là cơ duyên xào hợp. nếu như mình lần này không mang kia giấy, tiểu tiểu ra mở ở tờ tứ theo tứ xào cơ hợp, đương i lại giấy lời nói, có phải tiết tiến triển? vào, vô mở ra hay tờ tình không dẫn đến có pháp đ nhiên hắn không dám thử nghiệm tiến vào vết rách về sau cùng lúc trước khác biệt không khí cũng không ấm lãnh xung quanh tản ra lm ờ năng lượng ba động mười điểm thuật thiết có chút cùng loại với dị năng giả thể nội loại kia nhìn về phía xung quanh quả nhiên là cái k i a thế giới trong tranh sao cùng mình phỏng đoán một dạng lúc này xung quanh binh sĩ toàn bộ duy trì cứng ngắc trạng thái không núp n í c trước mặt hắn là một đầu phản phất thông thiên giống như bậc thang trông không đến cuối cùng vương diệp nhẹ nhàng chạm đến trong đó một tên binh sĩ rất nhanh cái tên lính này giống như bụi đất giống như tiêu tán trong không khí xác định binh sĩ không có nguy hiểm về sau vương diệp lần nữa nhìn về phía bậc thang tại lờ mờ xương mù dưới y nguyên trông không đến cuối cùng cái này nhìn như rộng lớn tràn cảnh bên trong lại tràn ngập t ử khí có biện pháp vương diệp ánh mắt sáng lên đem cái k i ê u ba tờ giấy lấy ra ngoài phật quốc hành trình về sau vương diệp hiện tại trong tay không bao giờ thiếu chính là huyết khí rất nhanh cái này ba tờ giấy lần nữa khởi động quen trạm h u ộ c t à n cảnh g thay h t tiếp đường có chút hư theo i ế u nữ bóng n lữ thanh vương diệp đối với cái này ôm lấy rất sâu chờ mong lữ thanh mặc dù không phải trong những người này thực lực mạnh nhất nhưng mà cùng vương diệp liên quan sâu nhất có lẽ có thể mượn cơ hội này tới chứng kiến lữ thanh chân diện mục xem xét một lần hắn nội tình nhưng để cho vương diệp mắt trận tròn là lữ thanh nhưng i ệ mà đi t lúc Thanh trụ kết t h a n quả Lữ ấy thoát ly phật tộc tên đầu trọ kia giống như khổ hạnh tăng đồng dạng xuất hiện ở an niệm bên người ta tin tưởng thế gian này có phật mà ta y nguyên tin phật tôn phật lễ phật nhưng ta cảm thấy phật cũng không phải là bọn họ phật ứng nở rộ tại trong lòng mỗi người mê người hướng thiện phổ độ chúng sinh sớm muộn có một ngày mỗi người cũng là phật thuộc về mình phật thiếu niên đầu chọc đi tới an niệm bên người lúc này hắn ánh mắt càng thêm cơ t r í trên mặt cũng thiếu chút non nớt nhiều hơn rất nhiều cảm mộ thế là an niệm sau lưng lại thêm một cái lễ phật đầu chọc nhưng mà phật đối với cái này lại k h ị t mũi coi thường bọn họ y nguyên tiếp tục hấp thụ lấy huyết khí năng lượng đặc t h đến để thăng thực lực bản thân dần dần ngay cả dân chúng đều phát giác có chút không đúng không có trí tuệ hài nhi nhiều lắm bọn họ quỳ gối phật tự trước không ngừng cầu nguyện nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại cũng có người quỳ gối cái khác trước tượng thần cũng giống như thế trong lúc nhất thời dân tâm hoảng sợ mà a niệm tại một ngày nào đó rốt cuộc đứng dậy lần này nàng tự chế công pháp một lần nữa tu hành không còn là bản thân một người lần nữa bước lên tòa kia linh sơn lúc này linh sơn so với trước đó thay đổi thêm rộng lớn t h ư n g con kỳ chân dị thú ở trên núi tùy ý chạy chơi đùa t r ă m hoa n u ô n ở tiên khí lượt lờ cái này linh sơn đúng như thần tiên thánh địa giống như để cho người ta say mê hướng tới chỉ có điều cái này núi nhiều hơn rất nhiều mùi màu tươi a niệm đứng ở chân núi đối mặt là đỉnh núi cái k i a một đám cao cao tại thượng phật phật tiền bồ tát kim cương không có sai biệt lạnh lùng phảng phất thế gian đều là sâu kiến ngay cả bọn họ cũng ở đây xun xui trong năm tháng bắt đầu tin tưởng bọn họ thực sự l à thần không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i so với phật a niệm người sau lưng vẫn là quá ít bất quá không có một người mang trên mặt e ngại bọn họ ánh mắt kiên định nhìn thẳng trong m â y một chỗ mộ đ á đột nhiên kịch liệt lắc lư chương ba trăm hai mươi sáu hạng nhiên chính khí vĩnh tồn u canh năm từng vị tiên phong đạo có thần tay cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở hai phe trong thế lực ở giữa ở đây chư vị đã là thế giới này đỉnh phong người làm hưởng thụ tốt đẹp hơn phong cảnh không bằng như vậy thối l u i như thế nào các ngươi có thể thành lập mới một phe thế lực thưởng thụ khói lửa nhân gian một vị tóc hoa dâm l ã o nhân đứng ở phía trước nhất nhìn về phía an niệm mấy người thản nhiên nói cái này cũng là vương ý tứ thành thân vị t h ư ở n g khói lửa cái tia đem phổ thông mách tính lại đặt nơi nào bọn họ chẳng lẽ sinh ra chính là súc vật công cụ mặc người chém giết sao làm sao đưa cho chính mình bắt đầu một cái thần xưng hô liền có thể che giấu thân làm người lịch sử sao còn là nói xưng mình là người là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình bất quá là bộ tần một dơ bẩn ra thôi không chờ an niệm nói chuyện cái kia thanh y nho sinh tiến về phía trước một bước nhìn xem láo nhân q u á lớn chữ nào cũng là châu ngọc lời hắn trên không trung không ngừng tiếng vọng lao nhân biểu lộ mười điểm b m n g chầm t ư lạnh một tiếng không muốn không biết điều dối trá đến cực điểm k i n h thường cùng ngươi làm bạn cái kia thanh s a m nho sinh bóng lưng là kiêu ngạo như thế sống lưng thẳng tắp đứng thẳng giữa thiên địa tự có một cô hạo n h i ê n trinh khí ra thân a ta ngược lại thật ra chờ mong ngươi x ư ơ n g cốt cứng đến bao nhiêu lao nhân nở nụ cười lạnh lùng hai tiếng mang theo thiên đình một phương t r i để gia nhập vào phật trận doanh đại chiến mở ra chiến trường cực kỳ thảm liệt đối mặt phật cùng tiên đình liên thủ cuối cùng vẫn là dùng ít được nhiều hai bên không ngừng có người tử vong máu tơi ư chiếu đỏ nửa mảnh bầu trời ngay cả mây đều bị nhuộm thành huyết sắc thẳng đến cái kia thanh sam nho sinh bị mạnh mẽ đánh tan tu vi rơi xuống phạm nhân tri cảnh cầm kiếm tướng quân mang theo bản thân cái kia ba ngàn tàn binh vật hậu a niệm nhóm người bất đắc di rút đi chiến dịch sau khi kết thúc tướng quân mang theo đầu mình lần nữa về tới thuộc về hắn bộ thất đi vào ba ngàn binh giáp ngay tại chỗ vùi lấp chỉ có điều không biết cân nhắc đến cái gì một tên phò tướng mang theo hơn mười tên binh sĩ thoát g h bộ đội biến mất không thấy gì nữa không có người biết bọn họ bằng dáng giống như là hư không tiêu thất đồng dạng thanh sam nho sinh bị an niệm mạnh mẽ cướp trở về nhưng mà đã bản thân bị trọng thương người năng lượng đã tiêu tán nếu như chuyển tu ta phát môn có lẽ có thể có hiệu quả ngoài dự đoán thực lực lại vào một cái cấp độ an niệm nhìn xem nho sinh ấ y nay nói ra nho sinh cười lắc đầu không phải ta chi đạo không muốn cơ ư cầu người đọc sách tự tại trong sách xem thiên hạ được thiên hạ làm gì truy cầu bản thân chi đạo chính là quốc vì dân vì thiên hạ bản thân yếu đ ố i lại như thế nào h u ố n hồ ta tu vi mặc dù tán nhưng tuổi thọ đã có còn x u ấ t lại đã là chuyện may mắn lui về phía sau quãng đời còn lại đọc sách chồng người chẳng phải là một loại khắc khoan thai tự đắc c h i tình đáng tiếc ta không thể sẽ giúp ngươi vừa nói thanh sam nho sinh miễn c ư ơ n g đứng lên hướng về phía an niệm chắc tay chỉ đem lấy một quyển sách cổ thoải mái rời đi một thân một mình đến một thân một mình đi thu vi thông thiên có thể sang người nhất giới phản phu cũng có thể đ ộ nhân trừ bỏ trong tay một cuốn sách bên ngoài cái khác tất cả nhưng mà vật ngoài thân mà thôi mặc dù có một ngày an niệm tái chiến đầy trời thân p ậ t dù là hắn tay trói gà không chặt cũng dám bằng một bộ thân thể t à n p h ế lại mắng thiên đình nho sinh sau khi đi a niệm n một lần biến có chút trầm thấp nàng đem chính mình n h ố t ở trong phòng không biết đang suy nghĩ gì nhưng sau trận chiến này thiên đình phật nhưng không có bông u tha bọn họ ý tứ đã từng tất cả trợ chiến người đều là nhận lấy trả thù chỉ có điều bởi vì an niệm thực lực quá mạnh tạm thời không có tìm được trên người nàng ngay cả đã trở thành p h à m phu tục từ thanh sam nho sinh đều bị treo ở tường thành tùy ý ánh nắng bạo chiếu bị đánh bên trên bất kính thần phật nhãn hiệu tùy ý bách tính chỉ trò đối với cái này nho sinh khoan thai tự đắc ý nguyên nhìn xem trong tay cái kia quyền thư tịch phản phất có sách tại địa phương chính là trên thế giới nhất là an giật ở tại rốt cuộc tóc giống như cỏ khô xem ra tràn ngập dã rời a c niệm từ trong phòng đi ra không nói gì cũng không có lại lập xuống phản thiên lời thề tại bỏ ra vô số người máu đại giới về sau nàng trở nên g i ả dặn rất nhiều cứ như vậy a niệm đi chân đất tại trong đất đi lại tùy ý s ắ c bén cục đá vạch phá bản chân mình trên mặt đất lưu lại vết máu nàng đi qua hoang vu bình nguyên cũng đặt chân qua núi cao hiện một chi thuyền nhỏ tại gợn sông trong biện rộng nao du nàng xem ra càng thành thục lại cũng không phải sao năm đó cái kia không dành thế sự thiếu nữ phảng phất những kinh nghiệm này để cho nàng lớn lên rất nhiều cái này liên tĩnh l ư u trình chỉ có tiểu tứ làm bạn ở bên người nàng tâm tĩnh không lấy vật hỉ không lấy vật buồn ngay cả cảnh giới cũng đã nhận được thăng hoa đối đãi sự vật góc độ cũng để cao rất nhiều có thể vẫn không có giải quyết tốt đẹp biện pháp thẳng đến hắn gặp một thiếu niên ở bên hồ thiếu niên ăn mặc một bộ áo đen ngồi ở bên hồ đi chân đất trong tay bưng lấy một quyển thư tịch giữa lông mày thỉnh thoảng lấp lóe một vòng vẻ suy tư xa xa thiếu niên trông thấy an niệm chu môi huýt sáo một tiếng p h ả n phất là loại kia phóng đ ẳ n g không bị trói buộc thế gia công tử đồng dạng chỉ có điều ở nơi này chết lặng thế giới bên trong lại có người như thế cái này khiến an niệm cảm giác hơi tò mò dù sao mọi người khác trừ bỏ cái kia đầu t r ọ c đều là tại bản thân thuyết phục phía dưới vừa rồi t ì n h ngộ là cái diệu nhân đây là an niệm ý nghĩ trong lòng người đang nhìn cái gì an niệm đi tới thiếu niên bên người chỉ chỉ trong tay hăn sách hỏi thiếu niên n ư ờ i biến rỗi cái lưng mệt mỏi mang theo thoải mái ta lại nhìn cái thế giới này nhìn cái thế giới này a niệm tự lẩm bẩm ngươi lai、like, không cần hành tẩu ở mảnh đất này cũng có thể thấy rõ cái thế giới này sao trong lúc nhất thời hình như có sở nộ ngươi rất xinh đẹp thiếu niên đối với a niệm khen một câu lại nhìn một chút phía sau nàng tiểu tứ ngươi cũng rất xinh đẹp vừa nói thiếu niên đứng lên nên trở về nhà ăn cơm đi thiếu duyên gặp lại thiếu niên không có bất kỳ cái gì lưu luyến phản phất chỉ là bình thường nhất chào hỏi ca ngợi giống như quay người rời đi nhìn xem thiếu niên bóng lưng a niệm có chút hoảng hốt cái này thiếu niên đơn thuần cùng lúc tuổi còn trẻ bản thân giống như a là cái thú vị người, người cảm thấy thế nào A niệm xoay niệm chương ba trăm i nói u tứ, a Tiểu tứ, nói ra. Tiểu tứ ý nguyên mặt nguyên lệnh lấy, ý hệt hai mươi bảy sắt na phương hoa mặc dù lấy an niệm bây giờ thực lực tiểu tứ ở người nàng bên cạnh đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao người nhưng nàng y nguyên vĩnh viễn đem tiểu tứ giữ ở bên người đây đã là nàng thân nhân duy nhất tại nàng nhược tiểu nhất bất lực thời điểm là tiểu tứ giống như thiên thần hạ phàm đồng dạo thủ hộ lấy nàng vượt qua cái kia tuyệt vọng hạ cám đây là một phần thuần túy nhất tình cảm cùng thực lực không quan hệ đi thôi luôn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết chỉ có đối mặt tiểu tứ lúc a niệm mới có thể giống như một thiếu nữ giống như ấ u chi nắm chặt n ắ m đấm đưa cho chính mình thêm cố lên tiếp tục lấy bản thân đi lại con đường gặp lại cái kia hát sam thiếu niên đã là một năm sau lần nữa đi ngang qua tòa này bình thường tiểu trấn hay là cái kia cái bên hồ thiếu niên y nguyên đi chân trần trong tay bưng lấy một cuốn sách người còn đang nhìn thế giới a niệm nhìn xem thiếu niên đột nhiên hỏi thiếu niên trông thấy a niệm không có ngoài ý、muốn. c ũ nhưng g k ô n kinh khỉ, vẫn g có kêu hỷ, là l bộ ờ i i b ế bộ ráng, nhảy ta đã lúc ngẩng đầu lên thiếu niên chẳng biết lúc nào đã rời đi vương diệp khen nhữ mày chẳng biết tại sao hắn ở kia trên người thiếu niên cảm thấy quen thuộc nào đó cảm giác nhưng cụ thể lại không nói ra được cho nên nói bản thân thật chỉ là một tên quần chúng sao hoặc có lẽ là bản thân tồn tại tác dụng đơn thuần chỉ là khởi động cái này ba tờ giấy mà thôi hiện tại năng lượng coi như sung túc vương diệp không có tiếp tục suy nghĩ yên lặng nhìn xem a niệm cuối cùng vẫn là đi tới trong thành tìm kiếm thiếu niên dấu vết kết quả ra ngoài ý định dễ t ì m cái này hát sam thiếu niên ở trong thành tựa hồ rất nổi danh là thành chủ con trai đứng ở phủ thành chủ cửa ra vào a niệm lần nữa nhìn thấy thiếu niên người tìm ta thiếu niên hơi nghi ngờ một chút hỏi a niệm nhẹ gật đầu ngươi không cảm thấy cái thế giới này hơi kỳ quái sao nàng hỏi thiếu niên lắc đầu kỳ quái nhưng mà không kỳ quái tại thực lực trước mặt cái này sẽ trở thành một loại thái độ bình thường ngươi biết ta chỉ là cái gì ta biết vậy như thế nào cải biến vì sao cải biến hỏi một chút một đáp a niệm yên tính xuống qua hồi lâu thiếu nữ mới nói lần nữa bởi vì ta là người ta không muốn bách tính hỗn độn ta không muốn thế gian khó khăn ta không muốn bầu trời này b i t kín vẻ lo lắng nàng trong ánh mắt tràn đầy kiên định thiếu niên thở dài ngươi sống không mẹ sao mời ngươi dạy ta a niệm không có trả lời vấn đề này mà là đối với thiếu niên b á i nhưng thiếu niên lại không có trả lời ánh mắt có chút phức tạp nhìn a niệm lên mắt mười năm sau nếu như ngươi còn như thế nghĩ tới tìm ta nói xong thiếu niên về tới trong phụ thành chủ a niệm đứng ở cửa tiến tính hồi lâu quay người rời đi lần này nàng không tiếp tục đi du lịch sơn hà đại xuyên thần phật l ử a giận phảng phất cũng đã lắng lại không còn đi nhằm vào những người này mà là chuyên tâm bận bịu bắt đầu sự nghiệp của mình tại đông p ư ơ n g thiên đình đã có tuyệt đối thống trị lực tất cả mọi người tôn sùng thiên đình phương tây là là trở thành phật nhạc thổ vô số dân chúng đều tin tưởng bản thân sau khi chết sẽ đi hướng tây tiền thế giới cực lạc về phần những cái kia ra đời liền không có thần trí hài nhi là bởi vì kiếp trước t i n phật lễ phật cho nên chân thân đã tại tây thiên hương lạc chỉ lưu lại một bộ thể xác trong lúc nhất thời bách tính đối với thần phật càng thêm thành kính về phần đạo thì là kèm theo hai thế lực lớn của t khởi mà dần dần mai danh nhận tích thậm chí có một bộ phận đạo giáo người chuyển đầu đến thiên đình phật bộ h ạ chỉ còn lại có một phần nhỏ người như trước đang đau khổ chống đỡ lấy nhưng mà đã phai nhạt ra khỏi lịch sử võ đài thanh sam nho sinh không có chết mặc dù đã đã mất đi pháp lực hoặc có lẽ là năng lượng nhưng hắn tố chất thân thể y nguyên mạnh mẽ mặt trời trói trang bạo chiếu không có ảnh hưởng đến hắn mảy may mà an niệm cũng cách không kêu gọi đầu hàng nếu như nho sinh chết nàng biết liều linh giết đến tận linh sơn để cho nửa cái linh sơn vì hắn chung cùng không có thế lực g i à n g buộc độc hành an niệm ngược lại càng để cho người kiên kỵ nho sinh mở một cái giáo đường giáo thư dục nhân trong lúc nhất thời người đọc sách khai chi tán diệp im ắng ở giữa ở cái thế giới này k h u ế c tán cái kia thiếu niên đầu chọc đem chính mình toàn bộ pháp lực phong cấm giống như phàm nhân giống như đi lại tại trong dân chúng ê người n hướng thiện làm gương tốt bên cạnh hắn nhiều hơn một đồng bọn hồ đầu độc giác hai chó long t hân ân sư tử đôi kỳ lân chân ân đầu trọc gọi nó đế thính chỉ có điều hàng năm tại bách tính ở giữa đi lại đế thính càng nhiều thời điểm cũng là đem chính mình biến thành một con chó vừa ngoại hình a niệm từng cái bái p h ò n g bao năm không thấy đám người không nói gì thêm cảm động tim gan lời nói mọi thứ đều rất bình thản Đồng dạng, nàng cũng quen biết nhiều người hơn. Ngáy năm trôi qua biết trôi mắt, thiếu niên y nguyên ngồi ở bên hồ dương dương tự đ ắ c trông thấy an niệm về sau thiếu niên thở dài đứng dậy chắc hẳn ngươi đã làm tốt quyết định ân an niệm nhẹ gật đầu sợ chết sợ như vậy vì sao luôn có so sinh mệnh càng đổ trọng yếu sẽ hối hận sao có lẽ sẽ đi nhưng ít ra không phải sao hiện tại vẫn là hỏi một chút một đáp an niệm mười điểm thẳng thắn đối mặt cái chết có rất ít người có thể t h ở ơ có lẽ có nhưng không phải sao nàng chỉ có điều một số thời khắc trong lòng lý niệm cuối cùng phải lớn qua sinh mệnh mình thiếu niên yên tính chốc lát cuối cùng xuất ra một tràn giấy giấy đã ố vàng tại mười năm trước a niệm rời đi một khắc này thiếu niên cũng đã đem đáp án viết xuống dưới phần này trễ mười năm đáp án cuối cùng giao cho a niệm trong tay a niệm ma luyện nhiều năm tâm cảnh tại thời khắc này trung pi là có chút bất ổn run giày đem giấy nhận lấy nghiêm túc nhìn xem hồi lâu a niệm thở một hơi dài nhẹ nhõm đem giấy bông u xuống giờ khắc này nàng cười nàng đã quên bản thân bao lâu không cười qua nhưng nụ cười này xuất phát từ nội tâm xúc động tâm linh nàng cười lên thật rất đẹp dù là một bên thiếu niên giờ khắc này chương ũ n g có c ú t si. k phải ba trăm hai mươi tám lại cái văn tại dưới ánh mặt trời chiều sáng a niệm là động như vậy người cảm ơn a niệm đối với thiếu niên bái lúc này mới quay người rời đi ảnh tử bị kéo rất dài Ngày để ó An nữa Thanh. Niệm lần nữa tìm tới chính mình nhiều năm trước bọn chiến hưu. Thiếu niên đầu chọc, thần trung Quỳ, thôi Giác, một áo bào trắng, một áo bào đen, cùng tới Thiếu thôi tìm một một Lữ đầu trước trọc, rác, hưu. quỷ, bào bào đ áo áo cho vương diệm nghiến răng nghiến lợi là lữ thanh mang theo một tấm mặt nạ hoàn toàn nhìn không ra tướng bạo duy nhất có thể được tin tức chính là nam tính hình thể lời nói nếu như dàn mua về sau nên cùng người thủ mộ phù hợp càng ngày càng nhiều người tụ tập tại an niệm sau lưng ngay cả cái tia thanh sam nho sinh cũng tới một con thanh niu bưng lấy thư quyền lần nữa đi tới an niệm trong trận doanh tuy không mảy may năng lượng nhưng không sợ chỉ có điều để cho bọn họ kinh ngạc là a niệm lần này cũng không có lựa chọn phạt t i ê n mà là đưa ra một cái lý niệm địa phủ kết quả ngay một khắc này hình ảnh lần nữa bán hết hàng kết thúc vương diệp hóa đá tại nguyên chỗ thận không thể hiện tại liền giết đến tần phủ đem cái này ba tờ giấy ném vào trong huyết hạ h ả o h ả o nhìn một lần lúc này t r à n g cảnh chậm rãi tan đi hình ảnh triệt để như ngừng lại một đám người nghị luận trong tấm hình lúc này mảnh không gian này năng lượng đã m ư ơ i điểm mầm a n h khói mù lượn lờ dưới những binh lính tia bóng dáng đột nhiên nao nhao nổ nát vụn biến thành bụi đất đây là có ngoài định mức thu hoạch vương diệp ngơ ngác một chút đem cái này khiến hắn vừa yêu vừa hận ba tờ giấy lần nữa cất kỹ lại liếc mắt nhìn cái k i a cao ngất cửa lớn quay người rời đi lần này tình tiết đồng dạng thu hoạch tương đối khá nhiều hơn một tên kỳ quái thiếu niên không biết lai lịch nhưng xem ra thật không đơn giản sau đó an niệm thành lập bản thân thế lực địa phủ nói cách khác mạnh bà thôi giác lữ thanh loại hình cũng là địa phủ thế lực người sao hắn còn chú ý đến một cái trọng điểm tại số bảy tiệm t ạ n hóa đưa cho chính mình cái thứ nhất miếng sắt trung niên chính là đi theo an i ệ m sau l ư n g áo bào trắng nói cách khác đó cũng là một vị địa phủ lại lão nhưng bọn hắn đến tột cùng là vì sao b a y xung quanh ở bên cạnh mình bản thân không phải là thiếu niên kia a nhưng không khoa học a nếu như mình là loại này có thể chỉ đạo an niệm đại lao làm sao sẽ biến thành bây giờ loại tình huống này ở trong đó xảy ra chuyện gì chủ yếu nhất là tính cách không giống một người dù làm ấ t trí nhớ hoặc là những nhân tố khác nói như vậy tính cách cũng là khắc vào trong xương cốt rất khó cải biến thiếu niên kia rõ ràng mang theo bất cần đời tịch bơi thế gian k h í chết đồng thời hắn chỉ là chỉ điểm an niệm cùng địa phủ chưa từng có sâu liên quan dựa theo vương diệm phỏng đoán nhiều nhất bản thân kiếp trước nên chỉ là an niệm bên người người nào đó mà thôi có lẽ hậu tục lại đã xảy ra cái khác câu chuyện vương diệp hiện tại gần như là thuộc về loại kia đối với ba tờ giấy điên cuồng si mê trạng thái đáng tiếc lần nữa nhìn thoáng qua rộng lớn nam thiên môn cùng cửa trên xà nhà ngọc tỷ lúc này mới mang theo tiểu tứ rời đi tiểu ngũ một mực kiên định giữ ở ngoài cửa trông thấy vương diệp đi ra n g ơ ngác một chút nhanh như vậy vương diệp nhữ mày ta đi vào bao lâu ba hơi tiểu ngũ không chút do dự nói ra tất cả mảnh vỡ không gian thời gian trôi qua đều sẽ cùng n g i giới khác biệt sao nhưng mà đây cũng là một tin tức tốt ai biết lữ phủ buổi tối có thể bộc phát hay không cái gì bất tưởng ra hòa này quả âm tại v i ê n cổ thời điểm liền biết tìm một cái mặt nạ mang theo để cho người ta dò xét không rõ nội tình hơn nữa cho tới bây giờ y nguyên có thể sống khỏe mạnh thậm chí còn đang lưu đ ổ lấy cái gì loại này lao âm so không thể không khiến vương diệp cảnh giác an toàn rời đi lữ phủ cái kia treo một con mắt nữ hải y nguyên xa xa nhìn về phía vương diệp bên này giống như là sợ người lạ đồng dạng vương diệp lần nữa nhìn nữ hải lướt mắt lúc này mới mang theo tiểu ngũ ba người bên trên xe bưu điện rời đi nhiệm vụ lần này xem ra hoàn thành tương đối dễ dàng nhưng trong đó nguy hiểm toàn bộ dấu kín từ một nơi bí mật gần đó giống như là cờ thủ ở giữa đánh cờ bên mình cờ thủ thắng cái tia quân cờ bình yên vô sự nhưng cờ thủ thua bản thân chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào lập tức cũng sẽ bị đánh thành cho bụi cho nên đây chính là biêu cục do dự nguyên nhân sao hắn do dự cũng không phải mình mà là những người khác đột nhiên vương diệp nghĩ tới điều gì nhìn tiểu ngũ liếc mắt nhưng lập tức đem nói ra lời lại nhận trở về dù sao tại hắn trông thấy trong tấm hình tiểu ngũ là có một cái s ù vật nếu như bây giờ liền kích thích tiểu ngũ một lần lời nói trên đường có phong hiểm vẫn là về đến nhà rồi nói sau trở lại quỷ mượn quan vương diệp để cho tiểu ngũ trước mang theo tiểu nhị tiểu tứ trở về mà mình thì là hướng thiên tổ phân bộ đi đến đùa dỡ trương tử lương đã trở thành vương diệp chỉ có hoạt động giải trí lúc này trương tử lương đang ngồi trong phòng làm việc có chút xuất thần phát hiện vương diệp đi vào sau khi hiếm thấy không có trả hỏi chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp tục hữu khí vô lực nằm cứng đơ ngay trước ông trù mặt cứ như vậy trắng trận lười biếng vương diệp điều cười nói một câu đi tới trương tử lương ngồi xuống bên người trương tử lương ánh mắt xéo qua liếc vương diệp liếc mắt thiên tổ thiếu nhất hoàng kim vật chứa đều có về phần linh dị vật phẩm thứ này có càng tốt hơn không có cũng không cái gọi là ngươi còn lại cái kia hai cái hóa duyên bao đã không cầm nổi ta còn nghĩ coi ta lão b ả n đâu làm sao ngươi còn có thể khai trừ ta ta vài phút trở về thượng kinh làm bộ trưởng đi tin hay không vừa nói trương tử lương huệ vải tại trong túi láo móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng dùng sức hút một hơi một bộ hưởng thụ biểu lộ dễ chịu a đây mới là ta muốn dưỡng lao nhân sinh không có công tác rời xa h u y n áo uống vào cầu kỷ trà hút thuốc cái gì thiên tổ tổ trưởng cũng không phải là thơi khô vương diệp nhắc nhở là thay mặt tổ trưởng t r ư ơ n g tử lương tay cứng đờ ngừng giữa không chung bên trong phẫn hận chừng vương diệp liếc mắt tiếp tục hút thuốc lão hồ ly này là tung bay sao không nên a lão gia hỏa này mọi thứ cũng là đi một bước nghĩ ba trăm bước bày ra tấm này tư thái chỉ có một loại khả năng h n tại quỷ môn quan muốn mưu đồ sự tỉnh hoàn thành bây giờ chuẩn bị phất tay nào đi kích thích một chút bản thân sau đó để cho mình khai trừ hắn liền có thể quang minh chính đại rời đi nhưng vẫn là không nhiều lắm nếu như hắn muốn đi trước đó rời đi thượng kính lúc liền sẽ không tận lực làm nhạt bản thân tồn tại cảm giác cho nên lão hồ ly này là tự nhận là bấm thiên đỉnh con đường này nắm được bản thân mạch môn thăm dò bản thân danh giới cuối cùng hoặc có lẽ là muốn nhìn một chút bản thân rốt cuộc biết rồi bao nhiêu sao thực sự là xảo trá a vương diệp nổ nước b ọ t một câu mặt ngoài lại bất động thanh sắc chương ba trăm hai mươi chín tình báo cộng hưởng a vậy ngươi đi ta đây ra đại nghiệp đại tổn thất như vậy một cái hai cái hóa duyên bao vật tư cũng không quan tâm nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt về sau vương diệp biến dễ dàng hơn không biết vì sao hắn vẫn là hốt không quen khói tại trong bao vải mở ra tìm tới một cây xì gà cắt đứt đoạn trước nhất nhen nhóm thứ này qua hầu nhưng mà phổi đã tốt lắm rồi đương nhiên vương diệp thuần túy là coi nó là làm một cái đạo cụ đến dùng trương tử lương trông thấy vương diệp xì gà con mắt đều hơi thẳng trong lúc nhất thời cảm giác mình trong tay khói lập tức đã mất đi mùi vị tốt rút s a o loại này cu ba xì gà một cái phế thành đều không sẽ có bao nhiêu thế nhưng mà hiếm có đồ vật tại chợ đen đều bán tới t h i ê n giới người ở chỗ nào đãi hắn phảng phất là nhìn thấy món đồ chơi mới hài từ đồng dạng trả đầy kích động vương diệp lờ mờ phết hắn nước mắt hoang thổ liền cùng nhà ta hậu hoa viên tựa như thứ này không phải tùy tiện lấy không nói gần ngươi tại hoang thổ ta có một đám đáng yêu lão baby vừa nói vương diệp lại lấy ra một cái ly đ ế cao một bình nhìn đóng gói cũng rất cấp cao rượu vang đỏ mở ra rót một chén tại trương tử lương trước mặt lung lay một cỗ mùi thơm truyền vào trương tử lương trong núi hắn hung hăng hít mũi một cái nhưng một giây sau vương diệp trực tiếp đem trong chén rượu vang đỏ đổ vào trong thùng rác cái chen có chút bẩn muốn xuyên xuyến vương diệp nhẹ nhàng nói một câu trương tử lương mặt lập tức đem lại vương diệp tự h ầ nghĩ tới điều gì đột nhiên nhìn nói với trương tử lương a trương bộ trưởng ngươi tại sao còn chưa đi ta ở chỗ này sớm chúc ngươi cưới ngựa nhậm chức quan phục ngư r ư ớ c vừa nói vương diệp lại rót một chén rượu văn g đỏ nhẹ k h ẽ nhấp một miếng k h ẽ n h ư mày thứ này cũng không trong tưởng tượng dễ uống như vậy à, chua cực kỳ một mặt ghép bỏ t r ư ơ n g tử lương nuốt nước miếng một cái trên mặt một lần nữa phủ đầy đ ị n h nọt nụ cười vương tổng ngươi xem ngươi nói ta không phải liền là cùng ngươi mở một cái tiểu trò i ể u đ ồ nha có thể ở vương tổng anh minh làm việc dưới sự lãnh đạo là tiểu trương ta vinh hạnh a ta còn trông cậy vào phục vụ x o ngươi tiếp tục phục vụ con trai ngươi tôn tử của ngươi làm nhà ngươi ba đời lao thân đâu lão hồ ly quanh c o lòng vòng còn muốn chửi mình một câu vương diệp p h i ế t hắn liếp mắt trực tiếp móc ra một d ư ơ n g lớn cu ba xì gà đập trên mặt đất phát ra đông một tiếng muốn hút nghĩ trương tử lương điên cuồng gật đầu ta đối với thiên đình còn rất là tò mò một bên rút vừa trò chuyện vương diệp thản nhiên nói trương tử lương dỗi ra một nửa tay dừng lại ở giữa không trùng không chút do dự dụ trở về khói n à y nghiện đột nhiên liền không có cái kêu ta với người tâm sự vương diệp cười nhìn trương tử lương liếp mắt cái này thành trương tử lương cười hắc hắc tiếp nhận một cây cu ba xì gà nhen nhóm dùng sức hút một hơi sảng khoái đều nói thứ này nhưng mà phổi nhưng nhưng mà phổi lợi nói còn có ý gì thoải mái ta suy nghĩ thiên đình muốn từ chỗ nào nói lên đâu nam tiên môn không không không cái này quá dễ dàng lấy trương bộ trưởng thông minh tài trí nhất định đã sớm biết vương diệp phảng phất nói một mình giống như nói một câu trương tử lương đột nhiên ngồi ngay ngắn nhìn về phía vương diệp trên mặt vui cười chi sắc dần dần biến mất ân thiên đình vương ngồi ở trên vương vị cao cao tại thượng cái kia cũng không được tình báo này cấp quá thấp cùng phật hợp tác còn chưa đủ a trương bộ trưởng ta đối với thiên đình biết rõ tin tức thực sự quá ít nhà cái gì lục g i á c cái gì tay gãy ta đều không biết nhưng làm sao bây giờ vừa nói vương diệp nháy mắt to nhìn về phía trương tử lương ưu oán nói ra trương tử lương lúc này trong mắt đã nổi lên tia sáng trói mắt ngươi còn biết cái gì ta ha ha ta biết tất cả mọi chuyện vương diệp một bộ cao thâm m ạ n t chắc bộ dáng trong khi nói chuyện phong khinh vân đạm phảng phất có thể trong lúc nói cười khói động p h o n g vân hiện tại ta liền nghĩ nghe điểm ta không biết trương bộ trưởng nên hiểu ta ý tứ a vương diệp bao hàm tâm ý nhìn trương tử lương liếp mắt sau đó nhắm mắt lại không nói một lời trương tử lương suy tư một chút tình báo trao đổi vậy phải xem ngươi tình báo có đáng giá hay không cái k i a giá vương diệp y nguyên nhắm mắt lại nhàn nhã nói một câu tùy ý đầu ngón tay xì gà không ngừng tiêu đốt thậm chí bởi vì thời gian dài không tiếp tục rút đã có dập tắt xu thế thiên đình viễn cổ thế lực trương tử lương sửa sang lại một phen tìm tử nói ra câu nói đầu tiên vương diệp không động hiển nhiên đây là một cái mọi người đều biết tin tức thiên đình còn có còn x u ấ t lại vương diệp y nguyên không động chỉ có điều phần lớn người đang ngủ say câu nói thứ ba vương diệp rốt cuộc mở to mắt nhìn trương tử lương liếp mắt đều có cái nào trương tử lương mang theo nụ cười thản nhiên mặc miệng không nói hoang t h ủ có một con tay gãy rất mạnh nếu như thủ thành lúc lao lý đầu đã dùng hết toàn lực lời nói cái tia tay gãy một bàn tay có thể chụp chết ba cái hắn hẳn là thiên đình bên kia hoặc là hợp tác vương diệp nói ra trương tử lương không ngạc nhiên chút nào trong mắt mang theo vẻ suy tư sau một chốc mới lên tiếng cụ thể ngủ say đều có ai ta không rõ lắm nhưng ít ra ta xác định bọn họ vương còn sống thiên đình kinh khủng nhất ra hỏa còn tại sao thực sự là một cái tốt tin tức ca vương diệp nhữ mày ta phát hiện nam thiên môn chỉ có điều tựa hồ đã cùng thiên đình cắt đức chỉ là một cái phá toái không gian trương tử lương không có suy nghĩ thiên đình cùng địa phủ thù địch cùng phật quốc có hợp tác từ một nơi bí mật gần đó lập ngưu cái gì ta t r a được bọn họ trước mắt chủ yếu đang bố trí hoang thổ c h ỗ sâu nam thiên môn bị ta phong ấn vương diệp nói lần nữa trương tử lương lần này không có nói tiếp mà là lâm vào ngắn ngủi trong trầm t ư sau một chốc mới cẩn thận nói ra thiên đình bùng nổ qua nội loạn là đạo đạo giáo đã từng có một nhóm người hướng thiên đình quy hàng trừ bọn họ ta nghĩ không đến những khả năng khác trương tử lương nhẹ gật đầu biểu lộ càng bằng lãnh nhưng hiện tại đạo thành thái độ có chút m ậ mờ không thích hợp ta hoài nghi và thiên đình có quan hệ đạo thành cũng có vấn đề vương diệp nhổ ngụm trọc khí thiên đình cũng ở đây bồi dưỡng dị n ă n giả chương ba trăm ba mươi nói cái giá đi ta không có càng nhiều liên quan tới thiên đình tình báo rốt cuộc trương tử lương lắc đầu biểu lộ mười điểm nương trọng hiển nhiên tình huống so dự đoán còn b ế t b ắ t hơn vương diệp cũng không nghĩ đến trương tử lương vậy mà biết nhiều như vậy tin tức hơi kinh ngạc ta cho ngươi thêm một cái tin tức à. thiên đình đã bồi dưỡng được chân chính sáu lần giáp tình giả phải chăng có cao hơn ta không rõ lắm tin tức này để cho trương tử lương triệt để rơi vào trong tâm tư đại não phi tốc vận chuyển xem ra có chút xuất thần không biết đến cùng suy nghĩ cái gì nhưng mà s ắ c suất cao lão hồ ly này lại tại tính toán cái gì nhưng vương diệp đột nhiên nói chuyện cắt đứt trương tử lương trầm tư lúc này trương tử lương trong tay xì gà đã tắt hắn vô ý thức lấy ra bật lửa nhen nhóm hút một hơi nhìn về phía vương diệp ta lấy được b a giọt máu cái gì trương tử lương trực tiếp ở trên ghế s a lông đứng lên ánh mắt nhìn thẳng vương diệp p h ả n phất tại nhìn một cái cởi sạch mỹ nữ đồng dạng ngươi xác định ta xác định vương diệp đổi một cái thoải mái hơn tư thế nói ra trương tử lương dùng sức hút một hơi xì gà không có giống trước đó một dạng khóc lóc van m à i mớn mà là biểu lộ phức tạp nhìn vương diệp liếp mắt âm thanh có chút chấm thấp lúc ấy nhất định rất nguy hiểm à ngươi khổ cực vừa nói t r ư ơ n g tử lương hốc mắt có chút hồng nhuận phân tớt phản phất trưởng bối đau lòng bản thân hải từ đồng dạng tràn đầy hình lành ngươi biểu diễn muốn r ồ i dào như vậy sao một ngày không diễn ngươi đều khó chịu vương diệp liếp mắt có chút bất đắc dĩ còn đổi dịu dàng á o lộ chứng tử lương biểu hiện trên mặt vừa thu lại nói cái giá đi thứ này giá trị quá lớn ngươi tạc không thiên tổ không chịu nổi lại thiếu nguyên h â n tình lời nói thiên tổ đều nên đưa chịu ngươi k i ế p sau a vương diệp giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái n h a không phải sao còn phải cho ta làm b à thế hệ lao thần thế này thừa nhận mình già rồi như vậy đi một g i ọ t máu đánh cho ta công việc một năm đương nhiên ta hy vọng nhìn thấy là cần cụ tài giỏi chịu mệnh ngọc trương bộ trưởng đội sản xuất con lửa biết rồi a trương tử lương không chút do dự gật đầu thành giao từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiên tổ quỷ môn quan phân bộ trương t hay mặt bộ trưởng vừa nói vương diệp xuất ra một cái bình xứ nhỏ để lên bàn trương tử lương hít sâu một hơi biểu lộ ngưng trọng đem cái bình cầm lấy cảm thụ một lần trong đó cái kia thuần khiết năng lượng về sau đem nó trịnh trọng cất kỹ chờ vương diệp sau khi rời đi trương tử lương lấy điện thoại di động ra tìm tới một cái mã số đánh qua ban đêm trên trăm tên i dị năng giả xuất hiện ở quỷ môn q u a n cửa mà trong bọn hắn trung tâm chính là trương hiệu b n g dáng bị bọn họ bao bọc vây quanh trương hiệu lúc này biểu hiện trên mặt gần như có thể dùng điên cuồng để hình dung nếu như không phải sao bên người nàng một nữ nhân gắt gao để lại nàng đoán chừng nàng lúc này đều đã vọt tới trong quỷ môn quan nhanh lên nhanh lên trương hiệu không ngừng thúc giục rất nhanh tiến vào quỷ môn quan về sau các dị năng giả nhao n h a u tản g ra chiếm cứ các ngóng á c h cảnh giác nhìn xem một phía mà trương h i ể u thì là mang một cái đầu ẩ gà còn mang dép xông ra thiên tổ trong toàn bộ một lát sau nàng chăm chú nắm chặt một cái bình nhỏ đi ra nhìn nàng cái kia bộ dáng nóng này hận không thể lập tức trở về đến bản thân trong phòng thí nghiệm nhanh k h i ế n ta đi ta chạy quá chậm ai chạy nhanh nhất một tuần sau ưu tiên tứ giác trong vòng ba tháng ưu tiên ngũ giác theo trương h i ể u âm thanh rơi xuống từng người từng người dị năng giả rõ ràng kích động trong đó một cái chân giác tình giả trong h lúc nhất thời tiếp vào tin tức tốt sau thiên tổ đông đạo dị năng giả ngao nhau đối với lý tinh hà người tổ trưởng này biểu đạt độ cao ca ngợi tri tình so sánh dưới trương tử lương là ai một cái đã từng bộ trưởng bạo quân mà thôi dạng sáng mười hai giờ vương diệp lần nữa đi tới phòng tối không gấp tiến vào b i ể u cục mà là quan sát bắt đầu bản thân sau khi rời đi trong khoảng thời gian này màn hình giám sát một mực duy trì yên tĩnh trạng thái cũng không có người đến qua thả lỏng trong lòng về sau vương diệp đẩy cửa gỗ ra đi vào đối mặt tân cần khỉ lông trắng vương diệp trực tiếp lui về phía sau một bước lờ mờ hỏi ngươi biết đế tính sao khỉ lông trắng cương một lần sau đó ánh mắt bên trong mang theo mê mang đế tính đế tính là ai cái kia lữ thanh ngươi cũng không nhận ra không biết khỉ lông trắng không chút do dự lắc đầu ha ha vương diệp đối với cái này từ chối cho ý kiến cười cười xoa bóc bộ kia liền miễn ta sợ ngươi về sau trả thù ta giải thích một chút trung cấp biêu cục quyền sử dụng a khỉ lông trắng ở mức thu hồi khăn mặt bàn gỗ xem ra có chút thất vọng trung cấp biêu cục quyền sử dụng tùy thời có thể tiến vào biêu cục lợi dụng biêu cục bên trong âm khí tu luyện khỉ lông trắng một bộ lòng như cho n g ộ i bộ dáng nói ra cái này để nó thống khổ sự thật vương diệp biểu lộ cỗ q á y nhìn khỉ lít mắt cảm động sao không cảm động khỉ lông trắng điên cùng lắc đầu Vương Diệp trong h đánh giá biêu cục bốn phía, cho ì là giá bốn nay, bên biêu tới biêu cục cục t đều đầy bảng bảng khí. Chỉ có điều đó tràn trước một bảng chính mình bạc bởi chỉ có mực chỉ âm khí, vì lúc à này tới nơi này nhận nhiệm nhận nên cho h vụ, c ý ũ nhất g k ô không lông n nhiều. Nhưng không nghĩ đến. Nơi này nổ. Hơn nữa còn là chính thức cho phép loại kia. Ở loại địa phương này tu luyện lời nói, một ngày quả thực có thể đỉnh nửa tháng đến dùng. Trong n g thể thức cho phép thực thể h loại kia. loại lời tu quả địa mà là vậy lúc dê, một có có Ở thời vương diệp có chút mong đợi thậm chí hận không thể lập tức liền ngồi xuống tu luyện sau đó lại hưởng thụ một chút khỉ lông tráng dịch vụ xoa bóp không lại bản thân chuyện bây giờ còn rất nhiều không thích hợp thời gian dài lưu lại vương diệp lưu luyến nhìn thoáng qua b ô n phía lại nhìn một chút khỉ đem nó nhìn d ù n g mình lúc này mới vừa lòng thỏa ý quay người rời đi dựa vào làm cái gì sợ không phải đang làm ta đi vương diệp sau khi đi khỉ lông trắng hướng về phía hư không đột nhiên mắng một câu dựng thẳng lên một ngón tay một giây sau khỉ đột nhiên biến thành một con heo trên mặt đất bỏ loạn thẳng đến một giờ mới khôi phục thành nguyên bản tạo hình chương ba trăm ba mươi mốt thủ hộ tốt nhất mao vĩnh an ba về đến phòng tiểu ngũ ngồi ở ngồi xuống khôi phục trong cơ thể mình tương thế ngay h kế tiếp tiểu ngũ đã tỉnh lại chính giám sát tiểu nhị chạy bộ tiểu nhị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng hiển nhiên tiểu nhị đã dần dần thích đứng máy chạy bộ tiết tấu mặc dù thân thể y nguyên cứng n h ắ c nhưng lại sẽ rất ít lại nga xuống thàng đến tiểu ngũ dôi ra tội ác tay tại trên máy chạy bộ nhấn xuống một cái dấu cộng máy chạy bộ lần nữa ra tốc xảy ra bất ngờ biến hóa để cho tiểu nhị trực tiếp ngã sấp xuống theo máy chạy bộ bánh xích trượt đến trên mặt đất tiểu ngũ nhìn trước mắt một màn này hết sức vui mừng tại tiểu nhị cái k i a ư u á n ánh mắt bên trong n ắ m lấy hắn cái cổ lần nữa ném đến trên máy chạy bộ nhìn xem náo nhiệt Ca, n g ư ơ i xem tiểu nhị gần nhất chạy nhanh lên không có tiểu ngũ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vương diệp huyền diệu nói ra vương diệp nhẹ gật đầu có chút thương hại nhìn tiểu nhị liếp mắt lúc này mới đi ra ngoài lúc này quỷ môn quân đã đi vào quỹ đạo có trương tử lương về sau gần như không có lúc nào có thể quái dày đến vương diệp dù sao đã từng t i ê n tổ thay mặt tổ trưởng giải quyết một cái thành thị nghiệp vụ vẫn là dư sải nhưng mà vương diệp cũng không có đem tâm tư thả ở trên đây đi tới thiên tổ các chi nhánh cửa về sau trực tiếp đẩy ra số bảy tiệm tạp hóa cửa gỗ mạnh bà y nguyên nhàn nhã ngồi ở trên ghế xích đu nhắm hai mắt k h ẽ hát nhi mười điểm hài lòng để cho vương diệp kinh ngạc là mao vĩnh an vậy mà cũng ở nơi đây lúc này mao vĩnh an gần như ở vào một loại trạng thái đờ đẫn đứng ở lao h ầ sau lưng nhẹ nhàng lay động trong tay qua hương bù cường độ không lớn không nhỏ vừa vặn hiện nhiên tại qua muôn ngàn thử thách về sau đã nắm giữ tốt hỏa h ậ u mạnh bà mở hai mắt ra trông thấy tới là vương diệp về sau biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ xem ra có chút đau đầu ngươi tại sao lại đến đến rồi ra đây không phải sao nghĩ mãi mãi tới xem một chút ngày sao có phải hay không n ã i n ã i vương diệp giống như đơn thuần hải t ử giống như ngượng ngùng gãi đầu một cái tùy tiện tìm một ghế gỗ ngồi xuống đồng thời một cái tay khoác lên trên ghế gỗ hiện nhiên mặc dù hắn là tay không đến nhưng cũng không chuẩn bị tay không đi thôi mạnh bà bóng dáng rõ ràng lắc lư một cái nhưng mà đã có chuẩn bị tâm lý rõ ràng tốt lên rất nhiều nhưng mà y nguyên t r ư n g vương diệp liếp mắt không được đều n ạ i n ạ i ta mao vĩnh an nguyên bản trông thấy vương diệp đến về sau là tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi loại này ổ sói vệ phương không đạo lý ta sau khi đến bị tội người đã đến lại có thể toàn thân trở ra à. cái này không phải sao công bằng thậm chí mao vĩnh an đã bắt đầu tha hồ suy nghĩ tương lai cuộc sống tốt đẹp đồ ăn có người thay mình chia sẻ hắn phiến cây quạt vương diệp giặt quần áo hai người thay phiên công tác lao động lượng trực tiếp giảm mạnh một nửa thằng đến vương diệp hô lên câu k i ê mãi mãi mao vĩnh an càng thấy chuyện này ổn đồng tình nhìn vương diệp liếp mắt thiếp lấy liền mong đợi đang mong đợi vương diệp đồng dạng đứng ở cửa bày ra một cái cổ quái tư thế kêu lên một ngàn lần mãi mãi thẳng đến lao hổ hô lên câu này đừng gọi t a mãi mãi mao v i n h an cứng ngắc dây ruột cổ nhìn về phía mạnh bà trong mắt tràn đầy tủi thân tuyệt vọng phản phất tại uy mắng chất vấn vì sao vương diệp lại không hề bị lay động ngồi trên ghế cười ha hả nói ra ngài tuổi tác tính già yêu trẻ không phải chúng ta người trẻ tuổi nhất nên tuân thủ phẩm n ư c nhà têu một tiếng mãi mãi không quá phận nên thúc ngựa móng bên trên rồi a mao vĩnh an thản nhiên nhìn liếc mắt vương diệp. dựa theo trong khoảng thời gian này hắn đối với lao hầu phân tích nàng luôn luôn là nói một không hai tính cách nếu như dám phản bác lời nói ra hòa này phải xui xẻo mao vĩnh an nhìn lên náo nhiệt nhưng ta tiểu tổ tông ai cũng không dám gọi như vậy nhưng mạnh bà nhưng ở trên ghế xích đu ngồi dậy nhìn xem vương diệp cười khổ một cái mao vĩnh an thân thể lần nữa cứng ngắc giống như hóa đá đồng dạng lại vì cái gì đây không phải n g ỗ nghịch sao không phải sao nên phạt hắn ăn thì sao kém gọi nhất cũng phải là giặt quần áo loại hình a như ngân loại này ôn hòa giọng điệu là vì cái gì hắn là cháu trai ruột ta là nhận được Mao vĩnh an lúc này đã bắt đầu hoài nghi bắt đầu nhân sinh tất nhiên ngài nói như vậy ta liền không gọi nhưng ngài cũng đừng chọn ta lễ vương diệp nhìn xem mạnh bà vừa cười vừa nói phản phất nhắc lên gian nào đó không đáng giá nhắc tới giờ giống như thuận miệng nói ra ta hôm qua lúc ngủ thời gian đầu góc hỗn độn sau đó giống như nhớ tới rất nhiều thứ nên là toàn bộ vừa nói vương diệp ánh mắt đặt ở mạnh bà trên người mạnh bà manh liệt từ trên ghế xích đu đứng lên tiến đến vương diệp bên người không ngừng quan sát đến vương diệp sau một chốc mới thở phào nhẹ nhõm tiểu hoạ tử ngươi lừa ta nhưng ít ra cái này chứng minh rồi ta ký ức quả thật bị ngươi phong ấn hơn nữa nên còn dính đến chuyển thế không cần nghĩ lấy lại phong ấn ta ký ức ta trước khi ra cửa đã thu hình lại giảng thuật ta lần này muốn đi địa phương khả năng đứng trước cái gì đồng thời đem nhắc nhở bản thân nhìn thu hình lại tờ giấy dán đẩy phòng cũng là vương diệp biểu lộ không thay đổi m ạ n h bà trừng vương diệp liếp mắt về tới trên ghế xích đu như là lao tiểu hài giống như có chút bầu không khí vẫn là như vậy gian trá hắn đâu ngươi vừa chuẩn chuẩn bị xử lý như thế nào vương diệp đột nhiên ngầm đầu nhìn thoáng qua mao vĩnh an hỏi mạch bà tức giận trừng mao vĩnh an liếp mắt nhanh lên tiến sau đó cùng vương diệp nói ra không nóng n ả y qua một đoạn lại nói gần nhất dưới tay thiếu người lần thứ nhất phát hiện bị người hầu hạ vẫn rất dễ chịu m ạ n h bà có chút hài lòng nhắm mắt lại nói ra mao vinh a n một bên cẩn thận từng ly từng tí quạt cây quạt một bên lâm vào ngốc trệ bên trong vì sao hai người bọn họ nói mỗi một chữ ta đều có thể nghe hiểu nhưng nối liền cùng nhau liền hoàn toàn không biết là có ý gì ta là ai ta ở đâu chẳng lẽ ta trí lực xuất hiện vấn đề sao mao vinh a n máy móc đong đưa quạt hương bù lần nữa lâm vào chồng tuyệt vọng nguyên bản lại là vui sướng cần cu một ngày Kết k quả đả bị í chương t h t í ba trăm ba mươi hai thẳng thắn nói chuyện ta tò mò địa phủ rốt cuộc đang lưu đồ lấy cái gì vương diệp biểu lộ trở nên trịnh trọng lên nhìn xem mạnh bà hỏi mạnh bà biểu lộ không thay đổi địa phủ là cái gì ta làm sao càng ngày càng nghe không hiểu lữ thanh thôi giác thành hoàng ngươi thậm chí bưu củ từng cái người đều sẽ bởi vì đủ loại cưỡng ép t r ư n g hợp xuất hiện ở bên cạnh ta đến thôi động ta đi làm nào đó một ít chuyện xem như người trong cuộc ta cuối cùng phải có nhất định hiểu rõ tình hình quên đi bằng không thì cho dù là công cụ người cũng là sẽ có cảm xúc dù sao ta là một cái mạng tuổi chết thì cũng đã chết rồi nhưng nếu như bởi vì ta mệnh trì hoãn các ngươi địa phủ bố cục được không b ù mất ngài nói là sao vương diệp y nguyên một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng nhưng không có nửa phần nội bộ một vị nhất nhịn sẽ cho người triệt để coi ngươi là làm một q u â n cờ tùy ý lợi dụng thích hợp biểu đạt mình một chút cảm xúc mới có thể vì chính mình sáng tạo càng nhiều lợi ích mặc dù không rõ ràng bản thân rốt cuộc phát sinh qua cái gì nhưng dù là bản thân kiếp chức là cái gì cái gọi là thần cũng tốt vương cũng được thế nhưng cũng là đã từng hiện tại hắn gọi vương diệp hơn nữa theo ba tờ giấy chỗ hiện ra tình tiết càng ngày càng nhiều cái thế giới này mạch lạc cũng đã rõ ràng hiện lên ở trước mắt mình so với trước đó ngây thơ chí ít hiện tại vương diệp biết rõ vượt xa quá những người khác cái này cũng là hắn vì sao muốn liều mạng thu hoạch tất cả tình báo nguyên nhân nếu như ngay cả những cái này cơ sở nhất cái gì cũng không rõ ràng cái kia cái gọi là cái gì bố cục đều sẽ trở thành một trò cười hiện tại vương diệp chí ít có nhất định bố cục tư bản mặc dù thực lực còn chưa đủ tại các đại lao trong mắt ý nguyên non nớt nhưng hắn xác thực có thể nhúng tay bàn cờ dù là chỉ có thể xê dịch mấy cái quân cờ thậm chí một vị nào đó đại lão tâm trạng không tốt liền sẽ để hắn dưới bàn hắn hiện tại cần làm chính là tận khả năng làm nhạt bản thân tồn tại cảm giác sẽ có hạn quân cờ lợi dụng thời điểm then chốt có lẽ sẽ có hiệu quả đặt tới bảo mệnh hiệu quả mạnh b a nhìn vương diệp l ư ớ t mắt phát ra thở dài một tiếng quả nhiên ngươi và năm đó giống như a địa phủ thiên đình linh sơn bởi vì một ít nguyên nhân đã toàn bộ sụp đổ trở thành mảnh vỡ rất nhiều người không có cách nào chỉ có thể lựa chọn ngủ say chờ đợi khôi phục ngày đó hiện tại tất cả mọi người tại cấp thời gian ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy nhưng mà ta hy vọng ngươi tin tưởng vô luận tại bất kỳ tình huống gì dưới địa phủ mãi mãi cũng là n g ư ơ i bằng hữu mà không phải kẻ địch địa phủ sẽ không tổn thương ngươi mạnh bà ánh mắt mười điểm chân thành nhìn xem vương diệp từng chữ nói ra nói ra vương diệp do dự hai giây địa phủ bằng hữu sao nói như thế ta cũng không phải là địa phủ người nay bằng với biến tướng nói cho vương diệp một ít tin tức mà mạnh bà lời nói cũng ấn chứng vương diệp một bộ phận phỏng đoán phát thoái khôi phục thất tỉnh nếu như sớm khôi phục lời nói có thể sẽ mất đi ký ức tác dụng phụ sao nhưng vì sao mạnh bà lữ thanh bọn họ ký ức còn lại những cái này vẫn là một cái bí ẩn bao quát mạch bà lữ thanh thậm chí là cái này số bảy tiệm tạp hóa bọn họ đang lưu đồ cái gì tiến hành như thế nào bố cục tất cả những thứ này y nguyên vẫn là không biết trạng thái đáng tiếc mạch bà hiển nhiên đã kiên định ý nghĩ sẽ không lại tiết lộ bất kỳ tin tức gì trực tiếp nằm ở trên g h ế xích đu nhắm hai mắt thưởng thụ mao vinh an phục vụ nhưng mà chuyến này đã cho vương diệp mang đến không ít thu hoạch hắn cũng không có quá nhiều xa cầu đoạn thời gian gần nhất bản thân thu hoạch tin tức quá loạn quá tạp đợi sau khi trở về lại cần hảo hảo sửa sang một chút ngài lời nói ta tin mặc dù bị người giống như q u â n cờ t r ư ở n g không cảm giác để cho ta cực kỳ không thoải mái nhưng ta hiểu không có thực lực tình huống dưới nghe lời mới là có khả năng nhất đ ể cao hiệu suất dù sao không có biêu cục lời nói khả năng ta hiện tại cũng vẫn chỉ là một người bình thường hiện tại ta chỉ có một vấn đề cuối cùng hy vọng ngài có thể giải nghi ngờ vì sao là ba người chúng ta vương diệp từng chữ nói ra nói ra biểu lộ mười điểm nghiêm túc mạnh bà không có mở mắt chỉ là lờ mở nói một câu hai người bọn họ thực sự là nhặt hơn nữa muốn phá vỡ trước mắt cục diện chỉ có ngươi có thể ta biết địa phủ ở một ít địa phương s á c thực cấp bách một chút có chút càng quý củ hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể xem ở qua lại về mặt tình cảm chỉ đổ thừa lao thân một người cho ta lưu lại toàn t h ờ i ta quỷ sai đại nhân mạnh ba m ư ờ i điểm thản nhiên chỉ có mao vinh an ý nguyên một bộ mộng bức bổ ộ ráng. trước Hiện nhiên, hắn nhận、thức. Không có việc gì lời nói, liền không quay rời nhiều, chỉ là hy vọng n gì g khỏi thức. chỉ hy việc lời rời mắt tất vượt cả có đã ra quay là à d à n gian h thời cho sắt để v á h n khuôn mặt đi, có chút dính nhau. nếu như không ngại lời nói mạnh ba một mặt ra rời phất phất tay hiển nhiên nàng là thật hy vọng vương diệp đi nhanh lên người vương diệp rất hiểu chuyện nói cầm một cái liền lấy một cái trước khi đi thương hại nhìn mao vĩnh an liếc mắt tại hắn cái k i a ghen ghét đã có chút điên c u ồ n g ánh mắt bên trong rời đi dựa vào cái gì cũng là người trẻ tuổi người vương diệp là thiên tổ đương đại đệ nhất nhân nhân vật thủ lĩnh ta mao vĩnh an cũng không kém a ta mẹ nó vẫn là đạo thành duy nhất tiểu đạo ra đâu Vì trong ư lúc nhất thời mao vĩnh an tủi thân gần như khóc lên đương nhiên hắn nếu là biết cái này ghế gỗ ban đầu là bốn cái lời nói đoán chừng tính cách biết triệt để sụp đổ hiện tại chỉ còn lại có một cái nếu như ngày nào vương diệp tâm trạng tốt lại đến một chuyến bình thường đoán chừng mao vĩnh an liền cái đặt chân phương đều sẽ không có hai tử tính cách muốn thả ổn tâm bình tĩnh không so sánh ngươi liền sẽ không cảm giác được tổn thương đến cho nãi n ã i niệm hai trăm lần t ĩ n h tâm chú mạnh bà nhắm hai mắt thản nhiên nói giờ khắc này mao vĩnh an thật khóc lên n ã i n ã i n ã i n ã i cái này chính là mạnh bà độc nhất vô nhị phát minh t h n h tâm chú chương ba trăm ba mươi ba bố cục bắt đầu qua hồi lâu b a o vinh a n mới miệng đắng lười khô hô sòng tĩnh tâm trú trong mắt mang theo với cái thế giới này tuyệt vọng đã chết lạng xuống mạnh bà từ trên ghế xích đu chầm dại đứng lên đi tới tiệm tạp hóa cửa ra vào ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chân chính chiến tranh vừa mới bắt đầu a chỉ có điều hắn chỉ có thể đỉnh lấy ngôi ư mặt tiếp tục dính nhau lấy a vừa nói mạnh bà có chút xuất thần phảng phất tự lẩm bẩm giống như nói cũng không biết lao lữ lao tạ bên kia tiến triển như thế nào một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua bầu trời tầng kia âm v phảng phất đều thổi tán một chút vương diệm chưa có về nhà mà là chuyển đến nhà ma chỗ thường ngày cha xong giám sát về sau đi tới trong phòng tối nhìn xem trong tim ngủ say tiểu nữ hải vương diệp nói nhỏ ngươi là ai đâu trở lại trên chỗ ngồi xuất ra quyển nhật ký vương diệp lần nữa ở phía trên không ngừng viết cái gì chỉ có điều đem so với trước lần này viết xuống nội dung càng thêm rõ ràng rất nhiều thiên đình địa phủ phật quốc thiên đình tay gãy cái kia không biết theo hầu sáu lần giáp tỉnh giả nam thiên môn mạnh vỡ đây đã là thiên đình chỗ hiện ra toàn bộ thực lực địa phủ mạnh bà lữ thanh thôi giác áo bảo tráng vự củ cuối cùng vương diệp có chút n g h i ê trọng tại địa phủ tối hậu phương viết xuống tiểu ngũ tên đối với tiểu ngũ xuất thân vương diệp gần như đã có thể xác định nhưng tương tự hắn là thuộc về địa phủ một phương nếu có thể lời nói vương diệp cũng không hy vọng tiểu ngũ lần nữa quấn vào trận này loạn thất bát tao trong chiến tranh nhìn ra lúc trước hắn sống rất mệt mỏi từ thời kỳ thiếu niên liền gánh vác chịu đựng quá nhiều đồ vật mất đi ký ức về sau hắn ngược lại trở nên đơn thuần thẳng thắn mà làm có lẽ đây mới là hắn chân chính tính cách ta vương diệp thở dài một tiếng hắn căn cứ ba tờ giấy nội dung cùng mạnh bà ở giữa nói chuyện đại khái đã có một chút định vị bản thân thật có khả năng rất lớn là thiếu niên kia nếu thật l à như thế lời nói liền cần cân nhắc một việc bản thân rốt cuộc tính là gì thiếu niên chuyển sinh mới một đời độc lập bản thân hay là cái kia thiếu niên ngủ say về sau tạm thời trưởng quản thân thể sản phẩm nếu như một ngày nào đó bản thân ý thức sẽ hay không bị thay thế vẫn là chỉ nhiều ra một chút ký ức đối với cái này vương diệp không dám xác định chỉ có thể ở về sau thời gian bên trong một chút xíu thăm dò nghiên cứu sau đó an niệm đi đâu thiếu niên cho an niệm trong giấy rốt cuộc viết cái gì sáng tạo địa phủ địa phủ tồn tại ý nghĩa lại ở đâu phát huy ra cái tác dụng gì nàng là không phải sao đã chết người thủ mộ đến cùng phải hay không lữ thanh hắn chạy đi đến nơi nào ban đầu vương diệp cho rằng hắn chỉ là đơn t h u ầ n chấn áp một c h ú t quỷ, hoặc là bản thân hắn cũng là quỷ nhưng hiện tại xem ra cái này cũng hẳn là địa phủ bồ cục một trong cũng may những cái này dối bời dây rốt cuộc bị chỉnh lý rõ ràng rất nhiều đem bút buông xuống vương diệp thói quen mở ra trước đó ghi chép nội dung đột nhiên ánh mắt của hắn đặt ở một chỗ nơi hẻo lánh chu hàm kỳ từ tiến bản thân lúc nào ký hai cái danh từ này lần trước bản thân lật sổ ghi chép thời điểm hai cái danh tự này còn không có phản phất c h ố n g rỗng xuất hiện đồng dạng nhưng xem ra thật là bản thân chưa viết ký ức xảy ra vấn đề sao vương diệp ở trong lòng lặp đi lặp lại nhớ tới chu h à m tên hy vọng có thể hồi tưởng lại cái gì từng đạo từng đạo phá toái xuất hiện ở vương diệp trong đầu phản phất phim đèn chiếu đồng dạng không ngừng nói ra nữ nhân cổ quái nữ nhân bản thân tự hồ đối với nàng cực kỳ kiên kỵ nhưng chỉ có thể nhớ tới những cái này còn lại ý nguyên mơ hồ vương diệp có chút đau đầu thở hôn hẹn từ bỏ hối ức rời đi nhà ma vương diệp ngẩng đầu nhìn một chút vùng trời này đột nhiên cảm giác được một trận kiềm chế có lẽ thuộc về mình bố cục cũng cần muốn bắt đầu chỉ có điều như thế nào mới có thể tránh đi biêu cục cái k i a phảng phất vô khổng bất nhập điều tra đâu thứ nhất con cờ lại muốn rơi ở nơi nào đột nhiên vương diệp trong đầu hiện lên một k i a linh quang già nam dùng để luyện tập đồng thời đối với biêu cục tiến hành thí nghiệm tốt nhất một con cờ nhưng mà chuyện này không thể gấp còn cần lại mưu đồ mưu đồ vương diệp trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại kế hoạch lại rất sắc bị bản thân phủ định cứ như vậy trong bất chi bất giác về đến nhà nhìn xem cùng tiểu nhị cười toe toét chơi đùa tiểu ngũ vương diệp tiên tính chốc lát cuối cùng từ bỏ cùng tiểu ngũ tiết lộ cái kia sùng vật thời gian hiện tại hắn thậm chí có chút hy vọng tiểu ngũ đừng lại nhớ lại càng nhiều chuyện hơn có thể đủ nhiều đơn thuần khoái hoạt một chút thời gian có lẽ đối với tiểu ngũ mà nói cũng là đầy đủ chân quý a buổi chiều bắt đầu ta cần bế quan một đoạn thời gian bình quân ba ngày thời gian ta sẽ ra ngoài một chuyến có chuyện gì nếu như không nghiêm trọng ngươi có thể thay ta làm ra quyết định vương diệp cùng tiểu ngũ dặn dò một tiếng thu thập đơn giản một chút đồ vật về sau lần nữa trở lại nhà ma tất cả bố cục cuối cùng vẫn là xây dựng ở thực lực trên cơ sở tại lữ phủ đối mặt vậy chân chính sáu lần giáp t ị n h giả bản thân trung quy là có chút bất lực thậm chí ngay cả cái k i a thành hoàng cũng chỉ có thể dựa vào liên tục không ngừng văn tự đem nó vây khốn muốn giết chết rất khó khăn nhưng dạng này tồn tại thiên đình còn không biết có bao nhiêu tiến vào biêu cục tại khỉ lông trắng dưới sự chiêu đ ạ i ân cần vương diệp tiến nhập bế quan bên trong t h u ậ n liền chờ lần tiếp theo nhiệm vụ biêu cục bên trong cái tia khổng lồ âm khí trở thành vương diệp tốt nhất chất dinh dưỡng những cái này âm khí không ngừng bị thu vào đến trong cơ thể hắn băng lanh khí tức kích thích hắn bộ phận cơ thịt để cho thân thể càng thêm mạnh mẽ. thậm chí tại vương diệp dưới sự k h ô n g chế một chút â m khí sẽ bị hắn chủ động dẫn đạo tại nội tạng xung quanh cẩn thận từng ly từng tý cường hóa đình trệ nhiều ngày thực lực tại thời khắc này lại bắt đầu chậm chạp thôi động đứng lên ngoại giới vẹn vẹn ba ngày thời gian thiên tổ phòng thí nghiệm liền tuyên bố chính thức phá giải chân chính bốn lần thức tỉnh phương pháp chỉ chẳng qua trước mắt s á t x u ấ t thành công vẫn là hơi thấp nhưng coi như như thế cũng y nguyên để cho rất nhiều thân thể cơ năng nghiêm trọng hủ hóa dị năng giả h ư n g phấn lên điều này đại biểu bọn họ lại tăng thêm sống sót hy vọng nghị thức tỉnh mặc dù đồng dạng biết chỉ hoãn thân thể cơ năng l ư ợ n hóa nhưng tương tự đại biểu bọn họ đường đến cuối cùng rồi. chỉ có trong h chờ chết. Bởi vì mỗi một lần nghị thức tỉnh thành ể tuyệt một sát xuất thành công, thấp t vọng vì lần công, đến đáng Bởi mỗi sợ.、Trong、lúc nhất thời vô số người nhao nhao tán dương bắt đầu trương h i ể u nhưng mà đối với cái này trương h i ể u không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo ngược lại lâm vào càng thêm gấp gáp nghiên cứu bên trong có thể trông thấy tại một chút pha lê trong thủng tồn phóng rất nhiều chất lỏng trong suốt trong chất lỏng là một tên tên vương diệp cái này là nàng căn cứ cái kêu ba dọn máu cải tạo đi ra chương ba trăm ba mươi bốn g ư ờ i bị bệnh tâm thần trẻ chén say sưa số liệu thế nào trương hiệu cầm trong tay ống nghiệm không ngừng vào bên trong chạy xuống một ít không hiệu chất lỏng hỏi một bên trợ thủ trong tay cầm bảng biểu lộ nghiêm túc cực kỳ không ổn định tăng lớn r u n g môi t r ư ơ n g hiệu trong mắt lộ ra điên c u ồ n g chi sắc nói ra trợ thủ dọa một cái run dày nhưng không có phản bác tại phòng thí nghiệm t r ư ơ n g hiệu chính là nói một k h ô n g hai tồn tại rất nhanh thí nghiệm lần nữa hừng hực khí thế mấy ngày tu luyện về sau hiệu quả không tầm thường hơn nữa mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được một lần đến từ khỉ lông tráng dụng tâm phục vụ càng là không tách ra thông kinh mạch làm ít công to thậm chí vương diệm một lần muốn cứ như vậy vĩnh viễn dừng lại ở biêu cục bên trong tính ủy môn quan y nguyên ổn định vận doanh nhóm đầu tiên bách tính danh n lạch đã xác định được một tuần sau sẽ chính thức bắt đầu di chuyển mà cùng lúc đó hoang thổ c h ỗ sâu gần sát cấm khu vị trí một cái mang theo mũ cao hắc b à o trung niên tại hoang thổ bên trong không ngừng xuyên qua chỉ bất quá hắn con ngươi có chút tan giã tư thế đi hơi có vẻ cứng ngắc giống như là không cảm giác chỉ dựa vào thân thể bản năng tiến lên đồng dạng rốt cuộc gần sát một đầu đã trở thành phế tích phố buôn bán một con hình thể m ư ơ i điểm cầm tráng bụng phồng lên lão cao quỷ chính mở mịt không căn cứ tại trên đường phố du đãng nó trên cánh tay quấn quanh lấy một cây đen kị xiến xích hắc bảo trung niên hướng con quỷ kia không ngừng tới gần quỷ này có chút cảnh giác nhìn về phía trung niên trong ánh mắt tràn đầy k i ê n kỵ không ngừng mà đối với nó gào thét sau đó quấn quanh ở nó trên cánh tay xiềng xích không bị khống chế chấn động đứng lên hướng về phía nó cái kia to mập thân thể không ngừng v á i động giống như lưới đao sắc bén giống như cái này quỷ thân thể trở thành từng khối thịt nát hắc bảo trung niên chết lặng tiến lên giấm ở dài đầy một chỗ thịt nát bên trên túi người đem xiềng xích nhặt lên rất tự nhiên treo ở bên hông mình cuối cùng đi về phía xa xa bóng dáng dần dần biến mất tại quỷ vụ bên trong mà trên mặt đất cái kia bảy tựa hồ muốn một lần nữa hợp lại đứng lên nhưng thịt nát chỗ đ ứ t tràn ngập tần g một mỏng manh năng lượng đặc thù đang ngăn trở tất cả những thứ này hắc bảo trung niên tiếp tục m ở mị tiến lên phản vất không có mục đích giống như khắp nơi du đãng nhưng ở đáy mắt chỗ sâu hơi khôi phục một tia thanh minh phật quốc nguyên bản phá toái cửa thành đã đổi một cái mới cửa thành đóng chặt không ngừng liếm l á p lấy vết thương mình ngọn núi kia đỉnh chỗ miếu thỉnh thoảng có thể truyền ra từng đợt kinh văn âm thanh để cho người ta trầm luân mấy ngày gần đấy nhất chẳng biết tại sao sườn núi chỗ những cái kia chỗ miếu may mắn còn sống sót lao tăng thực lực toàn bộ đột nhiệt đạo thành hoàn toàn như trước đây yên tĩnh từ vĩnh dạ bắt đầu bọn họ liền trở thành thần bí nhất một đám người trừ bỏ mao vịnh an cái này đạo từ bên ngoài có rất ít đạo sĩ ra ngoài đi lại toàn bộ trạch tại trong nhà mình vô luận bên ngoài đã xảy ra thiên đại sự t ì n h đều không có quan hệ gì với bọn họ giống như thằng đến một cái nhân ảnh thần bí đột ngột xuất hiện ở đạo thành đặt vào đạo sơn đỉnh chóp gian kia nhà lá bên trong không biết bóng người tại nhà lá bên trong trò chuyện cái gì đại khái ba giờ về sau bóng người rời đi giang ninh thành phố xóm nghèo một gian cũ nát phòng ở hai tên gầy đến ra bọc xương thanh niên lúc này trong mắt lóe ra tham lam dục vọng chi sắc cười gằn hướng trong góc đi đến vừa đi hai người một bên rút đi bản thân áo quẩn gian phòng kia đã phá đến chỉ có một tấm dùng tấm gạch dựng lên cái giường đơn nóc nhà còn để lọt lấy mấy cái lô rách ngầm đầu liền có thể trông thấy tinh không hai tên thanh niên càng kích động lúc này đã hoàn toàn t r â n trụi mà trong góc yên t ĩ n h đặt vào một bộ sắc tối h tản ra lờ mở mùi thối nhìn cái này hư thối trình độ ít nhất đã chết chừng mười ngày ngay cả bộ mặt đều đã mơ hồ không rõ có thể hai tên thanh niên phảng phất nhìn như không thấy giống như không ngừng nói một mình giống như nhắc tới mỹ nữ mỹ nữ vừa nói, hai tên thanh niên khoảng cách sát thối càng ngày càng gần cuối cùng nhẹ nhàng đổ vào nó hai bên trái phải nhẹ nhàng đem nó ôm vào trong ngực sát thối trên người mủ dịch cọ tại trên thân hai người nhưng bọn họ không chỉ không có g h é t bỏ ngược lại càng thêm hưởng thụ thẳng đến tử vong bọn họ chậm rãi hai mắt nhắm lại hô hấp bắt đầu biến gấp rút tại một đoạn thời khắc im bặt mà d ừ n g c h i t để không có sinh mệnh khí thế trang cảnh lấp l õ xung quanh xóm nghèo hoàn cảnh dần dần biến đảo cuối cùng trở thành một gian bệnh viện tâm thần sát thối vẫn là cái kia cỗ sát thối hai tên thanh niên cũng chân chính tử vong Từng vị ăn vị mặc b ệ không tâm h ầ n đó xa cả cả tinh thể, sát Một đến. tên trên nót n tại hỏa thủ con lĩnh lại dám gata thất kết quả này để cho lao đầu nhi khó mà tiếp nhận không x ạ cả cả tinh thủ lĩnh là chúng ta tốt nhất đồng bạn hợp tác Hắn là sẽ không lừa gạt chúng ta, nhất định là l sẽ ừ cuối cùng một cái đem cột thu lôi cột vào phía sau lương trung niên làm ra tổng kết vô luận là xạ ca ca vẫn là bảo đa đa tóm lại xác người lớn là đúng đây là một cái vĩ đại nghiên cứu chỉ cần hoàn thành một nghiên cứu này nhất định sẽ làm cho tạm t ắ t tắt tinh cầu thủ lĩnh gà cho ta thế là mấy người mặc bệnh tâm thần phục gia hỏa cứ như vậy vây quanh trên mặt đất ba bộ thi thể hưng phấn lên không biết nghĩ tới điều gì ngẫu nhiên còn sẽ có hai tên bệnh tâm thần phát ra cười hát hà tiếng trang diện xem ra cực kỳ quá i dị hơn nữa mỗi một vị bệnh tâm thần đồng phục bệnh nhân bên trên đều đã nhuộm đầy máu tươi thậm chí có chút còn mang theo một chút thịt nát giống nhau là bọn gia hỏa này cái chán chỗ mi tâm toàn bộ đều lóe ra ánh sáng thản nhiên một đám não bộ giác tỉnh giả đ ế từ người bị bệnh tâm thần thất tỉnh rất nhanh mấy tên bệnh tâm thần phân công rõ ràng một nam một nữ hai cái tiểu hài xuất ra tiểu lao đem trên mặt đất thi thể từng mảnh từng mảnh cắt lấy thì đến lao nhân thì là không nổi đúng nước đỉnh lấy c ộ t thu lôi bệnh tâm thần là cầm một cây phá một côn ở trên không trên mặt đất không ngừng v ù n g vẩy lên trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì g i ế t chết bị n h ị đặc tinh nhân trên tường mang theo vô số c ô ăn mặc bác sĩ trang phục thi thể chỉ có điều bởi vì thời gian quá lâu đã phơi khô ngẫu nhiên mấy tên bác sĩ còn thiếu khuyết cánh tay chân chương ba trăm ba mươi lăm người đó mới thật sự là tiên yên rất nhanh nước nấu sôi từng mảnh từng mảnh thịt bị xuống đến trong nồi bệnh tâm thần nhóm chỉnh tề vây tại nồi bên cạnh trong tay mang theo dao n ĩ a đũa xem ra cực kỳ thân sĩ chuẩn bị bắt đầu tiên tiên dùng máu tại chỗ mi tâm hỏa một con mắt thanh niên xem ra hết sức trinh trọng phản phất tại tuyên bố cái nào đó đại sự hống hống hống theo thoại âm rơi xuống từng người từng người bệnh tâm thần vượt tay trong nồi không ngừng mò lấy cái gì thịt bị bọn họ vứt ra sau đó cẩn thận từng ly từng tí cắm ở mũi lao hoặc la kẹp ở trên chiếc đũa hài lòng nhét vào trong miệng xem ra mười điểm hài hòa chỉ có trên mặt đất cái kia hai c ỗ tựa ở bên tường đã chết đi thi thể ngờ đầu tựa như tại uy mắng dò xét bọn họ đồng dạng sau ba ngày vương diệp xuất quan không có chờ được tiểu ngũ ngược lại nhìn thấy trương tử lương bận rột không trương tử lương cười bị ổi nhìn xem vương diệp hỏi không chuyện tốt vương diệp lập tức phán đoán bận điệu đặc biệt bận điệu nói xong vương diệp xoay người rời đi trương tử lương hai bước đuổi theo không có một chút không có ý tứ cảm giác giang ninh đã xảy ra chuyện một đám bệnh tâm thần toàn bộ d i biến trở thành não bộ thức tỉnh dị năng người a thật giỏi vương diệp qua loa đáp lại một câu giang ninh vốn là sức chiến đấu cao nhất ra ngoài chấp hành nhiệm vụ những người khác không trội bằng ủy môn quan cách này nhi gần nhất nếu như thuận tiện lời nói t r ư ơ n g tử lương có ý riêng không t i ệ n vương diệp không chút do dự từ chối t r ư ơ n g tử lương dừng một chút n g ư ơ i biết bệnh tâm thần não vực sao bọn họ tư duy thiên mã h à n h không sẽ nhớ ra đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật nếu như chỉ là người bình thường có tốt nhưng bọn họ đã thức tỉnh não bộ về sau sẽ biến đặc biệt đáng sợ chủ yếu là bọn họ có thể không hiểu cái gì gọi tiết chế mặc dù tử vong tốc độ rất nhanh nhưng ai cũng không biết tại thân thể bọ hư tối tử vong trước biết náo ra bao lớn yêu thiêu thân trong điểm là tòa kia bệnh viện tâm thần tựa hồ có thiên đình tồn tại qua dấu vết t r ư ơ n g tử lương để lộ ra quan trọng nhất một đầu tin tức vương diệp d ừ n g bước chân lại ngươi không gặp ta tuyệt đối không có t r ư ơ n g tử lương một mặt chân thành đây là tại sự kiện buộc phát về sau ta căn cứ dấu vết để lại phân tích ra được cho ta địa chỉ vương diệp nhẹ gật đầu lại xác nhận một lần chỉ là đơn thuần não bộ t h ứ c tỉnh n à y cũng không giải quyết được sao t r ư ơ n g tử lương biểu lộ có chút c ổ a k á i bọn họ đem não bộ khai phát quá tốt rồi rất nhiều dị năng giả thức tỉnh não bộ về sau cũng chỉ là biết dựa theo bình thường tư duy biến thành thủ tục quen thuộc sử dụng nhưng bọn họ luôn có thể làm ra đủ loại kỳ kỳ quái quái có thể ra đủ đồ kỳ kỳ vương diệp ngơ ngẩn người bị bệnh tâm thần mạnh như vậy sao trong lúc nhất thời ngay cả vương diệp đều hơi tò mò ghi lại trương tử lương nói tới vị trí về sau vương diệp cũng không có trở về gọi tiểu ngũ bọn họ bản thân một thân một mình loạn trọng ngồi lên đi đến giang ninh xe lửa ngay tại hôm trước quỷ môn quan chỗ đường xe lửa rốt cuộc đả thông vương diệp may mắn trở thành vị thứ nhất hành khách tựa như du lịch đồng dạng thưởng thức ven đường phong cảnh vùng xe trống rỗng không có chuyên môn dị năng giả đứng gác bảo hộ dù sao nếu như vô tình gặp hắn vương diệp đều không giải quyết được vấn đề cái khác dị năng giả cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi ủy môn quan cùng giang ninh thuộc về hàng xóm xe lửa rất nhanh mà tới vương diệp tự dưới xe lửa đến về sau một người trung niên tiến lên đón ngươi tốt xin hỏi ngài là vương đội sao trung niên này ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ có loại cổ giả cảm giác xem ra quyết định nhanh chóng thậm chí ngay cả cơ bản nhất chào hỏi đều không có liền trực tiếp đi vào chính để giới thiệu tình huống trước mắt tòa kia bệnh viện tâm thần ở vào xóm nghèo nơi danh giới phụ trách thu nạp một lần bệnh tâm thần mắc chỉ có điều cái niên đại này bệnh tâm thần đã càng ngày càng ít độ đần không chờ đưa qua khả năng liền đã chết tại sự kiện linh dị bên trong đồng thời rất nhiều người thông minh biết cố ý giả dạng làm bệnh tâm thần đi ăn uống miễn phí cho nên giang ninh một lần là chuẩn bị từ bỏ tòa này bệnh viện nhưng có một vị thủ hảo vung tay lên đem cái này bệnh viện tâm thần ra mua cục điều tra cũng vui vẻ b ấ t lo không tiếp tục quản kết quả xuất hiện loại chuyện này vương diệp n h ũ n mày mua bệnh viện tâm thần thuộc về một loại không hiểu thấu hành vi m ộ ư ơ i điểm khác thường cục điều tra vậy mà không có điều tra cái kia phú hảo nội t ì n h muốn sao làm chuyện này người bản thân thì có vấn đề muốn sao chính là bại não nhưng bại não có thể trở thành cục điều tra lãnh đạo sao quả nhiên như vương diệp sở liệu đồng dạng bệnh viện tâm thần sự kiện bộc phát về sau lúc ấy phê chuẩn v ị kia cục điều tra tiểu lãnh đạo đang trên đường trở về nhà đ ộ t phát bệnh tim độc tử mặc dù không phải dị năng giả nhưng độc tử cũng quá giả m ẫ u chốt người này không có bệnh tim lịch sử đây chính là trương tử lương nói hoài nghi phía sau có thiên đình ảnh tử nguyên nhân sao nhưng thiên đình không có chuyện làm ra một cái bệnh tâm thần viện làm gì dành đến quan sát nhân loại cái kia trung niên chỉnh sửa một chút tư liệu về sau tiếp tục nói đám này bệnh tâm thần huyễn tưởng mình là cả c ả xì tinh cầu phái tới nằm vùng đang tiến hành một loại nào đó thí nghiệm có người nghe được bọn họ trong miệng hô hào sát người luyến nhưng bởi vì bọn họ hoạt động quỹ tích tại xóm nghèo cho nên phát hiện m u ộ n hiện tại bọn hắn đã đổi kế hoạch muốn làm một cái gọi toàn cầu dòm bị kế hoạch giống người điên khắp nơi giết người đồng thời có khuyết trương ý đồ giang ninh a tiểu đội trước mắt ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cho nên trong lúc nhất thời không có thí sinh thích hợp đi giải quyết đám điên này quá mạnh rất khó tưởng tượng bọn họ là một đám một lần giáp t ì n h giả trung nhiên một hơi đem tất cả tình báo nói ra xem ra có chút đau đầu vương diệp nhẹ gật đầu xem ra tương đối thú vị a chỉ là không biết bệnh tâm thần cùng mình so ra ai sẽ càng điên một chút đâu chương ba trăm ba mươi sáu ta là ba mươi Bệnh viện tâm thần. tâm lúc này v á một xung quanh tên r thoa màu tươi. nam h i t trái n g theo một cái đồng đầy vết t dịch h chạy chậm đến đi tới lão đầu nhi bên người đứng nghiêm đứng vững gương mặt hết sức nghiêm túc báo cáo thủ lĩnh toàn cầu dỏm bị kế hoạch triệt đề thất bại mời tuyên bố mới chỉ thị lao đầu nhi lờ mờ nhìn hắn một cái phế vật chấp hành kế hoạch c nam đồng ngưng trọng nhẹ gật đầu nhất định phải như thế sao là lao đầu đồng dạng biểu lộ ngưng trọng một lão một nhỏ cùng nhìn nhau lấy hồi lâu nam đồng mới thở dài đây chính là rất khủng bố kế hoạch đâu không có cách nào tất cả vì hoàn thành tổ chức tuyên bố nhiệm vụ dạng này chúng ta mới có thể cùng đắt lạp lạp tinh cầu thủ lĩnh triển khai hợp tác một bước đầu tiên lão đầu nhi xem ra có chút trách trời thương dân ánh mắt bên trong ba điểm thống khổ ba điểm bất đắc dĩ thôi ta chỉ có thể như thế nam đồng gánh nặng nói ra sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì nhìn xem lão đầu nhi hỏi chúng ta kế hoạch c là cái gì lão đầu nhi do dự hai giây không biết trong lúc nhất thời một lão một nhỏ lâm vào hóa đá bên trong ta biết lúc này nơi xa truyền đến một trận âm thanh lạnh như bằng vương diệp tự nơi xa đi tới mau nói mau nói một già một trẻ không có bất kỳ cái gì e ngại mà l à kích động nhìn xem vương diệp hỏi kế hoạch c chính là tổ chức cần các ngươi dùng sinh mệnh mình như t ế hình thành truyền tống trận phái tới càng nhiều chiến hữu vương diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người bọn họ nói ra hai người không có hoài nghi mà là rơi vào trong trầm tư sau một chốc tổ chức có truyền thống trận sao nam đồng nhìn xem lão nhân hỏi lão nhân lắc đầu không có vương diệp ngơ ngác một chút hai người này thoạt nhìn như là bệnh tâm thần nhưng đầu góc vẫn là đủ a đổi đề tài chính là không muốn chết chứ nhưng một giây sau hai người đối thoại vượt ra khỏi hắn nhận thức cho nên chúng ta nhiệm vụ cực kỳ gian khổ không phải sao lão đầu biểu lộ nghiêm túc phản phất gánh vác lấy quan trọng sứ mệnh đồng dạng nam đồng đợt đầu là chúng ta cần khai sáng ra truyền thống trận cái này đem phóng ra lịch sử tính một bước tên chúng ta đều sẽ được khắc vào tổ chức tấm b i a to lên thế nhưng mà chúng ta tên gọi là gì đâu lao đầu nhi xem ra có chút ảo não ta gọi a đại người kêu a nhị nam đồng rất nhanh định ra rồi tên xem ra có chút vui vẻ Tốt. a đại chúng ta ai chết trước lao đầu nhi hưng phấn nói ra ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong ta tới trước nam hải anh dũng vô vô lồng ngực vì tổ chức hy sinh nghĩa bất dung tử lao đầu không nói gì mà là tại bên hông lấy ra một cây dao găm hướng về phía nam hải ngực không chút do dự đâm tới người a này vậy mà thật có bệnh nặng vương diệp tò mò nhìn xem hai người biểu diễn lao đầu thở dài một hơi đột nhiên nghĩ đến cái gì ảo não nhảy dựng lên ai nha ta không biết truyền thống trận làm sao hạ nói xong hắn phản phát nhận bệnh đồng dạng không còn đi xem ngã trên mặt đất nam hải mà là nhặt lên trước đó bị vứt trên mặt đất của tay dính chút máu tươi tiếp tục ở trên vách tường vẽ xấu giống như vẽ linh tinh l ấy trong lúc nhất thời thậm chí không tiếp tục nhìn vương diệp liếp mắt bệnh tâm thần thế giới thú vị như vậy sao chỉ có điều dựa theo đạo lý mà nói mỗi người bệnh tâm thần đều sẽ cho mình sáng tạo một cái thế giới mới tinh đi ra có được thế giới quan của mình giá trị quan đối với sự vật nhận thức xem có thể hai người kia bọn họ chỗ v i ế n tưởng thế giới là nhất trí đây là cái đạo lý gì một cái lớn bệnh tâm thần tẩy náo tiểu bệnh tâm thần sao nhưng mà căn cứ tư liệu ghi chép nơi này bệnh tâm thần khoảng trong cái. Còn lại 3 cái đầu. lúc ạ i cái đâu? l nhất t thời mấy người giống như khoái hoạt hải từ đồng dạng tại nguyên chỗ không ngừng nhảy loạn không có ai đi nhìn ngã trên mặt đất nam đồng hắn cũng đang kiên trì không nhúc ních thậm chí không hô hấp giống như là chân chính người chết thực sự là có đủ nhàm chán một bên xem kịch vương diệp có chút bất đắc dĩ mình bị ngàn dặm xa xôi gọi tới chính là vì xử lý như vậy mấy cái nhị hóa vương diệp vô ý thức nhìn thoáng qua vết tưởng kết quả ngay tại chỗ họ này chật nhìn lại giống như là hải tử tiện tay v ẽ xấu đồng dạng nhưng đứng tại chỗ không rõ ràng nhìn lại tựa hồ là một đầu bậc thang cuối bậc thang một tòa cao vút trong mây cửa một cái thoạt nhìn giống tinh cầu giống như đồ vật vừa vặn khảm nạm tại trên cửa những cái kia người diêm quẹt càng là giống như tản mát ra còn sáng nam thiên môn mới vừa từ nơi đó trở về mặc dù lao đầu nhi họa trừu tượng rất nhiều nhưng vương diệp vẫn là liếc mắt liền nhận ra có chút đồ vật trong này quả nhiên có thiên đình bố c ụ c sao cái này mấy người bệnh tâm thần cũng đáng được thiên đình đến bước kế tiếp cờ trong lúc nhất thời vương diệp càng tò mò hơn nguyên bản hắn đã làm xong xuất thủ chuẩn bị mạnh mẽ nhìn xuống tiếp tục quan sát đến cái này mấy tên bệnh tâm thần thẳng đến bọn họ rốt cuộc chú ý tới vương diệp tồn tại người là ai trong đó một tên bệnh tâm thần một mặt nghiêm túc nhìn xem vương diệp hỏi vương diệp suy tư một chút đồng dạng nghiêm túc mặt ta là ba ba mươi chương ba trăm ba mươi bảy học trộn bệnh tâm thần mắc ba ba ba ba, của ta. sau sao. Chỉ có câu, chút nước tuổi một một trong mắt xuất hiện một chút nước mắt, ba ba, thật mình như hiện nói đó giống niệm người nữ đồng là vừa ư ơ n lên nữ đồng đầu, thân thiết nói ra, đúng.、Quyết、đoán, bị tách hậu nhân cũng có thể phục sinh. thành công. g Diệp thiết rời sờ đầu, Quyết hậu tách thể Ta phục Ha ha ha. có ra, bị v nói nữ đồng càng ngày càng kích động chạy tới cùng mấy người khác chia sẻ bắt đầu bản thân kinh nghiệm rất nhiều bọn họ phảng phất nhìn chân bảo hiếm thế giống như đem ánh mắt đặt ở vương diệp trên người ta phải lập tức đem tình báo này đưa tới đến tây tây tử tinh cầu thủ lĩnh trong tay không muốn cướp để cho ta tới mấy người bệnh tâm thần lôi xé tranh bật lên ngay cả ngã trên mặt đất đóng vai thi thể nam đồng đều ngồi không yên mạnh liệt đứng lên nhìn xem một màn này vương diệp triệt để từ bỏ quan sát bọn họ ý nghĩ đám này cổ quái ra hỏa cái dám lớn một chút sự tình đều có thể chơi khá lâu thật trông cậy vào trên người bọn hắn tìm tới một chút thiên đình manh mối quá khó còn không bằng giết bọn hắn về sau bản thân đi bệnh viện tâm thần bên trong lục xoát đến nhanh gọn nghĩ đến vương diệp đem bên hông quỷ sai đao chậm rãi rút ra một sợi âm khí tràn ngập mấy tên bệnh tâm thần phản phất đồng bộ giống như dừng lại hỏng bại hoại đáng giận ba ba ngươi vậy mà gia nhập đám kia đáng sợ ra hỏa chúng ta sẽ không bị nhổ đầu lưỡi a trong lúc nhất thời mấy tên bệnh tâm thần run l ư y bảy nhổ đầu lưỡi chẳng biết tại sao vương diệp đột nhiên nghĩ đến bản thân nhà ma bên trong trong đó một gian chính là có mấy tên nhân viên công tác chuyên môn đi nhổ quỷ đầu lưỡi là t r ù n g hợp vẫn là vương diệp biểu tình như cũ băng lãnh cầm quỷ sai đao chậm d à i hướng mấy người đi đến lão đầu kia không biết ở đâu kéo ra một cái vải rách mãnh liệt khoác lên người hô lớn một câu ta có quần áo tàn hình theo thoại âm rơi xuống hắn chỗ mi tâm tản mát ra ánh sáng thản nhiên rất nhanh thân thể của mình thật biến mất ngay tại chỗ vương diệp ngơ ngác một chút một tên khác cột cột thu lôi ra hỏa đồng dạng đem cột thu lôi lấy xuống trực tiếp nhảy qua đi lên phi thiên tàu b ả cháy mau rất nhanh hắn thật cưới cái k i a cột thu lôi bay lên mấy cái khác bệnh tâm thần thủ đoạn đồng dạng đủ loại xem ra khá là thần kỳ giống nhau là bọn họ não bộ đều ở không ngừng truyền lại năng lượng ba đậu đưa cho chính mình tẩy não sao tin tưởng vững chắc bản thân có được một loại nào đó thần kỳ vật phẩm hoặc có lẽ là cái gì năng lực kỳ lạ đồng thời chân chính đem nó cụ hiện hóa thậm chí hoàn toàn thoát khỏi vật lực trói cuộc não bộ giác tình gi c ò nhưng có t ể chơi h n vậy. t r o đám người kia quả thực chơi ra hoa đến rồi bất quá dạng này đồng dạng có rất lớn thiếu hụt ví dụ như ngươi thật đưa cho chính mình tẩy não nói ta là thần độc nhất vô nhị thần một giây sau khả năng liền sẽ bởi vì năng lượng vô pháp trèo trống thân thể lăng không bạo tạc cho nên vẫn là muốn tại có thể máy đo là cho phép bên trong coi như như thế cũng xem là khá cho nhân tộc dị năng giả cung cấp một cái rất không tệ ý nghĩ nghĩ đến vương diệp tiện tay mở điện thoại di động lên máy ảnh đem ảnh này đoạn ghi lại không dài vài giây đồng hồ thời gian đầy đủ dùng đem điện thoại di động buông xuống vương diệp lần nữa hướng bọn họ tới gần trực tiếp đem tất cả mọi người ngăn ở bệnh viện tâm thần bên trong đồng thời cẩn thận đem cửa chính đóng lại chỉ có điều đám người kia đều rất biết giấu đoán chừng tại không thức tỉnh trước đó liền không có thiếu cùng những cái kêu bác sĩ chơi b ị mắt trốn tìm từng người từng người treo trên tường thi thể đột một mở to mắt nhìn về phía vương diệp ánh mắt trống g i n g sau đó bọn họ không ngừng vặn b ẹ o lên thân thể tùy ý tưởng kêu bên trên đinh sắt xé rách rơi bản thân phía sau lưng từng khối huyết đ ụ rơi trên mặt đất lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế đi hướng vương diệp đi tới đồng thời không ngừng phát sinh trận trận tiến giống g chỗ xa nhất trong góc một tên nam đồng đột một chui ra nhìn xa xa vương diệp nhường ngươi nhìn xem chúng ta đạt lại khắc tinh cầu g i ò m b i lợi hại để lại một câu nói về sau hắn lần nữa biến mất trong góc vương diệp không gấp đi đem những này bệnh tâm thần sách đi ra tương phản hắn hơi tò mò thậm chí chờ mong bọn gia hỏa này lại có thể g i y vỏ ra thứ gì có khả năng lời nói. thậm chí vương diệp chính mình cũng có thể tham khảo đến một chút mặc dù hắn không có não bộ thất t ỉ n h nhưng tinh thần lực của hắn rất mạnh hoàn toàn không thua gì những cái kia não bộ g i á c tỉnh giả đưa cho chính mình tẩy não loại chuyện này hắn cũng có thể làm ra đến vương diệp chính mình cũng không nghĩ tới một ngày kia bản thân vậy mà lại cùng một đám bệnh tâm thần học trộm những cái này do bị thực lực đồng dạng so với quỷ đến kém xa tích tắp hơn nữa không biết vì sao thi thể huyết dịch đã biến thành màu l ụ xem ra tanh hôi cực kỳ hơn nữa nếu như không chặt đầu lời nói bọn họ đều sẽ dây rủa lấy bỏ dậy lần nữa đến đồng thời có chút vụ về chỉ biết dùng miệng cắn người tiểu hai từ đồ vật vương diệp có chút nhàm chán đem những cái này dòm bì tùy ý đổi u đi tiếp tục hướng phía trước phương tới gần cho cái này mấy người bệnh tâm thần áp lực có áp lực mới có động lực loại bệnh tâm thần này thức tỉnh thuộc về hiếm thấy b ả o bối k h i hữu cực kỳ hy vọng có thể nhiều ép đ ể ra một chút hữu dụng đồ vật rất nhanh nơi xa vách tường chống ngặt cẩn thận từng ly từng tí r ô i ra một cái đầu quan sát đến bên này tình huống phát hiện dòm bì toàn bộ sau khi chết tựa hồ giật này mình kẻ địch quá mạnh mẽ vừa nói hãn chỗ mi tâm cái kia dùng máu miêu tả con mắt đột nhiên chuyển động một lần xung quanh trắng cảnh bắt đầu phát sinh biến nào b ệ trong nháy mắt vương diệp liên tưởng đến quá nhiều đồ vật ví dụ như cái kia ba tờ giấy năng lực chính là chế tạo h u y ế n cảnh triển khai tình tiết nếu như nói giống như mình không chế tinh thần lực chế tạo h u y ế n cảnh lời nói dù là bản thân không có ở đây viễn cảnh bên trong cất cao thực lực mình chỉ là đơn thuần đưa cho chính mình thêm mấy cái thiết lập ví dụ như có thể cự li ngắn thuấn di ví dụ như cấm chỉ sử dụng dị năng loại vật này đối với mình tinh thần lực gánh vác sẽ không quá lớn lại phi thường thực dụng vận dụng làm thậm chí có thể tăng lên bản thân mấy lần sức chiến đấu nhất là cấm chỉ sử dụng dị năng điểm này đối chiến dị năng giả chính mình cái này không khác có thể có phải hay không tương đương tự nhiên có ưu thế hơn nữa bản thân thậm chí có thể lợi dụng cái kia ba tờ giấy chương ba trăm ba mươi tám ta trở về vui vẻ sao cái kêu ba tờ giấy bản thân liền làm mở ra h u y ễ n cảnh máy khởi động chỉ bất quá phía trên đã ghi lại rất nhiều thứ nhưng theo mấy lần h u y ễ n cảnh mở ra tờ thứ nhất trên giấy văn tự đã triệt để hiện hiện đã mất đi tác dụng ngay cả trang thứ hai giấy cũng đã kết thúc một nửa nếu như mình dùng đã mất đi hiệu quả tờ thứ nhất giấy viết xuống mình muốn hoàn cảnh đồng thời dùng tinh thần lực thôi động sẽ có hay không có không tưởng được hiệu quả ví dụ như h u y ễ n cảnh tăng cường chỉ cần mình ghi chép h u y ễ n cảnh không phải quá quá khoa trường đơn giản một chút liền sẽ không cần hao phí quá nhiều năng lượng đã như thế sức chiến đấu theo lần l ư ợ ta chẳng khác nào mình là một cái tiểu thuyết tác giả nhân vật chính cũng là bản thân b ả n tay vàng bản thân thiết lập lại đem người khác kéo vào bản thân thiết lập trong thế giới đến đánh nhau hoàn mỹ trong lúc nhất thời vương diệp căn cứ cái này đơn giản huyễn cảnh không ngừng so sánh bản thân không ngừng mở rộng lúc này thôn sống này xem ra có chút lờ mờ từng nhà đều đóng chặt cửa phòng nơi xa thỉnh thoảng có thể nghe thấy một chút tiếng kêu rên tựa hồ hết sức thống khổ vương diệp cũng không gấp đánh vỡ cái này huyễn cảnh mà là tại trong thôn không ngừng đi lang thang huyễn cảnh bắt đầu không đạo lý chỉ kéo tự mình một người tiến đến cái này mấy tên bệnh tâm thần nhất định cũng ở đây trong ảo cảnh khả năng tại hắn thiết lập cái nào đó bàn tay vàng bên trong trốn tránh nhìn trộm bản thân loại này thăm dò cảm giác rất quen thuộc tùy ý mở ra cửa một gian phòng vương diệp đi vào một cái trung niên nam nhân lúc này biểu lộ xem ra có chút tiều tụy ngồi trên ghế thỉnh thoảng phát ra thở dài một tiếng mà hắn đối với vương diệp phảng phất nhìn kíp mà không thấy đồng dạng giống như là người trong suốt rất nhanh tiếng đập cửa văng lên trung niên mở cửa một cái trung niên phụ nữ mang theo đồ ăn g i đi đến hẳn là vợ hắn đói bục không ta đi nấu cơm nói xong nữ nhân mười điểm hiền huệ đi đến phòng bếp công việc lưu đủ lên trung niên y nguyên mang theo một chút tiểu tụy không biết tại suy tư điều gì có chút xuất thần rất nhanh nữ nhân bưng đồ ăn bày trên bàn trung niên một ngụm lại một ngụm ăn có chút mặt t ủ mày trao càng là đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm sau khi cơm nước xong thê tử thu thập bắt b ũ a đối với trung niên nói ra lão vương tức phụ gọi ta ra ngoài đánh bài ta muộn chút trở về nói xong thê tử quay người rời đi vương diệp viên lặng nhìn xem một màn này biểu lộ có chút cổ quái bởi vì ngay tại trung niên sau lưng bày biện một cái linh vỏ phía trên một cái lư hương phía trên cắm mấy cây hương dài hương sau là một tấm di ảnh chính là cái k i a thê tử ảnh chụp như vậy kích thích sao không nghĩ tới tinh thần này bệnh vẫn rất biết biên câu chuyện cái kia trung niên y nguyên ngồi ở trên giường ngần người lúc này vương diệp cảm giác được cửa sổ chỗ tựa hồ có người đang nhìn mình hắn vô ý thức nhìn về phía cửa sổ chỉ thấy cái kia thê tử đem chọn khuôn mặt đều dính vào trên cửa sổ nhìn xem vương diệp miệng hà ra hợp lại tựa hồ tạo y m ắng nói gì đó bên ngoài có chút lờ mờ vương diệp cố gắng nhìn hồi lâu mới rốt cuộc hiệu thê tử muốn biểu đạt ý tứ t r á n mau trong phòng có quỷ Nàng kinh khủng, biểu điểm ruột. lộ có chút sốt xem ra 10 điểm xuất ruột. vương diệp chỉ chỉ ngồi trên ghế trung niên, dường như tại hỏi thăm. Thê ngồi trên trung niên, dường trọng trọng gật tại tử đứng ầ u Vương Diệp đ dậy đi tới trung niên bên người vỗ vai hắn một cái thản nhiên nói thê tử ngươi tại ngoài cửa sổ nàng nói ngươi là quỷ ngươi là sao cái kia trung niên sửng sốt một chút tựa hồ rốt cuộc phát hiện vương diệp đồng dạng vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ kết quả thê tử đã biến mất không thấy gì nữa ngoài cửa sổ xem ra trống rỗng mà trung niên thì là mãnh liệt đứng lên ngươi là ai vì sao lại xuất hiện ở nhà ta hơn nữa thê tử của ta đã chết một tuần không cho phép ngươi vũ nhục ta vâng thê trung niên xem ra cảm xúc hết sức kích động nhìn xem vương diệp không ngừng đào thét vương diệp bất động thanh sắc rút ra quỷ sai đao vác lên vai nhìn về phía trung niên trung niên sắc mặt c h n g nhận co quắp ngồi dưới đất không ngừng lui về phía sau ngươi ngươi muốn làm gì giết người là phạm pháp bệnh tâm thần còn hiểu pháp thật đúng là hiếm lạ vương diệp đi tới cái kia di ảnh trước nhìn về phía trong tấm ảnh thê tử hai mắt rất nhanh cặp mắt kia hơi bồi dối bất an giật giật liền cái này kiên nhẫn cũng không quá đủ a vương diệp nỉ non nói ra sau đó trực tiếp đem di ảnh cầm lên trên tấm ảnh thê tử biểu lộ m ộ ư ơ i điểm kinh khủng trực tiếp bắt đầu chuyển động hướng ảnh chụp chỗ sâu chạy tới biến mất trong nháy mắt không thấy ảnh chụp biến chống giống lại cũng không có bóng người thú vị thiết lập cái này di ảnh cùng loại với một loại loại khác vật chứa tựa hồ có thể đem người giam giữ đồng dạng cũng không biết đây là huyễn cảnh bên trong huyên hóa ra linh dị vật phẩm vẫn là trong hiện thực bản thân thì có nghĩ đến vương diệp tiện tay đem di ảnh nét vào trong bao vải lần nữa nhìn về phía cái kia trung niên người không chuẩn bị chạy sao cái kia trung niên thân thể cứng đở đồng dạng phóng tới ngoài cửa Vương d i dần dần đây cũng là một loại biện pháp giải quyết ta kéo chết bọn họ đây chính là dị năng giả to lớn nhất uy hiếp cho nên đại bộ phận dị năng giả đều sẽ lựa chọn tốc chiến tốc thắng thời gian kéo càng lâu đối với bọn họ càng là có hại nhưng mà vương diệp không có tâm tư cùng bọn họ chơi tiếp cái này u y ễ n cảnh cái gì đã bị hắn mò thấy không có càng nhiều đáng giá học tập đồ vật cho nên mở ra mục tiếp theo a vương diệp hai mắt nhắm lại tinh thần lực không ngừng tràn ngập ở tòa này trong thông trang chấn động đứng lên xung quanh tràng cảnh dần dần có chút hư huyễn hình ảnh p h á toái mà vương diệp lần nữa về tới bệnh viện tâm thần bên trong vô luận bọn gia hỏa này năng lực có nhiều cổ quái nhưng dù sao chỉ giáp t ỉ n h một lần cho nên nhất lực phá vật pháp chỉ cần mình tinh thần lực cơ số lớn hơn bọn họ cái này viễn cảnh liền sẽ trở thành một trò cười nhưng mà nếu là những cái kia không phải não bộ thức tỉnh cái khác gì năng giả tới cái này với cảnh khả năng liền mười điểm khó giải quyết thượng kinh cửa thành một người mặc sần s á m nữ nhân đột ngột xuất hiện ở trong thành nhìn về phía bệnh viện tâm thần phương hướng băng lên h trên mặt hiện ra một kia lờ mờ mỉm cười ta trở về vui vẻ sao vừa nói nữ nhân bóng dáng biến mất lại xuất hiện lúc đã tới bệnh viện tâm thần không xa vị trí tác giả có lời nói đại gia nhàn d ỗ i có thể chú ý một lần ta tiktok từ hai nhà nghéo không định giờ khả năng đổi mới trương tử lương lý tinh hà an niệm mao vinh an phim ngoại chương ba trăm ba mươi chín này nương môn nhi lúc này mấy tên bệnh tâm thần đã bị vương diệp ngăn ở góc tường vị trí run lẩy bẩy trong đó hất lên áo tàng hình tên kia càng là theo năng lượng không ngừng sử dụng dẫn đến có chút suy yếu b ò n g răng nhoáng một cái nhoáng một cái một hồi xuất hiện một hồi biến mất xem ra hơi quá dị các ngươi nên tiếp tục gương ngạnh chống cự sinh mệnh là vô giá vì các ngươi tổ chức vì các ngươi vinh quang xuất ra các ngươi bản lĩnh giữ nhà a vương diệp mang theo quỷ sai đao nghĩa chính luôn từ khiển trách bọn họ có thể ba ba ngươi cũng quá hung không hổ là từ lòng đất đi ra người Ta bọn h n gia có cùng mục lộ lộ t hỏa thủ này tổng cảm thấy không quá đơn giản có lẽ có thể đào ra nhiều bí mật hơn hơn nữa rất có thí nghiệm giá trị có thể bán t r ư ơ n g hiệu một cái giá tốt có lẽ có thể cho chúng ta quỷ môn quan đội lấy càng nhiều vật tư đầu bên kia điện thoại trương tử lương nói ra vương diệp biểu lộ có chút c ổ a khoái lão hồ ly này nhập vai diễn nhanh như vậy lúc này mới cùng bản thân chơi bao lâu cũng đã bắt đầu tính toán đến t r ư ơ n g hiệu trên thân còn chúng ta quỷ môn quan vương diệp ngơ ngác một chút nhẹ gật đầu ta không ý kiến nhưng mà bọn họ trong miệng p h u n ra tình báo ta cần cộng hưởng không có vấn đề trương tử lương không chút do dự nói ra vương diệp nhẹ gật đầu đem quỷ sai đao thu về mà là đổi lại đầu kia xiến xích đem bọn hắn trói cùng một chỗ chờ đợi trương tử lương phái người tiếp thu ngươi lại còn sống sót đột nhiên một đường băng lãnh giọng nữ tự vương diệp sau lưng v ă n g lên lạng yên không một tiếng động thậm chí ngay cả vương diệp đều không có phát giác được nàng đến trong lúc nhất thời vương diệp tóc gáy trên người dựng thẳng lên manh liệt xoay người một tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở phía sau hắn giống như mặt lạnh như băng sơn chu hàm vương diệp vô ý thức nói một câu trong quyển nhật ký người kia tại nhìn thấy chu hàm trong nháy mắt qua lại hồi ước lập tức tràn vào trong đầu của chính mình cái nữ nhân viên này ngay cả bản thân cuối cùng cũng mất đi liên quan tới nàng ký ư c sao vương diệp đem liên quan tới chu hàm ký ức tiêu hóa về sau lấy điện thoại di động ra lần nữa lật ra tấm hình kia trong tấm ảnh chu hàm tựa ở bên tường mang theo một chút mỉm cười tất cả khôi phục sao lại còn nhớ kỹ tên của ta ngươi không phải là thích ta à? chu hàm lạnh b u ố t trên mặt khẽ nhũ mày tựa hồ hơi ghép bỏ vương diệp khỏe miệng hơi run rẩy ân nếu như ta trước mặt là ngươi thi thể đoán chừng ta biết càng ưa thích nhàm chán nam nhân muốn thông qua kỳ quái ngôn luận đến hấp dẫn ta chú ý chu hàm biểu tình như c ũ băng lãnh thản nhiên nhìn liếp mắt vương thần trên người vương diệp liền nói chuyện khí lực cũng không có không biết vì sao lúc này chu hàm cùng lúc trước còn hơi không giống loại này nhân cách phân liệt giống như tình huống giảm nhẹ đi nhiều chính là có chút tố chất thần kinh tựa hồ thay đổi thêm tự luyến ta đối với phụ nữ có chồng không hứng thú đúng không b a o cương mẹ hắn chu hàm thân thể cứng đờ quay đầu nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn ngập như là thật giống như sắc khí ngươi nói cái gì theo thoại âm rơi xuống từng đạo từng đạo phi đao màu vàng óng tự phía sau nàng hiện hiện trọn vẹn mấy trục thanh toàn bộ nhắm ngay vương diệp phương hướng những cái này kim đao tựa hồ từng chiếm được cường hóa xa so với lúc ấy muốn lăng lệ phía trên còn tràn ngập lờ mờ năng lượng ba động chỉ có liều cô năng lượng này có chút quen thuộc giống như là biêu cục bên trong n â m khí đây là ra ngoài bồi dưỡng mấy chục thanh phi đao làm ta sợ muốn chết ngươi muốn là đi lò sát sinh công tác tất cả đồ tệ đều phải thất nghiệp vương diệp đối diện trước kim đao không thèm quan tâm thản nhiên nói chu h à m băng lanh con mắt nhìn vương diệp liếp mắt phất phất tay kim đao thay đổi phương vị vẫy ở cái tia mấy tên bệnh tâm thần xung quanh uy đây là ta chuyển phát nhanh hộ khách đều ở lấy trên đường ngươi như vậy thì hồ được chứ vương diệp lông mày n h u lại đứng ở mấy tên bệnh tâm thần trung gian nhìn về phía chu hàm một bước cũng không đ ư ợ n g ta chỉ lấy một vật không tổn thương người chu hàm yên tĩnh một chút giải thích nói ra vương diệp nghiêm túc nhìn thoáng qua chu hàm nghiêm thân thể sau đó kim đ a o bay múa mấy tên bệnh tâm thần ngực tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng n ú c đ í c h xem ra hết sức thống khổ kim đ a o sẽ qua mấy thỏa t h u ậ t nhìn như là hạt giống giống như đồ vật rơi vào trên mặt đất chu hàm đem hạt giống thu lấy thu hồi kim nao đây là vật gì vương diệp hơi tò mò nói ra ánh mắt có chút dục dịch tổng cảm thấy hạt giống này giống như là cái gì không thể đ ổ vật hơn nữa vì sao lại trồng ở mấy tên này thể nội một mục, mục ngại tinh cầu thủ lĩnh ngươi rốt cuộc tới cứu chúng ta nhanh lên giết chết cái này đáng giận hốn đàn a mấy người bệnh tâm thần nhìn về phía chu hàm ánh mắt bên trong tràn đầy kích động khóc lóc kể l ệ lấy vạch trần vương diệp với gắt nàng chính là cái gì đó cái gì sao thủ lĩnh vương diệp có chút cổ quái nhìn thoáng qua chu hàm xem ra này nương môn nhi ban đầu liền không có thiếu lắc lư cái này mấy người bệnh tâm thần a chu hàm cái kia băng lanh trên mặt khó được hiện lên vẻ lúng hạt giống này không phải sao vật gì tốt ngươi cũng đừng đánh chúng nó chủ ý. biết hại ngươi nàng bất động thanh sắc nói sang chuyện khác thản nhiên nhìn vương diệp l ư ớ t mắt ta đi trước nói xong chu hàm hướng bệnh viện tâm thần đi ra ngoài tựa h ồ nghĩ tới điều gì chu hàm bước chân dừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua vương diệp đúng rồi nghe nói ngươi bây giờ lăn lộn không sai còn là một tòa thành nhớ kỹ lưu cho ta gian cửa hàng nghèo ăn không nội cơm cũng nên tìm nghề nghiệp vẫn luôn là bản thân n ổ người khác l ô n g dê cái này còn là lần thứ nhất có người đem chủ ý đánh trên người mình một cái hạt giống một gian cửa hàng vương diệp bất động thanh sắc thản nhiên nói chu hàm khuôn mặt tối đen giống như phủ lên một tầng băng sương bao hàm thâm ý nhìn vương diệp liếc mắt về sau cuối cùng thản nhiên nói thành dao qua mấy ngày ta sẽ đi tìm ngươi nói xong chu hàm mới rốt cuộc rời đi cái này đàn bà vương diệp lắc đầu chương ba trăm bốn mươi cảnh còn người mất đại khái qua chừng hai mươi phút đồng hồ một chiếc xe dừng ở bệnh viện tâm thần cửa ra vào một cái mang theo người đeo mặt nạ từ trên xe đi xuống xem ra tràn đầy khắc nghiệt bầu không khí lại là chưa thấy qua người nhìn khí tức liền biết là dị năng giả bên trong tinh anh thật không biết trương tử lương rốt cuộc giấu bao nhiều cái cùng loài người đồ vật ở nơi đó tự cầm a vương diệp theo ngón tay chỉ nói ra người kia nhẹ gật đầu không nói gì đi thẳng tới mấy tên bệnh tâm thần bên người không hơi nào thương hại chi tình một quên một cái đem bọn hắn toàn bộ đánh n g ấ t x ỉ u sau đó tại trong túi lao xuất ra một cây ống tiêm tại mỗi người trên cánh tay đánh một châm mặc dù không biết là cái gì nhưng không cần n g h ĩ cũng biết lại là chương h i ể u cái người điên kia nghiên cứu ra được sản phẩm đem xiềng xích t h i ra đưa tới vương diệp trong tay hắn lần nữa lấy ra một cây dây gai đem mấy người đóng gói có tốt tại mặt đất kéo lấy đi về phía xa xa cái này dây gai nhìn thật quen mặc dù so sánh lại bản thân từ biêu cục thu hoạch cây kia hơi yếu một chút nhưng phát ra k h í tức tự h ổ là không sai biệt lắm dựa vào vương diệp thầm mắng một câu không cần nghĩ cũng biết bản thân đã từng mấy lần hành động thời điểm đều sẽ dây gai giao cho thiên tổ trong tay dựa theo trương tử lương cái kia nhạn qua nhổ lông tính cách nhất định là đưa đến trương hiệu phòng thí nghiệm nghiên cứu qua lão hồ ly vô thanh vô tức rốt cuộc nhổ bản thân bao nhiêu lông dê vương diệp có chút bất đắc dĩ lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào mặt nạ nam trong tay trái thiếu một cây măng nút vương diệp tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn xem mặt nạ nam bóng lưng, mặt nạ nam dừng lại một chút không quay đầu lại âm thanh có chút chấm thấp n g à i nhận lầm nói xong hắn bước nhanh hơn rời đi trong toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì cùng vương diệp chào hỏi ý đồ cái này ở thiên tổ cũng là rất kỳ quái vô luận là ai đang nghe vương diệp danh hào về sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tò mò dò xét hắn một lần cho nên thực sự là vương cường sao mình ở vĩnh dạ kỳ đem vương cường cứu được thời điểm hắn vì cứu người liền cắt lấy một cây mờ nút lại là trương tử lương láo giả kia mẹ nó cho người ta tời não thảo không biết vì sao vương diệp tại thời khắc này cảm xúc có chút chấn động đã từng cái kia có chút thế lực giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện cố gắng ôm đùi chỉ vì sống sót đại thúc trung niên trong bất chi bất giác cũng thay đổi thành bây giờ bộ dáng sao lúc đầu a tiểu đội liêu tiến h đã chết vương cường cũng thay đổi thành bây giờ bộ dáng cảnh con người mất để cho người ta có chút cảm thán nhưng chân chính hồi tưởng lại thật ra cũng liền mới vừa qua thời gian mấy tháng mà thôi có thể lại có một loại h à o giác phản p h ấ t q u a rất lâu mắt thấy vương cường đem mấy người bệnh tâm thần vứt đi cốt sau lái xe rời đi vương diệp thở dài đi ra bệnh viện tâm thần ánh mắt của hắn lần nữa đặt ở trên vách tường lão đầu nhi kiêm miêu hội nam thiên môn cùng mình thấy thoáng hơi khác biệt xem ra hết sức cổ quái bản thân nhìn đến nam thiên môn rộng lớn uy nghiêm cao cao tại thượng để cho người ta nhịn không được thần phục mà lão đầu nhi này vẽ quỷ dị âm trầm dữ tợn luôn luôn lộ ra một tia tà môn chẳng lẽ tại người bị bệnh tâm thần trong mắt nam thiên môn chính là như thế sao có thể cái này người bị bệnh tâm thần nếu là thiên đình bố cục quân cờ lại vì sao đối với nam thiên môn như thế phản cảm chu hàm lại tại trong đó đóng vai cái dạng gì nhân vật nang đến tột cùng là địa phủ không nên đình tuyển hạng, mình cùng theo h t giờ dựa bây i đ ì nếu h hệ. giữa quan n như chu hàm thực lực thật mạnh đến như mạnh bà trình độ kia cái kia tại chính mình đưa ra điều kiện trao đổi thời điểm liền sẽ không lựa chọn nhấp nhịn ví dụ như mạnh bà muốn một cái cửa hàng còn cần cùng mình t r a o hỏi ngay cả đỉnh lấy bản thân khuôn mặt cái kia kỳ quái g a hỏa cũng cực kỳ n h i ệ tình t liền chiếm một cái a thông qua những cái này vương diệp phán đoán ban đầu dưới chu hàm thực lực hẳn là tương đối mạnh nhưng không có mạnh đến vượt qua nhận thức loại kia c h ỉ nếu như chính mình liệu mạng lời nói có thể uy hiếp được nàng an toàn tính mạng chỉ có điều nàng biến mất trong khoảng thời gian này rốt cuộc đi làm cái gì bây giờ là kế hoạch thành công ưu thế trở về vẫn là kế hoạch thất bại chật vật chạy trốn điểm ấy vương diệp còn không rõ ràng lắm bất quá nàng ngược lại hơi chờ mong bắt đầu chu hàm hạt giống mặc dù chu hàm nói hạt giống này có vấn đề, để cho hắn tốt nhất đừng đụng nhưng coi như hắn không được không phải sao còn có mạnh bà thế này dù sao đám này đại lao đều ở lợi dụng bản thân bản thân làm sao không thể lợi dụng cái này cơ hội quý b á u trái lại lợi dụng một chút đại lao đâu dù sao bất cứ chuyện gì cũng là lẫn nhau bọn họ không hy vọng bản thân chết trên người mình lãng phí đại lượng tài nguyên mô cục vậy mình liền có thể dựa vào bản thân an nguy điểm này trái lại tìm những đại lao này đến tâm sự giúp đỡ chút đối với bọn họ mà nói có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi trở về trên đường vương diệp một mực tại suy tư chu h à vấn đề thẳng đến bản thân trở lại quỷ m ư ợ quan lại một lần nữa trông thấy chu hàm tựa hồ đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn chu hàm xem ra có chút sốt ruột trực tiếp chắn ở cửa thành vị trí chờ đợi mình trông thấy bản thân về sau chu hàm trên mặt khôi phục băng lãnh đi tới vương diệp trước mặt thản nhiên nói ta bên này gặp được một vài vấn đề cần rời đi mấy ngày không kịp chờ ngươi cửa hàng cho nên hạt giống trước cho ngươi cửa hàng lưu cho ta tốt muốn tại ngươi trụ sở phụ cận ngươi chỉ cần tại ta g i à n kia cửa hàng cửa ra vào phủ lên một cái màu trắng đèn lồng là có thể chờ ta trở lại về sau tự nhiên liền biết rồi nói xong chu hàm trịnh trọng xuất ra một cái tinh xảo hồi g giao tới vương diệp trong tay đây là cửa hàng tiền thuê vương diệp tiếp nhận h ộ p gỗ không có xem xét mà là nhìn về phía chu hàm hỏi hạt giống này tác dụng có thể nói một chút à? chu hàm do dự một chút cuối cùng mới mở miệng nói ra hạt giống này có thể che đậy thiên cơ che đậy thiên cơ vương diệp ngơ ngẩn chu hàm k h ẽ gật đầu một cái chương ba trăm bốn mươi mốt hạt giống tác dụng có thể kỹ cản g một chút sao vương diệp nắm chặt h ộ p gỗ tay nắm thật chặt bất động thanh s ắ c nói ra chu hàm giải thích làm không ngừng có người thất tỉnh hoặc là tu luyện về sau thì sẽ sinh ra đủ loại khí những cái này khí giao hồi cùng một chỗ hình thành từng đạo từng đạo nhìn không thấy dây chúng ta quản cái này gọi thiên cơ thực lực mạnh mẽ người liền có thể thông qua những cái này lít nha lít nhít dây tìm tới thuộc về ngươi khí t ứ c khóa trang ngươi quan sát ngươi thậm chí có thể cách không căn cứ ngươi khí t ứ c chú s á t ngươi nhưng hạt giống này sẽ đem ngươi đường t u y ê n kia che giấu không bị người phát hiện chu hàm dừng một chút suy nghĩ một chút sau đó mới tiếp tục nói nhưng dạng này hạt giống n g ồ i dưỡng đứng lên hết sức phiền toái cần mạnh mẽ tinh thần lực làm chất dinh dưỡng tốt nhất vẫn là loại kia thiên mã hay không nói chuyện không đâu không có bất kỳ cái gì quy luật loại kia chỉ có dạng này hạt giống mới có làm như vậy dùng đây chính là người đem hạt giống đặt ở bệnh tâm thần trên người nguyên nhân vương diệp hỏi chu hàm nhẹ gật đầu đúng ta phát giác được có người ở những cái này bệnh tâm thần trên người bố cục kích thích bọn họ nguyên bản lá so người bình thường cường hãn tinh thần cuối cùng t ứ c t ỉ n h cho nên ta liền sớm đem hạt giống trồng ở trong cơ thể của bọn họ hơn nữa vì phòng ngừa hạt giống vô pháp sử dụng liền cho bọn hắn lưu lại một cái hữu hảo hình tượng chỉ cần bọn họ mỗi ngày nhớ tới tên của ta hoặc là trong đầu có ta khuôn mặt những mầm mống này tự nhiên là sẽ đối với ta hình thành ký ức cuối cùng có thể để ta tới điều khiển vương diệp tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đưa ra nghi vấn tất nhiên những mầm mống này chỉ đối với n g ư ơ i có thân hòa độ lời nói ta lại thế nào sử dụng vấn đề không lớn chỉ cần ta tích một giọt bản thân máu đi lên liền có thể giao cho người khác chỉ có điều hạt giống này cuối cùng vẫn là có thời gian hiệu lực tính n g ư ơ i ăn vào sau sẽ ở thể nội mọc ra một b á hoa thông qua hút ngơi ư tinh thần lực không ngừng nợ rộ chờ tới trình độ nhất định về sau liền sẽ khô héo đến lúc đó liền không có hiệu quả có tác dụng trong thời gian hạn định tính vương diệp nhữ mày nói cách khác căn bản không thể thời gian dài sử dụng cái kia cực kỳ thua thì ta ngươi có thể chặt đứt tinh thần lực cung cấp nuôi dưỡng dạng này hoa liền sẽ đỉnh trệ sinh trường chỉ có điều đỉnh trệ quá trình bên trong cũng sẽ không sẽ giúp ngươi che đậy khí thế đây là duy nhất kéo dài thời gian biện pháp vương diệp suy tư như vậy mà nói cũng coi như đủ chí ít ở sau đó trong một đoạn thời gian sẽ đối với vương diệp một chút kế hoạch đưa đến rất quan trọng tác dụng đ ó a hoa này dựa theo bình thường tốc độ có thể n ở bao lâu vương diệp hỏi chu hàm không chút do dự nói ra một tuần thời gian một tuần sau vương diệp nhẹ gật đầu ta cần hai quả nhiều lắm chu hàm nhũ mày vương diệp biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào nhìn xem chu hàm thản như nói mặc dù ta không biết vì sao tất cả mọi người muốn đem cửa hàng mở ở ta quỷ m ô n quan nhưng nhất định quan hệ đến các ngươi một ít bố cục nhưng các ngươi lại không có bất kỳ người nào sinh ra giết chết ta ý nghĩ nói rõ ta đang bố trí bên trong sinh ra rất quan trọng tác dụng cho nên ta cảm thấy ta trong tương lai trong một thời gian ngắn vẫn là rất quan trọng một k h ỏ a chỉ là giao dịch hai k h ỏ a chính là hữu nghị mặc dù ta không biết ta hữu nghị phải trăng đáng tiền nghe được vương diệp lời nói chu hàm nhìn về phía hắn hỏi một câu ngươi xác định ta xác định vương diệp gật đầu thành dao chu hàm không chút do dự tại trong túi láo lần nữa xuất ra một cái hộp gỗ g i a o tới vương diệp trong tay hiện tại bắt đầu chúng ta chính là bằng hữu là hảo bằng hữu vương diệp trịnh t r ọ n gật đầu được vương diệp xác nhận về sau chu hàm phảng phất buông xuống cái nào đó tâm sự đồng dạng nhẹ nhàng thở ra ngay cả giống như băng sơn nét mặt đều hòa tan một chút lại cùng vương diệp tùy ý nói chuyện với nhau vài câu về sau lúc này mới quay người rời đi nhìn xem chu hàm bóng lưng vương diệp như có điều suy nghĩ cho nên ta ở những người này trong bố cục thật rất trọng yếu có thể không chút do dự dùng một khoả hạt giống đến mua ta hữu nghị hoặc có lẽ là một cái nhân tình hiển nhiên vương diệp không cho là mình mặt mũi có lớn như vậy chỉ có một cái giải thích tại một thời khắc nào đó có lẽ bản thân sẽ đưa đến không tưởng được tác dụng mẹ thua thiệt vương diệp đột nhiên lẩm bẩm một câu lúc này mới quay người rời đi không có trở lại trụ sở mà là tiến về thiên tổ phân bộ hạt giống này tới vừa đúng mặc dù không thể nào giống như chu hàm hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên nhưng chỉ cần có thể ở đặc biệt thời gian bên trong xóa đi bản thân dấu vết là đủ rồi đi tới trương tử lương văn phòng trương tử lương tựa hồ chính tại suy tư điều gì xem ra có chút rã rời hai cái mắt còn thâm giống như thực thiết thú đồng dạng xem ra hơi b u ồ n cười vương l ã o bản lại thị sát trương tử lương chỉ là ngầm đầu v u ệ p h i nhìn vương diệp liếc mắt về sau liền đem đầu lại thắt xuống trên mặt b à n bày biện một tấm liên quan tới quỷ môn quan toàn cảnh bản đồ là trong khoảng thời gian này mấy tên dị năng giả chạy toàn thành miêu tả xuống tới chỉ có điều đã bị trương tử lương thay đổi rất nhiều h i ệ n nhiên có bản thân quy hoạch trên bản đồ cửa chính vị trí cũng chính là mang theo phong đô thành bảng hiệu cái kia cửa chính trực tiếp hướng về phía hoang thổ c h â sâu ở cửa thành hai bên trương tử lương khoa trương thêm rất nhiều lực lượng vũ trang cái này lực lượng vương diệp nhìn một chút trương tử lương chuẩn bị tư liệu ân nếu như thuận lợi lời nói có thể trực tiếp quét ngang thiên tổ một tòa thành thị thậm chí trong đó còn bao gồm rất nhiều công nghệ cao sản phẩm cũng đều là xuất từ trương hiệu phòng thí nghiệm thủ bút quá khoa trương đi người đây là muốn mệnh ta a trương lao đầu nhi ta nào có lớn như vậy mặt mũi tại trương hiệu chỗ ấy làm những cái này vương diệp nhìn thoáng qua trương tử lương trương tử lương bất động thanh sắc mượn cùng vương diệp cơ hội tán gấu tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi nhàn nhã đưa cho chính mình đốt một điếu tại vương diệp cái k i a mặt dày m ả y dạn muốn tới si gà hài lòng hút một hơi p h ả n phất lơ đáng giống như thản nhiên nói ta đã làm xong vương diệp người bản thân t r ư ơ n g h i ể u cái kia tử trạch vậy mà thích n g ư ờ i loại này lao nam nhân chân kinh bạo vương diệp cẩn thận quan sát một chút trương tử lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ trương tử lương mặt lập tức đen lại trứng mắt liếc vương diệp m ắ n g mau mau cũ út ta dùng cái kia ba giọt lục rác máu đổi lấy vương diệp biểu lộ cổ quái ngươi phát tao không phải sao ngươi phát số t vừa nói vương, diệp vương tay lo lắng sờ lên trương tử lương cai chán chương ba trăm bốn mươi hai hợp tác trương tử lương trương tử lương mặt đen lên đánh rất vương diệt tay ngươi có bị bệnh không có bệnh hẳn là ngươi a cái k i a ba giọt máu thế nhưng mà ngươi dùng thân thể của mình đuổi kết quả tại trương hiệu cái k i a đổi một đống vũ khí hạng nặng lại dùng ở ta nơi này nhi cái khác không nói liền vẹn vẹn môn k i a đại pháo ta thế nhưng mà tại trương hiệu cho ta thực đơn không phải sao danh sách bên trong nhìn thấy qua toàn bộ thiên tổ cũng bất quá chỉ có ba đại a muốn tìm được hoàn mỹ phù hợp đại pháo quỷ làm năng lượng nguyên là rất khó khăn đây đều là thiên tổ áp đáy hòm đồ vật ngươi bỏ được cho ta vương diệp phảng phất lần thứ nhất nhận biết trương tử lương đồng dạng không ngừng xem ký lấy hắn nói ra trương tử lương giờ khắc này giống một cái hiền lành trưởng đối một dạng nhìn xem vương diệp ánh mắt bên trong mang theo thương tiếc ai thiên tổ thiếu ngươi nhiều lắm n h â n tộc thiếu ngươi cũng không ít có thể hoàn lại một chút liền làm ộ t điểm ta lão ra hỏa này không có gì khác b ả n sự cố gắng trả nợ chứ nghe trương tử lương lời nói vương diệp trên người nổi ra gà lập tức bắt đầu một thân dùng mình một cái chớ cùng ta kéo có bê thiên tổ nhân tộc ai cũng không nợ ta ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới vì nhân tộc phục vụ mọi thứ đều là bình thường trao đổi ích lợi rất bình thường đừng cho ta lời tân b ú ố c còn nữa ngươi có thể hay không đừng không có chuyện liền diễn một đoạn phiến tình tiết mục rất chẳng ghét vừa nói vương diệp lật một cái lên mắt ngồi ở trên ghế s a lông đổi một cái dễ chịu tư thế trương tử lương yên t ĩ n h một chút nhìn xem vương diệp biểu lộ có chút phức tạp t i ể u g i a hòa này thật đúng là tập quán t á t phong nhưng mà rất nhanh trên mặt hắn lần nữa khôi phục nụ cười nhà lại bị ngươi khám phá tốt xấu hổ lại tới vương diệp rêu cận một câu tiếp tục xem bản đồ chứ bỏ cửa chính nơi cửa sau lực lượng vũ trang cũng rất mạnh trương tử lương đem người dị năng giả kia bộ đội g ầ đều đều làm làm người n không tốt phải là muốn tạo phản đi tiêu diệt lý tinh hạ lật đổ thiên tổ sau đó thành lập mới tổ chức tốc độ nhanh nhất làm tổ trưởng vương diệp tràn ngập hoài nghi nhìn xem trương tử lương trương tử lương lắc đầu biểu lộ biến chỉnh trọng lên lúc này nửa gương mặt đều n g a n khuất trong sương khói ánh mắt có chút băng lãnh ta cuối cùng cảm giác thời đại lớn liền muốn tới tại thiên tổ phù hộ dưới nhân tộc mặc dù sinh tồn tương đối tốt nhưng lòng cảnh giác quá kém ngay cả rất nhiều dị năng giả bọn họ to lớn nhất ý nghĩ chính là cố gắng sống sót nếu như đối mặt đột phát tình huống bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay khả năng liền sẽ muốn mạng bọn họ đến lúc đó thiên tổ cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong cho nên quỷ môn q u a n là một tòa con hải ngăn khuất nhân tộc phía trước nhất cửa c h ỉ ít ta sợ nhất ngày đó thật tiến đến còn có thể vì nhân tộc tranh thủ một chút thời gian dù là chỉ có một ngày đây cũng là ta nguyện ý tới nơi này n u y n nhân nếu quả thật có một ngày như vậy ngươi tùy thời rút lui ta liên c u n g tòa thành này cùng một chỗ tan biến rơi tính trương tử lương âm thanh mười điểm băng lãnh cho dù là nói về bản thân tử vong đều không có bất kỳ cái gì chấn động khó được vương diệp không có chào p h ú n g hắn mà là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu không tồn tại thật có một ngày như vậy ta cũng chạy không thoát thế giới này rất lớn lớn đến nhìn không thấy bên liên giới nhưng chân chính có thể cho ta đất dung thân chỉ có nhân tộc nhân tộc không còn ta đây tính toán là cái gì vừa nói vương diệp tại trong bao vải lấy ra một cái hộp gỗ tùy ý vứt xuống trương tử lương trên bàn công tác trương tử lương hơi tò mò thứ gì che đậy thiên cơ liên là có thể không nhường người phát hiện ngươi tại làm gì lão âm so chuyên môn theo vương diệp âm thanh rơi xuống một giây sau trên mặt bàn hộp gỗ đã biến mất không thấy gì nữa trương tử lương y nguyên duy trì trước đó tư thế phảng phất chưa từng ra tay đồng dạng vương diệp khinh bị nhìn trương tử lương lướt mắt chỗ nào làm trương tử lương xem ra có chút hưng phấn hiển nhiên hạt giống này đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn ngươi đây cũng đừng quản vương diệp l ư ờ i nhắc nhắc lại một lần chu hàm mà là cặn kẽ giải thích một chút hạt giống này phương pháp sử dụng trương tử lương không ngừng ở trên bàn làm việc sao động bắt tay vào làm chỉ xem ra hơi gấp gấp rút thứ này với hắn mà nói đến chính là thời điểm đột nhiên trương tử lương ngón tay một trận vì sao cho ta mặt trời mọc lên từ phía tây sao không nên a ngươi vậy mà không lợi dụng cơ hội này dọa dâm ta trương tử lương như có điều suy nghĩ nhìn vương diệp liếc mắt vương diệp biểu lộ trở nên nghiêm túc lên thế giới này càng ngày càng l o ạ n ta cũng muốn bắt đầu bổ trí cho nên ta cần người giúp đỡ bên người những người này có đầu ó c lao âm xo、so, còn có thể miễn cưỡng tin vào đếm tới đếm lui chỉ có ngươi chương í tử a lương mấy câu nói đó nói mười điểm bằng phẳng nghĩa chính n g ô t ử phản phát tự mang hạo nhiên chính khí đồng dạng quả nhiên ngươi lời nói này càng thêm kiên định ta ý nghĩ thì ngươi là một cái nhất lựa chọn chính xác vương diệp khen một câu hiện tại bắt đầu chân chính trên ý nghĩa tình báo cộng hưởng a Không đổi. chương ô n g nội. t r tử lương lại l ắ châm đầu, n ữ tư nói cách khác cái nào đó tồn tại có lẽ hiện tại liền có thể nghe thấy giữa chúng ta đối thoại chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại ngay trước hắn mặt đến nghiên cứu làm sao che đậy hắn có phải hay không có chút quá kiêu ngạo vương diệp khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười hiển nhiên đã sớm cân nhắc đến vấn đề này cho nên mới kích thích hơn không phải sao chương ba trăm bốn mươi ba viên thứ nhất t h á n g tử có đạo lý t r ư ơ n g tử lương nhẹ gật đầu không biết nghe lén đại lão có phải hay không dứt khoát trực tiếp giết chết chúng ta hai cái này sâu kiến nên sẽ không ta cảm thấy ta còn có giá trị nhưng mà ngươi khó mà nói vương diệp nghiêm túc suy tư một chút tỉnh táo phân tích cuối cùng ra kết luận nhìn thoáng qua trường tử lương nói ra lập tức chương tử lương mặt liền đem lại nói như vậy trương a vẫn là pháo hồi chứ. t tử lương hơi bất yên lặng cảm thụ một lần nhìn thoáng qua vương diệp vương diệp lắc đầu ta còn không ăn không biết tình huống cụ thể cho nên ngươi là lấy ta làm vật thí nghiệm trương tử lương âm thanh có chút thú thoáng p h ả n phất bị ném bỏ hoán phụ giống như nhìn thoáng qua vương diệp nói ra vương diệp gật đầu đúng xác định trương tử lương chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn về sau vương diệp mở ra thuộc về mình m ộ gỗ đồng dạng lấy ra một k h o ả hạt giống ăn rất nhanh hạt giống hóa thành một nguồn năng lượng tiến vào vương diệp thể nội bay tới vị trí trái tim cắm d ễ từng sợi tinh thần lực không ngừng bị hạt giống hấp thu trở thành hắn chất dinh dưỡng loại cảm giác này mười điểm h u y ê n d i ệ u giống như là cởi ra một loại nào đó gông xiềng đồng dạng xem ra hết sức kỳ lạ số bảy tiệm tạp hóa đổ vào trên ghế xích đu mạnh bà đột nhiên mở to mắt đ á n g chát cười cười ngươi cuối cùng vẫn là không tin ta sao ai vì sao lại khổ sở đâu nàng ánh mắt có chút m ê ly tựa hồ đang nhớ lại cái gì đột nhiên nhịn không được bật cười lắc đầu tuế nguyệt gian năn rồi ngươi vẫn là trước sau như một cẩn thận vừa nói mạnh bà lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại khỏe mắt tựa hồ x ẹ t qua một giọt vệt nước mắt hiện tại chúng ta nói chuyện có phải hay không liền an toàn trương tử lương xác nhận một lần v ư diệp trần trở nhẹ gật đầu nên đúng không trương tử lương đứng lên đứng ở cửa sổ vị trí giờ khác này hắn không có ép khô vương diệp lúc l a o cá đối mặt cấp dưới lúc lạnh nhạt tương phản nhìn lên hắn bóng lưng tựa hồ có một loại xuất trần giống như khí tức loại này không bị thăm dò cảm giác thật là thoải mái vương diệp nhìn xem hắn bóng lưng do dự hai giây nói ra có lẽ ngươi không nhất định có bị thăm dò tư cách nguyên bản cái kia giống như thế gian trích tiên giống như xuất trần bóng lưng lập tức hóa đá thời gian cấp bách nói nhảm không nói thiên đình bây giờ còn có đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc bố trí bao nhiêu cục những cái kia bệnh tâm thần phải cùng thiên đình tiếp xúc qua trong đó một cái người họa nam thiên môn đi ra cho nên cần tăng thêm tốc độ tranh thủ từ bọn họ trong miệng đạt được một chút tin tức còn có chính là ta không biết ngươi thời gian dài như vậy đều làm qua cái gì dưới bao nhiêu con cờ nhưng ở trước đó trạng thái dưới ngươi những con cờ kia hơn phân nửa khả năng đều bại lộ trong mắt bọn hắn cho nên giá trị không lớn chỉ có thể coi là g i cờ hiện tại có thể an bài dưới thứ nhất viên đ i n h vương diệp suy tư nói ra t r ư ơ n g tử lương nhẹ gật đầu ngươi là chỉ già nam vương diệp t ẩ y não hạ cổ thôi miên đều có thể chương tử lương uy hiếp phật quốc đến c h ù người vương diệp không thể thật chuộc chuộc rời đi không đáng tiền trương tử lương phụ trách trông coi dị năng giả không làm tròn trách nhiệm hắn trốn được vương diệp không thể tin chết tử tế nhất mấy người trương tử lương trông coi thất trách c h ạ m vương diệp trong bóng tối vì già nam cung cấp tài nguyên tại phật quốc thượng vị trương tử lương có lẽ còn có thể để cho hắn phát triển bản thân thế lực tùy thời làm phản vương diệp cho nên cần lợi ích trương tử lương thành lập mới phật quốc chính là lợi ích hai người một người một câu nữ tốc cực nhanh gần như không có suy tư liền chế định d ư i một đầu kế hoạch làm câu nói sau cùng sau khi kết thúc hai người rơi vào yên tĩnh đồng thời tự hỏi kế hoạch này lỗ thủng cùng khả thi xác nhận không có cái gì bỏ sót cho dù là có bỏ sót nhiều nhất nhưng mà hy sinh một cái phổ thông quân cờ về sau hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra tẩy não ngươi tới vương diệp nhìn xem trương tử lương nói ra trương tử lương nhẹ gật đầu cái này đơn giản hắn hiện tại đã đau đến không muốn sống thích hợp nhất tẩy não không sử dụng gì năng giả thủ đoạn liền nguyên thủy tâm lý học tẩy não phật tộc đều nhìn không ra vấn đề nhưng vẫn là không nắm chặt vương diệp nhìn lên trời một bên lờ mờ nói một câu hạ cổ ta tới hai người lần nữa rơi vào trong yên tĩnh sau một chốc trương tử lương tự hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên nhìn xem vương diệp hỏi ngươi giải trừ che giấu sao nói nhảm thứ này đáng tiền như vậy khẳng định che đ ợ i a vương diệp lật một cái l ư ớ c mắt tự trương tử lương chỗ rời đi vương diệp đi tới nhà ma không biết vì sao vương diệp cực kỳ ưa thích đợi ở chỗ này cảm giác yên tĩnh đồng thời có một loại cảm giác an toàn n g ồ i ở lữ thanh đã từng làm ra trước b à n sách vương diệp lâm vào linh hoạt kỳ ảo bên trong phản phất tại thời khắc này hắn cùng với lữ thanh tại lịch sử một đoạn thời gian triệt để trùng hợp chỉ là không biết lữ thanh đã từng ngồi ở chỗ này thời điểm suy nghĩ là cái gì chu hàm trở về căn cứ con đường này vương diệp không ngừng nhớ lại thiết k i ê u chấn chu hàm đã từng chỗ nơi ở tự nhiên cũng bị vương diệp hồi t ư ở n g lại chu thị nhất tộc thời đại thủ hộ thành hoàng linh vị cho nên cũng bao quát chu hàm sao nhưng rất nhanh vương diệp ý thức được cái nào đó vấn đề không đúng chu hàm tại thời gian như vậy điểm danh chữ là kỳ tử thiến cũng không họ chu chu là về sau chính nàng đặt ê n chu thị nhất tộc cùng họ kỳ lại có liên quan gì cái này đã xảy ra nghiêm trọng xung đột ban đầu vương diệp cũng xuống ý thức nghĩ đến cái kia d ấ u kín tại thiết kiều trấn quỷ trong miệng nói ra t ỷ t ỷ chính là chu hàm dù sao c ũ n g l à chu thị cái này tựa hồ thuận lý thanh trương nhưng nàng họ kỷ họ khác người nói cách khác nàng không phải sao người kia t ỷ t ỷ nói như thế lúc ấy nàng tại thiết kiều trấn lại đóng vai cái dạng gì nhân vật qua thời gian lâu như vậy chu hàm thân phận vẫn là một điều bí ẩn hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì đầu mối chương ba trăm bốn mươi b ố h o à n g thổ quỷ thị bưu cục tiểu cảm xúc đối với chu hàm vương diệp bây giờ không có đầu mối gì thở dài đem quyển nhật ký khép lại rời đi nhà ma về phần chu hàm cửa hàng vương diệp nghiêm túc suy nghĩ một chút không bằng liên an bài tại số bảy tiệm tạp hóa sát vách ra nếu như cũng là địa phủ người đặt ở chỗ nào đều không có khác nhau nhưng vô lý còn có thể nhường địa phủ giúp bản thân nhìn nặng điểm dù sao sát vách chính là địa phủ lao thái thái ngươi làm chút gì sự t ì n h ít nhiều đều biết sợ ném chuột vỡ b ì n h đối với quyết định này vương diệp hết sức hài lòng giống như là giúp mình hảo bằng hữu tìm được tốt nhất kết cục đồng dạng vui tươi hớn hở mang theo một cái đèn lồng n ố t tại số bảy tiệm tạp hóa bên phải trên cửa hàng lúc này tiệm tạp hóa cửa mở rộng ra mao vinh an đem ghế đu đem đến cửa ra vào vị trí tựa hồ là mạnh bà muốn phơi nắng mặt trời tại nhìn thấy vương diệp sau mạnh bà biểu lộ biến đổi nhanh cửa đóng lại cái ghế nhấc trở về giữ cửa khóa kín cái này ôn thần lại tới trong chấp nhóm này mạnh bà âm thanh đều hơi gấp rút cho tới nay ôn hỏa lao mãi l ạ i hình tượng tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa vương diệp đứng ở cửa mắt thấy mao vinh an chừng bản thân liếc mắt đóng lại cửa gỗ trong gió lộn xộn bản thân loại này đơn thuần đáng yêu tâm địa thiện lương hải tử vậy mà cũng có bị từ ch còn là nói bản thân dần dần ma hóa vương diệp thật sâu kiểm điểm một lần bản thân về nhà cùng tiểu ngũ lên tiếng chào hỏi về sau xác định tiểu nhị tiểu tứ không có cái gì dị thường vương diệp lần nữa trở lại bưu i cục tiến vào bế quan bên trong mỗi ngày xuất ra một ư ơ i hai tiếng tu luyện mặt khác một ư ơ i hai tiếng thì là không ngừng đọc lấy tại phật quốc tàng kinh các nhặt được sách vở trong đó nội dung phi thường tạp nham vương diệp riêng là phân loại liền lãng phí thật lâu thời gian loại bỏ một bộ phận đối với mình vô dụng tư liệu phật quốc công pháp đưa cho trương tử lương về sau những cái kia ghi chép một chút sách lịch sử vương diệp từng quyển liếp nhìn v ẫ nhưng kỳ quái là biêu cục lần này vậy mà không có tuyên bố nhiệm vụ mới xem ra mười điểm yên tĩnh gần nhất là không việc sao vương diệp ngồi ở biêu cục bên trong phát ra thắc mắc biêu cục không có giải đáp Thương trắng thì tới, thể nhất thương Tại ta tốt thường phản khỉ hì hì chạy tới, có thể là nhìn khổ, không cười lông ngài gần ngại. càng giống là biêu cục không có đồ tốt ban giác cảm cảm là là là có cực cục có cho biêu quá sao ta? đồ vương diệp n ổ nước bọt một câu kết quả thoại âm rơi xuống về sau biêu cục nội bộ âm khí chấn động tựa hồ hơi bất mãn rất nhanh khỉ lông trắng ngay tại chỗ có chút xuất thần sau một chốc về sau nó nhìn về phía vương diệp có chút xấu hổ nói ra nhiệm vụ đến rồi nói vương diệp có chút chờ mong quả nhiên tất cả không chết vật đồ vật đều có thuộc về mình uy hiếp cái này biêu cục tựa hồ hơi sợ kích thích a nhiệm vụ hoang thổ q u ý thị yêu cầu bay quay bán hàng hai mươi bốn giờ đem vật phẩm toàn bộ bán ra chỉ cần cuối cùng lợi nhuận coi như hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng lợi nhuận thu hoạch ba thành thất bại trừng phạt trong vòng m ộ ư ơ i ngày không thể tại biêu cục bên trong hấp thu âm khí khỉ lông trắng càng nghiệm càng kích động ngay cả thân thể cũng bắt đầu khẽ run dày tin tức tốt thiên đại tin tức tốt a làm nhiệm vụ liền phải một ngày thời gian a nhiệm vụ thất bại lại là m ộ mươi ngày nếu như mình có thể liên tục m ư ơ i một ngày nhìn không thấy vương diệp đó nhất định chính là hoàn mỹ hạnh phúc khi sinh a vương diệp ngơ ngác một chút biêu cục tự a hồ có chút lòng dạ hẹp hỏi a trước kia thế nhưng mà đều không có viết qua trừng phạt nhưng lại giống tính tình trẻ con bất quá hoang thổ quỷ thị lại là một chỗ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua địa phương a nhưng mà suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích khỉ lông trắng đột nhiên đứng tại chỗ sửng sốt một chút sau đó biểu lộ cổ quái nhìn vương diệp liếc mắt biêu cục mới nhất thông cáo không cho phép mang mặt nạ nhất định phải dùng nguyên bản khuôn mặt vì sao đột nhiên thêm một đầu vương diệp tự hồ nghĩ tới điều gì thân thể đột nhiên trở nên hơi cứng ngắc ngượng ngập vừa cười vừa nói cái kia ta chính là chỉ đùa một chút đừng như vậy tối thiểu nhất mặt nạ ở đầu này xóa chứ biêu cục bên trong âm khí lần nữa nhấp nô giống như là im ăng chế rêu đồng dạng dựa vào lao tử sợ ngươi không mang mặt nạ ta muốn thu í c h năm thành vương diệp m a n g một câu bằng không thì nhiệm vụ này ta không làm còn không bằng trực tiếp chơi chết ta biêu cục nói đừng nói năm thành mười thành đều được khỉ lông trắng lúc này đột nhiên thăm thẳm nói một câu nhìn về phía vương diệp ánh mắt tràn đầy đồng tình quả nhiên nhiệm vụ lần này biêu cục căn bản không có bố cục hoàn toàn chính là ngẫu nhiên tuyên bố đơn thuần làm mình một chút tốt mẹ nó mang thù a vương diệm nghiến răng n g h ĩ n lợi lúc này khỉ lông trắng chạy chậm đến giá để đổ trước cầm một cái khay không ngừng hướng bên trong chứa đồ vật một bình dầu thấp nhuộm máu mũ bảo hiểm đen kịt nồi s ắ t lớn thậm chí còn có góp đủ số dùng t ấ m ván gỗ toàn bộ đều là loạn thất bát tao đồ vật bất quá phía trên phát tán khí tức s á t thực khổng lồ v ũ v ậ t l ẻ tẻ xuống tới khoảng chừng hơn năm mươi kiện có thể ngừng vương diệp nhìn khỉ lông trắng làm không biết mệnh khay đã thả tràn đầy nó còn tại kiên trì không ngừng hướng bên trong chất đống âm thanh băng lanh nói ra nếu như nhiệm vụ thất bại những vật phẩm này cũng cho hắn hắn ướp gì nhiều trang một chút nhưng m hai mươi bốn giờ bên trong bán sạch bán không riêng cũng coi như nhiệm vụ thất bại tất cả mọi thứ thu về tham thì thâm cái này khỉ lông trắng rõ ràng là muốn làm bản thân a nghĩ đến vương diệp yên lặng rút ra bản thân cái kia dài hơn một mét quỷ sai đao tràn ngập khí tức nguy hiểm đưa l ư n g về phía vương diệp k h đột nhiên cảm giác được phía sau mình chuyển đến một trận sắc bén sắc khí thân thể cứng tại tại chỗ máy móc giống như quay đầu nhìn về phía vương diệp không biết là khóc vẫn cười vẻ mặt nhau nhó ta ta nói là biêu cục để cho ngươi tin không người nói đi vương diệp cười gằn bước về phía trước hai bước quỷ sai đao chậm rãi nâng lên hàn mang lấp lõe ca ta cũng là muốn cho ngươi thu hoạch nhiều một chút khỉ lông trắng phù phù quỳ trên mặt đất bưng lên hay từ trong lòng tự nhủ nói cái kia độc nhãn thì là gắt gao nhìn chằm chằm giữa không c h u n g cái thanh kia quỷ sai đao tác giả có lời nói có mấy chương quá độ c h ư ớ c tiết sợ các ngươi nói ta nước kéo tiết ấu là nhiều càng một chút sau đó tìm tòa ca mới một trăm nhiều người chú ý là ta lạnh sao ta chuẩn bị tại trong phiên ngoại sớm lấp mấy cái hố thật không nhìn sao lục soát từ hai nhà mẹo chính là cái danh tự này cuối cùng hôm qua khen thưởng thật là ít s á u chương cầu khen thưởng chương ba trăm bốn mươi lăm cùng quỷ tướng giao dịch lại nói ngươi như vậy sợ quỷ sai đau sao còn nói là hắn chặt ở trên thân thể ngươi về sau sẽ phát sinh một loại nào đó không tưởng được hiệu quả ta thực sự là càng ngày càng tò mò vương diệp y ê u nhã lau lau rồi một lần mũi lau nhắm chuẩn khỉ lông trắng Ca, đừng làm rộn sẽ chết người ngươi ngàn vạn lần thanh đao cất kỹ khỉ lông trắng b ư n g đĩa không ngừng hướng về phía sau rút lui quỷ sai đau ra nhất định phải thấy máu a ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn vương diệp xem ra có chút đau đầu khỉ lông trắng thân thể càng cứng gắc ta đột nhiên nghĩ đến tại thấm viên cư xá số bốn lầu lầu chót còn giống như có một chỗ bí cảnh vương diệp bước chân dừng lại đem đao cất kỹ huynh đệ ta làm sao sẽ tổn thương n g ư ờ i dù sao ngươi là bằng h ữ u ta vương diệp lời nói t h â m thiến nói một câu đem khỉ trong tay khay thu hồi quay người rời đi khỉ lông trắng co quắp ngồi dưới đất không biết suy nghĩ cái gì sau một chốc b i ê u cục bên trong âm khí không ngừng chấn động trên không trung tạo thành một nhóm văn tự vì sao cũng nên n â n n â n nhanh khỉ lông trắng d ỗ cái lưng mệt mỏi xem ra mười điểm nhàn nhã cho tổ tông này theo vài ngày eo đều chua nói xong nó đổ vào bị vương diệp chiếm đoạt hồi lâu trên giường gỗ ngáp một cái hai mắt nhắm lại mà giữa không c h u n g v ậ y được văn tự chậm rãi tiêu tán đột ngột ở giữa một sợi âm khí hình thành một đầu roi quất vào khỉ lông trắng trên người khỉ lông trắng kêu t h ẳ m một tiếng n h ả dựng lên nhìn xem đỉnh đầu chửi ầm lên ngươi còn dám đánh lao tử ngươi chờ r ọ i kia lần nữa vung xuống khỉ lông trắng tại biêu cục bên trong chật vật chạy trốn trở lại nhà ma vương diệp đối với hoang thổ quỷ thị vẫn là ôm vẻ mong đợi chỉ có điều không cho mang mặt nạ để cho vương diệp mười điểm k ó chịu dựa vào hoang thổ quỷ nhiều như vậy ta liền không tin trùng hợp như vậy vương diệp n g h i ế n răng nghiến lợi mắng một câu sau đó đứng dậy rời đi xem ra rất có một loại vẻ bị thương xe biêu điện không kịp chờ đợi d ừ n g ở nhà ma cửa ra vào trông thấy vương diệp đi ra động cơ còn chuyển đến trận trận oanh minh tựa hồ tại thúc giục cái gì cứ như vậy muốn nhìn ta trò cười sao vương diệp lầm bầm một câu mở cửa xe ngồi lên lần này thậm chí không dùng vương diệp khởi động xe biêu điện bản thân liền nhanh chóng hành xử trong chớp mắt liền biến mất ở trong quỷ mối quan đột nhiên nàng cười cười tiểu g i a hỏa này hoàn toàn như trước đây lịch ngập a thật không sợ hắn ngày nào thì ngươi thanh toán sao chỉ có điều mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nàng nụ cười mười điểm sán lạ trong mắt còn mang theo một chút chờ mong xe biêu điện phảng phất bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng tại hoang thổ bên trong phi nhanh chỉ bất quá lần này lộ trình tựa hồ đặc biệt xa xôi mắt thấy trời đều dần dần đen lại xung quanh biến có chút lờ mờ xe b i u điện tiến vào một tòa vứt bỏ thành thị tòa thành thị này đại bộ phận đều đã tổn hại không có cách nào lại thêm lấy lợi dụng kiến trúc xung quanh diện tích lớn đổ sụt chỉ có điều một đầu phố buôn bán nói lại bảo tồn m ộ i điểm hoàn hảo từng con quỷ ngồi ở hai bên đường phố xem ra có chút nốc g trệ trước mặt trưng bày từng kiện từng kiện vật phẩm xem ra thật giống như người bình thường bày hàng vỉa hè đồng dạng đông đảo quỷ vật mợ mịt đi lại tại trên đường phố thỉnh thoảng dẫm chân dường như đang quan sát cái gì chủ yếu nhất là nơi này mỗi một cái quỷ trên người đều tản ra khí tức khủng bố quỷ tướng rất ít đại bộ phận cũng là bán vương thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một con chân chính vương cấp quỷ vật đi ngang qua xe biêu điện dừng lại động cơ lần nữa a n h min tựa h ồ tại thúc g ụ c vương diệm xuống xe xoa lão tử sợ qua sao vương diệp ngồi ở xe biêu điện bên trên xa xa nhìn thoáng qua cũng là lạ lẫm ra hỏa nhẹ nhàng thở ra lúc này mới đẩy ra xe biêu điện cửa đi xuống đồng thời đem bản thân bao phủ tần một tâm khí chật nhìn phía dưới cùng quỷ không có gì khác nhau quả nhiên những quỷ này đối với vương diệp đến nhìn như không thấy vương diệp tùy tiện tìm một cái góc ngồi xuống đem cái kêu biêu cục to lớn khay lấy ra ngoài ban g đương một tiếng ném xuống đất phía trên linh dị vật phẩm đều bị chấn động một lần rực rỡ môn màu mấy chục kiện phẩm chất cao linh dị vật phẩm cứ như vậy bày ở trên mặt đất tạ ra nồng đậm quỷ khí chấn động. trong lúc nhất thời cả con đường tựa hồ cũng dừng lại một lần không có cách nào so với cái khác mặt quỷ lúc trước chút đáng thương một kiện hai kiện vương diệp cái này giống như là nhà giàu mới nổi một dạng so sánh thực sự quá t ạ i rõ ràng rất nhanh một tên quỷ tướng cứng ngắc lắc lắc cổ trống rông ánh mắt chỗ sâu chỉ có một tia linh trí khiến cho hắn đi tới vương diệp trước gian hàng liền nhanh như vậy đến vị thứ nhất khách hàng sao đây là một cái gầy yếu trung niên b ê ngoài n nửa gương mặt đều đã không còn n g ự ợ c à n g là nghiêm trọng tổn hại lộ ra to lớn cái hố mơ hồ trong đó có thể trông thấy bên trong trái tim chỉ có điều đã không còn nể lên hơn nữa vương diệp chú ý tới g i a hỏa này quỷ khí đại bộ phận đều quay xung quanh tại trên tay phải có thể rõ ràng nhìn ra hắn cái này cánh tay đi qua quỷ khí không ngừng cọ rửa đã mười điểm cừng rắn thậm chí có thể trực tiếp làm vũ khí đến lính dùng hắn túi l ầ u xuống tựa hồ đang quan sát trong gian hàng vật phẩm nhưng rất nhanh hắn quay người chuẩn bị rời đi hiển nhiên không có thích hợp nhưng hắn đi về phía trước hai bước lại phảng phất rậm chân tại chỗ đ ồ n g dạng vương diệp không biết lúc nào đứng lên một cái tay nắm lấy nó q u ầ áo sau cái cổ nó có chút cứng ngắc xoay người tựa hồ hơi mê man không hiểu nhìn nhìn lại vương diệp chỉ chỉ trong gian hàng vật phẩm Quỷ kia vô ý thức c ú i đầu xuống lại liếc mắt nhìn xác nhận một lần xác thực không có mình muốn hắn lần nữa chuẩn bị rời đi nhưng ý gì hãy nguyên dậm chân tại chỗ một đầu đen kịt xiềng xích quấn ở hắn trên lưng vương diệp chẳng biết lúc nào rút ra quỷ sai đao dùng đao nhọn chỉ chỉ trong gian hàng vật phẩm Quỷ tướng kia vụng về tư duy tựa hồ rốt cuộc minh ngộ chọn một cái rẻ nhất nhỏ nhất vật cầm ở trong tay một khối tản g a năng lượng ba động thật đầu xem ra đáng thương hắn lung lay hơi khô heo cánh tay ra hiệu mình đã cho tốt vương diệp thân mật cười cười chỉ h lại khoa tay mua chân một cái chặt động tác quỷ tướng mậu bức như vậy một hòn đá nhỏ liền muốn đổi ta tay c h ư n g ba trăm bốn mươi sáu vương diệp bà bối tự hồ cảm nhận được đến từ quỷ sai đao uy hiếp quỷ tướng vô ý thức hướng về phía sau di chuyển thân thể nhưng huynh đệ ta chỗ này một khi bán ra có thể khái không đổi a vương diệp nhẹ nhàng nói một câu quỷ sai đao bên trên năng lượng càng nồng đậm quỷ tướng kia nhận mệnh giống như đưa cánh tay vặn xuống ném tới trong gian hàng lúc này mới mang theo cái kia chân bảo hiểm thế giống như thạch đầu rời đi chỉ có điều tấm lưng kia xem ra hết sức thế lương Quỷ tướng sau khi đi lại một tên bán vương cấp quỷ đi đến trước gian hàng xem kỹ lấy quầy hàng cuối cùng tựa hồ đồng dạng không hài lòng vật phẩm rời đi chỉ bất quá lần này vương diệp ánh mắt lóe lên một cái không có ngăn cản nơi xa quỷ tướng kia nhìn xem một màn này đầu nghiêng tựa hồ hơi nghi ngờ đồng dạng là quỷ vì sao khác nhau đối đ ã i giao dịch còn tại tiếp tục thỉnh thoảng sẽ có một vị bán vương xuất thủ trên người mình móc ra chút gì nếu như vương diệp đồng ý liền trao đổi không đồng ý giao dịch tựu đình chỉ cực kỳ công bằng lúc này một cái bưng lấy chậu than ăn m ặ cáo liệm đ ầ u trụi lùi ra hỏa t ừ nơi xa đi tới cái k i a hơi có vẻ trống rông ánh mắt đặt ở vương diệp trên người một giây sau cả người hắn đều ngơ ngác một chút sau đó bước nhanh hướng vương diệp lao đến dựa vào vương diệp tại nhìn thấy khóc tang quỷ trong nháy mắt liền biết sự t ì n h không tốt muốn dọn sạp rút lui nhưng không nghĩ tới tại ra hỏa này tốc độ thực sự quá nhanh gần trong nháy mắt liền đi tới vương diệp bên người tan giã con ngơi ư gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp phương hướng càng là chuyển ra một sợi tiếng khóc huyết lệ theo k h mắt trượt xuống đem so với trước hiện tại khóc tang q u đối với vương diệp uy hiếp có thể nói tiểu rất nhiều trong k lúc nhất thời dẫn quỷ chú ý đừng đau ngươi xem đầu này mũ bảo hiểm thế nào vương diệp tâm phiền ý loạn tại trong gian hàng cầm lấy một cái nhốn máu mũ bảo hiểm khoa tay múa chân một cái nói ra khóc tăng tiếng quỷ khóc hơi giảm mang theo một chút mờ mịt vương diệp thì là không nói lời gì đem mũ bảo hiểm bấu vào trên đầu hắn t n g phục trậu than tiền giấy phối hợp một cái chiến trường dành tiếng mũ bảo hiểm dù sao cũng hơi dở dở ương ương cái này không phải sao quá dựng a người xem ta đây cái nổi lớn diện tích lớn quỷ khí đủ ưu điểm là đặc biệt có thể trang hơn nữa cùng đầu này mũ bảo hiểm đặc biệt dựng cùng ngươi đổi trậu than ngươi đổi hay không vương diệp một bộ thổ huyết lớn bán phá giá bộ dáng nhịn đau nói ra chỉ có điều k ó c tăng quỷ y nguyên lăng tại nguyên chỗ hiển nhiên nghe không hiểu vương diệp kiên nhẫn chỉ, chỉ trong ngực hắn trậu than vừa chỉ chỉ ngụm kia nổi lớn cuối cùng đem nổi dơ lên cùng mũ so với một lần thông tục dễ hiểu khóc tang quỷ điên cồn u g lắc đầu ôm thật chặt bản thân c h ậ u than nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác đứa nhỏ này bị hố sợ vương diệp lại chăm chỉ không ngừng đung đưa quỷ sai đao cẩn thận giảng giải cái này nổi sắt chỗ tốt trong lúc nhất thời cái k i a khóc tang quỷ đều quên mũ sự tình vương diệp tự mình thí nghiệm tại hồn đăng bên trong kẹp ra một mảnh n g ọ n lửa đặt ở trong nồi sắt bàn tay không để lại dấu vết rắn tại nồi vách tường hướng hắn rót vào năng lượng một giây sau nồi sắt nội hỏa diễm tăng vọt t h ả ra băng lãnh nhiệ Cùng trong c h ậ u than có chút tương tự khóc tăng quỷ rõ ràng bị một màn này kinh động nhìn một chút bản thân c h ậ u than ngọn lửa y nguyên không n ổ i không chầm tiêu đốt lên không sánh bằng vương diệp nhẹ nhàng thở ra đem năng lượng thu hồi cái kia trong nồi hỏa diễm bị hắn không chê dần dần yếu bớt sau đó vương diệp lại tùy ý lại bắt bắt đầu một kiện linh dị vật phẩm đi vào đồng thời bàn tay che lấp lại kẹp lấy một cái cùng khoản linh dị vật phẩm mà ở khóc tăng quỷ thị giác bên trong rõ ràng là vương diệp ném một vật đi vào hoa một lần đi ra hai hắn trậu than không thể trong lúc nhất thời hắn đối với mình trậu than tràn đầy ghét bỏ đổi hay không vương diệp lần nữa lung lay nổi sát mê hoặc nói cái kia khóc t a n g quỷ so với trước đó dứt khoát rõ ràng do dự rất nhiều nhưng cái này chậu than nương theo hắn thời gian tương đối lâu hắn cuối cùng vẫn cứng ngắc lắc đầu lại không còn sách bản thân cái mũ vẫn rất tặc ép ta phóng đại chiêu vương diệp lầm bầm một câu sau đó đ ỗ n g nhiên xuất ra một đoàn phổ thông huyết dịch ném vào sau đó trong bóng tối tại đầu ngón tay gạt ra một giọt máu trộn lẫn trong đó rất nhanh nguyên bản mỏng manh huyết khí trong nháy mắt biến tinh t h u n thứ này đối với quỷ lực hấp dẫn quá lớn không chờ khóc tăng quỷ kịp phản ứng cách đó không xa một tên bán vương chen t r ú c tới trong tay mang theo một cái vết dỉ lồn nấu kiếm rõ ràng muốn đổi cái này nổi lớn động tác này lập tức kích thích khóc tăng quỷ hắn không nói lời gì đem c h ậ u than đặt ở trong gian hàng ôm lấy n g ụ m kia nổi lớn quay người rời đi nhìn bước chân hơi có vẻ nhẹ nhàng bảo bối t ố t ta thành vương diệp ánh mắt sáng lên tham lam nhìn xem cái này c h ậ u than mấy tháng trước vương diệp liền ghi nhớ khóc tăng mũ bản thân gần nhất đã không cần dùng nhưng cái này trậu than phổ thông túi hiển nhiên vô pháp thu nạp vương diệp xuất ra bình bát đem nó thu hồi nhìn xem khóc tăng quỷ rời đi bóng lưng có chút cảm、thán. trong ố t Một đời bình an. Một tên khác mang theo kiếm bán. Vương quỷ. quỷ mang kiếm đời bình bán an. vương khác õ ràng rời hàng, à vọng, chuẩn bị rời đi. Nhưng tốt như n có chút khách hàng, chỗ thất tốt vậy bị đi. đi tìm. t r o lúc nhất thời vương diệp phảng phất tìm được phát t à i con đường đồng dạng một cái bồn sắt phảng phất ảo thuật giống như bị hắn cầm lên đồng dạng thao tác quá trình lại đi một lượt ở kia bán vương quỷ ngây thơ ánh mắt bên trong hoàn thành giao dịch cái này kiếm mặc dù che kín với gì nhưng trong đó phát tán nhuệ khí bất n g ờ rõ ràng là độ tốt hơn nữa theo vương diệp hai lần thao tác càng ngày càng nhiều quỷ chú ý tới hắn phải hàng vây quanh trong lúc nhất thời tất cả vật chứa loại vật phẩm toàn bộ dễ bán không còn vương diệp cười tủng t ị n giống như một con cáo nhỏ giống như đem từng kiện từng kiện rác r ờ i giống như linh dị vật phẩm thu hồi lại đem từng kiện từng kiện chân quý bảo vật đưa lên t h ư ợ n h ư một cái nhà địa chủ nhi từ ngốc giống như thẳng đến mấy tên tráng hán xuất hiện ở bản thân rõ ràng tráng hán mở vai bên trên khiến một cái tấm ván gỗ bên trái đứng đấy một tên lao ẩu thâm trầm không ngừng chiếu xuống tiền liền giấy phía bên phải hai cái tiểu quỷ dùng sức thổi kèn trên ván gỗ ngồi một người mặc đồ tang che kín khăn cô dâu thấy không rõ mặt ra hỏa trên người tản ra khí tức khủng bố chân chính q u vương hơn nữa tại quỷ vương bên trong cũng coi như nhân vật hàng đầu vương diệp nhìn xem nó trong lúc nhất thời có chút ốc chương ba trăm bốn mươi bảy cứng rắn quỷ vương cái này trùng hợp như vậy sao vương diệp nhìn xem trên ván gỗ cái tia che kín khăn đội đầu của cô dâu quỷ vương xấu hổ cười cười lúc này cái tia khăn đội đầu của cô dâu trực tiếp bay lên lộ ra một tấm có chút dữ thợn và mèo mặt trên mặt lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương giống như thây khô giống như ánh mắt gắt gao chăm chú vào vương diệp trên người tràn đầy o á n hận cái kia không ngừng vung tiền giấy lao hầu biểu lộ có chút âm trầm im ắng vọt đến vương diệp sau lưng cùng hai cái cầm kèn tiểu quỷ hình thành vây quanh chi thế có chuyện dễ thương lượng a cái kia cố kiệu ngươi ngồi nhiều b u ồ n b ự c ga nào có cái này tấm ván gỗ tốt ba trăm sáu mươi độ không góc chết thưởng thức xung quanh cảnh đẹp t h ô n g khí chủ yếu nhất là nếu như vô tình gặp hắn vấn đề tùy thời thuận tiện độc thủ là đúng không mắt thấy bọn gia hỏa này cách mình càng ngày càng gần vương diệp khỏe miệng hơi run dậy đột nhiên có chút hối hận vì sao không đem tiểu ngũ bọn họ mang đến đúng hố cha biêu cục căn bản không cho hắn cơ hội l l i ê n trực tiếp bị xe biêu điện ngăn ở cửa ra vào đón đi vương diệp thầm mắng một câu ủy vương kia nhắm ngay vương diệp chậm rãi giơ cánh tay lên một cố năng lượng đặc thù chấn động hướng vương diệp quấn quấn tới lại là chiêu này vương diệp mắng một câu trước đó trộm cố kiệu thời điểm liền bị đến rồi một cái ủy sai phục tại chỗ nổ tung hiện tại biêu cục đang giàu không biết đưa cho chính mình ban t h ư ở n g gì đâu nếu như mình quỷ sai phục lại bị làm nát một lần suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố nghĩ đến vương diệp khống chế tinh thần lực hướng trái tim chỗ viên hạt giống kia tụ tập đi qua rất nhanh loại kia quen thuộc che lệ cảm giác lần nữa vây quanh toàn thân. cái kia sợi hướng mình quấn quanh năng lượng đặc thù tại thời khắc này đã mất đi mục tiêu nhẹ nhàng thở ra vương diệp phi t ố c đem mặt đất cái kia khay khiêng lên cất vào trong bao vải xoay người chạy bà lao kia hướng về phía trước động một bước trong tay chiếu xuống tiền giấy ở trên bầu trời hình thành một cái lưới lớn đối với vương diệp bao phủ tới dưới tình thế cấp bách vương diệp xuất ra cái kia khóc tăng quỷ hỏa b u ồ n không để ý phía trên chuyển đến băng lanh khí tức vung mạnh tại tiền giấy trên mạng rất nhanh tiền giấy thiếu đốt mà vương diệp thì là tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc xuyên qua tấm này lưới lớn g a tóc hướng phương xá thoát đi nếu như nhớ không、lầm. xe biêu điện ngay tại xe biêu điện thảo lần này trở về nếu như không hố biêu cục một lần đều có lỗi với chính mình vương diệp chửi ầ m lên mấy tên đại hán khiêng trên ván gỗ quỷ vương hướng vương diệp phi t ố c đuổi theo một t r ư ớ c một sau biến mất ở hoàng thổ bên trong mắt thấy quỷ vương dần dần tới gần vương diệp trong lòng hơi quyết tâm đã như vậy dứt khoát một không làm hai nghỉ vừa vặn thử xem bản thân mới nghiên cứu h u y ế n cảnh nghĩ đến vừa chạy vương diệp vừa móc ra đã triệt để không có văn tự tờ thứ nhất giấy lại lấy ra bức lông ở kia trên giấy không ngừng viết cái gì nhưng ở cái này dưới thao tác tốc độ trung quy là chậm lại Tại quỷ vương sau đó cái tia tấm ván gỗ đột nhiên vỡ vụn mấy tên tráng hán đồng dạng bị phân tán đến sa mạc các ngõ ngách chỉ còn lại có quỷ vương kia đứng tại chỗ cùng vương diệp xa xa đối mặt thật coi lão tử dễ ước hiếp truy sát đứng lên không xong rồi vương diệp gầm nhẹ một câu nắm tay bên trong tràn ngập vết dạng bút lông Thướng quỷ vương vào tới đồng thời trong hư không không ngừng viết cái gì thằng đến tiếp cận quỷ vương lúc một cái cực đại chấn tự xuất hiện ở ngoài bút nhắm ngay quỷ vương ấn đường ấn đi quỷ vương kia chầm rãi phật tay năng lượng quỷ dị xuất hiện lần nữa chỉ có điều vương diệp ở mở ra hạt giống tình hùng dưới cái này năng lượng vô pháp tìm tới căn nguyên tại nguyên chỗ bồi hồi mượn cái này ngắn mùi q u a y người ngoài bút d á n tại quỷ vương ấn đường cái kia chấn tự cấp tốc huyết trương trở thành một đầu đen kỹ xiến xích đem quỷ này vương quấn quanh nhưng xích cấp tốc kéo căn đoạn nhìn tình huống nhiều nhất có thể vây khốn hắn thời gian ba cái hô hấp trong nháy mắt biêu cục ban thưởng khóa sắt lặp lại quân quanh mà vương diệp thì là trong nháy mắt đem bút thu hồi rút ra quỷ sai đao nhắm ngay quỷ vương đỉnh đầu bộ tới đáng tiếc ba hơi đã qua cái kêu biêu cục khóa sắt vẹn vẹn nhiều khốn quỷ vương nửa cái hô hấp tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc quỷ vương cứng ngắc nghiêng đầu một chút quỷ sai đao chặt ở trên vai hắn mặt phát ra một trận thanh thúy tiếng vang vương diệp c ắ n r ă n g trong tay thêm đại lực khí rốt cuộc vào thịt một tấc một vòng nhạt dòng máu màu xanh lục theo vết thương chảy ra nhưng bây giờ quỷ sai đao có thể trực tiếp thông qua nhục thể x ngay sau đó vứt ư tay không tiếp tục sử dụng năng lực chính mình giản dị tự nhiên một trường hướng vương diệp n g ư ợ c vô tới mượn giữ lực vương diệp nghiêng thân thể một trường này đánh vào b ả vai hắn vị trí khiến cho hắn k é bay ra ngoài bị quỷ vương tiếp xúc qua da thịt cấp tốc hát hóa lúc này bị vương diệp n g u y ễ n cảnh phân tán tại nơi hẻo lánh mấy tên chẳng h á n đã chạy tới hồi n á o mạnh bà biểu lộ có chút chấm thấp tự trên ghế xích đu đứng lên trò đùa không phải sao lái như vậy nghe g ọ n điệu lúc này nàng hơi tức giận tiểu ra hỏa sự tình lần này có hơi quá phản phất nói một mình giống như mạnh bà trước mặt xuất hiện một đường từ ngón tay rót thành cửa đúng lúc này một cỗ năng lượng nhẹ nhàng càn tại cửa ngay sau đó tựa hồ có tiếng gì đó tại mạnh bà vang lên bên h a y mạnh bà mày n h u lại rất sâu qua hồi lâu hắn mới h ừ lạnh một tiếng coi như như thế cũng không được chuyện này nếu như ngươi không cho hắn một cái công đạo coi như ta cũng không thể nào cứu được ngươi nói xong mạnh bà trước mặt ngón tay cửa tiêu tán mà nàng thì là về tới trên ghế xích đu ngồi xuống lúc này vương diệp trên người xuất hiện mấy đạo vết thương cái kêu mấy tên tráng hắn thực lực đồng dạng chỉ có quỷ tướng quảng trừng trừ bỏ khí lực lớn bên ngoài không có gì năng lực đặc thù hơn nữa may mắn là vài ngày trước bản thân mới từ chu hàm châu ấy lấy được một khoả hạt giống Quỷ này vương năng lực tựa hồ đại bộ phận đều cùng loại với chú sắt loại kia xem như công kích từ xa cho nên hạt giống này gần như đã phế bỏ hắn đại đa số thủ đoạn bằng không thì vương diệp cũng không có cách nào chịu tới hiện tại dù sao ra hỏa này không phải sao phổ thông quỷ vương lúc này bị quỷ vương kia quay qua địa phương không ngừng tản ra khí lạnh ở trong cơ thể mình quét sạch gần như đem huyết dịch đều triệt để đông lạnh ngưng kết mấy tên tráng hắn cũng từ bốn góc đem hắn vây vào giữa trong lúc nhất thời cục diện càng nguy hiểm chữ ba trăm bốn mươi tám cứng rắn quỷ vương hai vẫn là muốn chơi bằng mạng dựa vào vương diệp lẩm bẩm mắng một câu có chút bất đắc dĩ tại dán ngực trên tờ giấy kia lại viết xuống mấy chữ ta năng lượng đột nhiên tăng mạnh trực tiếp tăng lên gấp đôi chữ viết viết xong vương diệp tinh thần lực không ngừng truyền lại đến cái k i a ba tờ giấy bên trong rất nhanh trong cơ thể hắn năng lượng mãnh liệt nhưng tinh thần lực cũng đang không ngừng suy yếu không nói gì thời gian vương diệp mượn cái này ngắn ngủi cơ hội sau lưng hiện ra một đường bóng người màu đen sau đó bóng người kia một tay lấy bút cơ lấy trên không trung viết văn tự diện đây đã là vương diệp đòn sát thủ lần trước lữ phủ về sau cái kia thành hoàng chạy trốn trước đó ở trong cơ thể mình lưu lại cái này chữa diện chỉ có điều chuyện này bị vương diệp ẩn đi quỷ vương kia lúc này đứng trên mặt đất k h ô cạn khuôn mặt càng v n mẹo sau đó nơi ngực dần dần đổ sụp lộ ra bên trong trái tim chỉ có điều ở nơi này trên trái tim tắm một cái miếng sắt cũng may cái này miếng sắt một mực khóa kín ở trái tim bên trong tựa hồ bị cái này quỷ vương áp chế cho nên cũng không cảm giác được vương diệp thể nội khí tức cái này khiến vương diệp nhẹ nhàng thở ra cho nên đây chính là biêu cục làm ta mục đích sao vương diệp phảng phất nói một mình giống như lầm bầm m ộ t câu theo tinh thần lực trôi qua con người thoáng hơi tan rã trên người cái kia mãnh liệt năng lượng tức thì bị không ngừng dành thời gian hội tụ đến cái kia chữa diệt bên trong phảng phất cảm thấy uy hiếp Quỷ vương chỗ ngực cái kia trái tim tại thời khắc này vậy mà nhảy lên chỉ có điều kèm theo mỗi lần nhảy lên đều sẽ kích thích đến cái kia miếng sắt sau đó máu tươi theo miếng sắt không ngừng nhỏ xuống tựa hồ đây là nó độc nhất vô nhị phát minh lợi dụng miếng sắt năng lượng phương pháp từng sợi âm phong không ngừng thổi qua rất nhanh quỷ vương kia phát ra gầm nhẹ một tiếng mấy tên tráng hán quỷ tướng thừa dịp vương diệp viết chữ quay người xuống tới muốn ngăn cản có thể vương diệp sớm có đề phòng trên mặt đất đầu kia xiềng xích lần nữa dâng lên ngăn lại mấy tên quỷ tướng mặc dù chỉ có thể cản mấy giây thời gian nhưng mà đủ chữ diệt hình thành mà quỷ vương kia hai tay đột nhiên mọc ra mấy đạo k h ô quắt móng tay hướng về phía hư không phải tới đây không phải chú sát đơn thuần công kích từ xa chỉ cần nhắm ngay một cái hướng khác là có thể hư không phản phất tại một chảo này phía dưới đều hơi phá toái xuất hiện lở vết rách cùng lúc đó vương diệp trước mặt văn t ử cũng nhắm ngay quỷ vương ấn đi một giây sau vương diệp trước ngực xuất hiện ba đạo vết c h ả o sâu đủ t h ấ y xương ngay cả quỷ sai phục đều bị bắt nát miệng vết thương từng sợi âm khí không ngừng n ú c ních ngăn trở vương diệp cơ bắp phục sinh nhưng quỷ vương đồng dạng không dễ chịu cái kia chữ diệt treo cao tại nó đỉnh đầu tịch diệt khí tức không ngừng hướng quỷ vương đỉnh đầu tàn đi rất nhanh nó nguyên bản là khô cạn khuôn mặt tại thời khắc này đều hơi vỡ vụn giống như là đồ xứ phá toái giống như hơn nữa cái này vết rách không ngừng quế tán bậy kín toàn thân trái tim tại loại ba động này dưới trực tiếp bạo tạc hóa thành một miếng sắt rớt xuống trên mặt đất chỉ có điều cái này miếng sắt lạ thường yên tĩnh không có hướng vương diệp vào tới Quỷ vương kia không ngừng phát ra thống khổ gà ghét mấy tên quỷ tướng lui trở về nó bên người đưa nó khiêng đứng lên sau đó chạy cứ như vậy tại vương diệp trước mặt trốn mất nguyên lai đến quỷ vương cấp bậc kia về sau đều đã bắt đầu sợ chết biết chạy trốn sao thực sự là tò mò quỷ vương phía trên tồn tại lại sẽ như thế nào rất nhanh sau lưng của hắn đen nhánh tia bóng người chậm rãi tiêu tán mà vương diệp thì là có quắp ngồi dưới đất đã tiêu hao hầu như không còn tinh thần lực không cách nào lại trèo trống miế cảnh tràng cảnh dần dần khôi phục nguyên dạng cũng may xung quanh coi như an toàn và không thì đúng lúc một con quỷ đi ngang qua lời nói tiểu ngũ liền có thể rèn luyện tiểu nhị học tập thổi kèn đã mất đi đen kịt bóng người bao phủ về sau cách đó không xa trên mặt đất cái tiêm i ế n g sắt đột nhiên bắn lên nhắm ngay vương diệp kích x ạ mà đến dựa vào vương diệp mắng một câu một giây sau miếng sắt bắn thủng bộ ngực mình kèm theo động cơ oanh minh xe biêu điện đột nhiên từ trong hư không lái tới dừng ở vương diệp bên người vương diệp dùng hết chút sức lực cuối cùng leo đến xe biêu điện bên trong sau đó triệt để lâm vào hôn mê so sánh cái khác mấy cái miếng sắt khối này rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều bành trướng năng lượng lập tức xâm chiếm vương diệp thân thể t ừ n g sợi âm khí tràn ngập bản thân thân thể tất cả tế bào tại cô năng lượng này dưới không ngừng nhận lấy tẩy lễ cường hóa hơn nữa cái này khối sắt p h ả n g phất kéo theo cái khác mấy cái đồng dạng nhao n h a u dị động đứng lên bộ ngực hắn chỗ vết thương chậm rãi tiêu tán ngay cả trên cánh tay hắn tận lực lưu lại văn tự vết sẹo tại thời khắc này đều bị săn bằng hắn chỗ mi tâm cái tia sợi hát sắc họa diễm lần nữa dấy lên càng thêm dồi dào trái tim như là bồn chồn giống như tràn ngập cảm giác nguyên bản vương diệp thể nội cái k i a khăng khăng năng lượng màu xám đang không ngừng c ố đọng cọ rửa dưới sự thử thách rốt cuộc triệt để biến thành màu đen những cái kia tạp nham năng lượng tự ngoại thân không ngừng tiêu tán p h ả n phất sông phá nào đó tầng chướng ngại đồng dạng kèm theo một tiếng văng nhỏ vương diệp làn ra biến hết sức trong suốt sau đó khối kia miếng sắt bên trên hiện ra nguyên một đám vá tự tại xe biêu điện nội bộ không gian trên dưới trôi nổi cuối cùng tràn vào vương diệp trong óc xe biêu điện tựa hồ không chịu nổi cố năng lượng này dần dần trở nên hư vô mơ hồ trong đó vương diệp phía sau xuất hiện lần nữa cái tia bóng người màu đen nhánh. Nhưng giờ khắc này bóng người kêu mở hai mắt ra khuôn mặt có thể thấy rõ ràng cùng vương diệp rất giống có chút t u ấ n tú mặt hắn đem ánh mắt đặt ở vương diệp trên người ánh mắt dường như có chút phức tạp tràn đầy không h i ể u và ậ vị cuối cùng hắn phảng phất phát ra thở dài một tiếng giống như là xuyên việt thời gian giống như dội ra ngón tay tại vương diệp châu mi tâm điểm h ạ đi rất nhanh vương diệp ấn đường cái tia sợi hát sắc hỏa diễm tăng vọt xe b ư u điện không ngừng chấn động giống như là run dày đồng dạng làm xong tất cả những thứ này về sau bóng người trở nên mười điểm ảm đạm chỉ để lại lờ mờ anh tử cuối cùng tiêu tán trong không khí hồi lâu vương diệp kêu lên một tiếng đau đớn mở hai mắt ra không có r a rời cũng không có ngày xưa hôn mê sau loại k i a cảm giác đau đớn giờ khác này hắn cảm giác mình thân thể phá lệ dễ chịu nguyên bản năng lượng tại thể nội luôn có một loại tối nghĩa cảm giác nhưng bây giờ lại hoàn bị còn thông hơn nữa trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều văn tự chỉ có điều đại bộ phận đều hết sức mơ hồ chỉ có trong đó một đoạn hết sức rõ ràng người chính là ngươi Người là vương diệp những văn tự này là ta năm đó nghiên cứu g a đồ vật nếu như ưa thích liền dùng không thích lời nói liền để hắn tiêu tán a sau đó là một đoạn văn tự không phải sao tu luyện công pháp cũng không phải là cái gì nhất phi trùng thiên đạo pháp k i ế m pháp càng giống là một loại quy tắc một loại năng lực chương ba trăm bốn mươi chín c h ó căn chó một miệng l ô n g dựa theo chữ viết này ghi chép trên thế giới tất cả mọi người hoặc là bất luận cái gì đều là do từng đầu bất quy tắc dây tạo thành cái này năng lực đại khái nói đúng là có thể đem dây chặt đứt mà dây màu sắc là chia làm đỏ cam vàng lục xanh lam tử kim tám cái đẳng cấp người bình thường làm à u đỏ binh cấp ủy màu cam cứ thế mà suy ra cho nên nếu như vương cấp làm màu xanh lời nói cũng liền đại biểu vương cấp trở lên còn có ba cái cảnh giới thế này trong lúc nhất thời năng lực này cho vương diệp mang đến rất lớn dẫn dắt trên cái thế giới này phân chia thực lực kỳ thật vẫn là mười điểm mơ hồ vẫn không có tiêu chuẩn hệ thống dẫn đến vương diệp mặc dù có một thứ đại khái so sánh nhưng vẫn là cực kỳ không rõ ràng nhưng bây giờ lời nói liền rõ ràng rất nhiều ví dụ như trên người hắn tản mát ra khí tức tạo thành dây chính là màu xanh nhạt nói cách khác đã đạt đến quỷ vương cấp độ nếu như toàn lực bộc phát lời nói có thể sẽ càng mạnh mẽ điểm ví dụ như màu xanh đậm Tổng thể n mà lúc này xe biêu điện rốt cuộc khôi phục bình thường tại hoang thổ bên trong mở mịt không căn cứ hành xử vương diệp tiếp nhận trường khống chuẩn bị trở về hoang thổ quỷ thị tiếp lấy bán hàng còn lại một vài thứ không xuất thủ đâu hơn nữa chỗ kia quỷ quả thực quá dễ lựa hơn nữa không biết vì sao cái kia đường phố phảng phất cũng có chút đặc t h ủ quỷ tại đó đều rất tự giác hoặc có lẽ là tuân theo quỷ cũ trừ bỏ cái kia đỏ trắng xong kiểu quỷ vương ngang nhiên xuất thủ có thể là nơi đó quy tắc chỉ nhằm vào bán vương cấp cùng bán vương cấp phía dưới bất kể nói thế nào tất nhiên b i ê u cục nói xong rồi tất cả hích lợi tất cả thuộc về bản thân nếu như không kiếm cái đầy bồn đầy bát chẳng phải là rất tiết mới những vật này vũ trang tại chính mình cái kia linh dị bộ đội bên trên đoán chừng quỷ vương đến chính mình quỷ m ô n quan đều không nhất định dễ dùng hao tổn đều mài chết hắn phía khu vực này ngay cả vương diệp đều là lần đầu t i ê n tới có chút lạ l ắ m cách đó không xa xem ra có chút cổ quái khắp nơi quan tài lit nha lit nhít đại khái có mấy trăm nhân khẩu nhiều hơn nữa một g ố c m ộ ư ơ i điểm to lớn trên cây còn treo một bộ thạch quan cái kia thạch quan so bình thường loại quan tài phải lớn hơn rất nhiều phía trên lit nha lit nhít khắc họa lấy rất nhiều đường vân nhưng mà vương diệp trọng tâm không có đặt ở trên quan tài mà là q u a nếu tài lút Một thân thể cứng ác, tản cái kia người. bên cạnh lén lén ông an quần cứng nồng vương, n lúc mặc cũ khí. áo, kỹ già, đậm quỷ、khí. Quỷ ra như riêng là quỷ vương lời nói cũng không cái gọi là dù sao đang cùng cố t i ể u quỷ sau khi giao thủ vương diệp đối với phần lớn quỷ vương đã không sợ coi như đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề trọng điểm là l ã o nhân kia nhìn quen mắt đặc biệt nhìn quen mắt cổ vực bên trong suýt nữa đánh chết bản thân l ã o quỷ kia nếu như không phải sao tiểu ngũ thay mình cản như vậy một lần đoán chừng bản thân đã s ố n chết gương mặt này hóa thành cho hắn đều nhận biết Vương cước không phênh ngồi trong yên Diệp do dự đạp chút một xe, ngồi ở trong xe ở lúc ạ loại n quan sát đến. Thế giới lớn như vậy, có thể gặp được gặp chính là một loại duyên phận. Không đạo lý ngươi cho ta một trận làm về sau, ta liền đến nén giận g giới gặp gặp sau, ta ta A. sát Thế thể một một được đạo cho là lý làm l vậy, về có này lão nhân kia bước chân cực kỳ chậm chạp mở ra một bộ phổ thông quan tài nắm tay dối vào sau một chốc tại trong quan tài vớt ra một cái cánh tay đặt ở trong miệng nấm ướt cái này cánh tay xem ra cực kỳ mới mẻ còn chạy x u ô i theo vết máu mà phía sau lão nhân đã có hơn m ư ơ i cỗ quan tài đóng bị lề ra thỉnh thoảng hướng hắn nhìn lại ngay cả ăn đồ ăn đều cẩn thận lão quỷ sống thật dễ chịu a vương diệp nghiến răng nghiến lợi nói l ầ m b ầ m không biết vì sao lão quỷ này tựa hồ cùng với những cái khác quỷ vật có chút khác biệt linh trí rõ ràng muốn càng nhiều hơn hơn một chút vẫn còn biết t r ô n g đồ vương diệp nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra xuống xe đồng dạng lén lén lút lút hóc lưng lại như mẹo từ một góc k h á c chui vào quan tài trong đám tùy tiện đẩy ra một cái quan tài nhìn thoáng qua thi thể mới mẹ thi thể càng giống là ngủ say người sống hơn nữa chủ yếu nhất là đầu chọc phật cuốc con lựa chọc cái kia t hắn ì tìm thì cùng chết cười Còn cung cấp, lùng, Vương、diệp、nở nụ cười lạnh lùng, sau đó tại trong hành trang không ngừng tìm kiếm. Bom hẹn giờ. Còn tốt gần nhất lại bổ sung một nhóm nguồn cung cấp, vàng không thì thật đúng là không nhất định giờ. thật h kiếm. ta. tại tốt một sau Diệp lại là đó đủ đây. Bom bổ cẩn thận từng ly từng tí tránh r a láo quỷ ánh mắt giấu ở quan tài sau không ngừng xuyên toa cuối cùng đi tới cái kia thạch quan chính phía dưới đem lựu i đạn cẩn thận từng ly từng tí tại mỗi một bộ trên quan tài đều dán một cái lại tại treo thạch quan đại thụ bên trên hiện lên một tầng vương diệp hàng tồn lần nữa dùng hết cái này liều thuốc đoan chừng thoải mái chết được đem tất cả bố trí xong về sau vương diệp lặng lẽ rút đi trở lại xe ba u bưu điện đem điện hơi bên trên, đem xe điện mở x một c hai ú t một t chọn ò vứt bỏ k ế n Vương、Diệp、ngồi ở trên sân thượng, n trúc, g Diệp ở ắ một nhìn q u a theo tính giờ kết thúc nơi xa chuyển ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh ngay cả mặt đất đều lay động thuốc nổ thứ này mặc dù đối với quỷ hoặc là người đều không sinh ra được tổn thương gì nhưng cái đồ chơi này động tinh đủ a nổ kiến trúc vô địch rất nhanh một cố năng lượng từ yếu đến mạnh tự quan tài lâm phương hướng h ô i phục ngay sau đó kim quan đại thịnh một đường nằm nghiêng phật ảnh hiện hiện ở trong hư không chỉ có điều cái này phật ảnh trên khuôn mặt tựa hồ mang theo một chút giận dữ sau đó vương diệp đã nhìn thấy la quỷ kia tại bên trên bình nguyên phi tốc hướng phương xa chạy trốn nhưng phật ảnh cự thủ hướng về phía la quỷ vô xuống mặt đất xuất hiện một cái hố to la quỷ bị trực tiếp nện vào trong hố nhưng rất nhanh hắn từ trong hố bỏ ra xem ra có chút mặt mày xám xịt tựa hồ đồng dạng có chút phẫn nộ từng đạo từng đạo từ huyết dịch tạo thành dòng nước tự xung quanh thân thể hắn không ngừng quấn quanh ngay sau đó cái này dòng nước vòng qua phật ảnh bao trùm tại mặt đất những cái kia nhắm mắt lại trên thi、thể. nơi này s á c h đầy miệng quan tài bị vương diệp vỡ nát rất nhanh những cái kia tơi ư sống thi thể dần dần khúc g á t cuối cùng trở thành vô số cỗ thầy khô mà cái kia máu chạy làm lớn ra mấy phần thậm chí tràn đầy d i tâm hướng cái kia thạch quan q u ấ n quân đi chó căn chó một miệng lông vương diệp thưởng thức một màn này xem ra mười điểm hài lòng chương ba trăm năm mươi báo thủ cảm giác sảng khoái trong thạch quan tồn tại tựa hồ cuối cùng không có cách nào tiếp tục giấu kín thân hình kèm theo hử lạnh một tiếng thạch quan đột nhiên mở ra một tên lưng hùm vai gấu tráng hán đầu trọc tự trong quan tài ngồi dậy băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên lão quỷ nhìn ra g i a hỏa này tâm trạng m ộ ư ơ i điểm không tốt vương diệp xa xa trông thấy tên trọc đầu này s ừ n g sốt một chút biểu lộ có chút cổ quái g i a hỏa này không phải là tiểu ngũ huynh đệ a vóc người này không có sai biệt cái tia đầu trọc phía sau phật ảnh dung nhập vào trong cơ thể hắn cách không nhắm ngay lão quỷ đập một trường một tiếng hộ khiếu lão quỷ thân thể lập tức nổ nát vụn nhưng ấ y cố máu chạy tự tái nứt thân thể chỗ quân quanh rất nhanh rung hợp lần nữa lần này tựa hồ thương tổn tới la quỷ bản nguyên trong cơ thể hắn quỷ khí đều hơi đánh sơ sát máu chạy càng là hiếm thiếu chút rất nhanh cái này máu chạy phân tán trở thành dọn dọn huyết dịch như là vạn tiến cùng phát giống như điều chỉnh ống kính đầu vào tới trong lúc nhất thời năng lượng ba động không ngừng cương h à n h khí tức tùy ý. cuối cùng cái k i a h ỏ a thượng đầu chọc tựa hồ phải mạnh hơn một chút lão quỷ dựa vào sinh tồn huyết dịch còn thừa không có mấy thân thể càng là nhiều chỗ vỡ vụn hốt hoảng chạy trốn cái k i a đầu chọc ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên lão quỷ rời đi bằng lưng phát ra hét dài một tiếng như là hổ k h i ế giống như cái tia thạch quan lần nữa khép lại tất cả khôi phục kế tĩnh nên ta ra sân rồi. vương diệp t h i ê n lặng rút ra chính mình quỷ sai đao hướng lao quỷ chạy trốn vị trí đuổi theo lại ngoi đầu lên một cái sao hoang thổ trong một mảnh phế tích áo bào trắng trung niên giống như là cảm ứ n g được cái gì đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía một vị trí nào đó nói ra phục h ồ sao còn rất y ế u a áo bào trắng trung niên cười cười đứng dậy đi về phía xa xa mỗi bước ra một bước bóng d á n g đều biết thuấn g i a n di động ra vài trăm mét khoảng cách biến mất trong nháy mắt không thấy lao quỷ lạ thường cẩn thận trọn vẹn chạy hơn mười dặm đường mới n ừ n g lại được cử động này cũng không quá giống quỷ a vương diệp bất động thanh s ắ c từ phía sau sờ đi lên ở cách lão quỷ còn mấy trăm mét thời điểm trông thấy một đầu màu xanh dây tại lão quỷ trên người bay ra xa xa hướng ra phía ngoài quyết tán chỉ có điều cái này xanh dây xem ra m ộ ư ơ i điểm h ư m i ể u chấn động tần suất rất lớn hẳn là lão quỷ này tụ h thương nguyên nhân vương diệp giơ lên quỷ sai đao trong nháy mắt phảng phất thoát ly vốn có sân bãi đưa thân vào một chỗ kỳ quái không gian bên trong trước mắt trừ cái này đầu xanh dây bên ngoài không có vật gì đem tất cả năng lượng hội tụ tại quỷ sai đao bên trên vương diệp nhắm ngay cái này xanh dây mánh liệt bổ xuống cái này dây mánh liệt sụp đổ thẳng sau đó gần như nước gãy lao quỷ k i a bóng dáng tại nguyên chỗ run dày kịch liệt ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi không ngừng nhìn m ộ n phía rốt cuộc phát hiện vương diệp b ó n g dáng chỉ có điều nhìn về phía vương diệp lúc hắn ánh mắt có chút mê mang hiển nhiên trước tiên không có nhận ra vương diệp đến bất quá cái này cũng không chậm trễ hắn chạy trốn quả nhiên không phải sao quỷ sao vương diệp nở nụ cười lạnh lùng không phải sao quỷ tại cổ vực ngươi còn dám làm lao tử vương diệp phát ra một trận gầm nhẹ lần nữa nhắm ngay xanh dây đánh xuống xanh dây lắc lư chỉ còn lại một tia còn tại liên tiếp lao quỷ kia dần dần chạy xa xanh dây cũng biến mất không thấy gì nữa vương diệp mang theo quỷ sai đao đi theo lão quỷ sau lưng cắn chết không thả bị trọng thương lão quỷ tốc độ càng ngày càng chậm mà vương diệp cũng đang không ngừng tăng tốc một đao lại một đao không tiếp tục đi quản cái kia xanh dây vương diệp quỷ sai đao không ngừng chém vào lão quỷ trên lưng quỷ sai đao độc hữu năng lực ảnh hưởng dưới mỗi xuống một đao lão quỷ thân thể đều sẽ run dậy một lần đã đến vùng vây dây chết bên l i ớ i sắp mặt càng chấm bệnh rốt cuộc hắn nhịn không được người là ai hắn vẫn không có rừng bước lại trong miệm phát ra gầ ta là ba ba người vương diệp lờ mờ nói một câu thuận tay lại là một đ a o cường độ i trưởng khống rất tốt không g i ế t chỉ thương rất đau ta và ngươi không thù a la quỷ âm thanh nói chuyện hơi gấp nóng này làm sao không giả quỷ diễn so với ta còn giống không phải sao ăn thi thể sao còn chơi máu tại cổ vực thời điểm còn nhớ thương đem ta ăn đến a ta ở chỗ này vương diệp mỗi câu rơi xuống tất nhiên sẽ kèm theo quỷ sai đ a o hàn mang lúc này la quỷ phía sau lưng đã vết thương c h ố n g chất cổ vực là ngươi bằng hữu cũng là hiểu lầm tha ta một mạng ngày sau tất có trọng t ạ hơn nữa ngươi giết ta hậu quả rất nghiêm trọng sau lưng ta người sẽ không bỏ qua cho ngươi lão quỷ một bên phát ra tiếng kêu thảm một bên uy hiếp nói ra có thể mẹ nó làm ta sợ muốn chết mỗi cái trước khi chết người đều sẽ mời cứu binh người uy hiếp sao phía sau ngươi tất nhiên không phải sao phật quốc cũng liền còn lại thiên đình cùng ta ở nơi này trang thần bí gì cảm giác vương diệp dùng sức chặt một đao lão quỷ này rốt cuộc ngừng chạy trốn bước chân bị đập bay trên mặt đất vương diệp mang theo quỷ sai đao đứng ở bên cạnh hắn thản nhiên nói đều sắp chết người lưu cái danh hào a nhưng mà nói thật nhiều như vậy khôi phục ra hỏa người là ta đã thấy yếu nhất lão quỷ khuôn mặt và mẹo nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy hoán động muốn giết cứ giết đừng nói nhảm n h i ề u như vậy Tốt. vương diệp khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng vung đao nhắm ngay lão quỷ đầu chém tới vân vân kết quả lão quỷ cái k i a thả chết chứ không chịu khuất phục biểu lộ lập tức biến mất ta là thiên đình người nhưng từ đó cắt ra bắt đầu ta không phải ta nghĩ sống cho ta một cơ hội vương diệp trong tay quỷ sai đao ngừng lại giữa không chúng bất động thanh sắc hỏi chứng minh như thế nào người giá trị người đối với thiên đình biết rồi cỡ nào lao quỷ con mắt chuyển chuyển nhiều đặc biệt nhiều a vương diệp gật đầu ngay sau đó tại trong bao vải lấy ra hỏa đèn hỏa d i ễ m cuốn một cái đem nó thu vào cùng ngươi loại lao ra hỏa này cãi cọ quá mệt mỏi vẫn là giao cho trương tử lương a hy vọng ngươi có thể ở hắn thân mặt dưới hào hào sống sót nói xong vương diệp thu hồi quỷ sai đao xe biêu điện lái tự động đến bên cạnh hắn lên xe rời đi báo t h ủ cảm giác vẫn là sảng khoái a vương diệp thở một hơi dài nhẹ nhõm trở lại hoang thổ quỷ thị cầm trong tay còn thừa vật phẩm dùng hết sáo lộ bán ra trong lúc nhất thời vương diệp quầy hàng quả thực có thể nói là dễ bán liên la lại vương diệp lúc gần đi ẩn ẩn phát hiện nơi xa một đống quỷ tựa hồ đang hướng bản thân đuổi theo trong tay bưng lấy tất cả đều là bản thân mới vừa bán linh dị vật phẩm cầm đầu chính là cái kia ăn mặc t a g phục khóc tam quỷ l i ê n nhanh như vậy kịp phản ứng vương diệp ngơ ngác một chút cấp tốc chui vào xe biêu điện cùng đạp chân ga quá dọn người chương ba trăm năm mươi mốt còn có cái này chuyện tốt xe biêu điện phản phất rời dây cũng như mũi tên tại một đám quỷ trong ánh mắt liền xông ra ngoài nhưng kiên trì không ngừng những q u này gương n g n h truy đuổi tại xe b i u điện hậu phương tản ra trùng thiên đ o à n khí nói thật vương diệp thật đúng là không có bị nhiều như vậy quỷ truy qua trong lúc nhất thời ngay cả hắn đều có chút không thích ứng không có cách nào đám này quỷ chặn lại bản thân trở về quỷ môn quan đường hàng không bất đắc dĩ vương diệp chỉ có thể tùy ý chọn một cái phương hướng thoát đi cái này vừa chạy chính là b à tiếng lúc này trời đều đã sáng lên mặt trời từ đông phương dâng lên nhưng xung quanh y nguyên âm u mắt thấy từng tòa phế tích giống như thành thị từ bên cạnh mình hiện lên xung quanh đã làm mênh mông bình nguyên cũng may xe biêu điện tốc độ vẫn là để vương diệp hết sức hài lòng mắt nhìn phía sau truy đuổi bản thân quỷ càng ngày càng ít thẳng đến biến mất vương diệp thở phào nhẹ nhõm đem xe biêu điện chậm rãi dừng lại quá d i a i người dù là lấy vương diệp bây giờ thực lực bị những quỷ này đổi kịp chỉ sợ cũng trốn không thoát lập tức phân t ơ i hạ chẳng a cũng may tất cả đều kết thúc ngay tại vương diệp chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời điểm xe biêu điện lại xuất hiện vấn đề động cơ hèn x u y ế n hai tiếng triệt để tắt máy nội bộ trên màn hình viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ đường dài quá lâu năng lượng không đủ cùng loại với đã hết dầu vương diệp đổi một loại thông tục dễ hiểu thuyết pháp lợi ích duy nhất là xe biêu điện có thể tự hành hấp thụ xung quanh năng lượng bằng không thì cái này dừng núi hoa vắng đi chỗ nào cho hắn tìm chạm xăng xuống xe tùy ý quan sát bốn phía một cái cách đó không xa mơ hồ trong đó có thể trông thấy một tòa cụ nát chùa miếu nhìn cái này lối kiến trúc hẳn là chùa miếu chỉ bất quá phía trên bảng hiệu đã triệt để pha thoái vô pháp phân biệt văn tự tiểu an tự cùng phật quốc chuyến du lịch một ngày về sau vương diệp đối với chùa miếu loại vật này đã sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú dù sao xe biêu điện cần thêm dầu không phải sao bổ sung năng lượng không bằng mượn cơ hội này đi cái này trong chùa nhìn xem có lẽ thì có kinh hỉ đâu vương diệp mang theo đối với bảng hiệu phá thoái t i ế t hận c h i tình đẩy ra chùa miếu cửa chính mới vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một hơi đồng hồ quả lắp đặt ở trong đ ì n h viện cái chuông này bên trên trải rộng như mạng n ệ n với dạng chỉ có một tia năng lượng tồn tại nhưng nhìn ra cái chuông này tại tổn hại trước đó cũng hẳn là một kiện đồ tốt cái này miếu là có tiền bối đã tới sao vô luận là bảng hiệu vẫn là đồng hồ đều đã không có biện pháp lần nữa lợi dụng xung quanh trống giống không có một mặt cỏ thậm chí ngay cả sự kiện linh dị đều không có trong chùa miếu không có thi thể không có quỷ tất cả như thường giống như là vĩnh dạ trước đó đồng dạng nhưng ở nơi này hoang thổ chỗ sâu chỗ nào còn có địa phương an toàn vương diệp cảnh giác vòng qua đồng hồ tiến vào chính đường t h ầ n đàn bên trên không có phật tượng phủ đầy b u i đất ngay cả lư hương đều rơi trên mặt đất trở thành mảnh vỡ cái này khiến vương diệp càng thêm kiên định một chút có tiền bối tới qua quá sạch sẽ cảm giác tất cả có thể khuôn đổ đều đã dọn đi rồi còn lại tất cả đều là không hơi nào giá trị lợi dụng rắt rưởi công việc này làm lưu loa ta không thể so với bản thân kém là cao thủ vương diệp đáy lòng có chút cảm thán rơi đi chính đường đi tới hậu viện khắp nơi cỏ dại có vẻ hơi hoang vu quả nhiên hoang thổ làm sao có thể tùy tiện một chỗ đều có bà bối vương diệp lầm bầm lầu bầu một câu chuẩn bị rời đi nhưng lúc này hắn ánh mắt xéo qua chú ý tới tại nhất vị trí xó a xỉnh bị cỏ dại che chắn địa phương tựa hồ có đồ vật gì có bỏ sót vương diệp ngơ ngác một chút hướng phương hướng k i a đi đến một cái giếng theo miệng giếng nhìn lại giếng này tựa hồ không sâu hơn nữa ẩn ẩn chuyển đến trận trận chấn động tại tầm bảo con đường đi thôi mấy tháng có được kinh nghiệm phong phú trực giác bén ngạy vương diệp lập tức phán đoán ra kết luận xuống giếng có đồ vật hơn nữa không phải sao quỷ chỉ ít phát ra không phải sao quỷ khí hắn mắt sáng rực lên giống như là loại kia bước đi bên cạnh nhặt tiền hài từ đồng dạng không chút do dự theo miệng giếng n g ả y xuống quả nhiên giếng này cũng liền chừng năm mét chiều sâu bên trong nước giếng cũng sớm đã khô cạn đứng ở cứng rắn trên bùng đất tại trên vách giếng trông thấy một đường cửa ngầm là cái kia đồng hành không phát hiện vẫn là không có dám đi vào vương diệp hơi nghi ngờ một chút bởi vì môn kia đóng chặt phủ đầy bụi đất nếu như người tiến đến đẩy cửa về sau tất nhiên sẽ lưu lại dấu tay hơn nữa chỉ là tới tìm cái bảo không cần thiết che, che dấu, dấu không lưu tung tích cho nên sát xuất cao đ a y giếng này còn không có bị khai phát qua tràn ngập chờ mong chi t ỉ n h vương diệp chậm rãi đẩy ra cái này phiến c ư ờ n g ẩ m ổ t r ụ c đã cũ k ĩ phát ra chi chi chói thai âm thanh hướng trong cửa nhìn lại một đầu đen kịt đường qua lại không biết liền lên chỗ nào vương diệp theo đường qua lại không ngừng đi thẳng về phía trước năng lượng ba động càng rõ ràng rõ ràng rất nhiều gần rốt cuộc vương diệp mượn trong tay đèn tin nhìn thấy nơi xa lại một cánh cửa đẩy ra đột nhiên có chút trói mắt đây là một chỗ rộng rãi không gian khoảng chừng hơn ngàn bình phương xem ra giống như là một tòa đại điện đều không cần nhìn lối kiến trúc l i ê n biết là p h ậ t quốc bởi vì phía trên cung điện treo một khóa xá lợi bị xem như đèn nguyên sử dụng tản ra trận trận kỳ i quang đóng lại đèn tin vương diệp nhìn b ộ phía đại điện hai bên vách tường bị móc ra nguyên một đám động đi ra mỗi cái động đều cao chừng hai mét đại bộ phận trong động đều không có vật gì nhưng trên cùng ba cái trong động c h u ba tên khô g ầ y như t u ổ i láo tăng ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực hai mắt nhắm chặt chân lộ ở bên ngoài làn r a xem ra mang theo tái n h ậ n chi sắc giống như thây khô đồng dạng nhưng vương diệp nhìn thấy qua sát chết vùng dậy thực sự nhiều lắm cho nên đối với cái này ba bộ thầy khô không có bất kỳ cái gì lòng k h n h thường tận lực khống chế bước chân mình không phát ra cái gì tiếng vang đại điện này trừ bỏ xá lợi bên ngoài khắc một bên cái hố bên trong chất đống một ít thư tịch cùng một chút phật quốc chuyên môn năng lượng vật phẩm mỗi một kiện đều tản ra phật quang m ộ ư ơ i điểm tinh thuần xem ra chính là chất lượng tốt phẩm vương diệp lập tức tâm bắt đầu chuyển động không hưởng công vì không bị lao tăng phát hiện vương diệp lần nữa dùng tinh thần lực tưới vào hạt giống mặc dù không biết có hữu dụng hay không nhưng bao nhiêu tương đương trên một tầng bảo hiểm nhưng mà rất nhanh vương diệp liền bị nơi xa một chỗ hấp dẫn một vũng áo nước cái này nước hiện ra là kim sắc t h n g sợi nồng đậm lại tinh t h ầ n năng lượng không ngừng hướng xung quanh phiêu tán thậm chí bởi vì thực sự quá t ạ i dày đặc dâng lên một sợi từ năng lượng tạo thành sương mù lập tức bất tranh khí nước mắt theo vương diệp khỏe miệng chạy xuống đây nếu là ngâm một lần dễ chịu còn lại trực tiếp đóng gói mang đi trong lúc nhất thời vương diệp đ ộ c lòng chương ba trăm năm mươi hai gặp qua ngã phật lần nữa nhìn trên vách tường l i ế c mắt cái kêu ba tên lão tăng không nhúc nhích tí nào giống như là chân chính thi thể vương diệp nhẹ nhàng thở ra chui vào ao bên trong rất nhanh c ố này tinh thần năng lượng không ngừng hướng vương diệp tụ tập cái này năng lượng có chút đặc thù xem ra mười điểm sền s ệ n không có tiến vào vương diệp thể nội ngược lại vây ở hắn ngoại t ầ n g trên ra sau đó không ngừng chắt lọc lấy hắn làn da ngồi ở trong ao vương diệp không biết nghĩ tới điều gì ngớ ngác một chút bản thân vì sao không chứa vào mang đi về nhà trầm rãi ngâm vương diệp nghĩ lại chủ yếu coi như lúc tình huống mà nói quá mê người k h ô n g chế không nổi bản thân nội t â m a lúc này ngoại thân chỗ năng lượng lập tức bộc phát vương diệp ngoại thân tản mát ra lóa mắt kỳ quang giống như phật gia đệ tử đùng dạng thậm chí nhìn kim quang này cô đ ộ n g trình độ mà nói đại bộ phận phật quốc tăng nhân cũng không sánh nổi bản thân bởi vì chính mình kim quang này tự nhiên mang theo một loại tăng thương cảm giác phản phất tự nhiên liền so phật quốc những nhân phẩm đó chất cao hơn trên một tầng tuyệt đối không nên xem thường tầng này bởi vì đại biểu chất biến năng lượng không ngừng thử thách vương diệm thân thể làn da tại kim quang chiếu dọi xuống lúc này hắn làn da giống như trong suốt đồng dạng thậm chí có thể trông thấy dưới làn da mạch máu đường vân nhưng đỉnh đầu hắn tóc cũng tại thời khắc này giống như xuân tuyết giống như tan g ã mà ao nước này ở giữa dị biến cũng làm cho trong đại điện năng lượng bắt đầu kịch liệt chấn động không tốt vương diệp ở kia sảng khoái cảm xúc bên trong đi ra ngoài mánh liệt tự trong nước hồ đứng lên cái kia cỏ ánh sáng đầu tại xá lợi phản xạ dưới giao ánh sinh huy m ộ ư ơ i điểm t r ó i sáng đỉnh chóc nhất vị trí trung tâm tên kia thây khô giống như lao tăng đầu ngón tay rất nhỏ nhúc ních một chút sau đó hắn hai mắt chậm rãi mở ra lúc đầu còn có chút mê mang nhưng dần dần khôi phục một chút thần trí mặc dù vẫn là có vẻ hơi ngu xuẩn nhưng đủ chết chắc vương diệp thâm mắng một câu bởi vì chính mình một cái như vậy ngu xuẩn sai lầm liền phải đem bản thân triệt để t r ô n vùi ở chỗ này sao đột nhiên sờ lên bản thân đầu t r ọ c vương diệp nghĩ tới điều gì nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hắn tại trong bao vải móc ra một kiện áo cà sa k h o á t trên người mình lại cố ý đem túi treo ở dễ thấy nhất phương trong lúc nhất thời tốt một cái môi hồng răng trắng da thịt như ngọc nhẹ nhàng phật công tử cứ như vậy ra đời đúng lúc này đã khôi phục một chút thần trí lao t ă n g đem ánh mắt đặt ở vương diệp trên người tại xá lợi chiếu dọi xuống vương diệp ngoại thân tản ra kim quang thản nhiên biểu lộ bình tĩnh đáy mắt chỗ sâu còn mang theo một kia vừa đúng trách trời thương dân lại phối hợp lên trên vương diệp cái kia tinh xảo khuôn mặt vừa mới khôi phục một chút thần chí lao tăng đều thử ra một giây sau đó đằng không mà lên rơi vào vương diệp trước mặt người là ai vì sao tự tiện x u n g vào ngã phật cấm địa lao tăng âm thanh nói chuyện từ lúc đầu cứng n gắc dần dần biến tự nhiên lại h i ệ n nhiên cũng ở đây một cái giai đoạn thích ứng a di đảo phật vương diệp chắp tay trước ngực nghiệm một câu phật hiệu trong âm thanh t ự hồ để lộ ra một chút bất đắc dĩ ta phật giáo đồ lang bạt kỳ hồ phật tượng bị hủy miếu thờ bị nện thương vong vô số xem như đương đại phật tử tại hoang thổ ở giữa đi lại đang tìm phương pháp phá giải hôm nay cơ duyên x à o hợp ở đây gặp phải tiền bối mong rằng rời núi cứu vớt ngàn vạn giáo đ ồ tại trong nước lửa vương diệp lần này nói chúng mang theo vài phần b i a i bất đắc dĩ rồi lại kiên nghị c h i tình trong hai mắt càng là tràn đầy đối với phật thành kính quả thực so giả nam còn giống phật tử lao tăng kia quả nhiên lên ngẩn ngã phật di trạch tại bên ngoài đã thảm hại như vậy sao hắn lông mày sâu nhăn có chút không tin ngay cả phật giáo cận tồn một chút xếp vở ta đều tùy thân cất giữ vì để tránh cho mất đi vừa nói hắn mở túi vải ra tùy ý lao tăng xem xét quả nhiên dòng dã một cái túi cũng là đủ loại kiểu dáng sách vở cùng phật quốc pháp khí thậm chí hắn còn trong góc phát hiện một tôn t i ể u xảo phật tượng mang theo người phật tượng cung phụng quả nhiên thành kính lao tăng như có điều suy nghĩ cho nên ngoại giới đã hỗn loạn như thế a di đà phật mọi thứ đều có nhân duyên tha thứ ta bất lực ngươi lần này nộ g nhập công đức chỉ sự t ì n h bần tăng liền không so đo rời đi thôi lao tăng r õ ràng có tiễn khách dí tứ vương diệm sửng sốt một chút cái này phật quốc như thế không đoàn kết sao bên ngoài phật quốc bị bản thân hình dung đều ăn không nội cơm hắn bảo vệ một cái đại bảo khố lại một chút cũng không nguyện ý bồ thí nhưng mà cũng may bản thân cuối cùng có thể thoát thân bảo khố này từ từ mưu tính a vương diệp trong lòng làm ra quyết định trên mặt hiện ra một vòng t i ế t nối tựa hồ muốn nói thêm gì nữa hé miệng cuối cùng lần nữa nhìn xuống hóa thành thở dài một tiếng hướng về phía lao tăng nhẹ nhàng g ậ t đầu trong chốc nhóm này vương diệp phảng phất đã mất đi hy vọng cuối cùng giống như đi lại t ậ p tễm giống không còn linh hồn giống như đi ra ngoài cửa lao tăng h í mắt nhìn về phía vương diệp bóng lưng ánh mắt lấp lóe tựa hồ nghĩ tới điều gì Đột Siêu Việt vương tồn tại. nếu h n h i lao da hỏa này thật để mắt tới mình cái kia rất khó chạy có lẽ muốn đụng một cái vương diệp nội tâm điên còn suy tư nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc xem ra lòng như cho ngồi giống như quay đầu nhìn xem lao tăng có chút trầm thấp nói ra tiền bối còn có việc gì không p h ậ tại đúng như ngươi t ngoại giới nói tới. Lao Tăng n giới Lao tới. á hắn m t t lấp lẻ, h ả ngâm h n nói. n ư qua công đức trì về sau rất tự nhiên liền có thể tản mát ra thuần khiết phật quốc khí tức bắt trước một lần già nam chiêu thức không khó、Tốt. ta có thể giúp ngươi một lần nữa kiến tạo phật quốc để cho phật quan huy một lần nữa chiếu dọi ở khu vực này bên trên nhưng ta bây giờ còn ở vào trạng thái ngủ say vô pháp tỉnh táo quá lâu về sau sẽ có càng nhiều phật t h ứ c tỉnh đến lúc đó xem như phật quốc c h i chủ ngươi biết nên làm cái gì sao lao tăng tiếng nói kết thúc thể nội tản mát ra lở mở năng lượng ba đ ộ n phản phất chỉ cần vương diệp trả lời hơi không đúng liền sẽ lập tức độc thủ đem nó đánh chết nhưng xem như quân dự bị lao âm gần đây nói cái này thần chí mới vừa v ặ n thức tỉnh một chút lao tăng nói tới lời nói không hơi nào thâm ý đã là chỉ rõ cái khác thất tỉnh là phật sao cũng không phải là a phật quốc chỉ có một vị phật cái k i a chính là tiền bối ngoài n h à vừa nói vương diệp chắp tay trước ngực hướng về phía lao tăng nhẹ nhàng túi đầu gặp qua ngã phật chương ba trăm năm mươi ba tất cả vì ngã phật vương diệp lời nói này nói thẳng đến lao tăng tâm khảm nhi bên trong giờ khác này hắn không bị khống chế hai mắt nhắm lại mang trên mặt một tia hài lòng s á n g khoái toàn thân thông thấu lao tăng phát danh hàng long l à h ắ n lao tăng rất nhanh tỉnh táo lại thản nhiên nói hiển nhiên là muốn lưu lại tục danh không muốn chuyển sai rồi tên nhưng vương diệp lại lắc đầu vốn nắn lao tăng sơ hở trong lời nói không là hàng lòng phật tổ mới đúng lao tăng lúc này hai mắt phần lớn để lộ ra đến vẫn là mê mang có thể chỉ có thần t r í lại tràn đầy vẻ vui thích tán thưởng nhìn xem vương diệp ngươi rất có ngộ tính không h ổ ngã phật tôn tôn dạy bảo mọi thứ đều là hàng lòng phật tổ chỉ điểm bằng không thì ta chỉ là thường thường không có gì lạ tiểu x a gì thôi không biết vì sao nghe vương diệp nói chuyện chính là vui vẻ lao tăng khỏe miệng đã ngăn không được dâng lên mặc dù hắn đại bộ phận thần t r í còn tại ngủ say mặc dù bị chỉ có một tia không nhiều linh trí nhưng được tôn là phật tổ là tuyệt vời như vậy độ người khả năng làm hàng long chân chính khôi phục ngày đó hồi tưởng lại bản thân đã từng nói qua lời nói làm qua sự tỉnh đoan chừng sẽ trực tiếp hụ chết ta dù sao hắn bất quá là một tên la hán mà thôi cho dù là mạnh nhất la hán sự mạnh mẽ này khôi phục sau tác dụng phụ quá lớn trực tiếp đem hắn đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng bày ra bằng không thì lời nói hắn là bất kể như thế nào cũng làm không ra hôm nay loại chuyện này đến、Tốt. ta ố t t vì phật tổ ngươi coi vì g i ả nam bồ tát trong lúc nhất thời lao tăng âm thanh đều lớn hơn rất nhiều chỉ là ta bây giờ vô pháp rời đi sắp lần nữa ngủ say nên như thế nào giúp ngươi vương diệp cho hắn hỏa bánh nướng thực sự quá lớn hắn hiện tại mười điểm sợ hãi sợ hai ngoại giới phật quốc tín đồ diệt môn nói như vậy hắn khả năng lại cũng vô duyên phật tổ chi vị trong lúc nhất thời không quá thông minh đầu có chút lo lắng vương diệp trù trừ một chút ám chỉ nói ra tiền bối hiện tại rất nhiều tăng nhân đều đã ăn không nội cơm áo rách quần manh nếu như có thể có một ít pháp khí chi ít cũng coi như có một tia năng lực tự vệ lao tăng ánh mắt sáng lên vung tay lên cầm vương diệp vui mừng nước mày cầm túi đem vách tường cái hố bên trong những phật quốc đó pháp khí từng kiện từng kiện đ ư ợ vào giống như đóng gói đồng dạng nhưng rất nhanh vương diệp lần nữa khó xử còn có hiện tại phật quốc tín đồ thực lực phổ biến tương đối suy nhược cho dù có pháp khí, cũng là hoài bích có tội đồ làm cho người ta đỏ mắt có thể sẽ chết càng nhanh nhưng mà cái này công đức chỉ nước hiệu quả dù sao chờ phật tổ n g à i khôi phục ngày đó cũng không hy vọng là một đám vớ va vớ vẩn tới đón tiếp n g à i quý vị không phải sao chúng ta muốn rèn đúc là một nhóm tinh binh cường tướng vương diệp t âm thanh tràn đầy mê hoặc lúc này lao tăng miễn cưỡng khôi phục thời gian đã tới kết thúc rồi xem ra buồn ngủ bộ dáng n ô n g lung ở giữa nghe được vương diệp miêu hội tràn diện đại thủ lần nữa vung lên lấy đi Đã、phật từ bi. Đà Phật. tử bi. A-ri-đạ vương diệp chắp tay trước ngực cao niệm phật số sau đó hấp tấp chạy đến công đức chỉ trước lặng lẽ đưa lưng về phía lao tăng xuất ra bản thân cái kia tại phật quốc thuận đến b ì n h Bắc, đem cái này dòng g ã một ao nước toàn bộ d ó t đi như thế có thể à? ta sắp lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ngoại giới liền dựa vào ngươi lao tăng mí mắt đều hơi không mở ra được cường công lấy tinh thần nói ra còn chưa đủ vương diệp lại trịnh trọng nói ra lao tăng khẽ nhũ mày rõ ràng tinh thần rất nhiều vì sao ngươi là tại lòng tham sao vương diệp bình tĩnh lắc đầu nếu như ta nói đ nửa nửa â vừa nói hắn trong ngực móc ra một khỏa xá lợi tử nói với vương diệp viên này xá lợi là ta nhiều năm như vậy ngày đêm rèn luyện mặt thành ngưng tụ ta đại bộ phận khí t ứ ớ c chỉ cần lấy phật pháp thôi động liền có thể hiện lộ ta là hắn hơn tại thời khắc mấu chốt phủ hộ ngươi an uy bình thường tại phật quốc nhiều lấy phật pháp thôi động cần phải để cho bọn họ ngày đêm chiêm ngưỡng ta chi phật tượng lao tăng trịnh trọng đem xá lợi giao phó đến vương diệp trong tay nhìn ra thứ này đối với hắn sắc thực phi thường trọng yếu hơn nữa tại lao tăng dưới sự khống chế cái này xá lợi đối với vương diệp hết sức thân mật tựa hồ có thể chủ động bị vương diệp khống chế đồ tốt vương diệp hai mắt tỏa sáng loại cơ hội này có thể nói ngàn năm một thở đều không đủ sớm khôi phục di chứng có rất nhiều theo hắn thống kê có sai lầm ký ức có tính cách đại biến có thực lực yếu bớt nhưng biến ốc cái thứ nhất hôm nay không nhiều n ổ điểm lông dê đi ra đều có lỗi với chính mình hơn nữa hắn muốn lao tăng tín vật còn có một cái rất quan trọng kế hoạch nơi này không tiện làm nhiều trình bày nghĩ đến hắn đem xá lợi bất động thanh sắc cất kỹ lần nữa khó xử nhìn xem lao tăng phật phật tổ ta còn có sự tình muốn nhờ lao tăng hắn có chút c h o n g váng không quá lý giải pháp khí cho đi công đức trì cầm tín vật cũng có còn cần gì tiểu tăng thực lực vẫn là quá thấp nếu như tại công đức trì bồi dưỡng g i ớ i những thiên tài khác của thời ta vị trí ngồi không yên lời nói cấp ta vị trí người nếu có g i t â m ta ngược lại thật ra không quan trọng vì phật tổ ngài ta c à n nguyện chịu chết nhưng ảnh hưởng tới ngại kế hoạch cái kia ta liền ta muôn lần chết chớ từ chối vương diệp một mặt t r ầ m thống phảng phất một màn kia cũng đã phát sinh đồng dạng gần ngay trước mắt lao tăng lập tức cấp bách ta ta chủ tu nhục thể bình thường cũng không pháp khí gì thủ đoạn a ta dạng này ta đây trôi thiền trượng mặc dù không cần nhiều nhưng y nguyên ngày đêm làm bạn ở bên cạnh ta dính ta khí t ứ c cũng coi như một kiện không sai pháp khí nguyên c ầ m nói xong lao tăng nhẹ nhàng vung lên trong hư không rút ra một trôi tản da kim quang thản nhiên thiền trượng đưa tới vương diệp trong tay chủ tay chất hoàng kim còn tăng thêm đường đồ vật xem ra mười điểm cứng rắn hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng hoàng kim đặc tính hắn đỉnh khảm n ạ m một khỏa không biết tên đ á quý tràn ngập mánh liệt năng lượng ba đ ộ n cái này năng lượng cùng bị sai đao phát tán không sai biệt lắm có thể thương quỷ vương diệp con mắt lập tức phát sáng lên bản thân mặc dù không dùng được nhưng có thể cho tiểu ngũ dùng a cái kia thể trạng cầm thanh này t h i y ề n t r ư ợ n g hoàn mỹ phù hợp khí chất tiết kiệm mỗi lần đều muốn khiêng bảng hiệu chạy khắp nơi phật tổ pháp ký cuối cùng vật ngoài thân vẫn là không quá đủ mắt thấy lao tăng lúc nào cũng có thể ngủ tiếp đi qua vương diệp vội vàng mở miệng lần nữa nói ra lao tăng kia tại cái nào đó lập tức có chút ng mặc dù tiểu gia hỏa này nói chuyện êm thay nhưng vì chuyện gì nhi nhiều như vậy a chương ba trăm năm mươi bốn ngươi đem phật quốc mộ tổ đ ả o người rốt cuộc muốn cái gì trong lúc nhất thời loại kia cảm giác m ệ t m ỏ i không ngừng trong đầu hiện hiện h ắ n hiện tại gần như là cố nén buồn ngủ tại nói chuyện với vương diệp cho nên có chút phiền não cái kia vương diệp có chút thẹn thùng gãi gãi bản thân cái kia mới tinh đầu t r ọ c cười hắc hắc lấy ra một cái thùng gỗ có thể cho điểm ngài máu sao dù sao huyết khí tu luyện cụ thể cũng cho ta cảm thụ một chút phật tổ quần quận q u a n u y quả nhiên phật tổ hai chữ này chính là lao tăng uy hiếp tại vương diệp thoại âm rơi xuống sau đến lao tăng không chút do dự dội ra cánh tay ngươi chưa làm ta ngủ trước ngủ một l á t nhi vừa nói lao tăng hai mắt dần dần khép lại vương diệp xuất ra một cây dao găm tại lao tăng cổ tay xẹt qua lông tóc không thương dựa vào những cái này phật quốc lao giả thân thể một cái so một cái cứng rắn hiển nhiên láo v ư ơ n g b á c vương diệp thầm mắng một câu trông thấy lao tăng đã ngủ thiết đi đáy lòng một cái quyết tâm xuất ra cạo xương đao rất khéo đây là hắn tại một cái khác lao lửa chọc chỗ ấy làm đến nó đừng công năng đều bình thường càng giống là chuyên môn nhằm vào những cái này lão lửa chọc cụ thể quả nhiên t ạ o xương đao nhẹ nhàng v ạ c h một cái lao tăng cổ tay xuất hiện một vết thương máu tươi không ngừng chạy xuống một chút không lãng phí toàn bộ bị vương diệp tiếp đến trong thùng gỗ giống như là vòi nước vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say lao tăng đột nhiên cảm giác được thân thể của mình vô cùng suy yếu ép buộc bản thân mở tóm ắ t lúc này vương diệp trước mặt thùng gỗ đã trang non n ử a thùng cảm giác được lao tăng sắp tỉnh táo vương diệp tốc độ tay rất nhanh đem thùng gỗ chứa vào túi sau đó lấy ra một cái tiểu xảo bình thủy tinh trang ba g ọ t đi vào lao tăng nhìn xem bình thủ hài lòng nhẹ gật đầu ta quả nhiên không có nhìn lầm người người tiểu ra hòa này không tham vương diệp bị lao tăng khen trong lúc nhất thời mặt có chút đỏ lên dù sao ta lấy phật t ổ ngài máu càng nhiều là vì cảm thụ ngài khí t ứ c ngày đêm cúng b á i biểu đạt tôn kính c h i tình cung t i ễ n ngã phật ngủ say g i a nam chờ đợi ngài thức tỉnh ngày đó nói xong vương diệp chắp tay trước ngực biểu lộ mười điểm chân thành đúng rồi đại điện trên không cái k i a xá lợi vương diệp chỉ chỉ t h ư ờ ngươi lao tăng lờ mờ nói một câu một lần nữa bay trở về đến thuộc về mình cái hố bên trong hai chân ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại hô hấp đều ở dần dần yếu bớt cuối cùng đình chỉ vương diệp i mắng nhẹ nhàng thợ ra đem phía trên cung điện vậy theo d õ xá lợi lấy xuống cất kỹ trong lúc nhất thời đã mất đi nguồn sáng đại điện đều biến đen lại lúc này đại điện trừ bỏ mấy cái kia ngủ say l á o hòa thượng bên ngoài không có vật gì có thể nói nhưng phàm là hơi tác dụng đã toàn bộ cất vào vương diệp trong túi láo so với vơ vét bên ngoài cái kia đồng hành cái gì gọi là chuyên ngành đây mới là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm cái này sóng thao tác muốn sao bị một bàn tay trục chết muốn sao giàu đến chảy mỡ may mắn cái này công đức chỉ tại rửa sạch thân thể của mình thời điểm đem đầu tóc bậc này tạ m vật cùng nhau cho thanh tẩy sạch phật quốc cái gọi là ba n g h n phiền não kia cho nên phật quốc cao nước sẽ phát cũng có thể lý giải chỉ có điều bản thân muốn đỉnh lấy tên trọc đầu này một đoạn thời gian vương diệp thở dài rời đi đại điện đi qua cái kia dài rằng giặc đường qua lại lần nữa trở lại chùa miếu bên trong nhìn xem cái này cũ nát chùa miếu vương diệp không hơi nào lưu luyến dù sao hắn đem cái này chùa miếu nhất đại bảo tàng đều mang đi bên ngoài những cái kia linh bạch t h á i hừ trước mắt v ề phần có một ngày lao tăng khôi phục tìm bản thân phiền phức đầu tiên hắn nhưng mà cao hơn chính mình một cái cấp bậc mà thôi mặc dù tại loại cảnh giới này dưới cao một cái cấp bậc cũng đã là tuyệt đối nghiên ép hơn nữa hắn phát ra màu lam đã trong rổ thấu tím nhưng chờ hắn đi ra thực lực mình đồng dạng biết chướng không nhất định sẽ so hắn yếu lại nói rõ ràng là giả nam lừa gạt hắn lắc l ư đi thôi tất cả bà bối tùy t i ệ n tra tùy t i ệ n hỏi đương đại phật tử chính là giả nam nha cùng hắn vương diệp lại có quan hệ gì trong lúc nhất thời vương diệp tâm trạng tư sướng không nghĩ tới bị biêu cục chơi áp phía dưới ra một cái kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ cuối cùng thu được một đống lớn cao cấp quỷ khí bản thân tại miếng sắt r a chỉ dưới đột nhiên tăng mạnh chính thức tiến vào vương cấp lại trả thù cái kia đã từng lão quỷ đem đặt ở bản thân đ ấ y lòng tảng đá kia triệt để dọn đi đồng thời tựa hồ còn có thể từ lão quỷ trong miệng thu hoạch một chút tình báo chính yếu nhất một chút nhiều như vậy phật khí xá lợi la hán nửa thùng tinh huyết một đêm trở dầu không nghĩ tới bản thân thu hoạch nhiều nhất một lần nhiệm vụ dĩ nhiên là cái này lúc này xe biêu điện năng lượng hấp thu đã không sai bị lắm vương diệp hài lòng ngồi ở xe biêu điện bên trên lái xe xe biêu điện đi xa biến mất ở hoang thổ bên trong duy nhất không được hoàn mỹ chính là tựa hồ lại đạt được nhiều tội một nhóm quỷ về sau bản thân vào hoang thổ cần càng thêm cẩn thận hoặc là bản thân nhìn xem có thể hay không quái dày đòi hỏi đem y ê u cục này mặt nạ cấp cho mình đến dạng này tại hoang thổ đi lại liền sẽ chân thật nhiều hơn nữa này mặt nạ còn quan hệ đến bản thân đằng sau một cái kế hoạch cho nên tình thế bắt buộc vương diệp hít sâu một hơi v ề tới bản thân quỷ m u ố n quan dừng xe ở thiên tổ phân bộ lầu dưới số bảy tiệm tạp hóa cửa gỗ ẩm một tiếng đóng lại vương diệp lật một cái lên mắt nói lầm ầm c qua hồi ô n bằng g p lâu trương tử lương mới thăm thẳm nói ra hôm trước mới mặt trận thống nhất hôm nay ngươi liền làm phản gia nhập phật quốc sao vương diệp hướng về phía tấm gương nhìn một chút bản thân đầu chọc cùng trên người món kia tiên diễm áo cà xa trong lúc nhất thời có chút nghĩ mà sợ dựa theo bản thân miêu tả phật quốc đã thê thảm không nỡ nhìn chỗ nào đến tài nguyên đưa cho chính mình mặc cái này sao tốt áo cà s a ngăn nắp xinh đẹp không có một chút bụi đất đây là tại hoang thổ bên trong đau khổ tìm kiếm biện pháp giải quyết phật tử rõ ràng là thịt cá ra ngoài du lịch nguy hiểm thật may mắn lao tăng k i a trí lực không thế nào đủ tác dụng phụ và thuế đừng làm rộn ta mới vừa làm chút chuyện vương diệp thần thần bí bí nhìn xem trương tử lương nói ra trương tử lương hơi tò mò thế nào đi tiệm cắt tóc cạo đầu đem thợ cắt tóc đánh vương diệp viết hắn liếp mắt thản nhiên nói mở h ạ giống trương tử lương biểu lộ ngưng trọng xuống tới hắn biết nếu như không phải sao đại sự gì nhi lời nói vương diệp là sẽ không dễ dàng vận dụng chân quý như vậy đổ v ậ tinh t thần lực quyết tán hạt giống lần nữa được thoải mái che đậy có hiệu lực vương diệp tiện tay xuất ra bản thân b ì n h b á t ném lên bàn mang theo một chút thờ ơ phản phất bên trong không phải là cái gì đáng tiền vật phẩm t r ư ơ n g tử lương vô ý thức cầm lấy xem xét một lần rất nhanh thân thể của hắn đều run lên Ngươi Trưng nẽ bên trong không đem đạo. mộ Phật chớ tổ quốc bí cảnh. Vương diệp mặt tối xẩm, nói ra, trương tử lương chật chật c ả m thán vì sao ta tại hoang thổ liền không tìm được đâu đầu tiên người muốn đi vào hoang thổ vương diệp thăm thẳm nói ra trong bí cảnh có một lão hòa thượng gọi hàng long la hán là phật quốc ngủ say người cưỡng ép khôi phục tác dụng phụ là đầu vóc không linh quang ta cho hắn tạo nên một cái trở thành phật tổ tốt đẹp hình ảnh hắn đem bí cảnh tất cả mọi thứ tín vật đều cho ta trong đó có một cái công đ ứ c chỉ người ngâm về sau ngoại thân lại phát ra phật quốc độc hữu năng lượng màu và nóng cho nên người hiểu ta ý tứ sao trương tử lương ánh mắt sáng lên nguyên bản già nam bản thân trở về phật quốc ta còn lo lắng hắn không đủ năng lực đứng trước bại lộ phong hiểm nhưng nếu có người nói vấn đề này thì dễ làm lại tìm một chút dị năng giả đem chính mình tẩy lễ thành phật quốc đệ tử bộ dáng kế h không không, ô n g k hoạch có thể làm càng hoàn thiện trương tử lương không ngừng trong phòng làm việc d i ã bước rơi vào trong trầm tư qua hồi lâu hắn manh liệt dừng chân lại ánh mắt sáng lên viên cổ phật tử sớm khôi phục ngươi cảm thấy thế nào vương diệp lập tức hiểu rõ trương tử lương ý nghĩ đồng dạng ngơ ngẩn xem như viên cổ phật tử sớm khôi phục ký ức thiếu thốn một nữa chỉ nhớ rõ sư phụ của mình là hàng long la hán hơn nữa ngươi còn có hắn t i n vật pháp khí có thể tự chứng sau đó đi ngang qua quỷ môn quan phát hiện đương đại phật tử bị bắt trong cơn tức giận khóe động p h o n g vân vương diệp bị ngươi đánh lui trương tử lương cũng bị ngươi tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng đánh tới phun máu ba lần bản thân bị trọng thương tại thiên tổ trong vòng vây nên ngang rời đi một đầu không chê vào đâu được kế hoạch theo trương tử lương không ngừng hoàn thiện thật ra hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh trật tự càng ngày càng rõ ràng ngươi lần này là từ viễn cổ phật quốc bí cảnh khôi phục các tiền bối cảm nhận được phật quốc hiện tại thế cục bất man hết sức nhường ngươi tới ra tay giải quyết dẫn đầu phật quốc phát tài hơn nữa còn phái ba trăm phật binh tại hoang thổ chuẩn bị chờ lệnh tùy thời có thể trợ giúp thân phận này có thể dùng thời gian rất lâu liền xem như cái khác phật quốc người khôi phục trong thời gian ngắn cũng hoàn toàn sẽ không nhìn thấu thân phận của ngươi dù sao phật tử thứ này nhiều lắm chỉ cần cắn chết mình là phật quốc phật tử liền không có vấn đề đến lúc đó trong bóng tối lôi kéo một nhóm l ố c nói mặt trên bất mãn phật quốc bây giờ quản lý vận doanh muốn đến đỡ một nhóm người mới thành lập mới phật quốc ưu tú có thể trực tiếp cho phật vị nhiều nhất ba tháng phật tộc tất nhiên phát phân liệt từ nội bộ liền đánh nhau ngươi thừa dịp loạn mang theo ba trăm phật binh đem ngọn núi kia cho mắc sạch không tốt nhất là trực tiếp cho tạp bằng rời đi cuối cùng đem nổi v ứ t cho g i ả nam n g ư ơ i mất tích phía dưới bọn họ biết cảm giác là lão phe phái giết người diệt khẩu đấu tranh biết càng thêm kịch liệt đúng rồi ba lần vĩnh d ạ n là lúc nào Âm hiểm đ ọ c các kế hoạch tại trương tử lương trong miệng liên tục không ngừng giảng thuật đi ra hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía vương diệp hỏi đừng nói ngươi không biết vương diệp chầm tư bản thân trọng sinh sát xuất cao là giả ở kiếp trước ký ức tại trong đầu của mình cũng càng ngày càng mơ hồ duy chỉ có mấy cái thời gian tiết điểm còn ký ức sâu hơn ba lần vĩnh d ạ n không có gì bất ngờ xảy ra là năm tháng sau nhưng ta hiện tại không dám hoàn toàn xác định vương d i ệ p suy tư một chút nói ra trương tử lương sờ soạn một cái móc ra một cây xì gà nghĩ nghĩ lại thả trở về đổi một cây phổ thông khói nhen nhóm dùng sức hút một hơi đủ bố trí này tuyệt đối có thể ở phật quốc đám kia l á o lửa chọc trở về trước đó cho bọn hắn đánh tê liệt đến lúc đó đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất chỉ có thiên đình cùng quỷ ta hiện tại không nghĩ tới để cho thiên đình đi diệt quỷ điểm nhưng cái này cũng sẽ cho ta tranh thủ nhiều thời gian hơn đi phát dục chỉ ít phật quốc thế nhỏ trong a thừa không không kiếm thiên đình mình minh hiếu, phải tin loạn biết một t bảo vệ mình mình hiếu, mà dịp ê n canh.、Chỉ、cần tranh thủ được đầy đủ thời gian, chúng ta thì có cùng thiên đình Chỉ được có ta thủ thời thì h đầy t đủ đối ạ i tư b ả Về phân quỷ, theo thời quỷ, i triển, biết a n ngày nào đó, biết tốt. Trong phát một tốt. đó, lúc nhất thời trương tử lương nghĩ tới quá nhiều đồ vật duy nhất chỗ khó chính là ngươi mặt quá nổi danh còn có chính là phật quốc lần này ngươi nguyện ý đi sao trương tử lương nghiêm túc nhìn thoáng qua vương diệp nói ra vương diệp ngón tay có tiết tấu trên bàn sao động mặt sự tỉnh ta nghĩ biện pháp về phân phật quốc lần trước đi không tiến vào tòa kia phật sơn còn rất là tiếc lối không đào hắn trong lòng không thoải mái à hơn nữa bố cục với ta mà nói cũng là chuyện tốt không có vấn đề trương tử lương hít sâu một hơi như vậy mà nói ta liền có n ắ m chắc hơn con đường phía trước nguy cơ cẩn thận là hơn a thật gặp phải nguy hiểm đ à o tàu n ắ m chắc vẫn là vương diệp cười cười đứng lên đem công đức chỉ trình độ ra một phần nhỏ giao cho trương tử lương những cái này đầy đủ bồi dưỡng được ba trăm p h ậ t binh xác nhận mấy cái chi tiết cùng phương thức liên lạc về sau vương diệp rời đi có đôi khi hợp tác với trương tử lương quả thật làm cho người dễ chịu ví dụ như vương diệp tại bí cảnh thời điểm chỉ là vô ý thức cảm giác hàng lòng tín vật có thể sẽ phát huy được tác dụng bản thân có thể phật quốc trang một đợt sau đó trương tử lương liền có thể căn cứ cái này thô t h i ệ n ý nghĩ chế định ra hoàn mỹ kế hoạch thậm chí đều đã cân nhắc đến rất lâu sau đó vấn đề chủ yếu nhất là bản thân đi phật quốc chơi nằm vùng kế hoạch nhất định là cần hậu cần trợ giúp thời khắc mấu chốt phối hợp bản thân có thể khiến cho hắn tin tưởng lại sẽ không heo đồng đội đồng dạng hố bản thân chỉ có trương tử lương đương nhiên tất cả tiền đề đều xây dựng ở bản thân giá trị còn rất lớn vâng không t ì có giá trị càng lớn đồ vật nói thí dụ như chỉ cần giết bản thân hoang thổ bên trên quỷ toàn bộ biến mất phật quốc thiên đình bị phong ấn đoán chừng lão già này biết không chút do dự một đau đâm chết bản thân nhiều nhất là thiên hạ thái bình về sau hắn lại tự sát vì chính mình t r o n cùng lão già này tuyệt đối làm được vương diệp nổ nước bọt một câu rời đi thiên tổ nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt số bảy tiệm tạp hóa đột nhiên n ở nụ cười đông thùng thùng tiếng đập cửa vang lên mao vĩnh an vô ý thức liền muốn đứng dậy mở cửa bị mạnh bà gắt gao đẻ lại trứng mắt liếc hắn một cái dùng răng may gạt ra một tia âm thanh ngươi điên liền t h ư ơ một cái、ghế. mao vĩnh an lập tức cứng đờ mãi mãi Ta tới chương n n g i ba trăm năm mươi sáu qua loa qua hồi lâu vương diệp mới thả vứt bỏ gõ cửa ý nghĩ xem ra đây là hạ quyết tâm không mở cửa bản thân đáng sợ như thế sao vương diệp trà sát bản thân đầu chọc khỏi phải nói k xoa xoa, người cuối cùng vẫn sống thành bản thân ghét nhất bộ dáng sao tiểu ngũ âm thanh có chút chấm thấp lời nói tràn đầy triết lý vương diệp mặt tối sầm hướng về phía tiểu ngũ cái hót vỗ một cái nói gì thế ta chuẩn bị đi phật quốc một chuyến đại khái cần nửa tháng đến một tháng thời gian người ở nhà chiếu cố tốt tiểu nhị tiểu tứ đừng để bọn họ chạy mất lại hù đến người tiểu ngũ nậu một lần rất nhanh lại bắt đầu vui vẻ ta đã nói rồi ca ngươi làm sao có thể làm con lựa chọc đây là hoàn toàn không bắt lấy trọng điểm hơn nữa vì sao cảm giác tiểu ngũ giống như là đang chửi mình nhưng lại không có chứng cứ vương diệp lầm bầm một câu đem hàng long đưa cho chính mình trôi này thiền trượng cho móc ra đưa tới tiểu ngũ trên tay thử xem thuận tay không tiểu ngũ n ắ m thiền trượng lâm vào ngắn ngủi trong ngượng ngùng trong miệng phản g phất nói một mình giống như nhắc tới tốt khí tức quen thuộc sau một chốc tiểu ngũ mới hồi phục tinh thần lại một tay mang theo t i ề n trượng gai đầu một cái ca cái này t i ề n trượng phía trên khí tức rất quen thuộc hơn nữa ta b ả người t h â xem nhà a tuyệt đối đừng để cho tiểu tứ tiểu nhị chạy l o ạ n hai ngày này trong thành liền sẽ vào ở một nhóm người bình thường đem bọn hắn hụ dọa chuyện này không tốt kết thúc vương diệp dặn dò một câu sau đó mới yên tâm rời đi mặc dù tiểu ngũ bình thường nhìn lớn cười t u é t t u é t nhưng thời điểm then chốt vẫn là rất đáng tin cậy hiện tại vấn đề duy nhất chính là biêu cục dù sao mình đi phật quốc lời nói ít nhất cũng phải nửa tháng thậm chí một tháng thời gian trong khoảng thời gian này làm không được biêu cục nhiệm vụ nếu như ảnh hưởng tới địa phủ một phương bố cục bọn họ sẽ thật chính bỏ mặc bản thân rời đi sao làm công người vẫn là không dễ giả mạo a vương diệp cảm thán một câu trở lại nhà ma tiến vào biêu cục bên trong k người đã về rồi nhiệm vụ hoàn thành khỉ lông trắng cẩn thận từng ly từng tí hỏi vương diệm nhẹ gật đầu khỉ lông trắng lập tức lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười xem như mạnh mẽ g ạ t ra cái kia cung chúc mừng ca khải hoàn trở về a xem ra đã sinh không thể luyến dựa theo biêu cục nói thu hoạch lợi nhuận mười thành đều cho ta đúng không hiện tại ta đem tiền vốn trả ngươi vừa nói vương diệp tại trong bao v ả i tùy ý chọn một kiện ném xuống đất biêu cục đưa cho chính mình nhóm đồ này có thể nói cũng là rác rời hàng hoặc có lẽ là khỉ lông trắng liền không yên tâm tư cô ý chọn không đáng tiền cầm cho nên như vậy một kiện linh dị vật phẩm liền t r ừ n nợ đúng rồi lần này tới còn có hai chuyện ngươi thay ta nhìn xem biêu cục thái độ ta gần nhất chuẩn bị đi ra ngoài đại khái t r ừ n g một tháng không thể chấp hành biêu cục nhiệm vụ không biết vì sao vương diệp chuyện này không có cùng biêu cục nói ngược lại nhìn về phía khỉ lông trắng ta giúp ngươi hỏi một chút lúc này khỉ lông trắng nghe được cái này tin tức thân thể đều bởi vì kích động mà biến hơi r u n rẫy vội vàng nói sau đó cái k i a độc nhãn có chút t ă n giã không được hai cái chỉ có khỉ lông trắng có thể trông thấy chữ xuất hiện k biêu cục nói có thể hoàn toàn không có vấn đề gần nhất là mùa hế hàng nguyên bản nhiệm vụ chính là thiếu k h h ỉ lông trắng n g i ê mặt túc lần đầu, n h ì nạ xin g Diệp ngài nói ra. Vậy l cần phải cất kỹ lần này đi ra ngoài tất cả dẹp than toàn bộ làm chủ tuyệt đối không nên lo lắng biêu cục nói hắn nhiệm vụ không quan trọng từ từ sẽ đến liền có thể nếu như mọi mệt hỏng đệ đệ ta sẽ đau lòng vương diệp tiếp nhận mặt nạ yên lặng nhìn khỉ lướt mắt hảo huynh đệ ta không trong khoảng thời gian này không cần nhớ ta làm sao có thể đã mất đi n g à i không thua gì đã mất đi quan minh ta không giờ khắc nào không tạ i nghĩ ngại vừa nói khỉ độc nhãn bên trong xét qua một giọt nước mắt vương diệp thở dài biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua khỉ không nghĩ tới ngươi đối với ta tình cảm như thế chân thành tha thiết t u t ca không đi không thể chậm trễ ngươi chính sự đệ, đệ ta bị trút tủi thân lại có thể thế nào khi bộ ngực đập thùng thùng rung động vương diệp thở dài thật ra hôm nay tới chủ yếu là có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu nói cho ngươi hiện tại chuyện thứ nhất đã nói xong khỉ lông trắng chớp c h ư ớ c mắt tin tức xấu là cái gì một giây sau t ự ợ hồ đã nhận ra cái gì không đúng khỉ thân thể giật mình tại n g u y ê n chỗ biểu lộ biến cứng gắt lần sau nói chuyện trước đó trước ở trong đầu đi một lần diễn kỳ không sai chính là đầu góc không được vương diệp nhìn xem khỉ lông trắng ánh mắt bên trong mang theo nguy hiểm chi sắc lờ mờ nói m ộ t câu lúc này mới quay người rời đi thẳng đến hắn sau khi đi khỉ lông trắng trên mặt đất nhảy dựng lên trong miệng không ngừng mắng lấy hắn hắn mắng ta đầu góc không được tức chết ta rồi tin hay không khỉ con r a ta vài phút giết hắn khỉ lông trắng một mặt h u n g ác a vậy đến đây đi không biết vì sao vương diệp đột nhiên lại xuất hiện ở cửa ra vào vị trí nhìn xem khỉ lông trắng lờ mờ nói một câu đều nói đầu góc ngươi không được ta hiện tại đặc biệt là tuy thời có thể tiến vào biểu cục b ị c h khỉ lông trắng hai đầu gối quỳ xuống đất ca, ta sai rồi ta ta lời mới vừa nói ít nhiều hơi qua loa một trận quáy dày đòi hỏi dưới vương diệp lúc này mới chân chính rời đi khỉ lông trắng có u ắ p ngồi dưới đất lại cũng không dám lại mắng vương diệp một câu xung quanh âm khí không ngừng chấn động phản phất là tại đối với nó tiến hành y mắng chế dê ước hồi lâu vì sao trong hư không thứ âm khí g i a o hội tạo thành ba chữ chương ba trăm năm mươi bảy để cho ta chết đi vì sao ngươi so với ta càng không có đầu góc khỉ lông trắng lười biếng đổ vào trên giường gỗ bám lấy chân bắt chéo c ả n khái một câu sau đó tiếp tục nói hắn hiện tại thực lực gì ngươi cũng không phải nhìn không thấy hiện tại đã ở vào một cái cực kỳ xấu hổ điểm lên phổ thông việc hắn có thể rất nhẹ nhàng liền hoàn thành không phải phổ thông việc đẩy hắn ra ngoài chính là chịu chết hơn nữa ngươi trong kho hàng những vật kia đối với hắn hữu dụng đã rất ít đi đi không thể chậm rãi đưa bằng không thì thật sự ba lần vĩnh giả trước ngươi liền bị echo, ba lần vĩnh giả thời điểm làm sao bây giờ dù sao ba lần vĩnh giả lúc mới thật sự là màn kịch quan trọng a ngươi liền hào hào hào ca vừa nói khỉ lông trắng không ngừng đung đưa chân trong miệng còn k h ẽ hát nhi đến thúc thúc mệt mỏi cho ta đấm bấm e o một giây sau âm khí tạo thành trường tiên nhắm ngay khỉ lông trắng dùng sức quất tới dựa vào không biết l ấ phép thinh a y không bay đầu lão tử tìm ra người đi khỉ lông trắng trực tiếp từ trên giường gỗ nhảy dựng lên trong miệng còn đang không ngừng mắng nhưng càng như vậy xung quanh âm khí thì càng hưng phấn trường tiên không ngừng vung vẩy phát ra có cảm giác tiết tấu âm thanh rời đi biêu cục vương diệp đơn giản thu thập một chút tại đến biêu cục trước đó hắn liền đã thiết lập săn kế hoạch muốn nói biêu cục bên trong ai không thích n h ấ t hắn lưu lại vậy dĩ nhiên là khỉ lông trắng hơn nữa cái con khỉ này tại biêu cục tựa hồ phân lượng rất nặng đầu tiên trước một lần tự mình hỏi hắn sao lữ phủ nhiệm vụ có thể hay không dẫn người lúc hắn liền thay biêu cục làm quyết định Sau đó, càng là đang biêu cục dùng khay đến không ngừng đưa cho chính mình chứa đồ vật biêu cục còn không có ngăn lại cho nên chỉ cần mình thông qua khỉ lông trắng đến làm chuyện này gần như tất thành chính là vì sao vô luận là khỉ lông trắng vẫn là m ạ n h bà đối với tại sao mình đều như vậy ghét bỏ đâu bản thân đối đãi bằng h ư u luôn luôn cũng là mười điểm ôn hòa thân mật ta giải quyết xong những cái này vấn đề nhỏ về sau vương diệp lần nữa đi tới trương tử lương văn phòng chuẩn bị xong chưa vương diệp nhìn xem trương tử lương hỏi trương tử lương nhẹ gật đầu ta từ bỏ đối với già nam tệ não cho nên cứu người thời điểm ngươi cần biểu diễn một chút về phần có thể hay không tin phục hắn đối với ngươi trung thành chính là ngươi cần phải giải quyết vương diệp nhẹ gật đầu dù sao chuyện này nếu như muốn làm càng chân thật một chút tốt nhất đừng đối với giả nam động tay chân gì đúng rồi ta tại hoang thổ làm đến một cái đại gia hỏa hắn cũng là hồi phục lại nhưng mà thực lực hơi yếu cũng chính là quỷ vương trình độ ý thức mười điểm tỉnh táo ngươi xem xem có thể hay không t ạ i hắn trong miệng đào ra chút gì nhưng mà theo ta xem không giống như là thiên đình địa phủ phật quốc có chút thần bí cũng có thể đào ra điểm kinh hỉ đến vương diệp vừa nói lấy ra h ồ n đăng tại hỏa diễm xoay tròn lần dưới lao quỷ kia xuất hiện trong phòng làm việc chỉ có điều hai mắt nhắm nghiền hiển nhiên vẫn còn phong ấn trạng thái cũng liền quỷ vương thực lực sao trương tử lương biểu lộ cổ quái nhìn hắn một cái đại ca đây là quỷ vương a n g ư ơ i đi thôi về sau ta bằng cái gì có thể t h ầ m h ắ n a ngươi không phải sao có chương hiểu sao vương diệp nhìn về phía trương tử lương điều vừa cười vừa nói trương tử lương biểu lộ xem ra có chút hữu hoán cái kia nha đầu điên ta nói chuyện cũng không có cường độ a cũng là ngươi tới đi thở dài đem hồn đăng đặt ở trương tử lương trong tay thứ này ngươi cầm chỉ cần hắn khôi phục thực lực một chút liền dung hỏa thiêu hắn liền có thể ngăn chặn thực lực của hắn còn nữa đây là ta đao tác dụng lời nói có thể trực tiếp chạm đến quỷ b ả n nguyên chém hắn hắn biết đau rất đau dù sao lần này đi phật quốc làng nguy trang quỷ sai đao loại này đã bị dán lên vương diệp nhãn hiệu đồ vật mang theo cũng không có tác dụng gì dứt khoát trước hết cho trương tử lương tài nguyên sử dụng tốt nhất lợi dụng trương tử lương tay trái h ù n đăng tay phải quỷ sai đao con mắt đều biến sáng loáng sáng lên ngươi cho trương hiệu làm nghiên cứu dùng ta không ý kiến nhưng mà đừng đồ đập trở về phát hiện ngươi bị lão quỷ này cho gặm Còn cái nữa, nếu như Trương nữ nhân kia hiểu đúng i n i rồi điểm, đem cái này quý dễ d n c h tìm nhất người ngụy trang thành ta khuôn mặt không có chuyện ở bên ngoài lưu một vòng vương diệp lại dặn dò một câu trong ư lúc ư ơ n g biểu l nhất thời vương diệp trên người tản mát ra một cô bi thiên mẫn người khí thức giống như thương hại thế gia trong phật môi hồng răng trắng còn mang theo một tia phật quốc đệ tử độc hữu cao cao tại thượng giờ khác này hắn so với cái kia con lựa chọc còn giống con lựa chọc mẹ chàng cái gì lao tử lúc tuổi còn trẻ so người soái t r ư ơ n g tử lương chua lưu lưu nói một câu đem trên mặt đất cái kia phong ấn bên trong lá o quỷ xách lên kéo đi lại là lại cũng không có nhìn vương diệp liếp mắt vương diệp không ngừng điều chỉnh bản thân trạng thái không ngừng nhớ lại tại ba tờ giấy chỗ kiến tạo h u y ễ n cảnh bên trong những cái kia linh sơn c h ú n g người khí chất trạng thái so với những người kia bây giờ phật q u ố c những tên kia xem ra tóm lại là thiếu thêm vài phần vật vị rất nhanh một tên anh tuấn tiêu sái thiếu niên t ă n g nhân từ thiên tổ phân bộ đi ra mang theo thiện trượng đi tới quỷ môn quan vừa mới thành lập hình n g ụ đại lao lúc này cái này trong lao liền một cái già nam hưởng thụ trí tôn vít phục vụ chuyên hưởng xa hoa hơn ngàn bình độc lập hào trạch chỉ có điều đã có chút vô cùng thê thảm a di đà phật ta phật quốc đệ tử làm chuyện gì bị đối đãi như vậy không có tiếng la phản phất chỉ là bình thản tự thuật nhưng lại truyền đến l ô thai mỗi một người bên trong rõ ràng có thể nghe ngã phật t h ứ bi theo âm thanh rơi xuống một tôn to lớn phật ảnh xuất hiện ở quỷ môn quan trên không tản ra vạn trượng còn sáng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý sau đó cái này phật ảnh hướng về phía đại lao dội ra một chỉ lao ngục đổ sụp nhưng cầm tù già nam gian kia nhà tù lại hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại đến cường độ trưởng không vừa đúng g i a nam lúc này toàn thân trên dưới nhuộm đầy máu tươi sắc mặt tái nhuận ánh mắt mười điểm nóc trệ tựa ở bên tường trong miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu cái gì vương diệp linh tâm lắng nghe tựa hồ là để cho ta chết đi để cho ta chết đi đứa nhỏ này bị trương tử lương cho hh hát hát thành giặc gì chương ba trăm năm mươi tám lọt vào trong tầm mắt t r i địa đều là phật thổ tựa hồ là đã nhận ra xung quanh d i biến hắn có chút mê man g n g n g đầu trông thấy một tôn phật ảnh trong máy mắt nước mắt từ hắn hốc mắt sẽ qua ngã phật còn không có vứt bỏ ta sao hắn cảm xúc có chút kích động lảo đảo từ trên mặt đất bỏ lên dù là bởi vì cái này kịch liệt động tác dẫn đến vết thương trên người bị không ngừng x é rách cũng phảng phất chưa tỉnh chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không c h u n g cái kia tôn phật ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy thành kính thẳng đến hắn nhìn thấy phật ảnh dưới tên thiếu niên kia mang theo khí tức xuất trần bộ bộ sinh liên trần chùi hai chân như là thanh liên giống như không nhiễm giữa trần thế bùn đất trong n g á y mắt hắn có chút ốc ngôi lai、like, đây mới thực sự là phật sao trong lúc nhất thời hắn có chút tự ti mặc cảm vương diệp nhẹ nhàng di chuyển bước chân mỗi một bước sau khi rơi xuống lòng bàn chân đều sẽ nở rộ một đ o á bạch liên cái k i a phật ảnh cũng nhỏ đi rất nhiều nhưng lại ngồi xếp bằng ở trên người hắn mà bên cạnh hắn trận trận kinh văn tiếng không ngừng tiếng vọng ra sân tự mang bờ gm hơn nữa vương diệp đi qua về sau đường hoa sen kia không chỉ không có tiêu tán ngược lại tại mặt đất mọc dễ cho nên mắt thường nhìn lại một mảnh biển hoa đơn thuần ở nơi này ra sân phương thức cùng trang bước bên trên phật quốc đám người kia bại hoàn toàn a di đà phật vương diệp đi tới giả nam bên người khẽ đọc phật hiệu sau đó nói ra hải tử chịu tủi thân âm thanh này mang theo thương hại yêu thương quan tâm từ thiện tại già nam xem ra ngắn ngủi này mấy chữ dùng tất cả cao thượng hình dung từ để diễn tả đều không quá phận trong lúc nhất thời hắn ôm đầu khóc giống vương diệp phát ra khẽ than thở một tiếng nhẹ nhàng phất tay kim quang thản nhiên rơi xuống già nam cái kia kích động cảm xúc dần dần biến bình tĩnh trở lại hắn nhìn xem vương diệp không người bái thật sâu một bộ túi ra, còn làm phiền phiền ngã phật cứu rút sai lầm chúng sinh bình đẳng ngã phật thương hại thế nhân phổ độ chú n g sinh làm sao đến làm phiền tri tử hai tử theo ta đi từ nay về sau ngươi sẽ không lại chịu t u i thân lúc này vương diệp đã mang theo mặt nạ ra người cải biến vẻ ngoài mặc dù chỉnh thể diện mạo cải biến nhưng duy nhất giống nhau là vẫn là như vậy tuấn lãng theo vương diệp âm thanh rơi xuống toàn này nhà tù tự hành sụp đổ già nam rẽ rủi lấy đứng t h ẳ n g người đi theo ở vương diệp sau lưng âm thanh có chút suy yếu còn chưa thỉnh giáo tiền bối pháp danh một bộ túi da mà thôi pháp danh nhưng mà xưng là thì có ích lợi gì trước khi ngủ say thế nhân gọi ta vô vọng không vọng già nam t ế phẩm hai chữ này cao thâm m ặ chắc tuyệt không thể tả rồi lại có thể tạo được khuyên n ủ tác dụng quả nhiên không hổ là cao tăng trước mắt cái này dị tượng đưa tới mười mấy tên dị n ă n giả g chạy tới nơi đây người cầm đầu chính là trương tử lương trông thấy trương tử lương cái kia băng lanh khuôn mặt già nam vô ý thức dùng mình một cái trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi phảng phất nghĩ tới điều gì không tốt hình ảnh đồng dạng rất nhanh một đám người vây quanh trương tử lương đứng ở phía trước nhất nhìn xem già nam quát lớn vị bằng hữu này đây là chúng ta thiên tổ địa giới ngươi có hơi qua a lọt vào trong tầm mắt chi địa đều là phật thổ mặt đất đi lại người đều là phật đồ ta đại biểu phật đi lại tại phật thổ bên trong làm sao đến chỗ này g i i phân chia vương diệp biểu lộ y nguyên bình thản sau l ư n g phật ảnh tại thời khắc này đột nhiên mở hai mắt ra một đường nồng đậm kim quang chiếu dọi tại trường tử lương trên người quân vọng trương tử lương sắc mặt hết sức khó coi nếu như không phải sao vương diệp không có ở đây âm thanh hắn còn chưa kết thúc tự thiên tổ phân bộ phương hướng một bóng người phóng lên tận trời trên người tản ra âm khí v ọ t s a n g phá bên này nhìn về phía khuôn mặt vương diệp trương tử lương có một cái c h ư ớ c mắt như vậy ở giữa sừng sốt một chút hắn lúc nào an bài một cái thế thân trương hiệu phòng thí nghiệm đá người này còn không có đưa tới a vương diệp cũng rất nhanh nhận ra được mạnh b à sát vách cái tia đỉnh lấy bản thân mặc quỷ hắn tới làm gì rất nhanh vương diệp đứng ở trước mặt hắn biểu lộ băng lãnh trong tay mang theo một thanh trường đao chỉ hướng vương diệp không nói gì trực tiếp đập thủ hoàn toàn phù hợp vương diệp cái tia không thích nói nhảm người thiết lập vương diệp mặc dù không hiểu ra hỏa này đến cùng muốn làm gì nhưng vẫn là vô ý thức thôi động năng lượng sau lưng cái tia tôn phật ảnh mở bàn tay chậm rãi v u a xuống đi vương diệp trường đao trong tay không ngừng chém vào lại không đả thương được phật ảnh máy may trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trong miệm phun ra một ngục máu tươi nhưng hắn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ kh trong hư không viết xuống một cái chân chữ hướng vương diệp ấn đi hắn sẽ không là vương diệp như có điều suy nghĩ phối hợp lại trong nháy mắt vương diệp trong tay thiền trượng hiện ra từng đạo kinh văn màu và lóng đem cái k i a chấn tự ngăn trở càng là phản kích đi vương diệp y phục trên người pha toái xem ra mười điểm chật vật nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu quay người hướng lên bầu trời thoát đi ngã phật từ bi vương diệp thấp giọng nghiệm một câu phật hiệu cái k i a cự phật xoay người lần nữa một trường gỗ dưới hắn bị trực tiếp nện vào một cái hố sâu bên trong nhưng rất nhanh lại quật cường bỏ ra lấy càng nhanh tốc độ thoát đi cuối cùng biến mất không thấy gì n g i a nam nhìn một màn trước mắt lâm vào ngốc trệ bên trong đã giống như bản thân ác mộng đồng dạng trong lòng hắn ác ma trên bảng xếp hạng gần với trương tử lương đứng hàng thứ hai vương diệp tại vô vọng trong tay vậy mà nhịn không được một hiệp nguyên bản so sánh thiên tổ cùng phật quốc về sau đã lòng như cho ngồi hắn tại thời khắc này một lần nữa g i ấ y lên tên kia gọi hy vọng hòa diễm trương tử lương rốt cuộc đổi sắp mặt nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ nhưng lại y nguyên có thiên tổ trước đây tổ trưởng kiêu n ạ o ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh nhưng thiên tổ y nguyên không phải sao ngươi có thể g ư ơ n g a i địa phương nếu như lại không t ố i lui đây cũng là không cần đi vương diệp khoe miệng mang theo lờ mờ mỉm cười ánh nắng đi tới chi địa phật tử vì sao không thể làm đi hôm nay lão nạp ta liền muốn vì ngã phật đòi hỏi một cái công đạo theo âm thanh rơi xuống vương diệp trong tay thiền trượng đột nhiên biến mất một giây sau xuất hiện ở trường tử lương sau lưng thiền trượng xuyên thể mà qua trương tử lương sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh con người tan giã trọng trọng té lăn trên đất trương bộ trưởng bộ trưởng vô số dị năng giả giờ khắp này đỏ ngầu cả mắt đứng lên to lớn cảm giác sỉ nụ quét sạch toàn thân đối với vương diệp trợn mắt nhìn nơi đây nhân quả đã phát ngã phật không thể xâm phạm nói xong vương diệp phất tay. một đầu tử kim liên tạo thành con đường kéo dài tới chân trời rất nhiều dị năng giả r ế t tới trước hắn mang theo giả nam đã biến mất không thấy gì nữa thằng đến vương diệp đã đi lâu rồi trên mặt đất c á i kia một đoá đoá nở rộ hoa sen mới từ từ khô h é o trọng thương trương tử lương tại cứu giúp phía dưới trung quy là bảo vệ một cái mạng nhưng y nguyên trọng thương nằm trên giường trọn vẹn một tuần lễ thời gian qua đi bên hông mới c u ố n lấy băng vải miễn cưỡng tại người nâng đỡ ra ngoài hoạt động một chút 359, gian chúng tăng. Thổ. khoảng cách cứu giả nam đã qua ba ngày thời gian phong ấn năng lượng đã bị vương diệp thời g a lúc này giả nam thương thế khôi phục nhưng y nguyên cung kính đi theo vương diệp sau lưng vương diệp cứ như vậy dẫn đổi hắn một bước một cái dấu chân tại hoang thổ ở giữa đi lại mục tiêu phật quốc xung quanh quỷ vật đang cảm thụ đến vương diệp trên người phát tán khí tức về sau nhao n h a u tự giác n g ư n g đường mà vương diệp loại này bình thản bên trong lộ ra ôn hòa ôn hòa bên trong lại dẫn một chút lạ lẫm cảm giác để cho giả nam đối với nó triệt để tin phục đây mới thực sự là phật quốc đệ tử vẹn vẹn khí chất này phật quốc đám kia lão hòa thượng liền không so được phán phật coi như trời sập ở trước mặt hắn đều sẽ mặt không đổi sắc hô một câu ngã phật từ bi đồng dạng. nhất là bản thân trẻ tuổi nóng tính lúc liền thích dẫm lên hoa sen ra sân chỉ có điều loại này ra sân phương thức đặc biệt hao phí năng lượng ngay cả hắn cũng chỉ nhưng mà tại mở màn trong vài giây tiêu xài một lần nhưng vương diệp này cũng đi thôi ba ngày bộ bộ sinh liên liền không có từng đứt đoạn quá kinh khủng vị t i ê n bối này thực lực quả thực sâu không lường được đương nhiên vương diệp chính là muốn cho già nam kiến tạo một loại dạng này cảm giác thật ra chuyện này đối vương diệp mà nói cũng không khó bí cảnh phía trên cung điện cái kia viên xá lợi không có cái gì đừng năng lực liền một chút đặc hiệu thuộc về mười điểm gân gà đồ vật hắn chỉ có thể chế tạo loại này hoàn toàn vô dụng đặc hiệu cùng chiếu sáng thật không biết cái này xá lợi chủ nhân sống sót thời điểm đều đang bận rộn làm cái gì chẳng lẽ cả một đời đều được đi ở trang bức trên đường vương diệp không khỏi có chút mê hoặc nhưng loại tình huống này g i ả nam lại không biết dù sao trong ba ngày qua vương diệp bóng lưng đã trong lòng hắn cất cao cất cao lại cất cao cảm giác cả an toàn m ư ờ i phần chỉ ít đi theo vương diệp sau lưng lại cũng không sợ bị thiên tổ đám kia lưu manh cho ức hiếp rốt cuộc tại sau năm ngày hai người tới phật quốc dưới thành lúc này phật quốc đại môn đóng chặt rõ ràng một bộ tha thứ không tiếp khách bộ dáng a di đà phật vương diệp đứng ở cửa thành nói nhỏ một câu sau đó thôi động hàng long la hán lưu lại xá lợi trong nháy mắt bang bạc phật già khí tức chập trùng một tôn la hán đột ngột xuất hiện thân hình to lớn cao vút trong m â y hai mắt nhìn hàm hàm phía trước trong tay còn đang nắm một đầu d a o long loại này từ xá lợi chỗ biến hóa chân thần muốn so tự phát ngưng tụ phật ảnh thật muốn thực rất nhiều trong nháy mắt phật quốc nội bộ chấn động tất cả mọi người trông thấy ngoài cửa thành tôn này la hán kim thân xưa núi chỗ vô số chùa miếu đại môn mở ra đỉnh núi càng là chuyển đến trận trận tiếng trung tràn đầy vui sướng tựa hồ tại hoan n g h ê n là hàn quy vị đồng dạng mấy tên láo tăng phóng lên tận trời vẹn vẹn đến mười giây thời gian đã tới cửa thành vị trí mở cửa thành ra đi ra ngoài rất nhanh bọn họ ánh mắt đặt ở vương diệp trên người không có cách nào thực sự quá để người chú ý vì gia tăng bản thân mức cách vương diệp cố ý đổi một kiện màu trắng tăng bảo phối hợp lên trên bản thân sắc đẹp cùng khí chất xuất trần cộng thêm đủ loại đặc hiệu t ô điểm để cho người ta muốn coi nhẹ cũng khó khăn mặc cho ai nhìn cũng nhìn không được biết tán thưởng một câu đắc đạo cao tăng qua hồi lâu bọn họ mới rốt cuộc nhìn thấy vương diệp sau lưng già nam âm thầm nhẹ nhàng thở ra có người quen thì dễ làm một tên lão tăng tiến về phía trước một bước nhìn xem g i ả nam hỏi phật tử vị này là g i ả nam rất hiểu chuyện giải thích nói ta tại đi ra ngoài lịch l ư ỡ i lúc gặp phải thiên tổ đánh lén bị cầm tù tại quỷ môn quan bên trong là vị tiền bối này đem ta cứu ra a lao tăng ý vị thâm trường lên tiếng lần nữa nhìn về phía vương diệp á di đà phật đ a tạ nhưng giờ k h ắ c này vương diệp sắc mặt lại biến băng lãnh lại cũng không có trước đó đối với g i ả nam loại kia ôn hòa cảm ơn người biết ta vì sớm khôi phục bỏ ra đại giới cỡ nào sao chúng ta trong giấc ngủ say yên tâm đem phật quốc giao cho các ngươi quản lý các ngươi cứ làm như vậy chỉ sợ lại qua một đoạn thời gian phật quốc đều sẽ không tồn tại a các ngươi để tay lên ngực tự hỏi xứng đáng phật tổ sao vương diệp t âm thanh lạnh lùng phảng phất đao nhọn đồng dạng không ngừng đâm về bọn họ nội tâm cầm đầu tên kia l á o tăng ngơ ngác một chút vội vàng xoay người bày ra vãn bối tư thái tiền bối ngải pháp danh là vô vọng hằng long la hán là ta sư đệ theo vương diệp âm thanh rơi xuống phía sau hắn cái kia la hán bóng dáng chậm rãi túi đầu xuống ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn họ đều không cần nghi vấn riêng là cái này la h á n giống liền đã thực truy hàng long la hán vương diệp loại này người ngoài không rõ ràng nhưng xem như phật quốc nhiều năm như vậy tăng đối nhà mình phật la hán vẫn là ghi chép mặc dù điển cố không được đầy đủ nhưng lưu lại một người tên tuyệt đối không có vấn đề hàng long la hán thập b á t la hán đứng đầu hắn sư đệ nói cách khác trước mắt vị này có lẽ là vị bồ tát a di đà phật thật sự là biến cố quá nhiều xuất hiện một cái gọi thiên tổ thế lực không ngừng ở cùng ta phật đối đầu trong đó lý tinh hà trương tử lương vương diệp càng là nhiều lần nhằm vào chúng ta phật quốc mới đưa đến bây giờ cục diện này mắt thấy vương diệp đã nổi giận cầm đầu tên kia lão tăng sốt ruột giải thích nói không chờ vương diệp nói chuyện già nam trước hết tiến lên một bước đang cứu ta lúc trương tử lương vương diệp liền từng ý đ ồ ngăn cản nhưng vô vọng tiền bối xuất thủ về sau vương diệp chạy chối chết trương tử lương không rõ sống chết theo già nam âm thanh rơi xuống lao tăng lông mày mới lên có vẻ hơi kinh ngạc nhưng mà rất nhanh trong lòng thì trở nên sợ hãi đứng lên vừa mới khôi phục ngay tại thiên tổ đậu thủ đó có thể thấy được trước mắt vị này bồ tát tâm trạng thật không tốt hoặc có lẽ là không chỉ có là vị này bồ tát ngủ say những đại lao kia tâm trạng cũng không tốt nếu như mình không cẩn thận gặp g i ắ c d ố i lao tăng trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều hoàn toàn không có hoài nghi đến vương diệp thân phận đầu tiên cái kia la hán giống không giả thứ hai vị này trên người phật quang so nhóm người mình còn tinh khiết hơn quá nhiều nếu quả thật nói là giả chỉ sợ bản thân đám người này mới là giả hòa thượng mới đúng cảm tạ bồ tát xuất thủ nghĩ đến lao tăng chắp tay trước ngực đối với vương diệp bái ta còn chưa nhập bồ tát chính quả vương diệp nhìn xem lao tăng âm thanh băng lanh nói một câu nhưng hai đầu lông mày mang theo một chút vui mừng hiển nhiên rất được lợi vẻ mặt này hắn vẫn là cùng hàng long học cho nên xem ra giống như lúc không giống với ngủ ngốc hàng long la hán những lao tăng này cái nào không phải n h â n t ì n h gần như trong nháy mắt bọn họ thì nhìn ra vương diệp đối với xương hô thế này cũng không ghét đồng thời bởi vậy suy đoán trước mắt vị này thần bí vô vọng tăng nhân tâm trạng mặc dù không tốt nhưng càng nhiều là bởi vì sớm khôi phục sinh ra bực bội bản thân lời nói đối với bồ t á t chính quả có chút thèm nhỏ rãi trong lòng có dục vọng chỉ cần có dục vọng bọn họ á t có niềm tin để cho chấm luân mấy tên lão tăng cùng liếp mắt nhìn nhau một cái ánh mắt bên trong tràn đầy tâm ý tiền bối nói đùa tiểu tăng xem ra ngài đã đạt bồ tắt tri cảnh thiếu chỉ là một đường phong t h ư ờ n g chờ ta phật khôi phục về sau tiểu tăng liền muốn sưng ngài vì vô vọng bồ tát tuổi đã cao lao đầu lúc này nói lên tiểu tăng hai chữ là tự nhiên như thế chương ba trăm sáu mươi ra hai phủ đầu quả nhiên theo lão tăng âm thanh rơi xuống vương diệp cái kia khó coi sắc mặt dần dần có chút chuyển biến tốt nhưng vẫn là nói một câu l ờ i này đừng nhắc lại ngã phật tự có an bài hơn nữa sớm khôi phục dưới ta thực lực hạ thấp lớn cần thời gian khôi phủ lao tăng một bộ hiệu bộ dáng nhẹ gật đầu quảng đức chúng phật cũng đã sớm khôi phục chỉ có điều thực lực đã vĩnh cựu rơi vào bồ tắt chính quả đang tại đỉnh núi tiểu lôi âm tự bế quan muốn sau ba mươi ngày mới có thể khôi phục ai là chúng ta vô năng vương diệp biểu lộ khẽ biến quảng đức chúng tiền bối cũng đã hồi phục xem ra có chút kinh hỉ chỉ bất quá trong lòng nhưng ở không ngừng suy tư không nghĩ tới vậy mà thật có một tôn phật sớm khôi phục đến chủ trì đại cuộc còn tốt trước mắt còn ở bế quan bên trong bằng không thì lời nói bản thân hành động lần này sẽ rất khó có hiệu quả cũng không biết có cơ hội hay không để cho tôn này phật triệt để bế quan có lẽ có thể nghĩ biện pháp cùng địa phủ người liên thủ làm một lần đoán chừng bọn họ sẽ rất đồng ý giúp đỡ vương diệp bất động thanh sắc mang theo một chút thở dài thực sự đáng tiếc nói xong hắn lại băng lánh nhìn thoáng qua lão tăng bọn họ đều là các người làm việc tốt hiện tại phật quốc chủ trì là ai chủ trì tại đánh với lý tinh hà một trận bên trong viên tịch lao tăng có chút ấp a ấp búng nói ra thậm chí không dám nhìn tới vương diệp con mắt quả nhiên vương diệp sau lưng cái kia tôn la hán pháp tựa phát ra một trận tiếng giống tại phật quốc nội bộ không ngừng truyền vang cái kia uy áp kinh khủng để cho mấy tên lão tăng vô ý thức lùi sau một bước phó chủ trì đâu lao tăng lần nữa do dự cũng viên tịch nhưng mà không phải sao lý tinh hà làm mà là đ a nhưng g tu t luyện ờ i điểm, rủi nội nhiều Mặc gây chúng ra ro. rất ta Quốc còn dù Phật h n bộ ta đây g i ố như lao Tăng, thậm chí một chút thực lực không thể、so、với Lao lực một khó ô n Nhưng, g thể Chủ chỉ h so Lao với kém. k mà phục chúng a tiểu lôi âm trong chuột nhưng lại có mấy vị cao tăng tiền bối nhưng đều đã bê quan hơn một năm không có ra ngoài rồi chỉ có một vị phật đồng bình thường đến t r u y ề n đ ạ t phật chỉ ý lao tăng mượn cơ hội không ngừng hướng vương diệp tố khổ động tác này cực kỳ thuần thục giống như là vương diệp cùng hàng long tố khổ lúc như vậy đây chính là mặc dù vĩnh dạng phật quốc lại như cũ nhẫn mại thiên tổ nguyên nhân sao đạo thành mặc dù thực lực tổng hợp hơi yếu nhưng mà có một vị lao đạo sĩ trên đỉnh đầu lưỡng trụ cho nên lực ngưng tụ mạnh mà phật quốc đại gia thực lực đều không khác mấy nhân số còn rộng cho nên vẫn không có ý kiến thống nhất nhưng mà phật đồng cái gì phật đồng vương diệp tránh cho bại lộ không có hỏi thăm liên quan tới phật đồng vấn đề mà làm ặ t như băng xương giống như nói ra phía trước dẫn đường để cho bọn họ đều đến gặp ta quả thực h ồ n h á o ngã phật xỉ đủ lao tăng kia giật mình một cái vội vàng đem vương diệp bấm vào già nam một mực ngoan ngoan dễ bảo đi theo vương diệp sau lưng nhìn đều không có lại nhìn những lao tăng kia lướt mắt không biết vì sao đi theo vương diệp sau lưng mấy ngày hắn đột nhiên cảm thấy những cái này bình thường xem ra cao thâm mặt chắc lao tăng cũng không gì hơn cái này b â n g không thì vì sao trương tử lương vương diệp một mực có thể nhảy như vậy vui mừng nhưng vô vọng tiền bối khôi phục về sau lại trực tiếp cho hai người bọn họ đánh đòn cảnh cáo bởi vì quảng đức chúng phật bế quan nguyên nhân cho nên đỉnh núi tiểu lôi âm cửa chùa đóng chặt ngay cả những lao tăng này đều không thể đi vào không có cách nào bọn họ lựa chọn đồng dạng coi như rộng lớn phật đạt tự xem như vương diệp điểm dừng chân kèm theo tiểu lôi âm tự đóng lại cái kia phật đồng đồng dạng biến tướng tiến vào bế quan bên trong vương diệp ngồi ở chính đường chính vị một đoá từ năng lượng hội tụ kim liên tung bay ở giữa không t r u n g vương diệp ngồi xếp bằng phía dưới đông đảo lao tăng đứng mấy hàng đem ánh mắt đặt ở vương diệp trên người cái này chính là phật quốc trước mắt toàn bộ chủ lực sao vương diệp trong đám người nhìn lướt qua nhìn về phía trước đó ở cửa thành cùng mình đối thoại lao tăng hỏi thông qua đoạn đường này nói chuyện lao tăng này pháp danh dưới sân dưới sân khẽ gật đầu đại bộ phận đều đã ở đây chỉ còn lại có một phần nhỏ còn đang bế quan bên trong vương diệp trong lòng k ẽ động may mắn là phật quốc không có lực n n g tụ bị đề cử đi ra cái gọi là chủ trì cũng chỉ là một cái người hiền lành mà thôi pháo hôi giống như nhân vật bằng không thì đổi một cái tàn nhẫn người tại vị thiên tổ căn bản sẽ không có thở dốc cơ hội trước mắt tổng cộng bốn mươi tên l á o tăng khoảng t r ư ờ n g màu lục dây ba mươi đầu màu xanh dây mười đầu điều này đại biểu những người này kém cỏi nhất cũng là bán vương cấp thực lực còn có mười người sánh ngang chân chính quỷ vương mà cái này vẫn chỉ là một bộ phận lớn mà thôi vương diệp tin tưởng bình thường hoạt động tại tiểu lôi long tự có thể cùng quảng đức chúng phật cùng một chỗ bế quan thực lực chỉ biết càng mạnh hãn đột nhiên nghĩ đến một chút mình đương thời bỏ vào chỉ có điệu mấy chục cái bán vương cấp quỷ, quỷ vương chỉ có một tên lấy những người này sức chiến đấu mà nói chỉ có thể coi là không lớn không nhỏ phiền phức nhưng ngày đó thế nhưng mà hồi lâu đều không có giải quyết ta những người này ý nghĩ gì không cần nói cũng biết h i ệ n nhiên phật quốc nội đấu so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn như thế nhưng lại dễ dàng hơn vương diệp gây sự hơn nữa vương diệp hiện tại đã có kế hoạch càng lớn đem cái này quảng đức chúng phật cùng một chỗ cạo chết đáng tiếc trước đó không có tình báo này bằng không thì lời còn có thể cùng trương tử lương thương lượng với nhau một lần nghĩ đến vương diệp có chút tiếp cận bây giờ chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh hiện tại ta ở tạm chủ trì chi vị chư vị không có ý kiến chớ đương nhiên ta cưỡng ép khôi phục trước mắt thực lực không c ó ở đây đình phong đang ngồi thì có mấy người thực lực so với ta còn mạnh hơn nếu có ý nghĩ đưa ra chính là vương diệp một bộ biết nghe lời phải bộ dáng hàng long thiền trượng từ hư không hiện hiện nện ở mặt đất đem nền đá bản đều ném ra một cái hố đứng thẳng không ngừng phát ra trận trận rung động sau đó hàng long la han xá lợi càng là phiêu phủ ở bộ ngực h ắ n chỗ một cô cường hành o khí tức cẩn lẩn phát ra sau lưng ngưng tụ ra lờ mờ hư ảnh mấy tên vừa mới chuẩn bị nói chuyện láo tăng trông thấy một màn này nhao nhao ngậm miệng không nói súng bắn chim đầu đàn đạo lý kêu bọn họ vẫn là rõ ràng hơn nữa vị này chỉ là thực lực tạm thời rơi xuống sớm muộn sẽ còn trở lại đình phong hiện tại đắc tội hắn đoán chừng về sau chết cũng không biết chết như thế nào giới sân tiến lên một bước chắp tay trước ngực túi đầu gặp qua vô vọng chủ trì gặp qua vô vọng chủ trì một đám tăng nhân ngào n h à o ca ngợi vương diệp lờ mờ gật đầu cái kia thiền trượng không có thu hồi xá lợi cùng y nguyên đang phát tán ra huy áp mấy tên lão tăng túi đầu ánh mắt lấp lóe vị này đột nhiên xuất hiện bồ tát thủ đoạn rất cứng a vừa tới liền cho bọn hắn một hạ mạ uy hiện ra bản thân cơ bắp hắp nên nhìn ra nhóm người mình mặc dù tôn hắn là chủ trì nhưng tâm lại không thành sao xem r a đoạn thời gian gần nhất muốn thành thật một chút trong lúc nhất thời phía dưới lòng dạ bất chính đám người nao nao h suy tư chương ba trăm sáu mươi mốt vừa thấy phát tài thiên hạ thái bình ta tự bí cảnh bên trong khôi phục còn rất nhiều tiền bối còn tại ngủ say nhưng mà c h ậ m nhất ba tháng bọn họ liền sẽ hồi phục mà trước lúc này ta sẽ chỉnh thu xếp tốt phật quốc tập t ụ nên đón chúng phật trở về hy vọng các ngươi đừng có cái gì ý khác bằng không thì coi như thực lực của ta không đủ chờ chúng phật trở về cũng là các ngươi t h kỳ vương diệp âm thanh lạnh như băng tại chính đường bên trong không ngừng tiếng vọng trong lúc nhất thời một chút lao tăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi thu hồi trong lòng mình điểm t i ể u tâm tư kia đối với vương diệp cũng nhiều một chút kiến kỵ chỉ có ba tháng sau đương nhiên đây là hãng biên nhưng mà bây giờ nhìn lại hiệu quả vô cùng tốt là một m cái khôi phục người nói tới lời nói cũng không cách nào phản bác sự thật không có chuyện gì lời nói tản đi đem phật quốc trước mắt tư liệu cho ta chỉnh lý một phần bao quát pháp khí nhân viên thực lực tin tức chủ miếu tình huống vương diệp lờ mờ nói một câu Đông đảo Lao trong ă n n g h lúc nhất thời u nghĩ, đông đảo phật quốc đệ tử nhao nhao lo lắng người bình thường càng làm một mươi điểm bối rối chạy đến từng cái chùa miếu quỳ lạy tại phật tượng trước không ngừng cầu nguyện dập đầu xem ra cùng ba tờ giấy chỗ biến hóa trong cảnh tượng những cái k i a cái sắc không hồn giống như người bình thường không khác hơn nữa trong đó một chút c h ù a miếu phật tượng vẫn là dùng thạch đầu điêu khắc m à t h à n h một chút dấu vết vẫn còn rõ ràng là vừa mới điêu khắc m à t h à n h mới m ẹ xuất hiện huyết hà tàn cầu áo bào đỏ mặt đen trắng h á n chính tùy ý lật qua lại sách trong tay nhìn trang địa nhạc thiếu nhi ba trăm bài hắn hơi có vẻ trống rồng ánh mắt bên trong tản ra mê man g v ậ t vị tựa hồ hơi không h i ể u trong sách nội dung lúc này huyết hà đột nhiên cuộn cuộn một con tay gãy đột một từ trong huyết hà trôi ra hướng về phía áo bào đỏ trung niên hoặc có lẽ là phía sau hắn cầu đập đi qua áo bào đỏ trung niên hơi có vẻ cứng ngắc thả ra trong tay sách căn cứ thân thể bản năng ý thức ở giữa không trung miêu tả lấy cái gì rất nhanh một cái dữ t ậ n chữ chết xuất hiện khắc ở tay gãy phía trên cái tia tay gãy bị đánh sau lật đi làn da cấp tốc thối giữa lộ ra bên trong ạ cốt h c nhưng rất nhanh khép lại cái này tay gãy không có mù quáng lần nữa phát động tập kích trôi nổi ở giữa không t r u n g tựa hồ tại là chờ đợi cái gì rất nhanh chỗ hư không vỡ ra một cái khe một đầu cánh tay bay đi phản phất sắt nam châm giống như cùng cái tia tay gãy ghép lại thành một đầu hoàn chỉnh cánh tay lập tức kèm theo cả hai dung hợp thực lực đại trướng cánh tay này trực tiếp xiết thành một cái nằm đ ấ m đối với áo bào đỏ trung niên đập tới áo bào đỏ trung niên đấy mắt hiện lên một tia linh trí sau đó tại hư không v i ế t xuống cái này đến cái khác văn tự chết tội phật ba chữ đều xuất hiện trong hư không biến ảo thành ba kẻ tiểu nhân chữ chết cầm một thanh trường đ a o tội chữ cầm một đầu x i ê n xích phật chữ cầm công xiềng ba kẻ tiểu nhân ngăn khuất cánh tay phía trước cuối cùng ba kẻ tiểu nhân năng lượng hao hết tiêu tán ở giữa không t r ú n g mà cánh tay kia một q u y ề n cũng đã mất đi lực lượng xem ra ngang tay nhưng vào lúc này nơi xa từ một c ố bộ thi thể tạo thành trong rừng cây chậm rãi đi ra một tên ăn mặc cũ nát tăng bảo tăng nhân tăng nhân này t hai to mặt lớn vẻ mặt tươi cười trong tay còn cầm một đầu vải rách túi đối với áo bào đỏ trung niên n é m qua cái kia túi trôi nổi tại giữa không trung từng sợi phật quang tự trong bao vải chiếu xuống áo bào đỏ trung niên trên người cánh tay kia thì là lần nữa nhắm ngay hắn đập xuống rốt cuộc tìm được nơi rồi thiệt hai thiệt hai tăng nhân này cười ha hả nói n h ỏ trên tay lại không có bất kỳ cái gì dừng lại lại lấy ra một cái cựu hoàng tích trượng cách hư không đối với n ó đánh xuống cái này á o b à o đỏ trung niên thân thể đối cứng một lần làn da có chút vỡ vụn trên cầu xiềng xích vẫn như cũ một mực quấn quanh ở hắn hai chân phía trên xa vào đến trong máu thịt mà đúng lúc này một cỗ xe biêu điện xuyên thấu hư không dừng ở á o b à o đỏ trung niên bên người phát ra trận trận oanh minh tựa hồ tại uy hiếp tăng nhân một cái xúc sinh thôi cũng dám nhung tay húng chi là một bộ phân thân là ai cho ngươi tự tin nói xong tăng nhân này trực tiếp bước vào trên cầu nắm cựu hoàng tích trượng hướng áo bào đỏ trung niên từng bước một đi đến xe biêu điện lốp xe không ngừng ở tại chỗ chuyển động động cơ càng là chuyển đến âm thanh trói thai nhưng chuyện vô b ổ cái k i a áo bào đỏ trung niên tựa hồ thở dài m ộ t hơi hướng dưới chân xiềng xích chụp tới lao thôi về phần nha người trước nghỉ ngơi đi năm đó ngơi ư thương quá nặng đi bây giờ còn chưa khép lại cước ép khôi phục lời nói hao t ổ n quá lớn một đường âm thanh lạnh như băng văng lên một đường từ ngón tay tạo thành cửa đột nhiên xuất hiện ở áo bào đỏ trung niên bên người một người mặc áo bào trắng ra hỏa từ trong môn đi ra đứng ở bên cạnh hắn sau đó hắn xuất hiện trước mặt một đường vết nước không gian áo bào trắng đưa tay rối vào rút ra một cây khóc tăng đồng nắm ở trong tay đồng thời lấy ra một cái màu trắng mũ cao đeo tại đỉnh đầu trên mũ viết bốn chữ vừa thấy phát tải ngay sau đó trong huyết hà đột nhiên lơ lửng một bộ quan tài v ế t quan tài bay lên một cái áo bào đen tự trong quan tài ngồi dậy trên cánh tay quấn quanh lấy một đầu x ỉ n xích so vương diệp cây kia phát ra khí tức mạnh hơn nhiều hắn đồng dạng mang theo một cái màu đen mũ cao trên mũ cũng viết bốn chữ thiên hạ thái bình áo bào trắng sửng sốt một chút nhìn về phía áo bào đen đột nhiên s ừ n g sốt một chút nợ nụ cười họ phạm ngươi đã tỉnh áo bào đen động tắc ở giữa thoạt nhìn vẫn là có chút cứng n ắ c thở dài lắc đầu ta đều không biết mình làm sao đi ra chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn sau đó ta liền hồi phục nhưng mà còn tốt như thế phật giáo đ á m kia lão lửa chọc không biết lúc nào phát hiện ta chỗ ẩn thân cho ta lấy được một cái phật tượng bên trong một mực chấn áp ta nếu như chậm thêm bên trên một năm nửa năm làm không tốt ta liền bị bọn họ hứt hết thất ra là một m đợt vừa nói đầu kia xiềng xích từ tay hắn cánh tay chậm rái chót ra bị xách trong tay áo bào trắng rõ ràng đã một bộ trung niên bộ dáng lại tại thời khắc này nhiệt huyết đứng lên n h ỉ non nói ra chúng ta đều bao lâu không liên thủ có chút hoài nợ a vừa vặn cầm cái này láo lửa chọc mở một chút tát mặt một cái yếu nhất bổ tát cũng dám đắc ý còn có cái k i a cánh tay tàn tật mà thôi làm mặc dù nói như vậy nhưng hắn cùng áo bào đen ánh mắt bên trong rõ ràng có chút n g h n g trọng cũng không có bọn họ nói tới đơn giản như vậy xe biêu điện động cơ b a n h minh tựa hồ tại biểu thị muốn cùng bọn họ kể vai chiến đấu đồng dạng áo bào trắng chừng mắt liếc hắn một cái đ ư n g thêm phiển xéo đi nhanh lên ngươi còn có việc của mình nhi muốn làm kéo dài để lỡ chính sự mọi thứ đều toi công bận rộn nếu là ngươi chủ nhân tại vậy thì dễ làm rồi về phần ngươi thời kỳ đỉnh phong cũng không có sức chiến đấu gì a xe biêu điện tựa hồ hơi tủi thân chuyển hai vòng lúc này mới biến mất ở trong hư không chương ba trăm sáu mươi hai hắc bạch vô thường xe biêu điện sau khi đi áo bào trắng thở dài một hơi i mắng đứng ở áo bào đen bên trái nhìn về phía cách đó không xa tăng nhân trên cầu áo bào đỏ t r ắ n g hắn là y nguyên cùng cái kia tay gãy rằng co lấy trong lúc nhất thời trang diện lâm vào trong rằng co a di đ ạ phật hắc bạch vô thường hai vị thí chủ đã nhiều năm như vậy lệ khí vẫn là nặng như vậy tăng nhân cười cười nhưng ánh mắt nhưng dần dần băng lạnh hơn nữa b ẩ n tăng hơi tò mò đến tột cùng là ai cho các ngươi lòng tin vậy mà cảm giác có thể giao thủ với ta a đại gia thực lực đều không có ở đây đ ỉ n h phong thực lực càng mạnh cảnh giới ngã càng ác còn dừng lại ở đi qua tốt đẹp thuế nguyện đâu b ạ c h vô thường nở nụ cười lạnh lùng một tiếng trong tay khốc tăng đồng cao cao nâng lên trong miệng hô lớn nói vừa thấy phát tải sau đó từ xương đùi chế tắc khốc tăng đồng đột nhiên chấn động mà ngày sau chống đi hiện một đường khốc tăng đồng h ữ ảnh chỉ có điều hư ảnh này muốn so bình thường lớn trên mấy chục lần giống như chống trời trường côn đồng dạng hát vô thường đồng dạng mặt lạnh lấy bước một bước về phía trước thiên hạ thái bình âm thanh rơi xuống trong tay xiềng xích giống như như rắn tự hành rơi xuống đất hướng tăng nhân n ú p n í t đi đang toàn lực chống cự cánh tay áo bảo đỏ trung niên mượn ngắn m g i q u e n người trong hư không v i ế t xuống một cái thường chữ cái này thường chữ hóa thành hai đạo còn sáng phụ nhập khốc tăng đ ổ n g cùng xiềng xích bên trong tăng nhân kia biểu lộ hơi có vẻ trinh trọng cái tia túi đột nhiên mở rộng che khuất bầu trời ngăn trở nện xuống khốc tăng bổng xiềng xiềng xích tại mặt nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn phật đà h ư ảnh đem nó bao phủ ở bên trong đem xiềng xích này ngăn trở trang diện lần nữa lâm vào g i à n g co a ta coi là di lặc bồ tát đích thân đến không nghĩ tới tới là một bộ phân thân bản thể còn tại ngủ say a các người đám này lão lựa chọc đó là có thể nghiên cứu luôn có thể chui điểm chỗ trống bạch vô thường n ở nụ cười lạnh lùng nói sau đó cái kia khóc tăng đổng lần nữa gia tăng lực lượng không ngừng hướng phía dưới ép đi. di lặc bồ tát biểu lộ không thay đổi trên mặt phảng phất vĩnh viễn mang theo nụ cười đồng dạng ngã phật từ bi tự sẽ thương hại tín đồ về phần các ngươi địa phụ cho tới nay bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi nếu như không phải sao người kia các ngươi có thể sống sót đến bây giờ quỳ gối trước mặt người khác cho mà thôi bạch vô thường biểu lộ lập tức biến đ ô n g trầm so sánh mà nói to lớn nhất chó hẳn là các ngươi đám này lão lựa chọc mới đúng thật không có nghe qua ai giống các ngươi dạng này mỗi lần nói chuyện trước đó cũng phải gọi một câu bắp đ u ổ i mình tên a di đà phật không cảm thấy buồn cười sao bạch vô thường không chút do dự phản kích trên tay đồng dạng không ngừng rất nhanh trong hư không cái kia khóc tang đồng hư ảnh rốt cuộc mới không chịu nổi lực lượng ứng thanh kéo căn đoạn nhưng túi cũng đã mất đi hậu kình trở xuống di l ạ c bồ tắt trong tay x i ê n g xích đánh xuyên đem hắn vây quanh v ậ t quang lại bị lực phản c h ấ n đánh lui trong lúc nhất thời ngang tay duy nhất phá cục phương pháp chính là áo bào đỏ trung niên có thể thắng đến lúc đó ba đánh một có thể b ạ c h vô thường quay đầu nhìn thoáng qua đại bộ phận t h ầ n chí còn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong áo bào đỏ lúc này chính nghiêm túc cùng cánh tay đánh có tới có lui nhìn đ ệ u bộ này một năm nửa năm đều không nhất định có thể phân ra thắng bại cũng may cánh tay kia gãy rồi một ngón tay dẫn đến lúc công kích thời gian tồn tại một chút lỗ thủng bằng không thì cái này áo b à o đỏ thật đúng là không nhất định đánh qua thăng nhân hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề nguyên bản hắn chỉ là ngoại ý muốn phát hiện áo b à o đỏ trung niên ngủ say chi địa liền hẹn một cái minh hữu đi ra gây sự không nghĩ tới địa phụ trợ rút đến như vậy nhanh dẫn đến lâm vào t h ể bí thất bại trong căng tấc thạch mau sốc sinh năm đó nên liều lĩnh cho nó làm thịt nguyên bản trong mắt mọi người chỉ là một cái có chút năng lực đặc thù tiểu chút chít mà thôi không đáng giá nhắc tới nhưng ở chúng thần chúng phật ngủ say sau vật nhỏ này có thể phát huy tác dụng nhất định to lớn như thế phản phất như là một cái máy giám thị giống như bất luận cái gì gió thổi cỏ l â y đều không thể gạt được ánh mắt nó khiến cho hiện tại vô luận là phật vẫn là thiên đình bố cục đứng lên đều cẩn thận sợ mình bị thám tính h được điểm tin tức gì kết quả dẫn đến nguyên bản xem ra yếu nhất thế địa phủ ngược lại không ngừng chiếm trước thiên cơ hôm nay đến đây thì thôi nhưng nhân quả tuần hoàn một tháng sau chúng ta lại đến làm qua một trận cũng coi như vì chư vị khôi phục dâng lên một phần lễ vật di l ạ c bồ tát cười ha hả nói một câu quay người rời đi biến mất ở đầu kia yên tĩnh trên đường di lặc sau khi đi trên bầu trời cánh tay kia xào lưng đột nhiên xuất hiện một vết n ư ớ còn c hắn thì chui vào đến vết rách bên trong đồng dạng rời đi trong lúc nhất thời nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh sau một chốc hát vô thường cao ngất kia bóng dáng đột nhiên một cái lạo đ ả o suýt nữa ngãi nào trên đất khí tức mười điểm bất ổn đ ặ c ý nhất định phải c h ắ b ư ớ c sảng khoái rồi a bạch vô thường chừng mắt liếc hắn một cái sau đó một tay lấy hắn nâng không có việc gì vừa mới khôi phục bản nguyên có chút bất ổn linh sơn những cái kia con lựa chọc qua âm cho ta phong tại một tòa phật tượng bên trong không ngừng hấp thụ lấy ta bản nguyên chi lực nếu như không phải sao d i biến đoán chừng ta khả năng liền không tỉnh lại. h ắ c vô thường lạnh g i ọ n g nói ra hít sâu một hơi miễn cưỡng đứng thẳng người bạch vô thường cười khổ một cái quay đầu lại nhìn về phía trên cầu áo bào đỏ thở dài một tiếng chúng ta thật ra khá tốt ngươi xem lào thôi hắn nghi khôi phục khó a hy vọng đừng có lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a nhưng h ắ c vô thường hiển nhiên không có lạc quan như vậy lắc đầu di lặc là có tiếng lòng dạ hẹ h ỏ i mặc dù không biết hắn là làm sao làm được tại bên ngoài lưu lại một bộ phân thân nhưng tính cách nên cùng bản thể không kém bao nhiêu lần này hắn ăn một cái thiệt t i nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ mặc dù cái này lão lựa chọc nói một tháng sau lại đến làm qua một trận Vốn lấy chúng á i kia i ể m t ta đám này cái sắc không hồn giống như lao giả nên hoạt động tay chân một chút nghe hắc vô thường lời nói mạch vô thường nhẹ gật đầu giống như là đang nhớ lại cái gì lại nhìn một chút trên những cầu cái kia có chút ngốc trệ lần nữa cầm một quyển sách lên nhìn áo bào đỏ biểu lộ phức tạp đúng vậy à lao thôi bỏ ra nhiều lắm chuẩn bị một chút ta thời gian một tuần cũng không an toàn ai biết cái kia lão lửa chọc vụ n trộm tính toán gì ba ngày sau trở về tập hợp chúng ta liền thủ đến già thôi khôi phục ta cũng không tin ngủ say trước chúng ta đánh không lại hắn khôi phục sau cũng là lại bắt đầu lại từ đầu ai sợ ai à. lao tử cho dù chết đều phải cắn hắn một mảnh dưới thì đến bạch vô thường âm thanh mười điểm lạnh lẽo chương ba trăm sáu mươi ba phật tâm có thể thành Tốt. h á c vô thường nhẹ gật đầu nhảy vào trong huyết hà quan tài bên trong vách quan tài sắp nhập chậm rãi chim xuống cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mà bạch vô thường trước mặt lần nữa hiện hiện vậy do ngón tay tạo thành cửa chính hắn dậm chân bước vào cửa gỗ tiêu tán trong lúc nhất thời nguyên bản nơi náo nhiệt lần nữa khôi phục kiến tĩnh chỉ còn lại có trên cầu cái k i a áo bào đỏ trung niên trong tay bưng lấy một bản trường tử lương trích l ờ i bách khoa toàn thư nghiêm túc nghiên cứu thỉnh thoảng lộ ra chợt hiểu ra chi sắc p h ả n phất trong đó chữ nào cũng là châu ngọc tuyệt không thể tả phật quốc vương diệp nhìn xem trước mặt những cái này phật quốc nhất tài liệu cặn kẽ thống kê ánh mắt lấp lóe quả nhiên bản thân trước đó lấy đi bất quá là phật quốc một phần nhỏ mà thôi phật quốc giàu a tốt quá nhiều thứ. chân chính đáng tiền đều ở trên ngọn núi này trong lòng nhớ ký tất cả cất g i ấ u đồ tốt vị trí vương diệp bất động thanh sắc đem tài liệu này thu hồi trong đó một chút liên quan tới phật quốc thế lực phân bộ quay đầu cho trường tử lương đưa đi có lẽ còn có những an bài khác chỉ có những cái này sao vương diệp biểu lộ hết sức khó coi nhìn trước mắt dưới sân láo tăng nói ra dưới sân thân thể cứng đờ thở dài ai vĩnh dạ về sau phật quốc cũng chỉ có thể giữ vững nội thành bình an thường ngày hao tổn quá lớn vương diệp nhẹ nhàng gật đầu nhưng sát mặt y nguyên không tốt hư lệnh nói ra nga phật khôi phục đã nhìn thấy chật vật như thế trắng cảnh h ã không phải làm cho người ta chế nạo h chuyện này đối nổi chúng phật xem ra các tiền bối bàn giao quả nhiên có đạo lý là nên biến biến thiên rồi vương diệp phảng phất trong lúc lơ đãng nói một câu nhưng rất nhanh ý thức được không đúng đột nhiên bắt đầu ngậm miệng không nói dưới sân sửng sốt một chút đáy mắt lấp loém ộ t đường vẻ suy tư nhưng rất nhanh lại ẩn giấu đi không có đặt câu hỏi mà là chậm rãi rút đi sau khi rời đi dưới sân đứng ở phật đà cửa chùa cửa yên tĩnh hồi lâu sau đó mới chọn một cái phương hướng đi đến một gian xem ra hết sức bình thường miếu nhỏ đã có tư cách mở ở trên ngọn núi này dưới sân đẩy ra cửa miếu đi vào hai tên lão tăng ngồi ở chính đường xem ra có chút sốt ruột tại giới sân tiến đến trong nháy mắt đứng lên tiến lên đón hỏi thế nào vị này bồ tát quả nhiên có bản thân ă n bài lúc này giới sân biểu lộ băng lãnh không hơi nào trước đó cái k i a n g o a n ngoan dễ bảo bộ dáng n ở nụ cười lạnh lùng nói hắn nói một câu là nên biến biến tiên lên rồi xem ra giống như là nói lỡ miệng đồng dạng nhưng loại này cấp bậc tồn tại làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này cho nên rõ ràng chính là nói cho ta nghe ta suy đoán khả năng còn tại ngủ say phật quốc cắt tiền bối đối với phật quốc trước mắt hiện trạng bất mãn hoặc có lẽ là bởi vì ngủ say quá lâu còn bao gồm sớm khôi phục một ít nhân tố khả năng nội bộ bọn họ ở giữa cũng không có như vậy hòa thuận cho nên ta không xác định chúng ta vị này bồ t ắ t đến tột cùng là hệ phái nào lại có cái gì mục đích nếu quả thật như cùng ta suy đoán đồng d ạ n g khả năng chúng ta cơ hội liền đến thượng tâm đánh nhau tất nhiên là muốn một lần nữa tời bài năm chắc tốt cơ hội này nhất phi trung tiên chúng ta cũng có khả năng thành t i ể u phật vị nhưng năm chắc không tốt đứng sai đội dưới sân sắc mặt càng băng lãnh chúng ta khả năng liền sẽ chết không có c h ố trôn các ngươi sợ sao nói xong hắn nhìn về phía hai gã khác lao tăng thản nhiên nói Cái k sau, sau đó ta ê biết lại đi tham kiến một lần chúng ta vị này tân chủ trì triệt để đem lời nói trò chuyện một chút dưới sân trong tay nắm chặt một chuỗi niệm trâu nhẹ nhàng chuyển động suy tư nói ra hai vị lao tăng cùng nhau gật đầu ca ngợi thiện g i ớ i sân quay người rời đi thân hình xoay một cái lần nữa về tới phật đà tự lúc này vương diệp đang đứng tại trong vườn trước mặt một đoá hoa sen lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng thành t h ủ ngươi không phải sao vừa đi sao vương diệp thản nhiên nhìn g i ớ i sân l ư ớ t mắt nói ra vô vọng chủ trì lúc này trở về là bởi vì trong lòng có một chuyện không hiểu g i ớ i sân nhìn thoáng qua vương diệp t h ấ p giọng nói ra vương diệp không nói gì ra hiệu dưới sân nói tiếp tiểu tăng muốn biết chúng phật đối với chúng ta tín đồ rốt cuộc ôm ý nghĩ gì chúng ta tương lai phải chăng q u n minh còn có thể hưởng thụ được phật quang phổ chiếu sao dưới sân n mầm đầu ánh mắt đặt ở vương diệp trên người hơi rủ xuống mỹ mắt khi mắt vương diệp đột nhiên cười kèm theo vương diệp đủ cười sau lưng tràn ra đoá đoá kim liên bên người cái k i a như có như không phật tâm tại thời khắc này đều trở nên rõ ràng rất nhiều để cho người ta nội tâm vô ý thức bình tĩnh người như hoa sen hấp thu tinh hoa n h ậ t nguyệt tự nhiên sinh trưởng nhưng ở phật quang phổ chiếu phía dưới nhưng mà mấy p h ú t đồng hồ thời gian liền có thể nở rộn h ư thế dồi dào có thể khi mất đi phật quang về sau đâu theo vương diệp âm thanh rơi xuống cái k i ê u bao phủ tại hoa sen bên trên quần sáng tiêu tán cái này nở rộ bạch liên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tàn lụi dưới sân nhìn một màn trước mắt biểu lộ khẽ biến nhưng nhưng không có lên tiếng phật thương hại thế nhân phổ độ chúng sinh nhưng chúng sinh quá nhiều phật lại không nhiều mặc dù hữu tâm đi cứu vớt thương sinh lại hữu tâm vô lực vừa nói vương diệp lần nữa phất phất tay mặt đất trên bùn đất một đoá đoá hoa sen cắm d ễ mà lên xanh úng tươi tốt càng ngày càng nhiều nhưng ở vương diệp dưới sự khống chế phật quang lại ổn định chỉ có như vậy một sợi rất nhanh một chút ở vào biên giới vị trí vô pháp bị phật quan g bao phủ hoa sen bắt đầu khô héo hư thối chỉ có ở trung tâm phụ cận hoa sen ý nguyên nở rộ người nội sao vương diệp nhìn dưới sân liếp mắt tất cả hoa sen đều hy vọng bản thân hưởng thụ phật quan g phù hộ nhưng cuối cùng phật tâm có hạn chúng sinh mặc dù bình đẳng nhưng cũng phân hữu duyên vô duyên thượng tầng đã tức giận vừa nói vương diệp bao hàm tâm ý nhìn dưới sân liếp mắt lúc này dưới sân trên đầu trọc đã xuất hiện tầng một mồ hôi lầm t ấ m trên mặt cũng mang theo vẻ sợ hãi sau một chốc hắn mới chắp tay trước ngực k h n g người bái thật sâu nói với vương diệp tiểu tăng sáu tuổi bắt đầu ngay tại phật tượng t r ư ớ c thụ phật kinh tế lễ thành kính lễ phật không dám thất lễ vĩnh dạ q u a đi càng là nơm nớp run run vì phật quốc một bầu nhiệt huyết n h ậ t nguyện chứng d á m tiểu tăng không dám đối với phật vị ôm lấy tham niệm chỉ câu có thể đủ tận quãng đời còn lại đều là nương theo tại ngã phật quảng trường dưới sân trong hai mắt tràn đầy chân thành c h i sắc mặc dù coi như đã cao tuổi nhưng tự xưng bắt đầu tiểu tăng đến lại lạ thường thông thuận vương diệp biểu lộ lạnh lùng phất phất tay trên mặt đất hoa sen toàn bộ khô héo tiêu tán phật tâm có thể thành chương ba trăm sáu mươi bốn tỷ lệ tử vong một trăm linh phật tâm kiên định đến chết không rời giới sân trong hai mắt tràn đầy thành kính âm thanh kiên định nhưng vương diệp đối với cái này lại từ chối cho ý kiến không có cho ra một cái chính diện đáp lại loại này cao thâm mặt chắc để cho tại giới sân trong lòng thay đổi thêm thần bí rất nhiều quả nhiên không hổ là viễn cổ còn sống sót tồn tại tâm cơ rất sâu à chỉ sợ bản thân trong lúc nhất thời rất khó thu hoạch vị này vô vọng chủ trì tín nhiệm vương diệp loại này không lạnh không nhạt thái độ ở trong mắt giới sân càng thiên hướng về một loại tính chức ký càng cảm giác không chỉ có không để cho hắn hoài nghi ngược lại càng thêm xác định vị này có hậu thủ cho nên quả nhiên là chuẩn bị thanh toán một đợt sao dù sao hiện tại phật quốc sắc thực thuộc về một loại t r ư ớ n g khí mù mị t không khí ngủ say cao tầng bất mãn cũng là có thể lý giải hiện tại hắn càng tin chắc bản thân muốn bỏ lên trên đầu này t h u y ề n lớn để tránh bị thai bay và gió lúc này vương diệp tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì nhìn về phía dưới sân phảng phất trong lúc lơ đã hỏi thuộc về ngươi kim liên có mấy b á đâu dưới sân ngơ ngác một chút đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng ba đoá còn chưa đủ yếu một chút vương diệp xem ra tựa hồ hơi da rời vừa mới khôi phục có chút da rời ta đi về nghỉ trước nói xong hắn lại cũng không nhìn g i ớ i sân lướt mắt quay người rời đi g i ớ i sân đứng tại chỗ lâm vào trong chầm tư đây là cảm giác mình thực lực không đủ còn chưa có tư cách lên thuyền sao sắc mặt hắn âm tình bất định quay người rời đi mà hắn không biết là vương diệp sau khi trở lại phòng thở dài nhẹ nhõm cùng loại này lão l ử a chọc liên hệ mỗi tiếng nói cử động đều cần lặp đi lặp lại t r o n g trước để tránh xuất hiện lỗ thủng lộ ra bất luận cái gì một chút sơ hở cũng dễ dàng để cho người ta cảm thấy lo nghĩ mà già nam lúc này chính trong phòng hiển nhiên nghe được vương diệp cùng dưới sân đối thoại có chút không hiểu hỏi tiền bối chẳng lẽ cao tầng thật muốn thanh toán sao vương diệp không nói gì chỉ là lờ mờ nhẹ gật đầu sau đó ngồi ở một chỗ bổ đoàn bên trên ngồi xuống hiện tại hạt giống đã tung xuống phải chăng có thể nở hoa kết quả thì nhìn dưới sân cùng già nam cho không tác dụng hy vọng có thể mau chóng lên m e n a khi biết có một vị phật đã khôi phục ngay tại bản thân sắt vách bế quan về sau rất việc vui tình đều cần tăng nhanh tiết đ ấ u ngay cả già nam đều tâm tư chuyển động hướng vương diệp cáo lùi sau rời đi trong lúc nhất thời quần quận sóng ẩm dưới sân đi vào một tòa lại một ngôi trổ miếu già nam cũng a i danh n h tích chỉ có vương diệp phản phất ổn thỏa điếu ngư đài giống như xem ra mười điểm nhàn nhã số bảy tiệm tạp hóa mạnh bà lúc này trên mặt lại cũng không có trước đó nhàn nhã chi sắc biểu lộ có chút nghiêm trọng thậm chí cũng không có dạy dỗ mao vinh an hứng thú mao vinh an hiển nhiên cũng đã nhận ra mạnh bà không thích hợp biến linh hoạt nhưng lại không dám nói nữa sợ chạm đến mạnh bà lông mày đại khái hai tiếng về sau một người mặc áo bào trắng mang theo mũ cao ra hỏa đẩy ra tiệm tạp hóa cửa đi đến trang phục xem ra kỳ kỳ quái chúng ta bộ xương già này hoạt động một chút bằng không thì lời nói còn tưởng rằng chúng ta địa phủ không người nào hắn nhìn xem mạnh bà thở dài một tiếng đi đến Tốt. mạnh bà tiện tay đem trên bàn gỗ đồ ăn b u ồ n đeo lên trên lưng y nguyên treo cái thanh kia hơi lạ gỉ c â y kéo chỉ có điều lúc này biểu hiện trên mặt có chút lạnh lùng đạ mạc phảng phất đây mới là nàng chân chính tính cách đồng dạng ta đoạn thời gian gần nhất ra ngoài có chuyện người tự do mạnh bà lạnh lùng quay đầu nhìn mao vĩnh an liếc mắt thản nhiên nói cuối cùng cùng áo bào trắng biến mất ở ngón tay trong môn không biết vì sao mạnh bà cái ánh mắt này để cho mao vĩnh an tóc gáy dựng lên phảng phất tại đối mặt trên thế giới hung ác nhất lệ quỷ đồng dạng đây là mạnh bà ở trước mặt hắm ch nhưng một giây sau to lớn cảm giác hạnh phúc quét sạch toàn thân mao vĩnh an cả người đều biến kích động lên nhìn xem trong phòng kia còn lại duy nhất ghế gỗ do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không dám rỗi ra tội kia xấu hai tay thuần thục cầm lấy ba lô cóng lên người mao vĩnh an bước ra số bảy tiệm tạp hóa cửa gỗ đón ánh bình minh giờ khác này hắn hăng hái ngựa mặt lên trời giống một câu từ nay về sau trời đất bao la mao ra ta hoành hành không sợ q u ỷ mất oan gặp lại nói xong mao vĩnh an con bọc hành lý hướng cửa thành vị trí lao nhanh gần như chỉ t r ớ c mắt thời gian liên đã xuất hiện ở ngoài cửa thành do dự chốc lát hắn cuối cùng vẫn lựa chọn mang lên trên vương diệp mặt nạ rõ ràng lao thái thái kia trong một thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại về quỷ môn quan tại hoang thổ bên trong vẫn là tỷ lệ gặp được đến lúc đó lại cho bản thân mang về vậy liền thật lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa mặc dù vương diệp khuôn mặt tại hoang thổ bên trong dễ dàng chiếu quỷ nhưng thực lực cũng liền như thế hắn tự giác vẫn là có thể ứng phó hơn nữa chỉ là có hạn một chút mà thôi húng chi cái này đại ca liền khủng bố lao mãi mãi đều hàng phục được nộ nhợ gặp cái gì cái khác đại lao có lẽ còn có vui mừng ngoài ý muốn đâu mang theo loại này cân nhắc hắ tính so sánh giá cả có lẽ muốn cao hơn một chút chí ít an toàn thế là vương diệp số ba lần nữa dương m u ộ n khởi hành mục tiêu không phải sao tinh thần đại hải mà làm ảnh này mênh mông vông n ầ n không có người đi đến cuối cùng qua khắp nơi là bảo hoang thổ tùy tiện tìm một cái phương hướng đâm thẳng đầu vào trong nháy mắt mao vinh an liền biến mất ở hoang thổ quỷ vụ bên trong không thấy bóng dáng chuyến đi này chính là một chuyến kinh tâm động phách đặc sắc tuyệt luân lữ trình thiên tổ phân bộ không biết lúc nào bị moi ra một cái dưới đất phòng lúc này cái này trong tầng hầm ngầm chỉ chọn mấy cây ngọn nến xem ra có chút lờ mờ c h ọ n vẹn ba trăm n g ư ờ i đứng ở phòng hầm có vẻ hơi chen c h ú c phía trước nhất trương tử lương nhìn về phía đám người ánh mắt có chút phức tạp lần hành động này không ai có thể may mắn còn sống sót thậm chí cần chủ động tự sát tỷ lệ tử vong một trăm có người muốn rời khỏi sao đây là cơ hội cuối cùng trương tử lương biểu lộ dần dần biến băng lãnh trong âm thanh không có bất kỳ nhân tình b ị ở đây những cái này mỗi cá nhân trên người cũng là lần thứ hai thậm chí ba lần giáp tình giả mặc dù không tính là hạch tâm lực lượng tinh n g u ệ nhưng tương đối mà nói cũng tuyệt đối không kém hắn không có nói cho vương diệp là tại hắn trong kế hoạch cái này ngụy trang ba trăm phật binh là nhất định phải chết tại phật quốc chỉ có dạng này vương diệp mất tích cùng ba trăm phật binh thi thể tài năng chân chính để cho người ta tin tưởng là một ít người vì lợi ích xuất thủ máu tươi mới có thể kích thích đáy lòng người cái kia chỗ sâu nhất dục vọng có thể hay không đổi tại toàn diện khôi phục trước đem phật quốc như vậy phế bỏ ở nơi này ba trăm n g ư ờ i trên người đây là trương tử lương chỉ có mấy bức cờ bên trong trước mắt mà nói tương đối quan trọng một vòng cho nên ba trăm n g ư ờ i hẳn phải chết không biết vì sao trương tử lương sắc mặt tựa hồ hơi chẳng bệnh theo ô n thanh hắn rơi xuống cái này trong tầng hầm ngầm hết sức k i ê n tĩnh chương ba trăm sáu mươi lăm ly r á n trước mắt chỗ đ ứng phản phất ba trăm cái vật chất đồng dạng lạng ngắt như tờ giống nhau là mỗi người ánh mắt đều hết sức kiên định có lẽ nhập ao cách đó không xa mặt đất đào ra một cái hố trong hầm n g â m một vụ pha loạn qua h o nước cái này ba trăm n g ư ờ i không nói gì ăn ý tiến vào trong nước hồ rất nhanh bọn họ hai mắt nhắm nghiển sợi tóc dần dần chóc ra, ngoại thân nổi lên lở mở phật quang đại khái sau hai giờ ao nước triệt để trở thành ngạn bên trong năng lượng pha loạn không còn công đức trì năng lượng cướng ép theo cao bọn ọ cấp độ.、So、với trương tử, dần dần tử lương âm thanh i rơi xuống những người này xếp thành hàng từng người từng người kẹp lấy thời gian điểm có tiết tấu rời đi tầng hầm thay đổi phổ thông trang phục biến mất ở quỷ môn quan bên trong lúc này vừa vận bách tính vào thành tại bách tính t r ê n chúc giới ai cũng không có phát giác được dị thường trương tử lương thân thể lắp một lần xem ra có chút suy yếu sau một chốc mới lần nữa khôi phục tinh thần quay người rời đi phật quốc phật đa tự thời gian qua đi một ngày dưới sân lần nữa bái phỏng nhìn nói với vương diệp vô vọng chủ trì trước mắt hoan ở mười tám đoá mười tám đoá sao nhưng lại một cái tốt con số vương diệp dính lấy một mảnh cánh hoa mang trên mặt ôn h ò a n nụ cười cao cao tại thượng nhìn xem dưới sân phật quang sẽ vĩnh viễn chiếu dọi trên người các ngươi cùng phật cùng ở tại tự h ầ nghĩ tới điều gì vương diệp p h ả n g phất lơ đáng giống như nói ra v i ê n cổ ngủ say các tiền bối rất nhiều nhưng lĩnh viên yên lặng cũng có một chút phật vị bồ tát vị la h á n vị đều có nhất định trong chỗ mà còn chờ khôi phục thời điểm còn sẽ có một chút phật v ỡ t lạc liên quan tới để cho ai tới bổ túc phật vị thật đúng là một cái làm người nhức đầu vấn đề vừa nói vương diệp phát ra một tiếng thở dài khí cũng không đi xem dưới sân mà là xuất ra một cái mó có tiết tấu sao đ ộ c l ấ y trong miệng còn không ngừng thấp giọng niệm kinh văn nhưng dưới sân cuối cùng cũng duy trì không được bình tĩnh kích động lên cái k i a u giản mua khuôn mặt giờ khắc này bạo phát ra mãnh liệt đ ấ u trí trong mắt tràn ngập dục vọng nếu quả thật như vương diệp nói như vậy phật giáo cao tầng quả nhiên bạo phát nội l o ạ n đến lúc đó biết chống trô ra rất nhiều vị trí hơn nữa bọn họ hiển nhiên đã chế định hoàn thiện kế hoạch cùng giải quyết bước thanh lý phật quốc nội bộ đã như thế nguy hiểm cơ duyên thì nhìn chọn lựa thế nào mùa hè đến con muối nhỏ quá nhiều cực kỳ phiền là thời điểm nên chụp chết một chút vương diệp lại nói một câu sau đó triệt để ngậm miệng không nói dưới sân hướng về phía vương diệp bái q u a người rời đi bước chân rất nhanh tựa hồ là đã lĩnh nộ g vương diệp ý đồ rất nhanh một đám lao tăng lén lút ở một nơi chùa miếu tập kết không ngừng thương thảo cái gì thằng đến lúc nửa đêm mới từng cái mang theo vẻ hưng phấn rời đi đồng thời cấp tốc lung lạc bản thân chùa miếu đệ tử bọn họ mặc dù đại biểu cao tầng chiến lược nhưng những cái này t r u n g hạ tầng tay chân cũng tương tự có thể phát huy ra phải có tác dụng tựa hồ nhưng vương diệp biết bọn họ hiện tại chỉ là vì lợi ích nhất thời hưng phấn đã để cho bọn họ đánh nhau hiện tại liền có thể làm được nhưng rất nhiều người vẫn sẽ thu liễm sẽ không đau thật thương thật làm dù sao còn không có trông thấy lợi ích liền bỏ ra lớn như vậy đại g i i hoàn toàn không thể nào hơn nữa có bất kỳ nguy hiểm nào bọn họ chạy so với ai cũng đều nhanh hơn dù sao cũng là một đám quay xung quanh lợi ích sinh ra nhóm nhỏ t h ể mỗi cái đều là lao âm so chỉ có t r ư ớ c cho bọn hắn nhất định chân chính có thể nhìn thấy lợi ích cho bọn hắn thêm một cái quang minh hy vọng mà cái kia hy vọng đã có thể đụng tay đến tựa hồ đã ván đ ạ i đóng t u y ể n lúc này đun sôi con vịt bay loại này to lớn thất bại d ư ớ i mà dẫn đến phẫn nộ cảm giác mới là nhất làm cho người sụp đổ đến lúc đó mới thật sự là không chết không thôi nhưng bọn họ lại rõ ràng không có ý định lại thu nạp những người khác gia nhập dù sao bánh ngọt lại lớn như vậy bọn họ mười tám vị miễn cưỡng đủ phân nếu như lại nhiều bên trên một ít lời liền phân phối không cùng cho nên ở nơi này mười tám vị hào hán xem ra cái khác những người kia cùng người chết không hề khác gì nhau đồng thời may mắn bản thân có cơ hội b ò lên trên vương diệp c h i ế n xa nhưng mặt khác những người kia cũng tương tự không phải sao dễ ư ớ c hiếp nhân vật bọn họ thu nạp dưới tay đệ tử phật môn đồng thời cố ý để cho người phía dưới bắt đầu khiêu khích thậm chí ra tay đánh nhau mà bọn họ thì là ổn phá điếu ngư lại tựa hồ đối với cái này không biết chút nào trong lúc nhất thời toàn bộ p h ậ t quốc bầu không khí đều biến ngưng t r ọ n g lên tràn ngập khắc nghiệt khí tức phản phất chỉ cần có một cái đạo hóa tác liền sẽ triệt để bộc phát loại cuộc sống này kéo dài mấy ngày vương diệp nhưng vẫn đóng cửa không ra cao cao tại thượng nhìn xuống đám người lúc này phía d ư ớ i phổ thông đệ tử đã chân chính xuất hiện tên người một tên đại khái lần thứ hai thức tỉnh khoảng trừng thực lực võ tăng lại ra cửa lúc cùng một cái khác phe phái người sinh ra khoe miệng phân tranh ra tay đánh nhau phản quốc phái lao cựu phái tại thời khắc này đã xảy ra đại quy mô giới đấu cuối cùng mỗi một phe đều vứt dưới mấy cỗ thi thể thời gian tại thời khắc này lớn rồi hai phe cao tầng ngồi không yên nhất là phản cốt phái phát hiện vương diệp vẫn không có động tĩnh về sau trong lòng có chút b u ồ n trồn thậm chí biến có chút do dự đang suy nghĩ phải trăng đến đây dừng tay dù sao vương diệp thái độ thật sự là làm cho người rất nghĩ lại mà l i ê n ở cái này mấu chốt tiết điểm vương diệp đem dưới sân gọi tới cho hắn ném qua đi một cái túi trong bao vải là một chút công đức trì háo nước không nhiều vừa vặn m ộ ư ơ i tám người phần cảm thụ được trong đó nồng nặc kia phật q u ố c năng lượng dưới sân kích động mang về m ộ ư ơ i tám vị phản cốt phái cao tầng kích động đem nó pha loãng bày ra m ư ơ i tám cái thùng gỗ song song để đặt ngâm tím bảo tại công đức chỉ làm dịu thực lực bọn hắn không hẹn mà cùng hơi tinh thần thậm chí ngay cả trên người phát tán phật quang đều thay đổi tinh thần một chút đây mới là nhất làm cho bọn họ để ý bởi vì tại phật quốc phật quang có tinh thuần hay không chính là bình phán một cá nhân thực lực tiêu chuẩn đến bọn họ trước mắt thực lực này đã rất khó tiến thêm một bước về phía trước cái này công đức chỉ nước không thua gì một viên thuốc tán thần bọn họ phản loạn nội tâm lần nữa biến kiên định xuống tới cũng càng tin tưởng chờ sau ba tháng cao tầng trở về bọn họ có thể bởi vì đứng đúng đội ngũ có thể thu hoạch được càng lớn lợi ích dưới sân rất biết là người tại thực lực tinh tiến về sau lần nữa tiến về phật đà tự b á i phỏng vương diệp tư thái bày rất thấp một bộ vì vương diệp như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng chương ba trăm sáu mươi sáu vương diệp ngự hạ chi thuật cảm tạ vô vọng chủ trì ban thưởng g i ớ i sân nhìn xem vương diệp chân thành nói ra vương diệp vốn nắn hắn sơ hở trong lời nói là ta phật ban thưởng ta chỉ có điều làm thay mà thôi đúng đúng đúng cảm tạ ngã phật g i ớ i sân chắp tay trước ngực vội vàng đổi giọng nhưng rất nhanh lại tiếp tục nói nhưng tương tự nếu như không có vô vọng chủ trì dịu rát chúng ta cũng sẽ không có bây giờ cục diện ta chỉ là vì phật làm việc mà thôi vương diệp t âm thanh hoàn toàn như trước đây bình thản không hơi rung động nào nhưng chúng ta trước mắt vẫn còn đang trung hạ tầng phương diện thực lực hơi có không đủ cái này ai dưới sân tựa hồ hơi khó xử nhìn vương diệp liếc mắt giọng điệu này thần thái này vương diệp quá quen thuộc cùng mình hô hàng long thời điểm không có sai biệt cái này lão lựa chọc không có ý tốt ta vương diệp t h ầ m mắng một câu nhưng biểu lộ lại không có biến hóa mà là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu là vì khó sao thật khiến người ta thất vọng a khả năng ta là một sai lầm quyết định nghe thấy vương diệp lời nói dưới sân dọa giật mình một cái liền vội vàng lắc đầu tiểu tăng không phải sao ý tứ này trong chúng ta tâm mười điểm thành kính vì phật hy sinh đều sẽ không tiếc vương diệp lờ mờ phiết hắn lên mắt nói ra mấy ngày gần đây nhất sẽ có ba trăm phật binh tới lời này phảng phất cho hắn ăn một cái thuốc gan thần giống như để cho hắn nhẹ nhàng thở ra cảm tạ ngã phật chiều cố vương diệp lại không để ý đến hắn nữa đã như vậy sẽ không quay dày vô vọng chủ trì nghỉ ngơi nói xong hắn bay người rời đi chờ hắn đi tới cửa vị trí lúc vương diệp đột nhiên mở miệng tất nhiên lựa chọn lễ phật tâm tự nhiên là muốn thành kính chút cân nhắc quá nhiều tâm là không được không thành tâm phật là biết biết được bọn họ ở trên trời nhìn xem ngươi nói xong vương diệp cái kêu băng lanh anh mắt đặt ở dưới sân trên người khiến cho hắn dọa giật mình một cái vội vàng gật đầu tiểu tăng rõ ràng a đúng rồi vương diệp tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì trong tay xuất hiện một cái xá lợi đây là hắn tại bí cảnh bên trong lật ra đến như loại này có mấy viên vương diệp cũng là do dự thật lâu mới cắn răng móc một ra đến dù sao không bỏ được hải tử bắt không được sói viên này xá lợi cầm tinh tế tàng lộ tự có thể lĩnh nộ la hán chân lý nhiều nhất một năm liên có thể được chứng la hán quả vị vừa nói vương diệp tay cầm xá lợi năng lượng thôi động chỉ có điều thôi động làm ì n h một cái khác trong tay cất giấu cái k i a viên cái kia là chân chính la hán xá lợi rất nhanh một đường la hán hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn tản ra h uy áp mạnh mẽ dưới sân kích động tiếp nhận xá lợi chỉ để tin tưởng vương diệp miêu hội rộng lớn tiền cảnh dù sao phật còn không có khôi phục trước hết đưa tới một tôn la hán quả vị cái này ai dám nói là giả như loại này xá lợi ta còn có thật nhiều vừa nói vương diệp nhẹ nhàng phất phất tay lòng bàn tay xuất hiện lần nữa mấy viên xá lợi nhưng chỉ vẹn vẹn cho giới sân nhìn thoán qua về sau liền thu về ta tất nhiên nói qua phật cùng hưởng ân huệ liền nhất định sẽ hiểu sao sau khi trở về không thể tư tàng cho bọn hắn cũng nhìn một chút bình tĩnh tâm nhớ kỹ viên này là ta t h ư ở n g cho ngươi ai cũng không sẽ dám cướp đừng để ta thất vọng nữa vương diệp lần này cây gậy lớn thêm kẹo cử động để cho giới sân triệt để yên tâm bên trong tất cả lo lắng trở lại bản thân trồ miếu hắn trước tiên đem mọi người triệu tập tới ở tại bọn hắn hâm mộ trong ánh mắt phô b à y trong tay xá lợi trong mắt rất nhiều người đều bạo khởi tham n i ệ m nhưng rất nhanh lại ẩn n h ị xuống dù sao bọn họ sớm mượn cũng sẽ có nhưng mà dựa theo vị kia thuyết pháp chúng ta đoán chừng biết liều mạng a trong đó một tên láo tăng nói ra g i ớ i sân cười cười liều mạng cái gì chúng ta cầm chỗ tốt bình thường nhiều hô hô để cho t ầ n g dưới c h ố t những tên kia đánh tới thanh thế làm lớn chuyện một chút là có thể chờ chúng phật trở về tự nhiên sẽ tiện tay diện bọn hắn khi đó chúng ta chính là công thần lớn nhất chúng tăng ánh mắt sáng lên nhao nhao gật đầu một người đưa ra nghi vấn quảng đức chúng phật còn đang bế quan không đến một tháng thời gian liền sẽ khôi phục nếu như hắn n h n g tay yên tâm vô vọng chủ trì tự nhiên sẽ cân nhắc đến điểm này hắn hiện tại không nóng không đội muốn sao chính là có thủ đoạn chế trụ quảng đức chúng phật muốn sao liền cùng một dạng chúng ta người cho nên không cần lo lắng nhiều theo giới sân giải thích một đám tăng nhân rốt của kiên lòng thế là phía d ư ớ i đông đảo võ tăng tựa hồ thay đổi thêm kịch liệt đấu tranh càng tấp nập lao cựu phái rốt cuộc ngồi không yên dù sao trong mắt bọn hắn những cái này kẻ phản bội thực lực còn chưa đủ thế nào sẽ có sức mạnh cùng bọn hắn cứng đôi cứng trong lúc nhất thời bọn họ có chút hoảng rốt cuộc trong bọn họ phái ra một vị đại biểu tiến vào phật đà tự nhưng rất nhanh ngay tại vương diệp băng lãnh răn dậy âm thanh bên trong bộ mặt tức giận rời đi xem ra sắc m mà cái này cũng làm cho phản quốc phái càng thêm yên tâm hành động càng kịch liệt nhưng mặc dù gọi tiếng rất lớn tất cả cao tầng lại không có người nào tự mình hạ tràng đương nhiên cái này cũng tại vương diệp trong dự liệu và không thì lời nói cũng liền không cần cái kia cái gọi là ba trăm phật binh ra sân rồi hiện tại bố cục nhưng mà vừa mới bắt đầu nếu như chỉ là như vậy đơn giản lắc lư liền có thể để cho hai bên đả sinh đả tử vậy cũng quá dễ dàng huyết h ạ cầu gỗ áo bào đỏ y nguyên đứng ở trên cầu lật qua lại sách vở đột nhiên tại đầu cầu vị trí xuất hiện một cái từ ngón tay tạo thành cửa bạch vô thường mạnh bà tự trong môn đi ra huyết hà lưu động hắc vô thường đồng dạng xuất hiện mấy con khỉ k h i ế n một cái thần đàn ở kia thi trong rừng xuyên toa mà ra phía trên đứng đấy một vị tượng đất sau đó một cái đồng dạng mặc áo bào đỏ mặt đen râu quai nón hán tử trên người tản ra hung h ã n chi khí mang theo một thanh kiếm đột ngột xuất hiện trung quỷ ngươi bỏ được đi ra mạnh bà nhìn thoáng qua hán tử kia vừa cười vừa nói trung quỷ con mắt t r ư ờ n g lão đại âm thanh như sấm huynh đệ của ta đều nhanh để cho đ á m kia con lựa trọc cưỡi tại trên đầu ư c hiếp ta không tới nữa vẫn là người sao vừa nói hắn biểu lộ có chút phức tạp nhìn thoáng qua trên cầu bóng người thở dài nhiều năm như vậy tuổi thân là o thôi được rồi ngày đó hắn vì chúng ta đ o à n hậu hôm nay chúng ta liền thủ đến hắn khôi phục b ạ c h vô thường thản như nói m ạ n h bà đi đến cầu một bên nhìn thoáng qua không trọn vẹn thậm chí vị trí trung tâm đã triệt để gây mất cầu gỗ trong mắt mang theo một chút hồi ức chi s ắ c tự lẩm bẩm từ khi rời đi nàng về sau ta ở nơi này trên cầu đứng mấy ngàn năm đáng tiếc trung quỳ hoàn toàn không hiểu phong tình một chút không nhìn ra mạnh bà cảm khái mà là cao giọng hỏi tỷ năm đó xảy ra chuyện về sau n g ư ơ i là chúng ta trong đó nhất người biết chuyện lữ thanh cái kia lão con bê đi đâu nếu như hắn đến lời nói chuyện này thì dễ làm hơn nhiều năm đó trong những người này liền tính hắn nhất tâm không phải sao thông minh nhất chương ba trăm sáu mươi bảy sơn hà nhật nguyệt vẫn còn trừ quân đi từ từ lữ thanh hai chữ này phảng phất có được một loại nào đó m à lực đồng dạng rất nhanh tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về m ạ n h bà ngay cả đứng ở trên cầu xem ra m ộ ư ơ i điểm nóc chạy áo bào đỏ giờ khác này đều sẽ trong tay sách bông xuống nhìn về phía mạch bà kết quả mạnh bà lại lắc đầu ngay cả ta đều không biết hắn bây giờ đi đâu đây t r u n g quỳ nhịn không được mắng một câu ta liền biết tên khốn này đồ chơi trước kia liền tổng hố lao tử độ vận lấm la lấm lét có đôi khi thật muốn gỡ ra đầu hắn nhìn xem g i a hỏa này bên trong đến cùng trang cái gì nhưng mà hắn không xuất hiện chí ít chứng minh rồi một chút sự tình còn không có nghiêm trọng đến chúng ta không giải quyết được trình độ đã như vậy còn sợ cộng đ ô n g chơi hắn liền xong rồi ta ngược lại thật ra muốn nhìn những cái kia con l ừ a chọc đều đang suy nghĩ gì nếu không phải là chúng ta địa phủ mấy vị kia đại đế còn tại trong giấc ngủ say sợ bọn họ cái này chung quỳ phản phất là lắm lời đồng dạng chỉ cần khai mở máy hát liền có thể liên tục không ngừng một mực nói xong. đám người hiển nhiên cùng hắn hết sức quen thuộc cực kỳ tự giác xoay người không nhìn tới hắn trung bị rốt cuộc không còn hứng thú nói chuyện ở mức đi tới trên cầu ngồi ở áo bào đỏ bên người thở dài lao hỏa kế ngươi nói năm đó ngươi xúc động như vậy làm gì chúng ta trong những người này trừ bỏ mạnh đại tỷ bên ngoài là thuộc ngươi và nàng quan hệ tốt nhất thiên phú mạnh nhất nguyên bản ngươi là có thể trùng kích một đợt đại đế chi vị kết quả ai cần gì chứ lúc ấy ngươi cái kia quay người cho lão tử ta cảm động à thật hận không thể giết trở về cùng ngươi kể vai chiến đấu nếu như không phải sao cậu nhật lữ thanh đánh cho ta c h ó n g ngươi cũng không trở thành thụ nặng như vậy tổn thương thật ra ta đã sớm nhìn ra ngươi tại lúc ấy liền đã đạt tới cấp bậc kia so với chúng ta đều mạnh chỉ có điều ngươi chiếu cố chúng ta mặt mũi người cũng điệu thấp vẫn không có lộ ra ta đang ngủ say thời điểm trong đầu lại luôn là hiện hiện n g ư ơ i lúc xoay người c h ẳ n g cảnh may mắn ngươi bình thường liền thích mặc trang phục màu đỏ bằng không thì lời nói đoán chừng máu đều có thể đem ngươi quần áo nhổn đỏ nhanh khôi phục đi ta có thể cảm giác được ngươi đã khôi phục nhất định thậm chí nhanh cũng nhanh để cho huynh đệ ta thay ngươi bảo vệ tốt cuối cùng này một đoạt đường chỉ cần ta tại ai cũng không động được ngươi trung quỷ nữ g tốc rất nhanh không ngừng nói xong trên cầu đang xem sách áo bảo đỏ khẽ như mày cái tia ngốc chạy ánh mắt bên trong tựa hồ hiện lên một tia bất đắc dĩ cứng ngắc chuyển c h u y ể n thân lương đối với trung quỷ một màn này để cho dưới cầu đám người nhao nhao nợ nụ cười nguyên bảng nghe thấy mạnh đại tỷ mấy chữ có chút nổi giận m ạ n h bà biểu lộ đều biến có chút cổ quái tham thảm nói ra ngươi biết đế tính h phiền nhất là ai sao ai trung quỷ hơi nghi ngờ một chút vô ý thức hỏi một câu mạch vô thường đem chủ đề tiếp nhận nhìn hắn một cái ngươi hắn năng lực chính là điều tra cái thế giới này hơn nữa còn là khống chế không nổi loại kia vô số dân chúng tiếng lòng hắn đều gắng gượng quả đến, đến rồi nhưng mà ngươi đều nhanh thành hắn tâm ma dùng hắn lời nói nói luôn có thể nghe thấy ngươi cái kia lớn giọng lăng long làm hắn một lần xuất hiện nghe nhầm phản phất chỗ có người nói chuyện đều biến thành người âm thanh con ư ớ ấ t thức một đoạn thời gian theo bạch vô thường nổ nước bọt trung q u ỳ nguyên bản là đen kị khuôn mặt càng thêm đen hư lạnh một tiếng phiền m u ộ n ngồi ở một bên không nói thêm gì nữa đám người nao nhao thở dài cái thế giới này rốt của can tĩnh lại chỉ có cái kia tượng đất xem ra có chút xấu hổ gãi đầu một cái an ủi tính trong hư không viết xuống mấy chữ trung đại nhân không ngữ mật chỉ ngu xuẩn ngươi trong lúc nhất thời trung quỷ mặt càng đen hơn cười đùa ở giữa nguyên bản ngưng trọng bầu không khí dần dần dễ dàng rất nhiều một mực tại bên ngoài bận rộn r i ê n g phần mình bố cục rất ít gặp mặt bọn họ giờ khác này phảng phất về tới năm đó tuế nguyện giống như những người này tùy tiện sách một g i a đến cũng có thể làm lý tinh hà tổ tông nhưng giờ phút này lại giống như hải t ử đồng dạng không có câu thúc không có ngăn cách có lẽ đây chính là an niệm đã từng bị lạc ca quỷ mút quan thành đông núi thấp trương tử lương đứng ở đỉnh núi nhìn xem trước mặt đã tới đám người lấy ra ba trăm kiện xem ra có chút cổ điện tăng bảo hiển nhiên là cố ý làm cũ b ằ n g không thì rất khó giải thích vì sao trong ngủ mê tỉnh lại vương diệp từ chỗ nào tìm như vậy một đám người mới đây chính là vương diệp đối với nó yên tâm một chút c h ỉ ít hắn chưa từng có kéo qua vương diệp chân sau ba trăm người yên lặng tiếp nhận tăng bảo thay đổi trang phục ý nguyên yên tĩnh chuẩn bị ổn thỏa về sau nhìn xem đám người trương tử lương thản n h i ê n nói hiện tại mỗi người các ngươi có ba mươi phút thời gian đến viết xuống di thư hoặc là chưa hoàn thành tâm nguyện chỉ cần ta chương mỗ người có thể làm được sẽ không chối tử đương nhiên ta sẽ không nói dùng m ệ n h đi thay các ngươi hoàn thành bởi vì ta còn không thể chết chỉ ít không phải sao hiện tại ta sẽ không nói những cái kia hư giả đồ vật lừa gạt các ngươi hiện tại tính giờ bắt đầu theo trương tử lương âm thanh rơi xuống cái này ba trăm người ăn ý xuất ra giấy ở trong đó không ngừng v i ế t cái gì ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người nhìn xem trước mặt giấy mà người tựa hồ liên tâm nguyện cũng không có đồng dạng qua hồi lâu đám người đem giấy nhét vào phong thư để dưới đất nhân tộc bất diện quang minh vĩnh tồn trong đám người một mực yên tĩnh trong mọi người không biết a y nhẹ nhàng n h ỉ non nói một câu hốc mắt có chút đỏ lên tựa hồ hơi e ngại nhưng càng nhiều là kiên định nhân tộc bất diện t q u a g minh diệt, vĩnh tồn. Nhân tộc bất diệt, quang minh vĩnh tồn càng ngày càng nhiều người nhẹ dọn g phù hợp giờ khác này bọn họ ngay cả phát ra gầm lên giận dữ đều không thể làm đến bởi vì muốn che giấu mình không bị phát hiện cứ như vậy ba trăm người toàn bộ đều lại dùng nhỏ giọng nhất âm thanh vừa nói cuối cùng âm thanh này nối thành một mảnh ban đầu sợ hãi m ở mịt biến mất cuối cùng hóa thành kiên định giờ khác này không sợ hãi nhưng mà chết ngươi cái này chính là trương tử lương mang g a binh xuất phát trương tử lương s o n g tay vắt chéo sau lưng móng tay thật sâu khảm vào tại trong máu thịt máu tươi theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống nhưng hắn khuôn mặt lại như cũ giá lạnh như vậy ba trăm người cùng nhau đối với trương tử lương bái quay người rời đi nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng trương tử lương cái kia băng lanh khuôn mặt rốt cuộc lại cũng không kiềm được con mắt có chút đỏ lên sơn hà nhật nguyệt vẫn còn t r ư quân đi từ từ trương tử lương nhắc lên trước người trương bảo hủy một chân trên đất phía trước chờ ta câu nói sau cùng là hắn phảng phất nói một mình giống như nhị non nói ra ba trăm phật binh bước chân dừng lại xoay người nhìn về phía trương tử、lương. giờ khác này trên mặt bọn họ hiện ra xuất phát từ nội tâm mỉm cười nụ cười này p h ả n phất trên thế giới đẹp nhất cảnh sắc đồng dạng t r ư ơ n g tử lương mở ra trên mặt đất từng kiện từng kiện phong thư gần như tất cả di thư bên trên đều chỉ để lại một câu nhìn nhân tộc vô ưu nhìn xem trong tay một sấp di thư t r ư ơ n g tử lương khỏe mắt xẹt qua một giọt máu nước mắt chương ba trăm sáu mươi tám mấu chốt c u ố n cờ ngắn ngủi trong nháy mắt t r ư ơ n g tử lương p h ả n phất ra đi rất nhiều thái dương chỗ thêm ra vài tóc trắng hắn lảo đảo đi xuống núi lúc này cái kêu ba trăm phật binh đã biến mất ở hắn trong tầm mắt tựa ở một cái cây bên cạnh sắc mặt hắn hơi tái nhận tựa hồ đang chịu đ ư ợ c một loại nào đó thống khổ chăm chú mà cắn răng sau một hồi một k i a máu tươi từ khỏe miệng chảy ra hắn chậm rãi lau lau rồi mép một cái vết máu biểu lộ lần nữa khôi phục băng lãnh nguyên bản còn lưng thân thể tại thời khắp này cũng lần nữa khôi phục thẳng tắp ta còn không thể ngã xuống nỉ non nói một câu hắn quay người rời đi về tới trong quỷ môn u quan hắn rời đi bóng lưng tại thời khắp này là như thế cô độc thượng kinh thiên tổ lý tinh hà đoạn thời gian gần nhất đột nhiên chịu khó không ngừng tổ chức triệu tập lên thiên tổ tất cả cao tầng trong lúc nhất thời thiên tổ tổng bộ lâm vào bận rộn bên trong chỉ có điều đó có thể thấy được lý tinh hà thân thể càng ngày càng kém mỗi ngày đều có thể nghe hắn tiếng ho khan tại thiên tổ nội bộ vang lên đã trở thành một đường k ỳ quái phong cảnh thiếu trương tử lương cái này k i n h địch về sau đặc biệt là vương diệp cũng ly khai thượng kinh trong lúc nhất thời tô trường thanh hăng hái cũng may vương diệp trước khi đi để lại cho hắn đủ nhiều thuốc làm sao cũng có thể rất cái một năm nửa năm lại thêm lý tinh hà một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết bộ dáng cho nên tô trường thanh biến ra sức hơn chỉ có điều Tô trường cho nên h có đôi khi vương diệp đều sẽ coi nhẹ rơi tô trường thanh tồn tại hắn lúc ấy rơi xuống một bước nhà cờ đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao người chỉ là tô trường thanh còn không tự biết mà thôi đây cũng là vương diệp vì sao một mực tại liệu mạng không ngừng tìm kiếm tất cả tình báo liệu mạng cũng phải tăng lên thực lực mình nguyên nhân quân cờ cũng không phải mỗi người đều có tư cách đi làm thậm chí tại một đoạn thời khắc n g ư ờ i con cờ này tại cờ thủ trong mắt đã trở thành gân gà ý hệt thậm chí còn không bằng gân gà cái k i a sinh tử liền từ mệnh cờ thủ biết không chút do dự bỏ qua ngươi đổi lấy dù là một k i a lợi ích thiên tổ tại trương tử lương quét sạch qua một lần về sau lại trải qua lý tinh hà tương đối hiền hòa lần thứ hai sàng trọn đã giải quyết triệt để trước đó cái k i a tốt xấu lẫn lộn chứng khí m ủ mịt không khí chương hiệu mỗi ngày đều đem chính mình ngâm ở trong phòng thí nghiệm nhìn chằm chắm hai cái nồng đậm mắt còn thâm phản phất lâm vào một loại nào đó trong điên cuồng rất nhanh đang hy sinh một nhóm người về sau thiên tổ các dị năng giả chính thức bước vào bốn lần t h ứ c tỉnh thời đại chân chính tứ giác mà theo t r ư ơ n g hiệu nghiên cứu tối đa một tháng đ ạ tới t tiêu chuẩn đường an toàn chân chính năm lần t h ứ c tỉnh cũng kém không nhiều có thể ra lò giờ khắc này nếu như không tính những cái k i a trong ngủ mê đám lao g i ả này thiên tổ đã tại phật quốc thanh phong trại đạo thành mấy người trong mắt triệt để có đứng vững góp chân tư cách đồng thời có thể cứng đối cứng t á c h ra vật tay mà không phải nói chỉ có thể xếp hàng đi tự bạo dùng sinh mệnh đi uy hiếp người khác phật quốc lúc này những cái tia phổ thông tín đồ đã lâm vào trong n g ư ngùng bọn họ không biết vì sao mấy ngày ngắn ngủi thời gian phật quốc không khí thì trở thành bây giờ loại này tùy tiện một cái tăng nhân lúc ra cửa đều phải đeo vũ khí cảnh giác quan sát bốn phía nếu không sơ ý một chút phía dưới liền dễ dàng t r ú n g vào một đ á g côn k é o tới trong nó g hẻm bị tạo chết cũng may vô luận bọn họ làm sao giày vò cũng không có đem chủ ý đánh tới những người bình thường này trên người dù sao mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào bọn họ vẫn làm u ố n chỉ những cái này các tín đồ ăn cơm các cao tầng một mực án binh bất động vương diệp xem ra quả nhiên hơi nóng này đem g i i sân gọi tới phật đà tự nghiêm khắc hiện trách một lần dưới sân hoảng sợ biểu đạt bản thân trung tâm nhưng sau khi trở về lại như cũ bảo trì nguyên lai、like、trạng thái đương nhiên vì ở bề ngoài nói qua đi bọn họ đến cùng vẫn là xuất thủ một lần chỉ có điều mười điểm qua loa cùng l a o c ử u phái cao tầng chỉ là tùy tiện đánh đánh liền lẫn nhau dừng tay trong lúc nhất thời l a o c ử u phái đám người càng thêm không hiểu rõ nổi thẳng đến giá nam ra trận mới hoàn toàn thay đổi chiến cuộc giá nam ngươi là ta từ thiên tổ bên trong cứu gia ngươi ta ở giữa có một đoạn nhân quả cho nên chờ chúng phật trở về, về sau ngươi coi vì giá nam bồ tát Vương quả thực i thẹn đối với ngã phật vương diệp một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng xem ra có chút nổi nóng già nam vội vàng an ủi lão sư phật quốc tình huống luôn luôn như thế rất khó cải biến tại vương diệp nói muốn để bà hắn làm bô tắt về sau hắn liền đã đối với vương diệp thay đổi cách xưng hô trực tiếp tôn xưng là lão sư vương diệp nhẹ gật đầu trong tay cầm một chuỗi phật c h â u nhẹ nhàng chuyển động tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì vương diệp tay đột nhiên dừng lại nhưng bọn họ không xuất thủ một phương khác có thể à? già nam ngơ ngác một chút không biết giải thích thế nào vương diệp từ bộ đoàn bên trên đứng lên biểu lộ trịnh trọng nhìn xem già nam phân phó nói ta hiện tại có một cái mười điểm gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi có thể hoàn thành sao không phải là vì ta tất cả cũng là vì ngã phật già nam không chút do dự nhẹ gật đầu dù sao cũng là thanh niên trong mắt dấy lên nồng đậm đầu chí vì ta phật làm việc nghĩa bất dung tử người cái này bồ tắt chính quả ta vô vàn bảo vương diệp nhẹ gật đầu sau đó tại già nam bên thai nói nhỏ vài câu già nam một bộ vẻ hiểu rõ xế chiều hôm đó vương diệp đứng ở phật đà cửa chỗ cửa đột nhiên lạnh lùng răn dậy bắt đầu già nam mà già nam một mặt không tắm lòng c ã i lại rất nhanh vương diệp biểu lộ biến hết sức khó coi nhất là làm già nam nói ra câu kia bất quá là mới vừa khôi phục lao già mà thôi vương diệp ngang nhiên xuất thủ một trường đánh vào già nam ngực già nam phun ra một mụm máu tươi bay rứt ra ngoài một trường này là cho ngươi cảnh cáo lại có lần sau nữa b ầ n tăng liền thay ta phật thanh lý môn hộ vương diệp hư lạnh một lần xoay người trở lại phật đà trong chùa mà già nam ngã trên mặt đất sắc mặt âm tình bất định rất nhanh đứng lên xem ra có chút chật vật tìm một cái phương hướng chạy trốn tất cả những thứ này toàn bộ bị người hữu tâm để ở trong mắt dù sao lão c ử u phái bây giờ còn không mỏ ra thế cục m à trận này phong vân biến động điểm trung tâm ngay tại phật đà tự cho nên bọn họ một mực có sắp xếp nhà tuyến giám thị phật đà tự rất nhanh tin tức truyền đến lão cựu phái cao tầng trong hai chương ba trăm sáu mươi chín ba trăm phật binh cái gì già nam đoạn tuyệt với hắn lao cựu phái một cái gọi giới si lão tăng mãnh liệt đứng lên xem ra có chút kích động một bên một vị khác lao tăng khẽ n h ư mày ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối hẳn là sẽ không giới si chậm rãi lắc đầu phân tích nói nếu như nói vị này đến đỡ là giới sân đám người kia không cần thiết cho chúng ta diễn một màn kịch hơn nữa hắn đứng sau lưng c h ú n g phật chúng ta trong mắt hắn liền như là sâu kiến đồng dạng chúng ta trước kia cũng gặp qua hắn vài lần người này mặc dù mặt ngoài ôn hòa nhưng trong xương cốt ngạo cực kỳ cho nên cùng già nam phát sinh xung đột cũng là có thể lý giải sự tỉnh bất kể nói thế nào trước tiên đem giả nam cản lại lại nói nhìn xem có thể hay không tại hắn trong miệng đ à o ra cái gì giới si ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lạnh lùng nói ra đám người nhẹ gật đầu sau đó lao tên i lão tăng tự mình xuất thủ theo giả nam phương hướng rời đi đuổi theo qua không lâu liền gặp giả nam đem hắn mời đi qua giả nam lúc này khỏe miệng còn mang theo một tia khô cạn huyết dịch khí tức cũng mười điểm bất ổn các sư thúc là có chuyện muốn phân phó sao hắn giọng điệu cực kỳ hướng nhìn ra tâm trạng rõ ràng không tính quá tốt giới si lộ ra một bộ ôn h o à đủ cười nhìn xem giả nam nói ra tiểu sư l ệ ngươi là cùng vô vọng chủ trì cãi vã ừ không nên cùng ta sách lao giả kia g i a nam sắc mặt lập tức biến âm châm xuống giọng điệu mười điểm không tôn kính giới si biểu lộ biến đổi quát lớn nói cẩn thận vũ nục chủ trì thế nhưng mà tội lớn phật tổ là biết trách tội ha ha phật tổ trách tội chân chính trách tội người là các người m ớ i đúng chứ g i a nam nở nụ cười lạnh lùng nhìn về phía đông đảo lao tăng ánh mắt giống như là lại nhìn vô số cỗ thi thể sư chất cớ gì nói ra lời ấy giới si bất động thanh sắc lờ mờ hỏi chỉ là ánh mắt lại hơi lạnh lao giả kia là mang theo chúng phật chỉ ý đến phật quốc một mực tại nội đấu để cho chúng phật bất mãn hết sức cho nên bọn họ để cho lão già này sớm đến làm một chút thanh tẩy công tác nói trắng ra là chính là giao ra một chút thi thể đến lắng lại chúng phật nộ hòa mà thôi về phần chết là ai căn bản không quan trọng các ngươi chính là bị hy sinh những người kia nói cách khác lao già kia chọn còn dư lại già nam trong giọng nói tràn đầy thương hại giới si biểu lộ khẽ biến nhưng lại bao hàm tâm h ý nhìn thoáng qua già nam hỏi đã như vậy ngươi không ôm chặt vô vọng chủ trì đ u ổ i còn cùng hắn cãi nhau lại nói với chúng ta những cái này sư chất ngươi có phải hay không có mấy lời không nói thấu a theo giới si âm thanh rơi xuống mấy tên lao tăng bất động thanh sắc đứng ở già nam sau lưng c h ặ n lại đường rời đi già nam đại cười toe tué toét nhìn mấy tên lao tăng l ư ớ t mắt khinh thường cười cười lao già kia ỉ vào mình là chúng phật người phát ngôn liền giọng điệu c u ầ n vọng không chút nào đem ta để vào mắt hắn là thứ gì còn bồ tát căn bản cũng không có bồ tát chính quả hơn nữa chúng phật chỉ là cần một chút thi thể làm bàn giao người nào chết đều như thế thậm chí bao quát lao già kia liền nói hắn vì thanh lý phật quốc phản đồ xung phong đi đầu kết quả chịu khổ đánh lén viên tịch không được sao vừa nói già nam trong mắt mang theo một tia sắc khí cùng bán hận giới si hơi suy tư mấu chốt cái này vô vọng chủ trì bản thân thực lực liền không thể khinh thường càng là có la hàn xá lợi hộ thân không phải sao dễ ước hiếp như vậy nội nhớ đánh g i ế t không được náo r a động tính quả lớn liền không tốt thu tràng già nam đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì lo lắng lao già kia bình thường đối với ta b u ô n g lòng cảnh giác có lẽ liền căn bản không coi trọng ta hắn mỗi m ộ ư ơ i ngày đều sẽ biến cực kỳ yếu đớt một lần hẳn là sớm khôi phục tác dụng p ụ đến lúc đó già nam mang trên mặt một chút bệnh trạng giết lao già này lại diệt đám kia kẻ phản bội chờ chúng phật trở về cho bọn hắn một cái công đạo ai là thợ săn ai là con mồi còn nói không chính xác đâu đông đảo lão tăng nghe giả nam lời nói về sau rơi vào trong y ê n tĩnh nhưng vẫn là không có chân chính đồng ý ý kiến hắn đúng lúc này giả nam dưới một tề mánh rực hơn nữa ta nghe nói chúng phật đang ngủ say lúc mấy tên bồ tát l à h ắ n đã viên tịch trở về về sau tự nhiên sẽ có một ít phong thưởng tại phật quốc công thần bên trong chọn lựa một chút thành tựu bồ tát l à h ắ n quả vị theo giả nam tin tức này nói ra ở đây đông đảo tăng nhân rốt cuộc ngồi không yên mạnh liệt đứng lên hô hấp đều biến gấp rút ngươi nói là thật đương nhiên già nam không chút do dự gật đầu ta lấy phật tổ danh nghĩa phát t h ệ đây tuyệt đối là thật Tốt. những lao giả kia đem phật quốc làm trường khí mù mịt đã khiến cho ngã phật bất mãn vì ta phật thanh lý môn hộ nghĩa bất dung tử trong lúc nhất thời trong phòng này tràn ngập sát khí mãnh liệt già nam ngồi ở trong góc ánh mắt hơi lấp lóe không biết tại suy tư điều gì bọn họ bắt đầu nhằm vào m ộ ư ơ i ngày sau tình huống triển khai một hệ liệt bố cục ba ngày sau ta cảm nhận được phật binh khí t ứ c vương diệp nhìn xem dưới sân nói ra ta đi ra khỏi thành tiếp dẫn nói xong tại g i ớ i sân thần sắc kích động bên trong vương diệp dẫm lên kim liên từng bước một ở tất cả mọi người nhìn soi mói đi ra phật quốc đông hành hơn mười dặm ba trăm l i tên phật binh lặng ngắt như tờ đứng tại chỗ nhìn thấy vương diệp về sau trong đó một tên phật binh tiến về phía trước một bước chắp tay trước ngực a di đà phật n g ã tự phục tô lai đương vãng phục tô khứ vương diệp cười cười rất nhanh cái này ba trăm người nhẹ nhàng thở ra người cầm đầu kia lấy ra một cái túi giao tới vương diệp trong tay thất giọng nói ra đây là chương bộ trưởng để cho ta giao cho ngươi bên trong có n g u y ê nhân bản thể Trừ bỏ có hay h k ô người năng l ợ n n g g o cái kia h c cùng lại giải thích một câu chưa hiểu cái này tên yên có thời gian bản thân thật nên cùng nàng hào hào nói chuyện rồi vương diệp thầm mắng một câu đem túi thu hồi các ngươi có biện pháp liên lạc đến trường tử lương sao có thể người kia do dự một chút nói ra sau đó tại trong túi lao xuất ra một cái điện thoại di động đây là duy nhất một lần điện thoại kết nối một lần cũng sẽ bị tiêu hủy t r ư ơ n g bộ trưởng cân nhắc đến ngươi có thể sẽ có cái khác đột phát tình huống cần c â u thông cho nên để cho ta mang đến vương diệp nhẹ gật đầu đem điện thoại tiếp nhận khó trách lao hổ ly này ban đầu làm bộ hậu cần bộ trưởng hợp tác với hắn thật bất lo à. trong điện thoại di động chỉ có một chuỗi giống như là loạn mã giống như đồ vật vương diệp nhân xuống băng khóa chương ba trăm bảy mươi thủ hộ tốt nhất mao vĩnh an bốn điện thoại vẹn vẹn vang ba giây đồng hồ thời gian liền bị nghe nói điện thoại bên kia trương tử lương âm thanh đơn giản rõ ràng tình huống có biến phật quốc còn ngủ say một tôn phật gọi quảng đức c h ú n g phật trước mắt đã bởi vì sớm khôi phục rơi xuống bồ tắc cảnh đang bế quan dưỡng thương còn có hai mươi nhiều ngày liền sẽ khôi phục ta nghĩ đem hắn cũng cùng một chỗ cạo chết vương diệp giọng điệu băng lãnh nói ra điện thoại bên kia rơi vào trong yên tĩnh sau một chốc mới lên tiếng địa phủ đúng có thể liên hệ vương diệp hỏi trương tử lương do dự một chút có thể nhưng mà địa phủ tin vào sao tạm thời còn có thể tin tưởng vương diệp suy tư một chút cấp ra khẳng định đáp án trương tử lương hỏi hành động thời gian m ộ ư ơ i ngày sau vội vã như vậy ân không sai biệt lắm đủ t ố t mươi ngày sau m ộ ư ơ i hai giờ trưa địa phủ người biết đúng giờ xuất hiện ở bên cạnh n g ư ờ i phối hợp n g ư ờ i hành động nhớ kỹ thời gian như vậy điểm bên người đừng có những người khác về phần cùng địa phủ bàn bạc để ta làm trương tử lương nói một câu còn có việc khác sao không còn chúc ta thuận lợi a nói xong vương diệp cúp điện thoại mà điện thoại là dâng lên một sợi khói đen còn vang lên tiếng cảnh báo vương diệp có chút im lặng đem điện thoại di động hướng nơi xa ném tới mấy giây thời gian về sau điện thoại phát ra một tiếng văng trầm bạo tạc c h i t để trở thành m á h vỡ nhưng mà tất nhiên trương tử lương nói hắn có biện pháp đi câu thông địa phủ người nên ắt có niềm tin bản thân chỉ cần ngày hôm đó yên tĩnh chờ đợi liền tốt làm vương diệp mang theo ba trăm phật binh nhập phật quốc một k h ắ c này đưa tới vô số người ánh mắt cái này ba trăm phật binh khí thế quá mạnh xem xét là thuộc về tinh nhuệ cái kia một loại vô luận là tính kỷ luật ánh mắt vẫn là bản thân phát ra khí t ứ c đều lộ ra một cái tin tức phi phạm đem ba trăm phật binh g à n xếp tại phật đà trong chùa vương diệp lần nữa tiến vào bế quan bên trong giới sân phảng phất có càng thêm sung túc lòng tin đ ồ n dạng trong lúc nhất thời dưới đáy mâu thuẫn lần nữa tăng lên đánh nhau thăng cấp hoang thổ mao vinh an phản g phất khỉ đồng dạng trên này dưới tránh trong tay cầm một cái la b à n trong phế tích không ngừng tìm kiếm lấy cái gì rất nhanh cái này la b à n kim đồng hồ bắt đầu cấp tốc xoay nhanh hắn mắt sáng r ự c lên trọng bảo đại lượng trọng bảo bằng không thì cái này la b à n sẽ không sinh ra dị tượng như thế nếu như bí cực thái lai người tại s u ố i quậy tới trình độ nhất định thời điểm quả nhiên biết mang đến hảo vận hắn hít sâu một hơi dựa theo la bản miêu hội phương hướng cấp tốc vào tới đại khái nửa giờ sau một tòa phế thành mao v i n h an tại phế nội thành không ngừng bảy lần q u ạ t tám lần rẽ cuối cùng đi tới một đầu rộng rãi đường phố trước đường phố này l í t nha l í t nhít đi lại rất nhiều quỷ vật trên người tản già khí tức khủng bố hơn nữa trong đó có một ít quỷ đứng ở hai bên đường trước mặt bám lấy một cái quầy hàng phía trên vụn vặt l ẻ tẻ trưng bày một chút linh dị vật phẩm thục xưng quỷ khí mao v i n h an thân thể cứng đở phát giác được có chút không đúng cái này tựa hồ đều là vật có chủ a nhưng một giây sau những q u này tập thể dừng chân lại có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác từng đạo từng đạo u ám ánh mắt nhìn chăm chú tại mao vĩnh từng đạo từng đạo hôn tạp nộ khí tiếng gào t h é t phóng lên tận trời cỗ này hoán khí bay thẳng vân tiêu ngay sau đó tất cả quỷ tại thời khắc này thân thể cũng không cứng ngắt lại động tác cũng bén nhạy nhắm ngay mao v i n h an phương hướng cấp tốc lao đến đây là tình huống gì a mao v i n h an đứng tại chỗ nỉ non nói một câu sau đó không chút do dự quanh người cấp tốc hướng nơi xà phóng đi dựa vào l à bàn hại ta cái này không phải bà khố rõ ràng là quỷ ổ a hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết hai cái đùi chuyển giống như giống như q u n g i ó càng là ném ra mấy chục cái ngàn con h ạ đem nó sâu lên hai chân cách mặt đất hướng nơi xa bay đi rất nhanh tốc độ của hắn nhấc lên dựa theo bình thường kinh nghiệm mà nói loại này quỷ vật đồng dạng truy cái mấy phút phát hiện đổi u không kịp về sau liền sẽ từ bỏ nhưng những quỷ này lại đối với hắn theo đuổi không bỏ phản phất chân trời góc biển không chết không thôi đồng dạng có tiền h khoa hắn rất nhanh cảm thấy không thích hợp lại thông qua liên tưởng cuối cùng một tay lấy trên mặt vương diệp mặt nạ kéo xuống nghiệp t r ư n g a họ vương tại hoang thổ đến cùng gây bao nhiêu sự tình chơi hạ hắn bố khỉ mao vĩnh an cùng mắng sau đó lại móc ra vài lá bùa rán tại trên người rất nhanh thân thể trọng lượng giảm xuống Tại ngàn con h ạ c lôi kéo dưới chạy càng nhanh giờ khác này hắn hiểu rõ một cái đạo lý nếu như nói quỷ có giết người quy luật lời nói vậy bọn hắn to lớn nhất giết người quy luật chính là vương diệp mặt nhìn vương diệp mặt tự động phát động tất sát thuộc tính những quỷ này tại s a u lưng đuổi theo trên người phát ra quỷ khí hoang khí để cho bầu trời đều hơi âm u đào vong trên đường ngẫu nhiên còn sẽ có đi ngang qua quỷ tại không biết dưới tình huống nào vô ý thức đi theo những quỷ này cùng một chỗ truy giống như là người đều có theo số đông trong lòng trong đám người mười người đột nhiên hướng phía sau chạy phần lớn người cũng sẽ mê man đi theo chạy quỷ cũng như thế thậm chí so với nhân linh chỉ đến quỷ loại này ngây thơ a i quy càng sâu một chút dần dần mao vĩnh an sau lưng quỷ vật càng ngày càng nhiều dù là hắn đã đem mặt nạ hái xuống dưới nhưng bọn họ lại phán phất nhận chết rồi đồng dạng cái này chính là vương diệp thứ quỷ này ta không ác đã bị hắn lừa qua một lần làm sao sẽ bị lừa gạt lần thứ hai đổi khuôn mặt liền không nhận ra v u ợ n cười trong đó một con bán vương cấp quỷ giờ khác này đầu góc đột nhiên linh quang rất nhiều ánh mắt bên trong đều để lộ ra một tia cơ chí hơn nữa đằng sau những quỷ này đem mao vinh an hiện tại gương mặt này đều thật sâu ghi xuống đây là cái kia c ầ u vật tấm thứ hai mặt về sau trông thấy đồng dạng tất sát nếu như mao vinh an biết những cái này ngao nghe ngây n g ố c quỷ tại thời khắc này đều bị kích thích phát tán suy nghĩ sợ rằng sẽ triệt để khóc lên cứ như vậy không biết chạy bao lâu đại bộ phận quỷ bởi vì tốc độ vấn đề đã tụt lại phía sau chỉ còn lại có chỉ có một phần nhỏ vẫn còn đang gương ngạnh đuổi theo đặc biệt là phía trước nhất ra họa kia trên đầu mang một cái cổ lão đầu mũ bảo hiểm mặc trên người tam phục trong tay còn ôm một hơi đại hát qua không ngừng phát ra trận trận tiếng khóc để cho mao vĩnh an tâm phiền ý loạn mà nó trong mắt thì là không ngừng nhỏ xuống huyết lệ rơi tại trong nồi sát đúng lúc này nơi xa đột nhiên xuất hiện một tòa cao vút trong mây núi khói mù lở l ờ mao vĩnh an ngơ ngác một chút từ khi vĩnh dạ ả qua đi rất nhiều núi đều tựa như hư không tiêu thất đồng dạng loại độ cao này cấp bậc đã quá lâu chưa từng thấy trong cơ thể hắn năng lượng bao quát chính yếu nhất tinh thần lực đã đạt tới một loại nào đó cực hạ lại chạy một hồi lời nói tuyệt đối sẽ lưu lạc làm những quỷ này khẩu phần lương thực rơi vào đường cùng hắn cắn răng hướng ngọn núi kia vào tới chương ba trăm bảy mươi mốt leo núi theo hắn cách cái kia núi càng ngày càng gần sau lưng những quỷ kia bước chân lại dần dần chậm lại biểu lộ có chút t h ố n g khổ tựa hồ cái này núi phát tán khí tức để cho bọn họ mười điểm khó chịu đồng dạng trong đó một con quỷ hoán độc nhìn chằm chằm bao vĩnh an bóng lưng ươm ngạnh đổi tới nhưng không trung phẳng phất thổi qua một sợi thanh phong trên người hắn huyết nhục trực tiếp nổ nát vụn nổ lên một đám m ư a máu chỉ còn lại có một đoạn cánh tay may mắn còn sống sót chật vật dùng ngón tay c h ố n g đất chật vật hướng nơi xa bỏ chạy một màn này kích thích cái khắc quỷ khiến cho bọn hận nhau nhau ngừng lại mặc dù y nguyên phẫn hận nhìn chầm chầm khóc tang ủy đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét dài cái này thét dài bên trong tràn đầy bi thương nghe giống như là có cái gì thê thảm câu chuyện đồng dạng kèm theo thét dài mao vinh an thân hình đột nhiên kịch liệt lắc lư phun ra một ngụm máu tươi thất khiếu chảy máu nhưng y nguyên ương ngạnh cắn răng cuối cùng miễn cưỡng rơi vào chân núi chỗ tại trong bao vải móc ra một đống lớn con rối người giấy loại hình thủ hộ tại chính mình một phía lúc này mới tan hết một hơi thở cuối cùng hôn mê bất tỉnh những ủy tiêu y nguyên không cam tâm tại ngoài núi không ngừng du tẩu không chịu rời đi tựa hồ giống như là thủ thi đồng dạng mặc dù vào không được nhưng mà có thể đ chơi dần dần đen xuống tới mao v i n h an có chút suy yếu mở ra cặp mắt mình vô ý thức nhìn xung quanh phát hiện mình phóng thích những cái kia người giấy con dối còn tại về sau nhẹ nhàng thở ra lúc trước hắn đang thoát đi thời điểm chẳng qua là tinh thần lực có chút tiêu hao cái khác cũng không lo ngại vô cùng tàn nhẫn nhất một lần là người đạo trưởng kia giết đạo tại tinh thần lực của hắn đã hao hết thời điểm bất thình lình một đón suýt nữa muốn hắn m ạ c già cũng may bản thân ăn lão hầu cái kia nửa viên trái cây về sau tinh thần lực trải qua một lần tới lễ tính bền dẻo mạnh rất nhiều bằng không thì làm không tốt lần này hắn liền thật bàn giao ở chỗ này khoanh chân ngồi dưới đất mao vĩnh an không ngừng thông qua minh tưởng đến khôi phục tinh thần lực lại qua hai canh giờ mới rốt cuộc đứng lên đem những cái kia người giấy khôi lỗi thu hồi cái này núi không đơn giản a bình thường mà nói lấy mình bây giờ trạng thái nếu như muốn khôi phục lại đ ỉ n h phòng làm sao cũng cần khoảng năm sáu canh giờ nhưng trong núi này tựa hồ bản thân liền tồn tại một cỗ kỳ diệu v ậ t vị có thể ra tốc người tinh thần lực khôi phục đ ồ n g dạng thậm chí mao vĩnh an cảm giác nếu như mình ở nơi này trên núi tu luyện cảnh giới tốc độ tăng lên đều sẽ nhanh lên một hai lần nơi tốt mao vĩnh an tại chân núi quấn một vòng cuối cùng phát hiện một đầu có chút hoang phế bốn lượn đường nhỏ tựa hồ có thể nối thẳng đỉnh núi mà đầu này đường nhỏ điểm xuất phát chỗ đứng thẳng một khối bia đá trên đó viết long hồ sơn ba chữ bút t ẩ u long xà xem ra tự mang một cố đạo vận không tầm thường chỉ có điều tấm bia đá này bên trên phủ đầy vết dạng xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái đồng dạng bao quát bia đá phải phía trên một góc giống như là bị người dùng kiếm chỉnh tề c h é m tới nhưng mao vĩnh an lại kích động lên long hồ sơn hãn tại đạo ra bí điện bên trong gặp qua trong đó ghi chép long hồ sơn là đạo ra một chỗ thánh địa nhưng cụ thể tư liệu không rõ nơi phát ra không rõ càng thiên hướng về một loại truyền thuyết đã từng đạo thành từng phái ra qua đội một đạo sĩ tại hoang thổ bên trong tìm kiếm nhưng cuối cùng vô tật mà chấm dứt ngay cả mao vĩnh an cũng một lần cho rằng bí đ i ể n ghi chép không thực tế không nghĩ tới và hôm nay bị hắn gặp đây mới thực sự là bí cực thái lai sao mao vĩnh an hít sâu một hơi bước vào trên thềm đá leo núi tin voi đạo ra thánh sơn chân chính diện mạo một bước hai bước nhưng mỗi bước xuống một bước đều có một cỗ tinh thần lực đang ngăn trở bước chân hắn là ở khảo nghiệm ta có hay không có leo núi tư cách sao mao vĩnh an tự lẩm bẩm ánh mắt tại thời khắc này biến càng thêm kiên định cái này núi đạo r a ta lên định đến cấp hai mươi thời điểm b a o vĩnh an sắc mặt đột nhiên biến hơi tái nhợt ba mươi giây trên mặt hắn đã che kín mồ hôi bốn mươi giây hắn bắt đầu lung la lung lay p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi đồng dạng bốn mươi năm giây một cỗ to lớn lực đẩy cảm giác chuyển đến cả người hắn trong nháy mắt này t h ế bay ra ngoài đập ầm ầm tại chân núi mà cái bậc thang này nối thẳng đỉnh núi mê ngông bốn mươi năm giây vất quá là mới vừa rời đi điểm xuất phát mà thôi nhưng mà mao vĩnh an nhưng không co ảo não leo núi càng là khó khăn đại biểu đỉnh núi tài nguyên lại càng phong phú tại bảo vật dưới sự kích thích tất cả c ả n trở bất quá là đối với mình ma luyện mà thôi không chỉ không có để cho hắn nản trí hắn ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định cái này chính là thuộc về mao vĩnh an chấp nghiệm ba ngày sau mao vĩnh an lần nữa từ trên núi bay ngược xuống tới co có cắp ngồi dưới đất bảy mươi tám tầng ba ngày thời gian ở nơi này t h è m đá ma luyện ở dưới tinh thần lực của hắn tăng v ọ t mặc dù bảy mươi tám giai đồng dạng không dài nhưng lại để cho hắn biến phân chấn chí ít điều này đại biểu hy vọng mao vĩnh an hít sâu một hơi khoanh chân ngồi tính toạ tiêu hóa lần này leo núi thu thịt trong mắt tơm máu, xem ra có chút thợn. ta núi Lại đi Vinh người gia qua. đều run máu, hóa hoạch. phủ có Mao An đang ra lần leo là lúc đầy này ngày này còn dậy, xem Đạo cả bắp dữ kèm h thể chết. ô n tin, này g kẹt cái có cấp, ở theo gầm lên giận dữ mao v i n h an run run dậy dày dũi ra chân cuối cùng dẫm lên một trăm tấm lên trong núi tựa hồ chuyển đến thở dài một tiếng sau đó loại kia vô hình uy áp biến mất không thấy gì nữa đằng sau bậc thang phảng phất tại thời khắc này hóa thành bình thường bộ dáng mao vĩnh an trên người đạo bảo tại lúc này đều đã bị ướt đấm mồ hôi cứ như vậy nằm ở trên bậc thang không ngừng thở hồn hện trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười đạo t h a n h thanh sơn nhất định có thật nhiều bảo bối a cái này tựa như mang cho hắn vô tận động lực đ ồ n g dạng hắn gắng g ự a ngồi dậy không ngừng khôi phục hao tổn tinh thần lực chỉ dùng một canh giờ liền đem tinh thần lực khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong hấp tấp hướng lên phía trên bậc thang bỏ đi rất nhanh hắn đi tới giữa sườn núi vị trí xung quanh đã có thể trông thấy một chút kiến trúc tựa hồ là khu cư trú trước từng bước một đến t h ư n g lớn cuối cùng lại mở mao vĩnh an xoa xoa tay ánh mắt bên trong mang theo hương phấn cuồng sáng rời đi bậc thang. đi tới một chỗ to lớn chậm trên này hướng cái k i a phiến khu dân cư sờ soạn xung quanh hết sức k i ế n tĩnh nhưng mà đối với cái này mao vĩnh an mười điểm lý giải nếu như thánh sơn này thực sự có người lời nói liền đại biểu đều là vật có chủ ngược lại không có ý tứ cầm nhưng đang dần dần tới gần khu cư trú về sau mao vĩnh an lại ngơ ngác một chút mùi máu tươi rất nồng nặc mùi máu tươi có chút g â y mũi người đã không mới mẻ giống như là đã chết đi hồi lâu cái này máu đều đã bốc mùi để cho người ta buồn ôn có vấn đề sao mao vĩnh an nói một mình giống như nói một câu sau đó tại sao lưng màu đen trong hành trang lấy ra hai cái con dối ném xuống đất con dối trên mặt đất nhấp lô không ngừng quyết trường cuối cùng biến thành người lớn nhỏ đứng ở mao v i n h an phía trước chương ba trăm bảy mươi hai lần nữa đào vong mao v i n h an hai cái con dối ở phía xa nhìn lại liền như là chân chính người đ ồ n g dạng biểu lộ đ a u đẫn trên người tản ra âm khí mao v i n h an đứng tại chỗ bất động mà hai cái con dối thì là tại tinh thần lực của hắn dưới sự k h ô n g chế đi về phía xa xa khu cư trú là bị tầng một tường vây vây quanh có một tòa cửa chính trong đó một tên con dối mở cửa lớn ra đi vào một tên khác con dối thì là đứng ở ngoài cửa trong tay mang theo một thanh kiếm cẩn thận phòng bị lúc nào cũng có thể tiến đến công kích xác nhận không có phong hiểm về sau bút bê không ngừng tại bốn phía đi lại khoảng t r ư ờ n g quan sát mà mao vinh a n trong con mắt thì là hiện ra bút bê đoán gặp hình ảnh trong sân trên vách tường khắp nơi có thể thấy được vết đao vết kiếm cùng máu tươi tựa hồ từng tại nơi này bùng nổ qua một trận chiến l o ạ n nhưng mà nhìn xung quanh nơi này tình hình càng giống là một trường giết chóc trong sân người căn bản không kịp phản ứng liền bị xảy ra bất ngờ kẻ địch nhao nhao sát hại thi thể tản mát các nơi chỉ có điều những cái này tán loạn trên mặt đất thi thể Tàn chi cũng không hư tối mà là giống như thây khô đồng dạng giống như là bị rút sạch máu tươi nhưng ở tòa này tràn ngập năng lượng trong núi đem thi thể hoàn hảo bảo tồn lại cách đó không xa có mấy cái thùng gỗ hẳn là đã từng ở lại đây người múc nước sử dụng chỉ có điều trong thùng chứa toàn bộ đều là máu tươi cũng không có theo thời gian trôi qua khô cạn mà là đồng dạng tại năng lượng tầm bổ dưới tồn tại chỉ có điều đã bốc m ù i đột nhiên đứng ở ngoài cửa mao vĩnh an thân thể bỗng nhiên cứng nở hắn thông qua bút bê hai mắt trên mặt đất phát hiện một hàng dấu chân máu cũng không phải là đã từng cái này giấu chân máu còn chưa triệt để khô giáo nói cách khác trước đây không lâu còn có người ở chỗ này đi lại qua nhưng mình lại không hơi nào phát hiện